truy cập trang web đầu đi ở truyệnfull.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. chương 1, đêm trăng tiểu châu nuốt tinh huy. hô, không luyện, không luyện. dưới trời sao, dương phủ một chỗ trong sân, dương hàn chấm eo cung chân, khí vận đang điển. hắn tả quyền nằm ngang ở trước ngực, hưu quyền trầm tại bên hông. vốn là vận sức chờ phát động, nhưng khí lực mới vừa nhấc lên, nhưng lại bị hắn chủ động tán đi. mỗi đêm tốn hao ba canh giờ tu tập quyền pháp, rèn thể cố thân. tự dương hàn năm tuổi lên liền luôn luôn kiên trì. Trong 10 năm không từng có trong một ngày đoạn, cũng tại hôm nay, cái thói quen này lại bị hắn lần đầu tiên phá tan. Quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng không đáng cửa phòng, Dương Hàn hơi thở dài, hắn thu công đứng dậy, ngồi ở đình viện một góc hồ nhỏ cạnh, nhìn trong nước đổ nguyệt tiện lặng xuất thần. Không nghĩ tới phương khinh dung như vậy ti tiện, ta lao thẳng đến nàng coi là thân nhân, nàng lại bởi vì một khỏa thăng long đan làm ra như vậy sự tình, đại ca thương tâm gần chết, rời nhà đi xa, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại. nửa ngày qua đi Dương Hàn nắm lên một khỏa tảng đá hung hăng tung. Thân là Dương Phủ Nhị Thiếu Gia, Dương Hàn không có ai biết bí mật, hắn vốn không phải trên cái thế giới này người, 10 năm trước một lần ngoại ý muốn, để cho hắn hàng lâm ở nơi này tên là Dương Hàn lại ngoại ý muốn rơi xuống nước bỏ mình trên người thiếu niên. Dị thế là người, để cho Dương Hàn đặc biệt quý trọng kiếp này, kiếp trước hắn sinh hoạt tại xã hội tầng, mỗi ngày vì cuộc sống mệt mỏi bốn ba. Nhưng sau khi sống lại, hắn chẳng những trở thành thần tinh thành Dương Phủ Nhị Thiếu Gia, còn có khắp nơi yêu mến hắn đại ca cùng uy nghiêm lại yêu thương phụ thân ấm áp thân tình là hắn đời này để ý nhất cũng muốn nhất thủ hộ nhưng ở ba ngày trước cuộc sống yên tĩnh lại bị phá tan sự tình bắt nguồn từ phụ thân dương hải xuyên một lần ra ngoài lấy được hai quả có thể để thăng tu luyện tư chất thăng long đan lúc đầu chuyện này chỉ có phụ tử ba người biết được nhưng đại ca dương thành cũng không ý ở giữa tiết lộ cho mình vị hôn thê thần tinh thành phương gia phương kinh dung không ngờ ngày thường biểu hiện dịu dàng hiền lành phương kinh dung lại sinh lòng tham niệm Thăng Long Đan chỉ có hai khỏa, Phương Kinh Dung tự nghĩ không còn cách nào lấy được, liền xử Phương gia cùng Hạ Lâu Phủ cấu kết, đưa tới Dương gia đại họa, Dương Thành cũng bởi vì không chịu nổi tình cảm chân thành phản bội, bỏ nhà ra đi, chẳng biết đi đâu. Hạ Lâu Phủ, Phương gia, phần này xỉ nhục, ta sẽ ghi tạc trong lòng. Nghĩ đến ba ngày trước phát sinh việc, Dương Hàn vẫn như cũ phẫn hận không thôi, hắn nắm đấm nắm chặt, ngón tay cơ hồ ghim vào lòng bàn tay trong thịt. Chẳng qua là ta cảnh giới thấp, thân thể không thể chịu được anh Linh không thể là phụ thân phân ưu. Dương Hàn hiện tại vị trí thế giới không giống với kiếp trước, không có khoa học kỹ thuật, nhưng võ đạo lại phát triển đến mức tận cùng, cường đại chân vũ tu giả, có Di Sơn đảo hải, cưỡi gió mà đi cường đại thần thông, bọn họ đứng lão nghệ thế gian, thống ngự thiên hạ, là trong thiên địa chân chính chúa tể. Dương Hàn thượng võ, khát vọng trở thành dạng cường giả, tuy là tư chất bình thường, nhưng mười năm khổ tu cũng để cho hắn đến thai tức kỳ đệ tam trọng cảnh giới. Như vậy tốc độ tại Dương phủ thiếu niên trong cũng không xuất chúng thậm chí có chút chậm chậm, vì vậy bị rất nhiều người thầm lén nghị luận, cười nhạo, nhưng Dương Hàn lại cũng không thèm để ý. Trọng sinh hắn dung nhập thân thể này bên trong còn chưa kịp tiêu tán Dương Hàn bản nguyên linh hồn, khiến cho hắn linh hồn chi lực vượt xa người thường, cũng theo tuổi tác chậm rãi tăng trưởng. Mà võ giả tu luyện, trừ bản thân tư chất, còn có một loại khác đối tu luyện trọng yếu hơn căn cơ, đó chính là anh linh pháp tướng. Vạn cổ tuyết nguyệt, thế gian từng sinh ra vô số sinh linh mạnh mẽ, bọn họ tranh hùng vũ nội, cấp đoạt tiên cơ, nhưng đại đạo vô tình, Sinh linh mạnh mẽ cuối cùng khó thoát thiên cơ trói buộc, tất cả đều rơi xuống, chỉ có một chút tàn niệm thuộc anh linh thánh điện. Mà võ giả câu thông viễn cổ anh linh tàn niệm, dẫn tinh lực đúc lại anh linh pháp tướng, pháp tướng có thể giúp người tu hành. Có anh linh pháp tướng người chẳng những tu hành tốc độ tinh tiến rất mạnh, còn có thể có anh linh đặc tính. Như có lôi tượng anh linh người, lực lượng cùng chân nguyên nếu so với người thường hùng hậu, càng thêm am hiểu dọc hết toàn lực chiêu thức, mà huyết khí cùng sinh mệnh lực cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Mà có liệt đạo anh linh thì sẽ cương mãnh hung liệt, đối đao pháp lĩnh ngộ càng thêm tinh thâm, Dương Hàn tổ tiên chính là một gã thành công ngưng tụ anh linh, cựu tiêu đao cường đại võ giả. Chỉ là đúc thành anh linh pháp tướng người, rất rất thưa thớt, như Long Phượng và Sử Lân, nhưng từng cái đều là nhân vật mạnh mẽ. Mà nếu muốn đúc thành anh linh pháp tướng, trừ ngộ tính bên ngoài, mấu chốt nhất đó là linh hồn chi lực. Dương Hàn tin tưởng vững chắc bản thân nhất định có thể đủ đúc thành anh linh, trong 10 năm hắn liên tiếp rèn luyện thân thể, chỉ đợi thân thể có thể tải trọng anh linh lúc Liền sẽ kim lân hóa lòng, nhất phi trùng thiên. Siêu. Liền Dương Hàn trầm tư trong lúc, bên hai đột nhiên nghe được một chút nhỏ bé tiếng xé gió từ bên trên truyền đến. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong bầu trời đêm, tinh quang lập lòe, một nhỏ bé sáng xẹt qua bầu trời đêm, phù phù một tiếng ngã vào trước mắt trong hồ nhỏ, vang lên bọt nước vang khắp nơi. Gì, đó là cái gì? Dương Hàn hơi kinh ngạc. Hắn nhìn phía hồ nhỏ, chỉ thấy trong suốt trong nước hồ một toàn thân đen thui tiểu châu đang ở trong nước chậm rãi cuộn, không biết là nước gợn động vẫn là tiểu châu bản thân nguyên nhân. đợi này đen thui tiểu châu di động tới ánh trăng sáng ngời chỗ lúc, liền đột nhiên đình chỉ không động. tiểu châu trước người ba thước, nhàn nhạt quầng trăng tụ tập, trong chớp mắt lại biến thành sợi tóc giống như kích thước, tản ra nhàn nhạt ngân huy tế tì. sau đó này sợi ánh trăng màu bạc dĩ nhiên xẹt một cái trực tiếp nhập vào đến màu đen tiểu châu trong, biến mất. thật kỳ quái hạt châu. dương hàn kinh ngạc, hắn ngưng mắt nhìn trong nước chỉ thấy đen châu toàn thân đen thui, ước chừng to bằng ngón tay, đang lẳng lặng nằm trong nước, lại không có một chút dị trạng phát sinh. đưa tay thò vào trong nước nhặt lên tiểu châu, dương hàn tỉ mỉ vớt thẳng, phát hiện này tiểu châu chất liệu gỗ cũng không phải gỗ, sắt cũng không phải sắt, nhưng phẩm chất dị thường cưng, dán, đồng thời toàn thân êm dịu trơn bóng, vào tay hơi lạnh. kỳ quái, tại sao không có phản ứng? chẳng lẽ là bởi vì thu nhận quần trang liên quan sao? dương hàn cầm trong tay tiểu châu, tỉ mỉ điều tra. Nhưng nửa ngày qua đi, lại không thu hoạch được gì. Tiểu Châu có thể hấp thu quầng trăng tinh túy, tất nhất định bất phàm ta trước thu hồi, ngày mai lại mời giáo phụ thân. Dương Hàn hơi suy nghĩ, đem Tiểu Châu bỏ vào trong ngực cất xong Hàn nhi, hôm nay như thế thu công sớm như vậy, còn đang suy nghĩ ngươi đại ca sao. Dương Hàn thu hồi Tiểu Châu, đang muốn trở về nhà, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo uy nghiêm nhưng không mất thanh âm môn hòa. Dương Hàn xoay người, đã thấy một gã vóc người to lớn, diện mục uy nghiêm. Nhưng trên chán lại mơ hồ mang theo một chút khuôn mặt u sầu người đàn ông trung niên, đứng sau lưng tự mình ánh mắt từ thiện đang nhìn mình, đúng là mình phụ thân, Dương Phủ Đương đại gia chủ Dương Hải Xuyên. Phụ thân. Dương Hàn Vệ chín dịp nhìn thấy phụ thân, liền vội vàng hành lễ. hai nhi là có chút bận tâm, đại ca lúc gần đi nói hắn vì gia tộc lại đến đại họa, không có mặt ở trong nhà, muốn đi bái phòng danh môn hàng loạt, tu tập kỹ xảo, ngày đó rửa sạch đục nhã, nhưng không biết khi nào mới có thể quay về. Dương Hải xuyên biết hắn hai người huynh đệ tình thâm, khuyên giải an ủi Dương Hàn nói, thành nhi đi cũng tốt, ở tại chỗ này chỉ biết khiến cho hắn ngày càng tinh thần xa sút, Dương phủ hôm nay họa, nguyên nhân cho hắn, sau này cũng cần chính hắn đi hòa lại, gánh vác như vậy trách nhiệm với hắn mà nói chưa chắc là một chuyện xấu. Phu thân nói, ta đã từng suy tính, chỉ là đại ca nản lòng phách trí, ta sợ hắn ra ngoài biết Dương Hàn nói. Hắn nếu như liền cửa ải này đều không thể tự kiểm chế xong qua, sao xứng làm ta Dương gia tử tôn? Dương Hải Xuyên khoát khoát tay, hắn nhìn về phía Dương Hàn, cũng là đang nói nhất chuyện, chẳng những là hắn, Hàn Nhi, ngươi cũng phải rời khỏi Dương gia. Cái gì, đây là vì sao? Dương Hàn nghe vậy cả kinh, có chút không giải thích được. Hàn Nhi, còn nhớ được ba ngày trước, Hạ Lâu Thiên cùng Phương Nguyên xông vào ta Dương gia, cướp đi thăng long Đan lúc, từng nói yêu cầu sao? Dương Hải Xuyên không trả lời Dương Hàn, mà là hỏi ngược lại. Hài Nhi nhớ. Dương Hàn nắm đấm nắm chặt. Lời nói cơ hồ là tại trong kẽ răng giăn nan nhai ra một dạng. Sau một tháng, muốn ta Dương gia cắt nhường bảy thành gia sản, cũng để cho cũng để cho phụ thân Dương Hàn lời đến một nửa, nhưng không cách nào nói thêm gì đi nữa. Để cho ta canh giữ ở hạ lâu trước cửa phủ, vì hắn Hạ lâu Thiên làm ba năm hộ vệ, nếu không, huyết tẩy ta từ trên xuống dưới nhà họ Dương. Dương Hải xuyên cười lạnh nói: Phụ thân, bọn họ khinh người quá đáng, ta tình nguyện trừ một bầu máu nóng, cũng không muốn phụ thân chịu đủ. Dương Hàn lạnh lùng nói. Lúc đầu ta dự định triệu tập bạn Chí Cốt, giúp ta cùng Hạ Lâu phủ phương gia chống lại, không hẳn không có thủ thắng cơ hội, nhưng hôm nay Hạ Lâu phủ phát sinh một đại sự, lại làm cho ta buông tha ý nghĩ như vậy. Dương Hải xuyên nghe được Dương Hàn lời nói, lộ ra vui mừng nụ cười, nhưng hắn chợt thở dài một hơi, đem trong lòng một tờ giấy chuyển dư Dương Hàn. Dương Hàn tiếp nhận tờ giấy, hơi đảo qua, nét mặt kị biến, lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ. Hạ Lâu phủ đại công tử Hạ Lâu Chí lúc tu luyện, tam sắc tinh vân lượn lờ, là tướng cấp anh linh ngưng tụ điểm báo. Trang giấy chạy xuống trên mặt đất, Dương Hàn trong lòng cười khổ không thôi, ngưng tụ phàm giai anh linh đã trong vạn chọn một, binh giai anh linh càng là rồng phượng trong loài người, thiên chi kiêu tử, ngưng tụ tướng cấp, có lẽ toàn bộ phương bắc đều có thể rung động, nhất định sẽ có đại tông môn tới trước người chào, lẽ nào phụ thân thật muốn thụ này đục lớn sao? Tu giả có mạnh yếu kém, anh linh cũng có đẳng cấp phân chia, mặc dù đồng trúc đao loại anh linh, phàm giai anh linh kim bối đao cùng binh giai anh linh thiên cương liệt đao Giữa hai bên uy năng cũng là thiên địa khác biệt. Phổ thông võ giả trong mắt, từng cái anh linh võ giả đều là chỉ có thể nhìn lên tồn tại, mà ở cấp thấp anh linh võ giả trong mắt, cao cấp anh linh võ giả càng là không thể hy vọng cứng giả. Có cao cấp anh linh pháp tướng người, tiềm lực vô hạn, là đại tông môn lôi kéo đối tượng, cùng tông môn so sánh, dương phủ thực lực như là vật dễ cháy, mà tông môn chi quang lại giống như nhật nguyệt. Cá nhân ta khuất nhục không coi vào đâu, nhưng hạ lâu phủ ý cũng là hủy diệt ta dừng ra. Một khi ta Dương gia khuất phục, diệt tộc ngày liền không xa. Ta quyết định lưu này đánh một trợ, mà ngươi nhất định phải đi. Dương Hải xuyên trầm giọng nói, Hàn Nhi, không nên nản chí, chỉ cần ta Dương gia huyết mạch bảo tồn, tất có quật khởi là lúc. Ta có một bạn cũ, từng hứa ta hứa một lời, sau ba ngày, ta liền phái người đưa ngươi đưa đến chỗ của hắn, nhớ kỹ. Giống như thực lực chưa đủ, ngàn vạn lần không nên lên lòng báo thù. Phụ thân. Dương Hàn hai đầu gối quỳ xuống đất, trong lòng bi thống, mười năm ở chung. Hắn đã coi Dương Hải Xuyên là cha ruột, nhưng đúng như Dương Hải Xuyên từng nói, hắn coi như lưu lại cũng là vô dụng, nhớ tới 10 năm ân tình, Dương Hàn sản xuất tại chỗ dập đầu, cái chán máu tươi chảy như dòng nước, tự hai gò má nhỏ xuống. Phụ thân đi rồi, Dương Hàn ngồi ở trong sân, nhìn đại ca Dương thành không đặng gian phòng, hồi tưởng 10 năm từng tí sinh hoạt, trong lòng hắn vẫn hận không chịu nổi. Thật chẳng lẽ vô lộ khả tổ sao, ta thật hận, ta thật hận. Nếu ta có thông thiên triệt địa khả năng... Sao để cho Dương gia đối mặt hôm nay thai hương? Sao để cho phụ thân, đại ca thủ này nhục lớn, như thế nào lại chịu sanh ly chết đừng nổi khổ? Dương Hàn kích động trong lòng, nắm tay thét giải, Tâm tình chập chờn để cho Dương Hàn huyết dịch buôn lưu, đó là hắn hùng hậu linh hồn chi lực cũng ở đây tâm trạng đái động hạ điên cuồng xoay tròn, cũng dần dần mất đi sự không chế, cơ hội chỗ sung yếu thể ra. Mà liền sau đó một khắc, viên kia bị Dương Hàn thu hồi còn chưa tới cùng để cho phụ thân quan sát Âu Châu. Như là bị Dương Hàn trong cơ thể hùng hậu linh hồn chi lực kêu gọi, dĩ nhiên tự Dương Hàn trong lòng bay lên, phù ở giữa không trung, một đạo quang hoa sáng chói tự ô châu bắn ra, đem Dương Hàn thân thể toàn bộ bao phủ. Chương 2: Tinh phủ truyền thừa thoát thai hoàn cốt. Đây là? Dương Hàn kinh hãi, hắn thần hồn run rẩy dữ dội, trở nên hoảng hốt, chốc lát sau, đợi cảm giác khác thường biến mất, lại phát hiện mình đi tới một chỗ không gian kỳ dị trong. Bốn phía mây màu bốc hơi, tràn đầy sương mù, giống như cựu tiêu trên Vô số tỏa ra tinh huy đỉnh đài lầu các, kinh thiên đại điện tại trong mây mù chìm nổi, lập loè, giờ khắc này chân thực tồn tại, sau một khắc lại hư huyễn chớp động, hải thị thật lâu. Đây là nơi nào? Dương Hàn giống như trong ngộng, hắn nhìn phía bốn phía, phát hiện mình đang đứng tại một chỗ nho nhỏ trên bình đài. Bình đài không đáng, ước chừng 50 thước vuông, trung ương chỗ một tòa mơ hồ tiết lộ ánh lửa bà chân đỉnh đồng đứng lặng, đỉnh đồng trước thì để một quyển màu lục ngọc giản. Dương Hàn tao ngộ biến đổi lớn, tâm tình chập chờn kịch liệt. Hắn hít sâu một hơi, đợi tâm trạng yên lặng, mới hướng chính giữa bình đài ba chân đỉnh đồng đi tới. Đỉnh đồng cổ xưa đại khí, đường kính ba thước, đỉnh cao hai thước, trên vách đỉnh khắc dấu vô số ngôi sao, tinh vân, mỗi một viên tinh thần đều có điểm điểm tinh quang chớp động, giống như chân thực. Bên trong đỉnh còn có ánh lửa chớp động, nhưng Dương hàn tới gần đỉnh đồng, nhưng không có cảm thụ được một chút nhiệt khí. Hắn đưa tay nhẹ nhàng đụng chạm nắp đỉnh, chỉ cảm thấy được nắp đỉnh hơi lạnh cả người, sờ lên có chút thoải mái. Điều này làm cho Dương Hàn hơi kinh ngạc, hắn vòng quanh đỉnh đồng đi vài vòng, cũng không có hắn phát hiện, liền đem ánh mắt chuyển tới đỉnh đồng lúc trước cuốn ngọc giản ở trên, đi tới ngọc giản trước, Dương Hàn đưa tay đụng chạm ngọc giản, muốn đưa nó nhặt lên. Xôn sao? Nào biết, liền Dương Hàn va chạm vào ngọc giản nháy mắt, ngọc giản đột nhiên bắn ra một đạo lộng lây lóa mắt kỳ dị hoa quang. Đạo này chói mắt vừa mới hiện lên, liền xông thẳng tới chân trời, cũng ầm ầm khuyết tán, một bộ thật lớn bức họa từ từ bày ra ở trong mắt Dương Hàn trong bức tranh bầu trời đêm thâm trầm vô số hào quang rực rỡ tinh huy lóa mắt sáng ngời ngôi bảo tám vệt sao tại xa xôi thâm thúy trong vũ trụ quán trú lưu truyền tạo thành vô số tinh vân cùng ngân hà mỗi một trong nháy mắt đều có vô số ngôi sao tại trong chôn bụi lại liên tiếp trọng sinh đại đạo vô hình sinh dục thiên địa đại đạo vô tình vận hành nhật nguyệt. một đạo hùng vĩ ngang tàng thân ảnh tự lộng lây trong tinh hà dâm trận tại chỗ đi ra chỉ thấy hắn thân thể to lớn giống như vạn dãm núi cao nông đậm tóc dài xóa vai chiếu xuống, giống như cửu thiên tinh sông đảo lưu. lộng lẫy ngôi sao ở trên thân hình dạng dỡ lập lòe, hắn ngạo nghệ đứng thẳng, lưng như long, như kiếm như phong, cao ngất thân thể cơ hồ muốn đem tinh không này đỉnh phá. huy hoàng vạn cổ, thế nhân trục đạo, ba nghìn tiên môn, chu thiên chứng đạo. thân ảnh đồ sộ thanh to, huy nghiêm to, uy nghiêm, hắn tỏa ra quang huy, giống như nhật nguyệt hai mắt nhìn kỹ dương hàn, trầm giọng nói, dương hàn, ngươi cũng nguyện vào ta chu thiên tông, kế thừa tông môn y bát. Nắm giữ tiên phủ. A. Trần Của Tu. Y Yết Dương Hàn sớm bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người, hắn không được lùi lại, kinh ngạc nói: "Ngươi là người phương nào, sao biết tên của ta?" "Chính là Bối Toán Chi Pháp, có gì kinh ngạc?" Thân ảnh đồ sộ trầm giọng nói: "Ta là thượng giới Chu Thiên Tinh Thần Tông tông chủ một luồng nguyên thần, là tại hạ giới lập ta Chu Thiên Đạo thống mà tiến vào tiên phủ trong phôi thai, tìm kiếm có thể kế thừa Chu Thiên Đạo thống người." Dương Hàn, ngươi hồn lực hùng hậu, lại tính tình cứng cỏi không khuất phục không thấp hẹn, chính là ta Chu Thiên Tông cần người." Thân ảnh Đồ Sộ nhìn về phía Dương Hàn, hai mắt tinh huy chớp động, chỉ nghe hắn nói, "Ngươi vào ta Chu Thiên Tông, không những có thể tập được đỉnh cấp tiên pháp, cũng có thể nắm giữ tiên giới dị bảo Chu Thiên Tiên phủ, chẳng những có nhìn xưng hùng nhất giới, đó là phá toái hư không, thoát sắc thành tiên, cũng là có nhiều khả năng." "Dương Hàn, ngươi có bằng lòng hay không?" Chuyện này Dương Hàn hơi sừng sờ, hắn nhìn về phía ngân hà trong bức tranh đạo thân ảnh kia, Trong lòng tầm tư bách chuyển thiên hồi, Dương gia gặp đại nạn, hắn không thể cứu vãn mà trước mắt nguy nga nam tử chỗ ra điều kiện, với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một hồi cơ duyên vô cùng to lớn, chỉ là cái này nhìn như mê người cơ duyên, thật tốt như vậy nhận sao? Tiên sư, ta nghĩ biết, một khi ta bái nhập Chu Thiên Tông, phải bỏ ra thế nào đại giới? Dương Hàn do dự chốc lát, nhẹ giọng hỏi, người bái nhập ta Chu Thiên Tông sau phải ở một giới này lập xuống ta Chu Thiên Tông vô thượng đạo thống? đồng thời cam đoan hương khói 10 vạn năm bất diệt. Nguy Nga Nam tử nói, nếu như như vậy, lại không có vấn đề. Dương Hàn thầm nghĩ trong lòng, hắn cũng không phải là ngu dốt người, biết mình dĩ nhiên không có đường lui, nếu là không đồng ý, nói vậy này tiền phủ chủ nhân cũng sẽ không thả bản thân rời khỏi. Hắn như vậy chất vấn, chỉ là để cho mình càng rõ ràng hơn lấy được trận này cơ duyên, phải trả giá thật lớn. Hắn tiến lên một bước, hai đầu gối quỳ xuống đất bái nói, Sư Tôn ở trên cao, xin nhận đệ tử Dương Hàn cử bái. Dương Hàn thành tâm bái nhập Chu Thiên Tông, lấy tráng đại Chu Thiên Tông vi kỷ nhâm, lập Chu Thiên Tông vô thượng đạo thống, Chu Thiên Hương khói vinh bất đoạn tuyệt. Được, từ hôm nay trở đi, người đó là ta Chu Thiên Tông ở một giới này trưởng môn, ta hiện tại liền truyền cho ngươi này tiên phụ trưởng ngự chi pháp cùng với ta Chu Thiên Tông đệ tử ân ký. Nguy Nga Nam Tử đưa tay phải ra, chỉ thấy trên tay phải hắn đột nhiên mọc lên một khỏa cực kỳ lộng lẫy, chấp động dạng giữa tinh huy sáng ngời ngôi sao, theo Nguy Nga Nam Tử nhẹ nhàng điểm một cái. Hướng về Dương Hàn chậm rãi bay tới, nhập vào Dương Hàn cái chán trong. Lần lượt huyền ảo khó lường phù văn tại Dương Hàn trong đầu đột nhiên nổi lên, cũng thật sâu khắc dấu vào trong biển ý thức của hắn, ngay tại lúc đó, hắn cái chán trong viên hướng kia lộng lẫy ngôi sao cũng bắt đầu tản mát ra điểm tinh huy, nhập vào đến Dương Hàn quanh thân huyết nục gần cốt trong, đối với hắn huyết nục gần cốt liên tiếp cọ rửa, rửa, rèn luyện. Dương Hàn chỉ cảm thấy có một cổ rất kỳ dị lực lượng đang không ngừng rót vào đến hắn thân thể trong, đối với hắn thân thể tiến hành cải biến. Hắn Huyết nhục tại tinh huy rèn luyện ở dưới càng thêm nương luyện, huyết khí cũng càng ngày càng dồi dào, đồng thời hắn xương cốt cũng thay đổi được càng cứng rắn hơn, gân mạch mở thêm thủy liên tiếp sinh trưởng, từ từ mở rộng. Ta cảm thấy toàn bộ thân hình đều trở nên mạnh mẽ, như là thoát thai hoàn cốt. Dương Hàn khiếp sợ, cơ hồ tại mỗi một trong nấy mắt, hắn đều có thể rõ ràng cảm thấy mình trên thân thể biến hóa, thân thể càng ngày càng nương luyện, bắp thịt biến được viên mãn mạnh mẽ, mỗi một sợi huyết nhục đều bị tinh huy rửa cọ rửa, nương luyện như là dây thép Sương cốt càng cứng rắn hơn, như cương như sắt, trong cơ thể gân mạnh cũng so trước đây phong khoáng không chỉ gấp đôi. Ngay tại lúc đó, hắn cảm thấy mình ý nghĩ càng thêm thanh minh, như là đột nhiên biến được thông minh một dạng trước đây suy nghĩ rất nhiều không thông sự tình, lúc này dĩ nhiên toàn bộ rõ ràng, giải quyết dễ dàng. Ta vì ngươi hạ xuống tinh trùng, là một khỏa hoàn hảo ngôi sao nhỏ luyện hóa mà thành, nội hàm vô thượng thiên điệu tinh hoa, nhật nguyên sức mạnh to lớn, ở thượng giới cũng là quý trọng vật, có nó tại bên trong cơ thể ngươi. Sẽ mỗi thời mỗi khắc cải biến thân thể ngươi, vì ngươi đánh hạ vô thượng võ đạo căn cơ, từ hôm nay sau đó ngươi vô luận tu luyện cái gì, đều đưa tiến triển cực nhanh, tinh tiến nhanh chóng. Đồng thời tinh trùng đối với ngươi rèn luyện có thể cho ngươi tăng thêm đối anh linh lực tương tác, chẳng những dễ dàng hơn đúc thành anh linh, đó là đẳng cấp cũng sẽ đề thăng." Nguy Nga nam tử trầm giọng nói ra. Một ngôi sao lực, đề thăng anh linh đẳng cấp. Dương Hàn chấn động trong lòng, theo tinh trùng bên trong phù văn khắc dấu ở trong đầu hắn. Các loại kiến thức võ đạo bị hắn thông hiểu đạo lý, tuy là những võ đạo này tri thức cũng không liên quan đến tỉ mỉ nguyên quyết, vũ ký, nhưng để cho hắn với cái thế giới này lý giải càng thêm tỉ mỉ, càng thêm thấu triệt. Hắn dĩ nhiên minh bạch cái gọi là ngôi sao, thật so với chỗ ở mình quốc gia cũng là không nhỏ, một ngôi sao lực, đó đúng là bao nhiêu năng lượng thật lớn. Dương Hàn, ngươi vào ta chu thiên tinh thần tông, ta liền ban thưởng ngươi nói số huyền mâu, tinh tú huyền mâu ở vào tử vi viên, là 67 khỏa chủ tinh một trong. Hy vọng ngươi sau này có khả năng đạo lý thông huyền, lôi mát thiên hạ, chớ chấn hương ta Chu Thiên Thánh môn. Tinh không trong bức tranh, nguy nga thanh âm nam tử dần dần nhỏ đi, thân hình cũng là càng lúc càng mở nhạt, đến cuối cùng càng là oanh một tiếng bể ra, thuộc hư vô. Dương Hàn đang nhìn bầu trời trong phiêu tán tinh không bức họa, chắp hai tay sau lưng, trầm mặc không nói, hắn trong hai mắt mơ hồ có Chu Thiên tinh tốc lập lòe, một thân khí độ vào giờ khắc này phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Trong hai mắt tràn ngập vô tận tự tin, Dĩ nhiên mơ hồ có một loại ở lâu thượng vị đế vương làng rõ, đây chính là tình chủng đối với hắn thân thể cùng tinh thần thanh tẩy sở trí, tẩy đi trì trần, lột xác thăng hoa, đợi tinh chủng đem hắn thân thể cải thiện đến mức tận cùng, lại đúc thành ngôi sao bảo thể. Ta liền nói, thiên hạ này nào có không làm mà hưởng sự tình. Hồi lâu qua đi, Dương Hàn mới mở miệng nói, theo trong đầu các loại võ học thường thức bị hắn từ từ nắm giữ, thông hiểu đạo lý, hắn đã biết được này chu thiên tiên phủ là vật gì. Bị nguy nga nam tử chỗ xưng là tiên giới chi bảo Chu Thiên Tiên phủ, đúng là một khóa khắc dấu vô thượng đạo văn tiên phủ phôi thai, cũng không phải thật sự là tiên phủ, mà dương hàn nếu như muốn phát huy này tiên phủ lực, đầu tiên muốn làm đó là trùng kiến tiên phủ. Tiên phủ tổng cộng chia làm phàm, hoàng, huyền, đất, ngày năm cái đẳng cấp, ta nếu muốn sử dụng tiên phủ, bước đầu tiên liền cần trọng luyện phàm giai tiên phủ. Tiên phủ nội hàm trọng trọng thần bí, thần kỳ vô cùng, có thể vì trưởng quản người cung cấp các loại cường đại trợ lực, trọng linh dược Đào tạo linh thú, luyện đan luyện khí, đúc thành khối lỗi, đẳng cấp đến trình độ nhất định, cũng có thể hiện hóa bên ngoài, trở thành tông môn căn cơ, thậm chí tự thành tiểu thiên địa, cũng không phải có chút ít có thể. Có tiên phủ người, liền tương đương với nắm giữ một cái có thể ngày đêm không ngừng vận chuyển tông môn xúc tích. Nhưng muốn trùng kiến phàm giai tiên phủ, lại cần rộng lượng tài liệu, cũng may phàm giai tiên phủ chỉ là thấp nhất đẳng cấp tiên phủ, đối tài liệu các loại giai yêu cầu cũng không tính cao, mặc dù bình thường phàm thiết phàm màu đồng không đủ tiêu chuẩn. Nhưng cũng không cần rất quý trọng ẩn linh vật Chỉ cần chất liệu đầy đủ cứng rắn là được Đồng thời rèn tiên lô tại dung luyện đúc lại tiên phụ lúc Còn có thể đem tài liệu trong còn sót lại linh tính lấy ra Luyện chế là đang dược Mà trong loại bỏ trừ tạp chất cũng sẽ bị tụ tập cùng một chỗ Luyện làm binh khí Có thể nói, các loại tài liệu tại rèn tiên trước lò Cũng sẽ không bị phí phạm mẩy may Hiển nhiên này rèn tiên lô tại đúc thành là lúc Cũng là suy nghĩ đến dương hàn thấp như vậy giai võ giả Tại sơ kỳ cảnh. Ngẩng đầu nhìn chung quanh bản thân vị trí tiên phủ, Dương Hàn cười nhạt một tiếng, trong lòng hắn ý niệm chớp động, thân hình trong nháy mắt liền từ Chu Thiên tiên phủ trong biến mất, xuất hiện tại Dương phủ trong sân nhỏ. Lúc này ánh sáng mặt trời mọc lên, kim sắc hướng huy văng đầy tiểu viện, Dương Hàn mặt hướng mặt trời mới mọc, trong lòng có loại lại lấy tân sinh cảm giác, hắn nắm chặt hai đấm, một cổ cường đại lực lượng liền từ hắn trong thân thể đột nhiên bộc phát ra. Lực lượng cường đại để cho Dương Hàn không còn cách nào chống cự, hắn vận khí phát lực, một quyền trùng kích Không khí sao động, nắm đấm tại đột nhiên vung ra trong lúc, lại đem không khí khuấy động, phát ra rầm rập rối bù nổ vang chi âm, bước ra một bước, dưới mặt chân thạch bản càng là ầm ầm vỡ vụn, hóa thành vô số toái thạch bắn ra bốn phía ra. Chương 3: Bụng dạ khó lường. Thái Tức Tứ Trọng Hậu Kỳ, ta dĩ nhiên tại bất chi bất giác đạt đến. Dương Hàn tinh tế cảm thụ thân thể lực lượng, trong lòng kinh hỉ, lực lượng này tuyệt đối phải so một dạng Thái Tức Tứ Trọng võ giả cường đại, đi qua tinh trùng rèn luyện, thanh tẩy Ta cảm thấy mình lực lượng tăng thêm còn nhiều gấp ba, chừng nghìn cân lực. Thai tức tam trọng, tên là cường lực, võ giả bắp thịt viên mãn, sức mạnh to lớn, cũng xé sát các làng. một cánh tay lực lượng 300 cân. Thai tức tứ trọng, tên là cự lực, võ giả nội tạng bắt đầu kiên cố, thân thể tạm chất từ từ bị luyện hóa, bài trừ, lực lớn như trâu, một cánh tay lực lượng 500 cân. Dương Hàn đến tứ trọng hậu kỳ, nhưng bởi vì tinh trùng rèn luyện, hơn nhiều bình thường tứ trọng võ giả cường đại Theo trên lực lượng đã vượt qua phổ thông ngũ trọng võ giả, chỉ là bởi vì cảnh giới chưa tới, không còn cách nào giống như ngũ trọng võ giả một dạng tôi luyện luyện cân của ta. Tinh trùng nội hàm thế giới lực lượng bản nguyên, mỗi một trong nháy mắt đều cải biến ta thân thể, càng có thể tăng thêm đúc thành anh linh tỷ lệ cùng đẳng cấp. Hạ lâu chí đúc thành tướng cấp anh linh thì phải làm thế nào đây? Một khi ta thân thể có khả năng tải trọng anh linh, nhất định có thể ngưng tụ ra mạnh hơn hắn anh linh pháp tướng. Dương Hán nắm tay, trong lòng tràn ngập vô tận tự tin. Ai ở ngoài cửa, đi ra." Dương Hàn Thu Công đang muốn trở về nhà rửa mặt, nhưng hắn hai lô thai hơi run dậy, lại phát hiện ngoài cửa có người khác gầm ú tiếng hít thở, tinh trùng rèn luyện để cho Dương Hàn thân thể tiến hóa, ngũ giác so với đồng cấp võ giả cường đại, thậm chí có thể so thất trọng võ giả. A ngoài cửa người nghe được Dương Hàn quát to, hô hấp cứng lại, hiển nhiên là không ngờ rằng bản thân sẽ bị phát hiện, bị Dương Hàn vừa quát, lại bị dọa cho giật mình, đột nhiên thất thanh. Nhị thiếu gia, tốt thính lực. Dĩ nhiên biết Lao Nô bên ngoài. Viện môn ở ngoài, một cái tuổi trừng 60, chóng dâu thưa thất gầy nhom láo giả cười gượng hai tiếng, theo bên ngoài viện góc nhà âm ú chỗ chậm rãi đi ra. Thất quản gia, ngươi tới làm cái gì? Dương Hàn nhìn lại, nhận ra người là Dương Phủ một gã bậc trung quản sự. Lao Nô là thụ gia chủ mệnh, gọi nhị thiếu gia đi nghị sự đường. Thất quản gia đi vào tiểu viện, trước hướng Dương Hàn sau lưng, Dương Thành cửa phòng lặng lẽ dò một cái, như là xác định cái gì, sau đó mới chậm rãi nói. Phụ thân bảo ta đi nghị sự đường. Dương Hàn quét mắt một vòng phía trước túi đầu nói thất quản gia. đông nhiên cười lạnh một tiếng. Vâng, gia chủ đang ở nghị sự đường đợi chờ, nhị thiếu gia mau đi đi. Thất quản gia bị Dương Hàn ánh mắt đảo qua, chẳng biết tại sao trong lòng run nhẹ nhẹ, dĩ nhiên sinh ra sợ hãi cảm giác, mà loại cảm giác này chỉ có đang đối mặt Dương gia mấy vị đại nhân vật lúc, mới có thể cảm thụ được. Đây là chuyện gì, ta làm sao sẽ sợ cái này hưởng thụ gia tộc tài nguyên lại tu vi bình thường phế vật. Này nếu như nói ra, chẳng phải bị người chê cười. Thất quản gia âm thầm sinh kỳ, trong lòng hắn kinh thường, nhưng trên mặt cũng không dám có chút lộ ra. Thất quản gia, ngươi cho ta là ba tuổi hài từ sao. Dương Hàn ngưng mắt nhìn thất quản gia, sắc mặt đông nhiên biến được băng lãnh, phụ thân mấy canh giờ trước vừa mới cùng hắn thương nghị rời nhà việc, hiện tại như thế nào lại gọi hắn đi nghị sự đường. Dương Hàn đưa tay ra cánh tay bắt lại thất quản gia cổ, nói, đúng là ai phái ngươi tới. Nhị thiếu gia, ngươi làm cái gì vậy? Đúng là gia chủ phái ta tới. Thất quản gia thấy Dương Hàn xuất thủ, có chút xem thường, hắn thân là tứ trọng võ giả, vốn cho là mình có thể đơn giản tránh thoát, nào biết không đợi thân hình hắn di động, cái cổ liền bị Dương Hàn tử tử bót. Dương Hàn, ngươi mau buông ra, nếu không đừng trách lao nô vô lễ. Thất quản gia bị Dương Hàn bót, trong lòng không khỏi tức giận liên tục xuất hiện, nghĩ đến Dương Hàn mấy ngày nữa liền không còn là Dương Gia nhị thiếu gia, thất quản gia can đảm đống như lớn, ngựa khí cũng là biến được không tốt. Ngày thường thấy ngươi sợ hãi rụt rè, không nghĩ tới hôm nay cũng dám như vậy nói chuyện với ta, ai cho ngươi khí. Dương Hàn rên một tiếng, trên tay lực lượng đột nhiên gia tăng. Ai cho ta khí không trọng yếu, trọng yếu là, của ngươi vị lập tức phải biến so với ta hoàn thấp, vùng ra, a, Thất quản ra trên mặt lộ ra khinh bị và nhìn có chút hả hê thần sắc, nhưng hắn lời mới vừa nói một nửa, thần tình trên mặt lại tức khắc biến đổi lớn. Hắn cảm thấy Dương Hàn trên tay lực lượng đột nhiên trở nên lớn, đau nhức đánh tới. Sương đều phải bị bóp nát, kéo kẹt kéo kẹt rung động, khí quản như bị nghiết thành một cái thịt, một chút không khí đều không cách nào đi qua, mặt nhất thời nghẹn đỏ chói. Thất quản ra hồi hộp phía dưới, sử dụng gia lực khí toàn thân dãy ruột, hai tay nắm chặt quyền không được trùy đả dương hàn cánh tay, nhưng mặc cho hắn sử dụng gia sức toàn thân, dĩ nhiên không còn cách nào rung động dương hàn cánh tay một chút, nắm đấm như là đánh tại cương thiết thân thể. Đây là lực lượng gì, cũng không phải tam trọng võ giả có khả năng phát ra, thậm chí không phải tứ trọng. Không phải ngũ trọng, hắn tại sao có thể có như vậy lực lượng? Theo Dương Hàn cánh tay liên tiếp phát lực, Thất quản gia cảm thấy mình chính là mánh hổ miệng tiếp theo con chó chết. Nhìn Dương Hàn trên thân hình tản ra không giận mà uy khí thế, hắn vừa mới can đảm sớm đã không biết đi đâu trồng, theo hít thở không thông tăng lên, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, một gương mặt giàn mua trướng tím ẩm. A liền Thất quản gia cảm thấy mình mệnh đem khó giữ được trong lúc, đặt ở trên cổ hắn lực lượng đột nhiên biến mất, cả người giống như một bãi giống như bùn nhão có cấp trên mặt đất. Nhị thiếu gia, tha mạng, tha mạng, là đại gia cùng tam gia để cho ta tới, bọn họ lúc không có ai thám thính được đại thiếu gia trốn đi, để cho ta gọi ngươi đi nghị sự đường, muốn nhân cơ hội nhục nhã ngươi, ép gia chủ hạ vị. Thất quản gia lo sợ cái mật, hắn thở một cái, không đợi Dương Hàn truy vấn, liền ngã nhào xuống đất, đem biết sự tình toàn bộ đổ ra. Quả nhiên là đại bá cùng tam thúc. Dương Hàn nghe vậy, cũng không ngoài ý muốn, bọn họ đã sớm đối gia gia đem gia chủ chuyển cho cha lòng mang không vừa lòng. Mấy năm nay phụ thân trưởng quản gia tộc, thực lực liên tục tăng lên, gần như sắp phải siêu việt hạ lâu phủ, bọn họ chỉ có thể ẩn nhẫn, hiện tại phụ thân và gia tộc tao ngộ khốn cảnh, bọn họ liền thứ nhất ngày ra. Nhị thiếu gia ta biết sai, thà ta đi. Thất quản gia quỳ dạp xuống đất, nhìn dương hàng chắp hai tay sau lưng, khí độ siêu nhiên, thâm trầm như biển, hoàn toàn không giống 15-16 tuổi thiếu niên, ngược lại như là ở lâu thượng vị đại nhân vật, trong lòng chẳng biết tại sao rừng không ngừng run rẩy Tái sinh không ra một chút phản kháng ý niệm trong đầu. Niệm tính ngươi hầu hạ Dương gia nhiều năm, tha cho ngươi một mạng, xuất phủ đi đi, không muốn trở lại. Dương Hàn dứt lời, liền không để ý tới nữa thất quảng gia, xoay người hướng về nghị sự đường đi tới, ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi như thế để cho ta xấu mặt. Dương Phủ, nghị sự đường. Dương Hải xuyên ngồi ở nghị sự đường trên đài cao đầu hổ chảo ghế bành trên, lạnh lùng nhìn trước mắt nhìn chầm chầm đang nhìn mình một đám Dương gia đích tôn đệ tử, trên mặt hàn khí hiện lên. Nhị ca, sự tình đến một bước này, ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái đại giáo. Nghị sự đường ở giữa, một gã mặc cẩm y người đàn ông trung niên ngẩng đầu đứng thẳng, tâm tình kích động, người này là Dương Hải Xuyên cùng cha khác mẹ đệ đệ Dương Liệt Tiến. Đại giáo, Liệt Tiến, ngươi ngược lại nói một chút ta cần phải cho ngươi cái gì đại giáo. Dương Hải phong cười nhạt, sự tình đến nước này, ngươi đã không có tư cách làm tiếp vị trí gia chủ, không bằng lượng hiền, để cho có người có tài mới chiếm được. Dương liệt tiến tiến lên xịt hai một bước nói. Này vị trí gia chủ vốn do Dương phụ dòng chính kế thừa, nếu không phải người khác hoa ngôn xảo ngự che mở phụ thần, này vị trí gia chủ làm sao sẽ đến lượt thiên phòng người. Nghị sự đường bên trái trên một cái ghế, một gã hai gỏ má xúc tu hơi mập nam tử đột nhiên cảm thán, nhưng ngựa khí có chút âm Dương quái điều cảm giác, cũng là Dương Hải phong đại ca Dương liệt đào. Có chuyện nói thẳng, hà tất Dương đông kích Tây. Dương Hải xuyên tức giận, hắn đột nhiên đứng lên, trầm giọng nói. Các người có thể nghi vấn ta Dương Hải Xuyên bất lực, nhưng không thể không phải chê phụ thân, ta Dương Hải Xuyên kế nhiệm vị trí gia chủ tới nay, tự nhận không thẹn với lương tâm, Dương Gia ở trong tay ta tự một cái bậc trung gia tộc, phát triển cho tới bây giờ hạ lâu thành thứ hai thế lực, Dương Mộ không dám cư công đầu, nhưng cũng không có thẹn với phụ thân đối với ta kỳ vọng. Dương Gia phát triển đến hôm nay, ngươi quả thật có công, nhưng công không để quá, Dương Gia hôm nay họa, cũng là bởi vì ngươi lên. Dương Liệt Tiến Hùng Hổ Nhị đệ. Điểm này ngươi không thể phủ nhận đi, dương gia hôm nay khốn cảnh là ngươi gieo gió gặt bão, nuôi hổ là mối họa tác động, nếu không phải vì dương thành cùng phương gia quan hệ thông gia, ngươi ủng hộ mạnh mẽ phương gia, phương gia thì như thế nào có khả năng áp đến ta dương gia trên đầu. Dương liệt đao cười khẩy nói, đúng vậy, phương gia nguyên bản bất quá là bậc trung gia tộc, mấy năm này mới từ từ phát triển, đứng vào hạ lâu thành một trong tứ đại gia tộc, rõ là dẫn sói vào nhà, nếu không phải gia chủ giúp đỡ. Phương gia tại sao có thể có hôm nay thực lực? Rõ là mang đá lên đập chân mình. Người quen không rõ, người quen không rõ. Dương Hải Xuyên không xứng lại đi ra chủ. Dương Liệt Đao tiếng nói vừa dứt, ở đây hắn tăng phòng mọi người cũng nghị luận ở mỹ, liên tiếp chỉ trích Dương Hải Xuyên trị gia vô phương. Nói không muốn nói được quá mức, ta như thế nhớ thỏa đáng sơ Dương gia cùng Phương gia quan hệ thông gia, cũng là người làm mai mối đây. Hôm nay có chuyện ngược lại đẩy được sạch sẽ. Liên Dương Liệt Đao châm biếm trong lúc. Cười lạnh một tiếng đột nhiên theo ngoài cửa truyền đến, đem Dương Liệt Đao cùng ở đây mọi người lời nói cắt đứt, lời nói sắc bén, một lời trong ngón tay chỗ yếu, nghị sự đường mọi người trong khoảnh khắc, yên lặng im lặng, toàn bộ hướng ngoài cửa nhìn lại. Chuyện này Dương Liệt Đao nghe vậy cứng lại, không khỏi thẹn quá thành giận, lớn mật, ai ở ngoài cửa nói. Thật lời cũng không thể nói sao. Dương Hàn nhảy qua môn mà vào, cất cao giọng nói, đại bá thật bá đạo A. Dương Hàn, là ngươi. Dương Liệt Đao thấy Dương Hàn đi vào. Nhưng trong lòng thì vui vẻ, chỉ nói là thất quản gia đem Dương Hàn gạt tới, nhưng Dương Hàn lời nói cũng sẽ hắn làm tức giận. Dương Hàn, trong mắt ngươi nhưng có giả trẻ tự, dám nói như vậy với ta. Ngươi hỏi ta giả trẻ tự, ta ngược lại muốn hỏi ngươi liêm sỉ chi tâm. Dương Hàn nhìn chầm chầm dương liệt đau nổi giận khuôn mặt, một lời một chữ nói, vì sao sai sử thất quản gia giả chuyển tra ta ý chỉ, vời ta tới nghị sự đường. Vô liêm sỉ, cái này thất quản gia dĩ nhiên ngay cả chuyện nhỏ này cũng làm không xong, rõ là phế vật. Dương Liệt Đao trong lòng chửi tới, trên mặt cũng không thừa nhận, Dương Hàn, ngươi nói gì sai, ta không biết. Phụ thân, Dương Hàn không để ý đến Dương Liệt Đao, hắn đi trước cao hơn đài, hướng về phụ thân Dương Hải xuyên hành lễ, rồi sau đó mới xoay người, nhìn xuống Dương Liệt Đao. Năm năm trước, ở nơi này, là ngươi hướng phụ thân lực mạnh tiến cử phương Gia Gia chủ phương nguyên đồng cùng phương Kinh Dung, thúc đẩy đại ca của ta Dương Thành cùng phương Kinh Dung hôn ước, đại bá lẽ nào quên sao. Chuyện này Dương Liệt Đao không lời chống đỡ. Năm năm này ở giữa, thậm chí liền nửa tháng trước, cũng là ngươi ra sức chủ trương cùng Phương gia kết minh, Dương gia hôm nay khó khăn, ta xem ngươi cũng không thoát liên hệ. Dương Hàn hét lớn một tiếng, vị trí gia chủ đến rồi hay, cũng không tới phiên ngươi. Chương 4, một trưởng quán thông thánh môn hiện. Dương Hàn, ngươi ngừng tranh đua miệng lưỡi. Dương Liệt tiến thấy Dương Liệt đau bị hỏi khó, khí thế yếu bớt, lập tức kêu lớn, nguyên nhân chính là như vậy, đại ca mới có tư cách hơn kế thừa gia chủ, hắn cùng với Phương Nguyên đồng quan hệ cá nhân rất tốt. Nói không được Phương Nguyên đồng có thể thả ta Dương ra một con ngựa. Rõ là thật đáng buồn. Dương Hải xuyên giận dữ cười, "Liệt Đao, ngươi là Dương Thành cùng Phương Kinh Dung bà mối, Phương gia ruồng bỏ Minh ước, hôn ước, hắn hận không thể đem tất cả vết tích xóa đi, có lẽ thứ nhất muốn giết người tựu là ngươi." "Đó là ngươi suy đoán, làm ai cũng giống như ngươi sao?" Dương Liệt Đao reo lên. "Hạ lâu phủ, Phương gia phải Dương phủ cắt nhường gia sản, đều là bởi vì ngươi phát triển Dương gia quá nhanh. Nếu như Liệt Đao kế vị, Chủ động dâng lên hai thành gia sản, hạ lâu phủ cùng phương gia nhất định có thể tha thứ chúng ta. Dương Liệt Tiến cùng Đích Tôn mọi người đều nói. Dương Hàn đứng ở đài cao, lạnh lùng nhìn trước mắt như nhảy nhót vai hề mọi người, trong lòng đống nhiên thấy phải những thứ này cùng mình có gần nhau huyết thống người vô cùng đáng thương, người một khi bị lợi ích che mờ, liền cơ bản lý trí đều có thể mất đi. Thân là gia chủ, cũng không phải là bản thân cường đại liền đầy đủ, nếu như không có hợp cách người thừa kế, cũng là vô dụng. Dương Liệt đao đột nhiên chấm biếm một tiếng. Ta Dương gia trẻ tuổi, nhưng có ai tu vi có thể cùng đại ca so sánh. Dương Hàn chất vấn, Dương Thành thiên tư cao, năm ấy 20 đã đột phá thai tức cửu trọng, đồng thời thánh môn mở ra, rất có hy vọng đúc thành anh linh, là Dương gia thanh niên đồng lứa đệ nhất cường giả. Dương Thành Hừ, không có đầu óc ngu xuẩn thôi, cường thịnh trở lại có ích lợi gì, bị nữ nhân đùa giỡn xoay quanh. Dương Liệt tiến cười nhạo, còn như ngươi, sẽ tranh đua miệng lưỡi. Đi làm tiểu nhị ngược lại đủ, tu vi nha, con rùa đều so ngươi leo nhanh. Ha ha, Dương Hải xuyên hai đứa con trai, một cái ngu xuẩn, một cái phê vỡ. Dương Liệt đao vỗ tay đùa cợt, một bộ nhìn có chút hả hê hình dạng. Vô Liêm Sỉ, ta con trai của Dương Hải Xuyên khi nào dùng các ngươi đánh giá? Dương Hải Xuyên giận tím mặt, hắn vô án, hùng hồn khí thế âm ầm nổ tung, khí tức quanh người cổ đãng, quần áo không gió tự lên, bay phất phới, một sắc thái sắc sỡ. Hàn răng âm u mãnh hổ hư ảnh tại Dương Hải Xuyên phía sau đột nhiên nhảy lên, phủ ở giữa không trung, ngửa mặt lên trời tiếu nguyệt, cũng là Dương Hải Xuyên phạm giai anh linh pháp tướng, sặc sỡ thiên hổ. Thiên hổ tiếu nguyệt, uy phong lâm lâm, miệng to như chậu máu trong răng thú âm u âm hàn, một đôi hung xem nhìn quét, ép phải ở đây mọi người liên tiếp lui về phía sau. Dương Hải Xuyên, ngươi không lên quá phận, lẽ nào chúng ta nói không phải tình hình thực tế? Đích Tôn bất kỳ một cái nào hầu bối, nếu so với ngươi Dương Hải Xuyên hai đứa con trai cường. Dương liệt đao gian nan ngừng lùi lại cất bộ, nhìn Dương Hải Xuyên sau lưng thiên hổ anh linh, trong mắt tràn ngập đố kỵ, hắn lớn tiếng kêu la, nhưng thanh âm run rẩy run rẩy run, Dương gia đại nạn trước mặt, ta cũng không tin, hôm nay ngươi dám đối với chúng ta đọc thủ. Ngươi! Dương Hải Xuyên gầm lên, hôm nay đối đầu kẻ địch mạnh, gia tộc bên trong, quả thực không thích hợp lên phân tranh, đích tôn mọi người đúng là bắt lại điểm này, mới dám cản rỡ như vậy. Nói như vậy, đại bá, tam thúc hậu bối đều rất cường. Dương Hàn trong mắt hung ý chớp động, đường lời nói Dương Hàn còn có thể nhẫn nại, nhưng Vũ Nhục hắn thân nhân, Dương Hàn đã động vài phần sát ý, hắn tiến lên một bước, nếu như như vậy, Dương Hàn ngược lại muốn xin chỉ dạy một phen, nhìn một chút bản thân cùng chư vị đại ca so sánh, có gì chênh lệch. Ha ha, ta không nghe lầm chứ, ngươi tu vi liền xuống người đánh công lại, còn muốn khiêu chiến ta đích tôn nhất mạnh. Dương Liệt tiến thấy Dương Hàn chủ động khiêu chiến, chỉ coi Dương Hàn tức giận trung kế, mừng thầm trong lòng. Có can đảm này cũng là khó. Đích tôn binh sĩ, ai muốn cùng ngươi Dương Hàn đệ đệ luận bàn một chút? Dương Liệt Đao rất sợ Dương Hàn đổi ý, vội vàng nói. Hàn nhi không nên vọng động, đừng có trong hai người bọn họ gian kế. Dương Hải Xuyên thì vội vã ngăn cản. Thân là cha, Dương Hải Xuyên biết Dương Hàn tư chất bình thường, nhưng cũng không vì vậy khinh thị Dương Hàn, ngược lại bởi vì Dương Hàn vượt xa bạn cùng lứa tuổi trí khôn và mưu lược, càng thêm yêu thích Dương Hàn, sở dĩ hôm nay Dương Hàn lỗ mãng khiêu chiến, để cho Dương Hải Xuyên không giải thích được chỉ coi dương hàn nhất thời tức giận kích động đối phó với địch phụ thân yên tâm ta có chắc chắn dương hàn biết phụ thân lo lắng cho mình khẽ nói ra sau đó dẫm trận tại chỗ xì tiến lên nhìn phía dương gia đích tôn nhất mạch, không biết vị huynh trưởng kiên nguyện ý chỉ giáo ha ha để ta tới chỉ điểm ngươi đi dương liệt đau sau lưng một gã con mắt nghiêng treo sắc mặt u ám nam tử trẻ tuổi đứng ra hắn lắc thân thể chậm gì gì đi tới dương hàn trước người mạn bất kinh tâm nói dương hàn Thực lực ta cũng không như Dương Thành, xuất thủ không có trừng mực, vạn nhất đem ngươi đánh cho tàn phế, cũng đừng oán ta. Dễ nói, ta xuất thủ cũng không trừng mực, nếu như đánh đau đại ca, cũng đừng nóng giận. Dương Hàn nhìn lại, nhận ra người này tên gọi Dương Lợi Đao, là đại bá Dương Liệt Đao Tam Tử, niên kỷ cùng đại ca Dương Thành sắp xỉ, thai tức lục trọng tu vi, một cánh tay lực lượng 1.200 cân, 4 năm trước từng bại vào Dương Thành, luôn luôn ghi hận trong lòng. Châm đã, Liệt Đao. Dương Hàn bất quá mới 15 tuổi, tam trọng tu vi mà thôi, ngươi để cho lợi đao cùng hắn tỉ thí, cái này không công bằng. Dương Hải xuyên thấy Dương lợi đao lên sân khấu, lập tức ngăn lại. Gia chủ, lời này của ngươi thì không đúng, nếu không như vậy, có thể nào nghiệm chứng Dương Hàn là thiên tài hay là phế vật đây. Dương Thành 15 tuổi lúc thì đến ngũ trọng, Dương Hàn mặc dù là đệ đệ, cũng không có thể quá kém không phải. Hơn nữa Dương Hàn khổ luyện trong phủ phàm giai thượng phẩm võ Quyết Vân Long Trưởng mấy năm, là thời điểm kiểm nghiệm một tí. Dương Liệt Đao cười hắc hắc và lại Dương Hàn đều đã đáp ứng. Lúc này đổi ý, phế vật mũ không có tháo xuống, ngược lại thêm nữa một tên hèn nhát biệt hiệu. Người Dương Hải xuyên giận dữ, phụ thân yên tâm, ta chưa chắc sẽ bại. Dương Hàn khẽ lắc đầu, ngăn lại phụ thân, sau đó xoay người nói, Lợi Đao Hinh Thỉnh được. Dương Lợi Đao một bước thoát ra thẳng đến Dương Hàn, tay hắn hướng bên hông duỗi một cái, một thanh sáng lấp lóe đoạn đao liền xuất hiện ở trong tay, hướng về Dương Hàn cánh tay bổ tới, không lưu tình chút nào mà cho tới giờ khắc này tiếng kia tốt chữ mới thoát ra. Như vậy, cũng đừng trách ta. Dương Hàn thấy thế cười lạnh một tiếng, Dương lợi đao tu vi vượt xa cho hắn, lại hành vi như vậy, bị Dương Hàn trố khinh thường, đối mặt Dương lợi đao âm lệ đao pháp, Dương Hàn nhưng cũng không sợ hãi. Hắn có nghìn cân lực, cùng Dương lợi đao không kém nhiều, mà trên lệnh cảnh giới tuy lớn, nhưng hắn thụ tinh trùng quán thâu vô số võ học thưởng thức, mặc dù không được tỉ mỉ công pháp, nhưng nhãn giới lại tăng lên rất nhiều Đối chiêu pháp lĩnh ngộ càng là ở trên vô số bậc thang. Đón đoàn đao, Dương Hàn không lùi mà tiến tới, hắn tiến lên một bước, cơ thể hơi một nghiêng, tránh thoát chí mạng một đao, vẩy tay một cái gạt mây thấy lòng, vỗ chúng Dương Lợi đao cánh tay khiu tay. Dương Lợi đao chỉ cảm thấy cánh tay tê rần, cầm tại đoàn đao trong tay lại bị Dương Hàn một trường vỗ bay. Thái Tức Lục trọng tên là Luyện Cốt, võ giả xương cốt như sắt giống như cường, thân thể cường đại, năng lực kháng đòn rất mạnh, Dương Hàn tuy là lực đạt nghìn cân nhưng cũng rất khó đối tạo thành thương tổn. Vì vậy, tại đánh bay đoàn đao sau, Dương Hàn đoạt bước lên trước, thừa dịp Dương lợi đao ngây người trong lúc, một trưởng bổ vào Dương lợi đao sau đầu, Dương lợi đao chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, dĩ nhiên đùm một tiếng nằm trên mặt đất, đã hôn mê. Lợi đao bại. Ở đây mọi người thấy hai người vừa mới giao thủ với nhau, còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Dương lợi đao bị Dương Hàn một trưởng vô ngất trên mặt đất, toàn bộ sừng sốt. Phúc. Dương liệt đao. Dương liệt tiến vốn muốn chờ đợi Dương Hàn bị Dương Lợi đao hành hùng. Đã thấy đến tình cảnh như vậy, Dương liệt đao cái chưa kịp nuốt xuống nước trà nhào một tiếng phun ra ngoài, vài miếng lá trà treo ở bên mép, ngây ngốc sững sờ tại chỗ. Ha ha ha, phế vật, ai là phế vật? Dương Hải xuyên nhìn thấy một màn này, tuy là kinh ngạc, nhưng hắn trong lòng vô cùng thông khoái, thoải mái cười to. May mắn thôi, đây không tính là kể. Đúng vậy, đầu cơ trục lợi. Nửa ngày qua đi, đích tôn mọi người bắt đầu lớn tiếng kêu la. Dương Hàn, ta tới tỉ thí với ngươi. Lại có một người nhảy ra chạy về phía Dương Hàn, hán quyền pháp mãnh liệt, quyền phong vụ vụ rung động, có dám cùng ta ngạnh bính. Lục trọng tu vi lại muốn cùng tam trọng tu vi so khí lực, các ngươi đích tôn còn phải một điểm mặt sao. Dương Hải xuyên lớn lên trông thấy trong phòng lại một tên lục trọng tu vi thiếu niên nhảy ra, tức giận trách mắng. Ngạnh bính liền ngạnh bính, phụ thân yên tâm, xem ta đánh bẹn, đập dẹp hắn. Dương Hàn đón người nọ nắm đấm sông ngang mà lên, hai người từng quyền giao kích, phát ra nặng nề va chạm tiếng. Người đối diện tên là Dương Loan Đao, là Dương liệt đao thứ tư tử, lục trọng tu vi, trong hô hấp, Dương Hàn cùng hắn đã quyết đấu hơn mười quyến. Dương Hàn tuy là lực đạt nghìn cân, nhưng dù sao cùng lục trọng võ giả trên lệnh không nhỏ, dần dần cảm thấy tay cánh tay tê dại, khí huyết sôi trào. Mẹ, không phải nói Dương Hàn mới tam trọng tu vi sao, như thế cảm giác còn mạnh hơn ngũ trọng. Dương Loan Đao càng đánh càng sợ, tuy là Dương Hàn lực lượng không kịp bản thân, lực buộc phát càng là trên lệnh khá xa. Nhưng Dương Loan Đao lại có một loại cảm giác kỳ quái, đó chính là Dương Hàn lực lượng tựa hồ đang từng điểm từng điểm cường. Dương Hàn huyết khí lưu động, nhưng trong lòng kinh hỉ vạn phần, hắn cùng với Dương Loan Đao mỗi một quyền quyết đấu đều đưa thân thể rung động. Lần đầu nhận tinh trùng rèn luyện để cho hắn thoát thai hóa cốt, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều tinh lực trầm tích tại xương cốt trong bắp thịt. Lúc này rung động lại đem những thứ này tinh lực lại lần nữa kích hoạt, cùng hắn huyết nhục gân cốt dung hợp lẫn nhau. Dương Hàn như thế sẽ mạnh như vậy, người ở tại chàng không khỏi khiếp sợ. Bọn họ cho rằng Dương Hàn là dựa vào kỹ xảo thủ thắng, thực lực bản thân cũng không mạnh, nhưng lúc này thấy Dương Hàn cùng Dương Loan đao chính diện quyết đấu, đánh lâu bất bại, mới tỉnh ngộ. A, vân long nổi trên mặt nước. Dương Hàn trong cơ thể tàn dư tinh lực toàn bộ bị hắn thu nhận, bắp thịt lớn cơ bắp từ từ quấn thông, chỉ kém một chân bước vào cửa, hắn hét lớn một tiếng, điều động sức toàn thân, toàn bộ tập trung ở hữu quyền, ầm ầm đập ra, lực lượng toàn bộ tiết ra, vượt quá 13400 cân lực lượng đem Dương Loan đao một quyền đánh bay. Cùng lúc đó, nào sau truyền đến vù vù một tiếng, Dương Hàn cảm thấy mình mỗi một tấc bắp thịt đều bị nối liền lên, cơ gân cốt luyện làm một thể, rút dây động dừng, toàn thân gân mạch ken kết vặn mèo, dĩ nhiên tại một quyền này phía dưới, bắt đầu đột phá. A Dương loan đao không còn cách nào ngăn cản Dương Hàn lực lượng, thân thể bay ra hơn 10 mét, miệng phun tiên huyết, đập xuống đất, ngất đi tại chỗ. Tiên lặng, giống như chết tiên lặng, mọi người khiếp sợ trầm mặc, bên trong sân chỉ có Dương Hàn ken kết gân cốt vặn mèo tiếng. Mọi người tất cả đều tập võ nhiều năm, tự nhiên biết đây là võ giả tấn thăng thai tức ngũ trọng lúc hiện tượng. Dương Hải Xuyên, cha con ngươi khinh người quá đáng, cầm con trai của ta tấn thăng dùng sao. Dương liệt đao cơ hồ sẽ nổ tung, nguyên muốn mượn Dương Hàn đả kích Dương Hải Xuyên. Ai biết cuối cùng hai đứa con trai mình đều thảm bại tại Dương Hàn trong tay, còn bị Dương Hàn coi như tấn thăng tu vì công cụ. Chúng ta đi, Dương Hải Xuyên, nửa tháng sau gia tộc đại hội, chúng ta tại thật tốt tính toán. Đích tôn nhất mạch lần bại. Vô mặt lưu lại, Dương Liệt đao càng là bỏ lại một câu nói thoại, ôm hai cái hôn mê bất tỉnh nhi tử, lếch nhác mà đi, nhưng không ai lưu ý đến đang ở tấn thăng Dương Hàn phía sau, một tinh quang mơ hồ thoáng hiện. Chương 5: Tam thiên tinh luân quan tưởng kinh. Hàn Nhi, ngươi cho vi phụ một cái thật là kinh hãi vui. Đích Tôn nhất mạch thối lui, bên trong nghị sự đường chỉ có Dương Hàn phụ tử, nhìn trước mắt hai mắt nhắm nghiền đang ở tấn thăng trong Dương Hàn, Dương Hải xuyên trong lòng dị thường vui mừng, tuy là hắn chưa từng có bởi vì Dương Hàn tư chất bình thường mà giảm thiểu một chút thương con trí tâm, nhưng trong lòng cũng không khỏi có chút tiếc nuối. Dương Hải Xuyên có lúc sẽ nhớ, nếu như Dương Hàn có thể có được Dương Thành vũ học thiên tư, lại thêm Dương Hàn bản thân vượt xa người thường nữ lực cùng trí tuệ, như vậy Dương Gia nhất định có thể tại Dương Hàn trong tay đi lên quật khởi đường, Dương Gia gia chủ đời kế tiếp, Dương Hàn chính là người tốt nhất chọn. Mà ngày nay, Dương Hàn thiên phú võ học đã vượt qua Dương Thành, Dương Hải Xuyên trong lòng vô cùng kích động, hắn nhìn về phía Dương Hàn, trong mắt lộ ra nồng đậm ý nghĩa yêu thương cùng tỏ ý khen ngợi, bất kỳ một cái nào phụ thân, lớn nhất thành tựu không ai bằng bản thân hậu bối kiệt xuất lập loè. Hàn Nhi thế nào còn không có tấn thăng hoàn tất, tuy là ngũ trọng cảnh giới đối thai tức kỳ võ giả thân thể đề thăng P5G0IN ở rất lớn, nhưng bán chén trà nhỏ thời gian cũng đầy đủ, lẽ nào? Dương Hải xuyên nhìn hồi lâu còn không có theo tấn thăng trong tỉnh lại Dương Hàn, trong lòng chợt giật mình, hắn nghĩ tới khả năng nào đó, cặp mắt đột nhiên trợn phải cực đại, rất sợ bỏ qua cái gì. Con mắt sau lưng Dương Hàn tỉ mỉ tìm kiếm. Thánh môn, thánh môn mở. Dương Hải Xuyên đột nhiên run rẩy, mắt nó chăm chú nhìn Dương Hàn sau lưng một màn kia cơ hồ không còn cách nào nhận biết nhàn nhạt tinh huy, ngực chập trùng kịch liệt, kích động ngay cả lời đều không nói được. Như là trở về đáp Dương Hải Xuyên lời nói, Dương Hàn thân thể đột nhiên chậm rãi phiêu khởi, sau lưng của hắn trong hư không, một màn kia tinh huy đột nhiên xoay tròn, sau đó càng ngày càng đậm, càng lúc càng lớn, mấy hơi thở trong lúc đó thì trở thành liên tiếp xoay tròn tinh lần vòng xoáy, tinh lần to lớn cơ hồ đem trọn cái nghị sự đường toàn bộ chiếm hết. Sau đó xôn xao một tiếng, tinh lần vòng xoáy ở giữa một đạo kẽ nước thoáng hiện, giống như một cánh đại môn ầm ầm tàng ra, chiếm giữ tinh lần, một tòa to lớn thánh điện tự thánh môn trong tỏa ra thiết lập thần thánh quan huy, bày ra tại dương hải xuyên phía trước. Ta thánh môn sơ khai lúc chỉ có một trượng cỡ, chỉ có thể đúc thành phạm giai anh linh. hàn nhi thánh môn mở, ước chừng ta to mấy lần, nếu có thể đúc thành anh linh ít nhất cũng là binh giai anh linh, Dương Hải xuyên tự lẩm bẩm, dưới sự kích động lại đem hổ trào ghế bành tay viện tan thành phấn hết. A, dưới trời sao, Dương Hàn đột nhiên mở hai mắt ra, thân thể hắn rơi xuống, phía sau tinh không cửa cũng lập tức vỡ vụn, hóa thành hư vô. Hàn Nhi, ngươi cảm giác thế nào? Vừa mới minh tưởng tròn, cũng cảm ứng được anh linh. Dương Hải xuyên tiến lên hỏi. Võ giả mở thánh môn chỉ là khai thông câu thông anh linh thánh điện thông đạo, thánh môn càng lớn. Đại biểu cho câu thông anh linh thánh điện thông đạo càng thêm thông suốt, có khả năng câu thông anh linh đẳng cấp càng cao, nhưng thánh môn mở nhưng cũng không nhất định có thể đúc thành anh linh pháp tướng, chỉ là có đúc thành anh linh tư cách mà thôi. Đúc thành anh linh bước thứ 2, còn lại là cảm ứng anh linh, tại cái chán ngưng tụ anh linh ấn ký, bước thứ 3 mới là dẫn tinh thần lực đúc thành anh linh. Anh linh bên trong thánh điện anh linh hàng vạn hàng nghìn, võ giả tuyển chọn anh linh, mà anh linh đồng dạng đang chọn võ giả, chỉ có lấy được anh linh thừa nhận võ giả mới có thể cảm ứng được tương ứng anh linh. Dương Hải xuyên năm đó đúc thành võ bộ dạng anh linh lúc, cuối cùng mấy năm cũng chỉ chặt chẽ cảm ứng được năm cái anh linh, ban lan thiên hổ đó là hắn tại năm loại anh linh trung tuyển chọn phàm giai thượng phẩm anh linh. Ta chỉ cảm thấy đáp lời năm sáu cái, còn không rõ ràng. Dương Hàn thức tỉnh, nghe được phụ thân hỏi, chậm rãi thần phương mới hồi đáp. Vừa mới câu thông thánh môn là có thể cảm ứng được nhiều như vậy anh linh, so vi phụ năm đó cũng mạnh hơn. Dương Hải xuyên nghe vậy, Càng thêm vui sướng, nhưng không có lưu ý đến Dương Hàn có chút quái dị nét mặt. Phụ thân, ta vừa mới câu thông anh Linh, có chút hề hoài, muốn đi về nghỉ trước. Dương Hàn nói ra, hả, đúng lần đầu câu thông anh Linh, là sẽ mệt mỏi, ta như thế quên. Dương Hải xuyên nghe vậy, vỗ đầu một cái, ha ha cười nói. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa thì thần hồn tan vỡ. Cáo biệt kích động không thôi phụ thân, Dương Hàn trở lại bản thân trong sân, lòng vẫn còn sợ hãi. Vừa mới thánh môn mở lúc hắn cảm thấy trên 9 tầng trời, có một cổ lực lượng hấp dẫn hắn thần hồn liên tiếp kéo lên, theo thánh môn mở thông đạo thẳng đến không trung, đợi hắn khi phản ứng lại, mình đã đứng ở liêu không biên bờ anh linh trong thánh điện, vô số anh linh pháp tướng ở bên cạnh hắn liên tiếp tiêu tan. Nghĩ đến cảm ứng anh linh chi pháp, dương hàn vông ra tâm tư, mặc cho thần hồn làng ra, ban đầu chỉ có mấy cái anh linh cùng hắn phát ra cảm ứng, nhưng theo thần hồn quyết tán, hắn có thể cảm ứng được anh linh càng ngày càng nhiều, áp lực cũng càng lúc càng lúc lớn. Đến cuối cùng thần hồn căn bản không thụ bản thân không chế, cơ hồ sẽ bạo liệt, cũng may thời khắc mấu chốt, hắn mạnh mẽ thu hồi tâm tư, mới tránh khỏi thần hồn tan vỡ. Sư phụ nói ta cái chán bên trong tinh trùng có thể tăng thêm đối anh linh cảm ứng, lại chưa từng nói cho ta biết là kinh khủng như vậy. Dương Hàn cười khổ không thôi, hắn từ trong lòng lấy ra ô châu, lại thở dài một hơi nói, ngày hôm qua vừa mới lấy được tinh phủ, còn không có quan sát trên thẻ ngọc ghi chép chu thiên công pháp, còn muốn tiến nhập tinh phủ, lại chỉ có thể đợi được ban đêm. Tinh phủ mở cần nguyên lực khu động, nhưng dương hàn cảnh giới thấp, không còn cách nào điều động thiên địa nguyên khí, chỉ có thể dựa vào ô châu bản thân thu nhận quần trăng, một ngày cũng chỉ có thể tiến nhập một lần. Ngược lại hiện tại cũng không cách nào tiến nhập tinh phủ, không bằng đi tìm một ít đúc lại tinh phủ cần tài liệu. Tinh phủ chỉ là tiên thôi, nếu muốn phát huy tác dụng, còn cần dương hàn một chút lại lần nữa đúc thành, cũng may phàm dai tinh phủ đối tài liệu cần thiết yêu cầu không cao, chỉ cần tài liệu trình độ cứng cấp đạt đến thai tức phàm binh đẳng cấp là được. Chỉ là hiện nay Dương gia nguy cơ trọng trọng, loạn trong giặt ngoài, Dương Hàn không dám đeo sao phủ việc nói cho bất kỳ người nào, vấn đề tài liệu chỉ có thể tự giải quyết, cũng là muốn đi nơi nào tìm kiếm đây. Dương Hàn khổ sở suy nghĩ, hồi lâu sau đột nhiên vỗ chán một cái, như thế đem cái chỗ này quên. Dương Hàn nghĩ đến địa phương là Dương Phủ chất đống tạm vật thương khố, chỗ ấy trừ tạm thời chất đống một ít tạm vật bên ngoài, Dương Phủ lịch đại tộc nhân tại trong tranh đấu tổn hại thai tức phàm binh, cũng tổn để ở nơi đó. Những binh khí này dung nhập nhiều loại kim trúc, tổn hại sau không cách nào nữa lần tách rời hoặc là đại giới rất cao, tuyệt không có lợi nhất, nhưng tùy ý ném xuống lại có chút đáng tiếc, vì vậy liền tập trung chất đống tại tạm vật trong kho hàng, hôm nay lại thành Dương Hàn đúc thành tinh phủ tài liệu khởi nguồn. Nghĩ tới đây, Dương Hàn lập tức hành động, chọn một buổi chiều thời gian, hắn đều tại tạm vật trong kho hàng chọn thích hợp đúc thành tinh phủ tài liệu, cũng phân nhiều lần trở về bản thân tiểu viện, trong kho hàng đồ đạc đại đô không bao nhiêu tiền, không người trông giữ vì vậy dương hàn hành động vẫn chưa kinh động dương phủ trong bất luận kẻ nào đợi cho trang vạng, ô châu thu nhận quần trang sau dương hàn liền ôm lấy nặng đến mấy nghìn cân tàn phá binh khí không kịp chờ đợi tiến nhập tinh trong phủ tiến nhập tinh phủ thả ra trong tay tàn phá binh khí dương hàn cũng không có trước luyện binh khí mà là tới trước đến ngọc giản trước quanh chân ngồi xuống xuê bàn tay ra nhẹ nhàng đụng chạm ngọc giản từng đạo phồn áo phủ văn chảy vào dương hàn não hải hồi lâu sau dương hàn mới chớn mắt trên mặt hắn hiện ra vừa kinh hỉ lại thất vọng nét mặt sư phụ mãi cứ như thế khảo nghiệm người sao tinh phủ cần bản thân đúc thành công pháp cũng phải bản thân đi tìm dương hàn lại là cười khổ một hồi nhưng hắn cười khổ lại có thập phần hương phấn tâm tình ngọc giản mặc dù không có truyền xuống công pháp vũ kỹ nhưng trong ẩn chứa tam thiên tinh luân quan tưởng kinh tinh thần chiến thể quyết so với bất kỳ công pháp nào vũ kỹ còn chân quý hơn dương hàn truyền thừa chu thiên tinh thần tông chủ tu tinh thần lực đối anh linh coi trọng nhất tinh thần tông cho rằng Anh Linh hàng vạn hàng nghìn, đặc tính khác nhau, chỉ có thích hợp bản thân anh Linh Pháp quyết mới có thể khiến tốc độ tu luyện nhanh nhất, sau này thành tựu mới có thể càng lớn. Mà tinh phủ thụ đại đạo Pháp tắc hạn chế, bị vận chuyển hạ giới lúc, không thể chịu đựng quá nhiều đạo văn, không thể đem bên trong tông tất cả công pháp tới hạ giới, mà Chu Thiên Tinh Thần Tông lại không thể suy đoán ra nhận truyền thừa người đúng là loại nào anh Linh, vì vậy mới chuyển xuống tinh thần tông bảy đại truyền thừa vô thượng trong tam thiên tinh luân quan tưởng kinh cùng tinh thần chiến thể quyết.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 để thành công pháp đẳng cấp cùng uy lực, tinh thần chiến thể quyết còn lại là tinh thần tông vô thượng luyện thể chi pháp, có thể căn cứ võ giả anh linh thuộc tính cùng quan tường pháp dẫn tinh lực rèn luyện thân thể, anh linh bất động, cuối cùng tu luyện ngôi sao bảo thể cũng không giống nhau, vạn trùng anh linh liền có vạn trùng bảo thể, anh linh tất cả căn cơ đều là anh linh, dương hàn lấy được truyền thừa đối anh linh càng thêm khát vọng, bởi vì chỉ có thành công ngưng tụ anh linh hắn có thể bắt đầu chân chính tu hành, kiến tha lâu cũng đầy tổ. Dương Hàn biết muốn thành công ngưng tụ anh linh, nhất định phải vì thế chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ có càng mạnh thân thể mới có thể tải trọng cao giai anh linh. hắn linh hồn chi lực cường đại, lại có tinh phủ truyền thừa cùng tinh trùng tương trợ, nhất định có thể đủ đúc thành vô thượng anh linh. Nhớ kỹ tam thiên tinh luân quan tưởng kinh Dương Hàn đứng thẳng đứng dậy, nhặt lên một bả bản thân mang vào tinh phủ tàn phá kiếm gãy, đi tới tinh phủ ở giữa ba chân đỉnh đồng trước, cầm trong tay nửa đoạn kiếm gãy thả vào đến ba chân đỉnh đồng trong. Nay ba chân đỉnh đồng tên là Đoan Thiên Lô ở trong chứa một chút thượng giới tiên hỏa cũng dung luyện văn vật chỉ cần đem xây dựng tiên phủ tài liệu cần thiết thả vào đoán tiên lô trong tiên lô liền sẽ tự động đem tài liệu lại lần nữa hòa tan luyện chế sau đó dựa theo này tiên phủ trong phôi thai đạo văn tự động trùng kiến tiên phủ kiếm gậy vừa vào tiên lô trong nháy mắt liền bị tiên lô hòa tan tại loại bỏ trừ tạp chất sau liền bị đoán tiên lô hấp thu sau đó liền nghe được chỗ này bình thai danh giới có suy suy dung luyện tiếng vang lên dương hàn theo thanh âm nhìn lại chỉ thấy bình thai danh giới nguyên bản không đắm chỗ, đột nhiên có đỏ thấm kim trúc dịch lằng không chảy ra, cũng hội tụ vào một chỗ. trong chốc lát qua đi, một khối lớn trường bản tay kim trúc tấm gạch liền ngưng tụ mà thành. cùng chỗ này bình thai hòa làm một thể. đi. kim trúc tấm gạch vừa mới ngưng tụ, đoan tiên lô vách lô ở trên, một khỏa khắp tại vách lô ở trên ngôi sao đột nhiên sáng ời, một viên trẻ sơ sinh to bằng móng tay tiểu bích lục tiểu hoàn liền đột nhiên xuất hiện, rơi xuống trên mặt đất. chương 6, kỳ quái anh linh. Trung kiến tiên phủ cũng không phải làm không công. Dương Hàn thấy này bích lục tiểu đan, trong lòng vui vẻ, liền vội vàng đem nhặt lên, bỏ vào bàn tay. Đoán Tiên Lô tại dung luyện tài liệu đúc lại tiên phủ lúc, có thể mang tài liệu trong còn sót lại một chút linh tính lấy ra, luyện là đan dược, mà trong loại bỏ trừ tạp chất cũng sẽ bị tụ tập cùng một chỗ, luyện làm binh khí. Dương Hàn trong tay màu lục tiểu hoàn tên là Linh Tủy Đan, nhất giai trung phẩm đan dược, đúng là Đoán Tiên Lô theo nửa đoạn kiếm gãy trong lấy ra ra. Gia tộc cũng sẽ định kỳ cấp cho nhất giai hạ phẩm đan dược đoán thể đan, phụ trợ đệ tử tu hành, không biết cùng linh tủy đan so sánh, cái kia tốt hơn. Dương Hàn đem linh tủy đan thả vào trong miệng, đem luyện hóa, đan dược vào miệng luyện hóa, hòa hợp từng cổ một dòng nước ấm, chạy về phía toàn thân hắn, thoải mái thân thể gân cốt. Theo dược lực ở trong người liên tiếp lưu chuyển, Dương Hàn rõ ràng cảm thấy mình thân thể đang ở chậm chậm cải biến, từng điểm từng điểm trở nên mạnh mẽ, bắp thịt hơi tăng trưởng, càng thêm ngưng luyện. Huyết khí cũng chậm rãi đè thăng. Một khắc đồng hồ qua đi, Dương Hàn mở hai mắt ra, trên mặt hiện ra vẻ mừng rỡ. Này linh tụy đan quả nhiên phi phàm, chẳng những dược lực mạnh hơn đoán thể đan ở trên mấy tầng, hơn nữa không chứa một chút tạp chất, có thể nhiều dùng mà không có hậu hoạn. Dương Hàn hai tay nắm chặt, trong lòng phân chấn, chỉ cần có đầy đủ linh tụy đan, ta tu vi tất nhiên sẽ nhanh chóng bay lên. Dương Hàn đứng dậy đi tới tích tụ ở một bên tổn hại vũ khí trước, hai tay tẩy phát, thần tốc đem tàn phá binh khí Thả vào đến đoán tiên lô trong, bên thai tiếng xèo xèo càng là liên tiếp liên tục gì đặt tiếp vang lên. Đợi Dương Hàn đem binh khí toàn bộ thả vào sau, hắn xoay người nhìn, chỉ thấy bình thai nơi danh giới, dĩ nhiên nhiều hơn hơn 10 khối tiệm tân kim trúc cục gạch nhỏ. Mà ở đoán tiên lô trước mắt, lúc này cũng có 20 hạt màu lục khả quan linh tủy đan lan xuống, Dương Hàn thấy thế mừng rỡ, đem trên mặt đất linh tủy đan thần tốc nhặt lên, bỏ vào trước đó chuẩn bị hai cái bình nhỏ trong. keng Đúng lúc này! Một tiếng giòn tan vang lên, đoán tiên lô vách lô trên có khắc họa quần tinh trong, một ngôi sao đột nhiên bắn ra một tia sáng, một thanh dài hai thước đoạn kiếm đột nhiên xuất hiện, rớt xuống đất. Đây là tiên lô dung luyện vô dụng tạp chất tạo thành vũ khí. Dương Hàn nhặt lên đoạn kiếm, đặt ở trong tay tinh tế kiểm tra, chỉ thấy đoạn kiếm toàn thân đen thui, hình thức thô kệch, mũi kiếm tuy là sắc bén, nhưng nhận thân trên lại mơ hồ có một chút thật nhỏ nổi lên, cũng không san bằng, nhìn qua lại có vài phần làm thô kém tạo cảm giác mặc dù chỉ là nhất giai phàm binh nhưng dầu gì cũng là nằm ở đẳng cấp vũ khí nhóm nhưng này hình dạng làm sao lại như là thợ rèn bình thường cửa hàng chế tạo dương hàn nhìn đoàn kiếm trong tay có chút khóc cười không được chân vũ tu giả sử dụng vũ khí tổng cộng chia làm kiểu giai đối ứng võ giả chín đại cảnh giới trong nhất giai vũ khí còn gọi là thai tức phàm binh cấp 2 vũ khí thì bị sương là ngưng khí cường binh còn như tam giai vũ khí lại sương là chân nguyên pháp khí có thể đứng hàng đẳng cấp vật đều không phải là vật phàm Coi như thai tức phàm bình cũng có thể chém sắt như chém bùn, có giá trị không nhỏ, vì vậy vẻ ngoài cũng đều cực kỳ tinh xảo, nhưng Dương Hàn đoàn kiếm trong tay lại có chút thô. Tính, đoàn kiếm này vốn là các loại tạp chất dung hợp mà thành, coi như là thu hoạch ngoài ý muốn, liền cứ gọi nó quần tinh kiếm thanh. Dương Hàn cười nhạt một tiếng. Sau đó 10 ngày, Dương Hàn mỗi ngày đều sẽ mang theo nhiều phá phế vũ khí tiến nhập tinh phụ luyện, đồng thời thu lấy linh tủy đàn cùng đoán tiên lô dung luyện tạp chất đúc thành đoạn kiếm. Tại linh tủy đan cường đại dược lực ở dưới, Dương Hàn tu vi tăng trưởng nhanh chóng, hắn mỗi ngày dùng 5 đến 6 miếng linh tủy đan, tu vi tinh tiến rất mạnh, đồng thời tinh trùng lực liên tiếp rèn luyện hắn thân thể, mỗi thời mỗi khắc đều trở nên mạnh mẽ, lực lượng đều đang tăng trưởng. Vẹn vẹn thời gian 10 ngày, Dương Hàn chẳng những củng cấu ngũ trọng căn cơ, càng là tiến nhập ngũ trọng trung kỳ, bình thường võ giả cần mấy tháng khổ tu mới có thể đạt đến, Dương Hàn chỉ dùng 10 ngày, như vậy tốc độ nếu như nói ra thực sự nghe rợn cả người. Đến ngày thứ 11 chẳng vạng, Dương Hàn đi tới Dương Phủ chỗ sâu, phụ thân ngày thường bế quan đất tu hành, nơi này là Dương Phủ bí ẩn nhất một trong những địa phương, chung quanh có rất nhiều Dương Phủ hộ vệ tinh nhuệ dũng sĩ vệ thủ hộ, hết sức an toàn, hắn phải ở chỗ này thử nghiệm câu thông anh Linh, ngưng tụ anh Linh pháp tướng. Dương Phủ gia tộc đại hội sau 5 ngày liền sẽ mở, Dương Hàn nếu muốn giúp đỡ phụ thân bảo trụ vị trí gia chủ, nhất định phải xuất ra đầy đủ phân lượng lợi thế, mà hắn thánh môn mở quá mức kinh người, là an toàn chỉ có thể tuyển chọn nơi này. Dương Hải xuyên biết được Nhi Tử phải thử nghiệm câu thông anh linh thánh điện, tự nhiên đáp ứng, hợp phái thân tín võ sĩ nghiêm mật gác. Dương Hàn ngồi xếp bằng ở trong mật thất, hắn tâm trạng phong không, ý nghĩ một mảnh không minh, phía sau thánh môn từ từ mở ra, một cổ kỳ dị lực lượng tự cửu thiên mà xuống, dẫn Dương Hàn thần hồn liên tiếp kéo lên, không biết qua bao lâu, hắn thần hồn liền tới đến trên chín tầng trời anh linh trong thánh điện. Bên trong thánh điện, vô số hình thái khác nhau anh linh tản niệm trong bóng đêm hoặc chạy nhanh hoặc gầm thét, hoặc bay vọt, hoặc chìm nổi. bọn họ có nhỏ yếu, quang huy như hỏa chước, có cường đại, quang mang vạn trượng, như là tu luyện người một dạng cũng có đẳng cấp phân chia cao thấp. Dương Hàn liếc nhìn lại, chỉ thấy trong thánh điện, từng cái anh linh trong mắt hắn chiếu rọi, hồi hồn song thủ lỵ, tử tiêu hắc ngao, luyện thân hắc hổ, tạo hóa hỏa hồ, bách luyện chu ma trùng, vấn thiên hóa vật đình, quy nguyên tử tiêu như ý, hóa kiếp thần thành tán. Một ít anh linh tại tinh phủ trong truyền thừa có rõ ràng ghi chép, Dương Hán nhận, nhưng nhiều hơn anh linh. Tinh trong phủ nhưng không có ghi chép, anh Linh hàng vạn hàng nghìn vô thủy vô tận, tinh thần tông cho dù là thượng giới hàng loạt, cũng không cách nào toàn bộ thức. Không nghĩ tới anh Linh Thánh Điện là như thế này một bộ cảnh tượng, giống như một cái thế giới chân thật, chỉ là ở trên thế giới này sinh hoạt, cũng là từng cái đã từng vô cùng cường đại viễn cổ sinh Linh tàn nghiệp. Dương Hàn Cảm Thán Người tầm thường leo lên Thánh Điện cảm ứng anh Linh, chỉ có thể nhìn được nhận thức bản thân anh Linh, nhưng Dương Hàn cái chán trong lần chứa tinh trùng, có thuần túy nhất lực lượng bản nguyên cải biến hắn thần hồn, vì vậy có khả năng thấy đồng dạng hóa thành bổn nguyên anh linh tần nghiệp. Nhưng có thể thấy anh linh cũng không đại biểu anh linh tán thành Dương Hàn, chỉ là khiến cho hắn trên người có một chút cùng anh linh trong lúc đó cảm giác hòa hợp, dễ dàng hơn câu thông anh linh mà thôi. Ta anh linh đến là cái gì chứ? Dương Hàn phóng không tâm tư, mặc cho thần hồn tùy ý phiêu dãng, tại trong thánh điện bước chậm, chậm rãi, có lẽ là cảm thụ được Dương Hàn thần hồn cơ hội, một ít anh linh bắt đầu cùng hắn xuất hiện phù hợp từ từ cho thấy những thứ này anh linh bổn nguyên hình thái một thanh tam xoa quỷ đầu đao xuất hiện nó vòng quanh dương hàn chạy nhanh trên thân đao lượn lờ một đạo hồng sắc lưu quang phàm giai thượng phẩm anh linh một thanh điện quang lõe lõe trường kiếm xuất hiện thân kiếm run, run run một đỏ một tranh hai đạo lưu quang lập lõe binh giai thượng phẩm anh linh phích lưỡi kiếm một ngọn núi đứng vững cao tới vạn trượng ngọn núi đỉnh núi hồng tranh hoàng tam sắc lưu quang quan trú, tướng cấp trung phẩm anh linh tử tiêu thiên luân phong Từng đạo tinh tú anh linh chiếu rọi, Dương Hàn hưng phấn hơn, từ từ cảm thấy một chút áp lực trong lòng hắn mặc niệm Tam Thiên Tinh Luân Quan Tưởng Kinh áp lực nhất thời nhẹ một chút. Lúc này quay trung quanh bên cạnh hắn anh linh đã trưởng gần trăm, cao nhất chỉ có tướng cấp sao, tuy là đã không tệ, nhưng vẫn là có chút thấp. Dương Hàn có chút lo ngại, nhưng không đợi hắn tỉ mỉ phân biệt những thứ này anh linh, quay trung quanh ở bên cạnh hắn anh linh đột nhiên run sợ một hồi, đều tàng ra, hắn thần hồn đột nhiên áp lực tăng gấp bội, một đạo càng cường đại hơn anh linh từ từ xuất hiện thân thể khổng lồ, kéo vài giảm, hai mắt vàng rực lập lòe, hồng, tranh, hoàng, lục bốn màu lưu quang như nước biển nhớ năm, đúng là tinh túc tông ghi chép một loại rất nổi danh anh linh, vương cấp hạ phẩm anh linh thiên tôn kim tinh kính. xuất hiện vương cấp anh linh, dương hàn trong lòng kinh hỉ vạn phần, hắn chỗ thanh châu đại địa kéo mấy vạn giảm, nhân khẩu đếm bằng ước nhớ, nhưng có vương cấp anh linh người, bất quá mấy người đều là nhân gian cự phách. doanh lại một đạo anh linh xuất hiện, cũng là một bả bích lục trưởng cung. Vương cấp trung phẩm anh linh huyền mục ngọc đan cung. Một trận âm phong cuồn cuộn, một cái trăm chân chi trùng bí mật mang theo tinh phong tới, tích phong lục độc nô công. Vương cấp thượng phẩm anh linh. Trong khoảnh khắc, mười đạo anh linh anh chi linh hiện ra, đều là vương cấp. Chuyện này dương hàn khiếp sợ, vui mừng quá đỗi. Dựa theo hắn báo trước, bản thân hắn hồn lực cần phải có khả năng câu thông binh giai anh linh, mà ở nhận tinh trùng rèn luyện, thoát thai hoàn cốt sau, cần phải có thể câu thông tướng cấp ở trên anh linh. E rằng có thể câu thông vương cấp. Nhưng chưa từng ngờ tới lại có thể câu thông mời đạo vương cấp anh linh anh chi linh chiếu giỏi. Vương cấp A, vẫn còn có vương cấp đỉnh cấp anh linh. Dương Hàn nhìn phía mời đạo anh linh trong đạo kia tiểu ấn, cơ hồ sẽ ức chế không được bản thân, đưa tay muốn đi chạm đến. Đó là vương cấp cực phẩm anh linh đại thừa cứu khúc ấn, nhất ấn cứu khúc, mỗi một khúc đều có kỳ năng, diệu dụng vô song. Vù vù một tiếng rung động, như là cảm thụ được cái gì, mời đạo vương cấp anh linh anh chi linh đột nhiên lui về phía sau để cho Dương Hàn đưa tay lại hưởng công vô ích, lẽ nào Dương Hàn triệt để điên cuồng? Hắn nghĩ tới một loại khả năng, liền thần hồn cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Quả nhiên một đạo cổ xưa trời bên mông thân ảnh chậm rãi hiện lên, Dương Hàn không dám chớp mắt, rất sợ bỏ qua cái gì, chỉ thấy một trăm trượng vượn cổ đón gió đứng thẳng, trên thân bộ lông màu vàng theo gió phiêu dật, một tím xem treo con người hổ bị nó dẫm ở dưới thân, tổ dai trung phẩm anh linh phục hổ thần viên. Một đạo anh linh, hai cái pháp tướng, trời ơi, chính là nó. Không cho. Dương Hàn hai mắt đỏ chói, sẽ đánh tới, tổ giai anh Linh, đây là đang trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện. Nhưng sau một khắc lại có ba đạo anh Linh anh Chi Linh hiện lên, ngũ sắc tinh vân lưu chuyển đều là tổ giai, tử la phong hỏa kỳ lân đồ thần song thủ lị, diệt tiên tam nhãn điêu từng cái đều so phục hộ thần viên mạnh hơn một phần. Còn có cao cấp hơn sao? Dương Hàn triệt để không nói gì, hắn thu hồi vừa muốn đưa tay ra cánh tay, si ngốc nhìn trước mắt bốn đạo tổ giai. Mười đạo vương cấp cùng với nhiều như rừng hơn trăm đạo tướng cấp, binh giai, phàm giai anh linh hình chiếu, ý chí đều có chút thất thường, nhưng cùng hồi lâu cũng không thấy tân anh linh xuất hiện. Ai thỏa mãn, thế nhưng đến nên chọn cái kia. Dương Hàn biết đạo tổ giai đã là hắn có thể đủ cầu thông đẳng cấp cao nhất giai anh linh, nhưng nhìn trước mắt tứ đại tổ giai lại có chút do dự. Những thứ này tổ giai anh linh từng cái đều thần thông khác nhau, bản lĩnh phi phạm. Ai phải đều là ta thì tốt biết bao. Dương Hàn hơi cảm thán, đang ở hắn do dự ở giữa, lại thấy một cái nho nhỏ anh Linh siêu siêu vẹo vẹo, tự thánh điện chỗ sâu một bước tam đi bộ đi qua đến. Chương Bảy, mẹ nó, anh Linh đừng chạy. Đừng anh Linh, mặc dù tổ dai anh Linh đều là chiếu dọi tới, mà một cái cũng là đi tới đi vào. Lại tới một cái tham gia náo nhiệt. Dương Hàn liếc một cái cái kia siêu siêu vẹo vẹo đang ở bước đi anh Linh, cũng không thèm để ý. Tuy là cái này anh Linh cũng là vương cấp, trên thân bốn màu tinh vân lượn lờ. Nhưng hắn tổ dai anh linh đều thấy bốn cái, đối vương cấp anh linh cũng không ở cảm mạo, cũng không có lưu ý đến nải cái anh linh trô đặc biệt. Mà trước mặt hắn hơn trăm miếng anh linh dường như cũng không có phát hiện cái nải vương cấp anh linh xông vào, hiện lặng chờ đợi Dương Hàn chọn. Siêu siêu vẹo vẹo vương cấp tiểu anh chi linh, đầu không lớn, thậm chí không sánh bằng một ít phàm giai anh linh, trên thân bốn màu tinh vân lưu chuyển cũng không sáng ngời, rất ảm đạm, mơ hồ có khả năng nhìn ra đây là một cái ấn hình anh linh. Tiểu ấn Hoàng Du Du sau này bài chậm rãi đi vào, nó cũng không có giống như hắn Anh Linh một dạng hướng đi dương hàn, mà là đối với mấy cái này đứng ở dương hàn phía trước Anh Linh cảm thấy rất hứng thú, đứng ở nơi này thân ở dưới nhìn một chút, đứng ở cái kia dưới thân ngửi một cái, dường như đang chọn cái gì. Khi nó đi tới tướng cấp Anh Linh diệt quỷ âm chư trước người lúc, lại dừng chân một hồi lâu, vòng quanh diệt hồn âm chư chuyển vài vòng sau, này cái vương cấp tiểu ấn Anh Linh như là có chút quyết định, thân thể bắt đầu chậm rãi dung đưa phát ra ong ong âm thanh chỉ thấy này tiểu ấn thân ảnh một trận văn mèo lúc xuất hiện lần nữa lại biến bộ dáng lại hóa thành một đen nhánh tiểu đỉnh tiểu đỉnh miệng đỉnh trở nên lớn siêu một cái dĩ nhiên đem cái này diệt hồn âm châu anh linh cái nuốt bên trong đỉnh hào hào xôn xao liên tiểu ấn hiện ra chân thân hóa thành tiểu hắc đỉnh trong nháy mắt dương hàn trong đầu hơn trăm tọa anh linh như là cảm ứng được cái gì nhất thể rung động dĩ nhiên tại trong dây lát đó toàn bộ hướng bốn phương tám hướng bay đi rất nhanh thì hóa thành hư vô bỏ trốn mất dạng Kỳ lân huyết mạch truyền thừa viễn cổ, là bách thú chí tôn, càng là điểm lành thú. Ta liền chọn tử là phong hỏa kỳ lân đi. Dương Hàn suy nghĩ hồi lâu, rốt cục có quyết đoán. Nhưng khi hắn nhìn phía trước mắt anh linh lúc vừa vặn thấy tiểu đỉnh thôn phệ diệt hồn âm trư, cùng với rất nhiều anh linh tứ tán mà cùng cảnh tượng. Mẹ chứng, anh linh chạy thế nào? Dương Hàn triệt để há hốc mồm. Vương cấp trở xuống anh linh tại trong dây lát đó lưu hết sạch, đó là thập đại vương cấp anh linh cũng nhất tề lui lại, ẩn vào hư không. Hạ Xác tiểu đỉnh thôn phệ diệt hồn âm chứ sao, lại nhằm phía hắn Anh Linh, nào biết hắn Anh Linh chạy quá nhanh, nó một cái đều không đuổi theo, liền đem ánh mắt chuyển hướng hoàn vẫn như cũ dừng lại ở Dương Hàn trước người, nhưng không ngừng lui lại tứ đại tổ giai Anh Linh ở trên. Nay bốn cái tổ giai Anh Linh cũng không như thế e ngại tiểu đỉnh, nhưng là đối với nó tràn ngập kiên kỵ, thấy tiểu đỉnh siêu siêu vèo vèo bước ba cái bắp chân hướng bọn họ ha hả cười khúc khích đến gần lúc, tứ đại tổ giai Anh Linh một trận cách cứng, cũng vội vàng biến mất không thấy. Ai, đừng chạy a. Dương Hàn nhìn trước mắt vắng vẻ không gian, khóc không ra nước mắt, vừa mới hoàn phi thường náo nhiệt cảnh tượng thoáng cái biến mất, biến phải vắng ngắt. Còn lại người cuối cùng, chiếc đỉnh nhỏ này đúng là cái gì? Nó có thể thôn phệ anh linh, liền tổ dai anh linh đều đối với nó kiên kỵ, tất nhất định bất phạm. Dương Hàn nhìn phía Tiểu Đỉnh, dự định khoảng cách gần điều tra. Nhưng Tiểu Đỉnh đối Dương Hàn nhưng không có hứng thú gì, chỉ vì hắn anh linh tới, thấy hắn anh linh đều đã biến mất, Tiểu Đỉnh lắc lắc tròn vo cái bụng, xem thường xem thường Dương Hàn một cái, cũng biến mất trời ạ ngươi tiên nhân bản bản dương hàn khí cái lao huyết phun ra thần hồn rút về quay về trong cơ thể đây là chuyện gì xảy ra dương hàn thần hồn hồi thể hắn mở hai mắt ra vẫn như cũ có chút không thể tin tổ giai anh linh đang ở trước mắt lại cuối cùng chúc lam múc nước công dã chẳng tính làm việc tốt thường gian an dương hàn an ủi mình hắn minh tưởng tam thiên tinh luân quan tưởng kinh quan tưởng tinh lần khôi phục thần hồn mệt mỏi đợi thần hồn khôi phục hoàn tất hắn lại lần nữa mở thánh môn Thần hồn trọng thăng anh Linh Thánh Điện. Vung ra thần hồn, mặc cho hồn lực tỏa ra ba động, cùng lần đầu tiên mở hồn dạng, anh Linh dần dần hiện ra, nhưng Tiểu đỉnh cũng theo nhau mà tới, anh Linh chạy trốn. Mẹ trứng, ta còn không tin ta. Dương Hàn nhìn hát sắc Tiểu đỉnh, khí cả người run. Sau đó ba ngày, hắn ban ngày khôi phục thần hồn, ban đêm thì đi vào Thánh Điện, kêu gọi anh Linh, nhưng mỗi một lần đều bị Tiểu đỉnh phá hoại. Đến ngày thứ hai, tướng cấp trở xuống anh Linh đều không tại hiện ra chỉ có thập đại vương cấp cùng tứ đại tổ giai mơ hồ thoáng hiện. Cũng đến ngày thứ ba, đừng nói vương cấp, chính là tổ giai cũng sẽ không tiếp tục đối Dương Hàn kêu gọi, phát ra một chút đáp lại. Dương Hàn thần hồn cô đơn ngồi ở trong thánh điện, vắng vẻ không gian, chỉ có cái kia Hắc Sắc Tiểu Đỉnh đúng hẹn tới, dường như không ngờ rằng trước mắt vắng vẻ cảnh tượng, Tiểu Đỉnh cũng rất bị bề ngoài, cùng cùng Dương Hàn một dạng ngơ ngác đứng thẳng, một người một đỉnh lung lay nhìn nhau, chỉ có Tiểu Đỉnh cái bụng tại ung ngủ cùng ngục rung động. Mẹ trứng, đều là ngươi hạ. Dương Hàn đột nhiên bạo khởi, hắn chỉ vào tiểu đỉnh chửi ầm lên: "Ngươi mỗi ngày đi theo ta cái gì? Ta thật vất vả có khả năng cảm thụ Anh Linh, Ngưng tụ pháp tướng, ngươi thứ nhất, liền tất cả đều biến đến dạng." "Đây chính là tổ giai Anh Linh à, tác động hiện tại không còn một ngõng." "Hiện tại đừng nói tổ giai, tùy ý tới một vương cấp, ta đều phải." Dương Hàn lòng đầy cam phẫn: "Ngươi nếu không muốn làm ta Anh Linh, liền đừng tới phiền ta, trung thổ thế giới, võ giả và nữ, mỗi ngày đều có vô số người cầu thông Anh Linh, Ngưng tụ Anh Linh pháp tướng." Ngươi vẫn cứ đi theo ta làm cái gì? Vù vù, ngươi nói có vô số người ngưng tụ anh Linh. Một đạo non nớt đứa bé tiếng đột nhiên tại Dương Hàn trong đầu vang lên. Lời thưa, ta là đến cái gì xui xẻo, mới có thể gặp thấy ngươi cái này. Dương Hàn tức giận, nhưng hắn lời vừa nói ra được phân nửa, lúc này mới ý thức được cái gì. Cả kinh nói, ngươi ở đây nói, tại trong đầu của ta nói. Dương Hàn cảm thấy kinh ngạc, anh Linh chỉ là một luồng tăng nghiệm, còn chưa hoàn chỉnh ý thức, chỉ dựa vào một chút bản năng làm việc căn bản là không, có cách phát ra tiếng, nhưng tiểu đỉnh này chẳng những phát ra tiếng, hơn nữa có khả năng nói, mặc dù hắn dung hợp tinh thần tông vô số võ học trong tưởng thức, cũng chưa bao giờ như vậy ghi chép. Hừ, bọn họ không cho ta tại trong thánh điện thôn phệ, vậy ta liền đến hạ giới trong thôn phệ bọn họ, một dạng có thể bổ sung bổn nguyên, chậm rãi lớn lên. Trà ngập tức giận trẻ thơ tiếng chậm rãi vang lên, Dương Hàn rõ ràng cảm thấy hắc sắc tiểu đỉnh ánh mắt nhắm ngay mình. Ngươi muốn làm gì? Dương Hàn lại là cả kinh. Tiện nghi ngươi bằng vào ta vạn nguyên huyết mạch tiềm lực như ngươi vậy mặt đẳng sinh linh liền cho ta sách dày cũng không sướng thế nhưng bọn họ quá hẹp hỏi, đều không cho ta ăn ngươi nhớ kỹ xuống sau gặp mặt tan ngon anh linh ngươi một cái cũng đừng cho ta bỏ qua tiểu đỉnh hùng hổ hắn hừ lạnh một tiếng cố gắng tròn trịa thân đỉnh hướng về dương hàn vọt tới tốc độ cực nhanh dương hàn còn chưa kịp phản ứng tiểu đỉnh kia đã dung nhập hắn trong thần hồn từng đạo ấn nghệ tình dương hàn trong đầu đột nhiên hiện lên nương tụ anh linh pháp tướng mở Anh linh tên thật, vạn vật khởi nguyên đỉnh, đẳng giai, vương cấp hạ phẩm, ấu thể, thuộc tính, hỗn độn, thân thông, thôn kệ, chuyển hóa, nguy trang, vô hạn phát triển, mẹ trứng. Đây coi là cái gì? Ta còn không có đồng ý chứ a? Hwi hwi. Dương Hàn Bi kêu một tiếng, thần hồn mang theo tiểu đỉnh anh linh ấn ký trở về trong cơ thể. Tuy là vương cấp cũng không tính kém, nhưng so với tổ giai đỉnh cấp tử là phong hỏa kỳ lần kém một cái đẳng cấp không ngừng và lại câu thông anh linh ngưng tụ pháp tướng từ trước đến nay đều là hai bên trái nhà tình nguyện vậy có ép mua buộc bán đạo lý tốt xấu là một vương cấp thân hồn trở về trong cơ thể dương hàn che cái chán mở hai mắt ra tiểu đỉnh bánh liệt trùng kích cùng mạnh mẽ dung hợp để cho hắn thần hồn rung động chậm hồi lâu mới thanh tỉnh di dường như kiếm cái lớn loạn theo thần hồn ổn nhất định tiểu đỉnh ngưng tụ anh linh tin tức dung hợp dương hàn nguyên bản không thế nào tình nguyện tâm tình lập tức xoay nay vạn vật khởi nguyên đỉnh Dĩ nhiên có thể thông qua thôn phệ người khác anh linh pháp tướng, tinh luyện bản nguyên linh hồn, để thăng bản thân đẳng cấp, còn có thể cướp đoạt người khác anh linh đặc tính, ngắn ngủi sử dụng, chỉ cần là thôn phệ qua anh linh, đều có thể ngụy trang. Võ giả anh linh duy nhất, tại trong tranh đấu, nếu muốn phát huy chiến lược lớn nhất, nhất định phải khởi động anh linh, nhưng ở làm một ít bí ẩn việc lúc, nhưng lại mang đến rất nhiều phiền toái, công pháp có thể sử dụng người khác không biết, nhưng anh linh nhưng không cách nào che đậy. Mà Dương Hàn anh linh vạn vật khởi nguyên đỉnh sẽ không có như vậy lo lắng, hắn nuốt về một vạn loại anh linh, liền có thể có một vạn loại thân phận. Anh linh thuộc tính khác nhau, giữa hai bên cũng có tương sinh tương khắc, nhưng những thứ này đối với Dương Hàn mà nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì, trong chiến đấu, thích hợp cái loại này anh linh, hắn liền có thể chuyển đổi ra cái loại này anh linh, thậm chí đến cực hạn là lúc, ngôi sao bảo thể đều có thể chuyển đổi. Thật không lạ những thứ kia anh linh đều e ngại tiểu đỉnh, liền tổ giai anh linh cũng kiêng kỵ vạn phần, cảm tình là sợ tiểu đỉnh nghĩ đến bọn họ có thể không giới hạn đề thăng đẳng cấp quá tuyệt, chẳng phải là nói tiểu đỉnh sau này cũng có thể tấn thăng làm tổ giai, thậm chí càng cao. Dương Hàn kích động vật phẩm, nguyên bản không tình nguyện, sớm đã tiêu tan thành mây khói. Nhắm mắt nhìn lại, Dương Hàn não hải thần đài tròn, tinh trùng tản ra nhu hòa tinh huy. Tại tinh huy trên, một cái màu đen tiểu đỉnh có ba chân hư ảnh chậm rãi chim nổi. Anh linh ấn ký đã xuất hiện, chỉ cần ta liên tiếp dẫn tinh lực rèn luyện, tin tưởng rất nhanh liền có thể đem anh linh ngưng tụ thành công. Dương Hàn tâm niệm vừa động, sau lưng của hắn thánh môn mở, xích, chênh, hoàng lục bốn màu tinh vân lưu động xoay quanh Dương Hàn quanh thân, Dương Hàn cảm thấy mình tốc độ tu luyện lại lần nữa tăng nhanh. Anh Linh có thể giúp người tu hành, đảng dai càng cao, đối võ giả tu luyện đề thăng càng rõ ràng, Dương Hàn câu thông anh Linh làm vừng dai, một khi ngưng tụ anh Linh có thể khiến cho hắn tốc độ tu luyện đề thăng gấp 5 lần. Mà mặc dù lúc này còn không có ngưng tụ thành công, nhưng ở tinh vân xoay quanh ở dưới. Hắn tu luyện một chút tốc độ cũng đề thăng gần một lần vô mít, có thể so ngưng tụ thành công phạm giai anh Linh. Ngưng tụ anh Linh, ta rõ là không kịp chờ đợi, nhưng trước lúc này, trước phải giải quyết gia tộc đích tôn đối phụ thân đe dọa. Nửa tháng thời gian đã qua, hôm nay đúng là gia tộc đại hội tổ chức là lúc, bởi vì hạ lâu phủ cùng phương phủ cho dương gia kỳ hạn sẽ tới gần, chẳng những đích tôn nhất mạch sẽ đến, dương phủ hắn mấy mạch cũng sẽ xuất hiện, cách xa trầm tinh thành tiềm tu ba vị gia tộc trưởng lão cũng sẽ trở về muốn cho cha ta hạ vị cũng không đơn giản như vậy. Dương Hàn cười lạnh một tiếng, hắn mở mật thất đại môn, cất bước ra, hướng về Dương Phủ nghị sự đường đi. Chương tám, trọng trọng ngăn trở, ngăn không được. Nhị công tử, bên ngoài mật thất, mười mấy tên tháo vát Dương Phủ võ giả cầm đao thủ hộ, bọn họ là dũng sĩ vệ, Dương Phủ tinh nhuệ nhất chiến lược, đối Dương Hải xuyên trung thành và tận tâm, đáng tin cậy. Chúc mừng công tử xuất quan. Một gã là Dương Ngũ dũng sĩ vệ thống linh tiến lên bái kiến. Hắn thấy Dương Hàn trong hai mắt tinh quang chớp động, trong lòng cũng là kinh hỉ, liền vội vàng hỏi, công tử câu thông anh linh thành công. Ừ, may mắn thành công, Dương Ngũ Thống Lĩnh đã nhiều ngày khổ cực, gia tộc đại hội lúc nào mở. Dương Hàn cười gật đầu, những hộ vệ này đối Dương Hải xuyên cực kỳ trung thành, Dương Hàn tuyệt sẽ không ỉ vào thân phận mình, nhẹ đại những thứ này trung thành hộ vệ. Quá tốt, công tử câu thông anh linh thành công, đây chính là Dương Phủ thứ ba đời thứ năm thế hệ trong câu thông anh linh đệ nhất nhân A. Đại công tử Tu Vi có một không hai Dương Phụ Tam Đại, nhị công tử Câu Thông Anh Linh, ta xem đích tôn hoàn có tư cách gì tham dọa vị trí gia chủ. Trung Dung sĩ thị vệ nghe nói Dương Hàn thành công Câu Thông Anh Linh, tất cả đều rất là kinh hỉ, bọn họ chung với Dương Hàn phụ thân, chủ nhân vinh quang chính là bọn họ vinh quang. Không dám, đây là thuộc hạ chức trách. Dương Ngũ chắp tay, rất mừng rỡ, công phu không phụ lòng người, công tử mười năm khổ tu, hôm nay rốt cục có hồi báo. Dương Hàn trước đây tuy là khắc khổ tu luyện. Trình độ chăm chỉ có thể nói Dương Phủ Tam Đại Đệ nhất nhân, nhưng Tu Vi nhưng vẫn rất lại phía sau, Dương Ngũ đã từng âm thầm tiếc hận, hôm nay thấy Dương Hàn Tu Vi tăng mạnh, thành công câu thông anh linh, thành thật là Dương Hàn cảm thấy cao hứng. Công tử, gia tộc đại hội còn có không tới nửa canh giờ sẽ tổ chức, gia chủ nói nếu ngài xuất quan, để chúng ta lập tức hộ tống ngài đi qua. Dương Ngũ nhớ tới cái gì, liền vội vàng nói. Tuy là Dương Hải xuyên là Dương Phủ gia chủ, trưởng quản gia tộc tất cả sự vụ lớn nhỏ, Nhưng Dương Gia chân chính hạch tâm trừ Dương Hải Xuyên bên ngoài, còn có ba vị gia tộc trưởng lão. Lần này gia tộc đại hội, Đích Tôn cùng hắn không vừa lòng Dương Hải Xuyên tộc nhân muốn ép Dương Hải Xuyên hạ vị, nhất định phải thuyết phục ba vị trưởng lão, mà Dương Hàn còn lại là bọn họ thuyết phục ba vị trưởng lão một cái rất lớn trở ngại. Cùng Đích Tôn chỉ nhìn trong bản thân lợi ích bất đồng, ba vị trưởng lão nhưng vẫn lấy gia tộc phát triển lâu dài làm trọng, chỉ cần Dương Hải Xuyên có so với hắn Dương Gia phe phái càng kiệt xuất hậu đại Gia chủ chi vị thì rất khó bị người khác thay thế. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Dương Hàn gật đầu, cùng người khác hộ vệ cùng nhau hướng về Dương Phủ nghị sự đường đi, hắn ngẩng đầu mà bước, một cổ hào khí trào nhưng mọc lên. Dương Hàn đệ đệ, đây là muốn đi chỗ đó à. Liên Dương Hàn đám người định tiếp cận nghị sự đường lúc, một đạo khinh miệt thanh âm đột nhiên tự phía trước chỗ khúc quanh chuyển ra, sau đó hơn trăm đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, ngăn ở Dương Hàn cùng dũng sĩ vệ phía trước, ngăn cản Dương Hàn đoàn người thông qua. Ta cũng biết, Đích Tôn Nhất Mạch không có thành thật như vậy đợi chờ ba vị trưởng lão công chính bình luận. Dương Hàn nhìn đến người khỏe miệng kéo xuống quá một chút lành ý, những thứ này ngăn trở người khác, đại thể đều là Đích Tôn Nhất Mạch tam đại đệ tử. Mấy vị công tử, ta phụng gia chủ mệnh, muốn dẫn nhị công tử đi nghị sự đường, xin thỉnh các vị công tử tránh ra. Dương Ngũ tiến lên một bước, Hàn Tử trong lòng lấy ra một cái lệnh bài, cao giọng quát lên, nhìn thấy gia chủ lệnh bài, như kiến gia chủ, như nếu có không nghe lệnh người, gia pháp hầu hạ là gia chủ lệnh bài. Làm sao bây giờ? Dương Ngũ lệnh bài xuất, đối diện đoàn người tức khắc có chút gây rối, Dương phủ ra pháp nghiêm minh, Dương Hải Xuyên lúc này mặc dù không ở đây, nhưng dư uy vẫn như cũ. Thật lớn uy phong, Dương Hải Xuyên hôm nay qua đi có phải hay không gia chủ đều là hai việc khác nhau, Hoàng Cầm lệnh bài đi ra hù dọa người, ai sẽ sợ? Một đạo âm trầm thanh âm tại đối diện trong đám người vang lên, lại không biết là ai phát ra, chỉ dám lên tiếng, không dám lộ diện. Mọi người không cần sợ. Hôm nay qua đi, gia chủ chính là chúng ta đi tôn. Lại một giọng nói theo nơi kín đáo vang lên. Nếu không sợ, vì sao không dám ra đến hiện thân. Dương Hàn hừ lạnh một tiếng, vừa mới là vị nào ca ca nói, là làm sao không đi ra gặp. Truy cập truy. E nụ ạ Toại dứt lời vừa rơi xuống, đối diện tuy là hùng hổ, nhưng cũng không có người đi ra trả lời. Dương Hàn quét đối diện mọi người một cái, lạnh lùng nói ra, gia chủ lệnh bài đại biểu không đơn thuần là cha ta, càng là toàn bộ dương phủ. Chỉ cần cha ta tại vị một ngày, đối kháng lệnh bài chính là cùng Dương phủ đối nghịch, coi như cha ta hôm nay hạ vị, các ngươi những thứ này đối kháng Dương phủ người, cũng phải bị gia quy xử phạt, nếu không ta Dương gia thế nào trị gia, thế nào phúc chúng. Chúng ta thật không nghĩ đối kháng Dương phủ cùng gia chủ, chỉ bất quá lần trước cùng ngươi tỷ thí, bị ngươi thiết kế, lần này ngươi có dám lại so? Đúng vậy, Dương Hàn ngươi có dám đáp ứng? Hai bóng người vừa nhảy ra, cũng là nửa tháng trước bị Dương Hàn đánh bại Dương Loan Dao, Dương Lợi Dao hai huynh đệ có gì không dám. Dương Hàn giống trận tại chỗ tiến lên, ta thời gian cấp bách, các ngươi cùng tiến lên đó là chúng ta cũng không khách khí. Dương Loan Đao, Dương Lợi Đao hai người cùng nhau phát lực, bọn họ cầm trong tay đoàn đao, hướng về Dương Hàn vọt tới, nhưng vừa mới đến Dương Hàn trước người, liền bị Dương Hàn thuận tay một cái tát bay, liền vũ khí đều chưa từng sử dụng ra. Nửa tháng trước, Dương Loan Đao, Dương Lợi Đao thì không phải là Dương Hàn đối thủ, mà nay Dương Hàn tấn thăng đến ngũ trọng trung kỳ một cánh tay lực lượng chừng 16700 cân, đã vượt qua phổ thông thai tức thất trọng võ giả 1500 cân lực cánh tay. Cộng thêm Dương Hàn dung hợp tinh thần tông vô số võ học thường thức cùng kinh nghiệm, chính là chân chính thất trọng võ giả, Dương Hàn đều không sợ hãi, hai cái lục trọng võ giả tự nhiên bị một cái tát bay. Cái gì? Một cái liền bại. Tại sao có thể như vậy? Đối diện ngăn trở Dương Hàn mọi người rối loạn tương bừng, tuy là bọn họ đều nghe nói, nửa tháng trước Dương Luân đao, Dương lợi đao bại vào Dương Hàn tay. Nhưng Dương Luân Đao, Dương Lợi Đao sau đó luôn luôn nói là bởi vì lọt vào Dương Hàn ám toán, mới bất hạnh suy tàn. Cộng thêm Dương Hàn trước đây tu vi cực thấp đến tượng, đích tôn rất nhiều đệ tử tự nhiên không nguyện ý tin tưởng Dương Hàn đột nhiên thì biến phải rất mạnh nghe đồn. Vì vậy bọn họ đối Dương Hàn cũng không coi trọng, theo tâm coi rẻ, khinh thường không nhìn chúng, nhưng hôm nay nhìn thấy Dương Luân Đao, Dương Lợi Đao bị Dương Hàn một cái tát bay, làm sao sẽ không cảm thấy kinh ngạc khiếp sợ. Rõ là hai cái phế vật. Lại một đạo thân ảnh nhảy ra, Hét lớn một tiếng, Dương Hàn, ngươi có dám so với ta thử. Ai nếu không phục, cùng tiến lên đó là, từng cái tiến lên quá mức phiền toái. Dương Hàn cười nhạt, hắn bước lên trước, người đối diện là Tam Thúc Dương liệt tiến hậu bối, 25 tuổi, thất trọng võ giả. Vân Long Trưởng Dương Hàn lực quen cánh tay, không lưng đập ra, như Vân Long ngại hải, song trưởng hổ phách không gào thét, phát ra dòng ngâm hổ gầm trưởng phong dung động chi âm, chào đón người, trưởng ảnh luân chuyển, chỉ ba chiêu, liền một trưởng xuyên phá đối phương phòng ngự đem đánh lui. Không muốn kiêu ngạo, ta tới chiến ngươi. Dương Hàn, ngươi khinh người quá đáng. Cầm cương lăng lược, tính là gì? Vai tôn thiếu niên liên tiếp thoát ra, hướng Dương Hàn tới gần, vô số quyền ảnh rơi đem Dương Hàn gỡ mở lở chín dị ba phủ. Hừ, bị các ngươi chèn ép, chính là phế vật, phản kích chính là dối gạt người, thật không nghĩ tới ta Dương gia hậu bối dĩ nhiên ra các ngươi bộ dạng như vậy tôn, thất trọng tu vi chiến ta ngũ trọng tu vi, không giữ quy tắc lý do, mấy người xa luân chiến ta Liền anh hùng sao? Dương Hàn cất tiếng cười to, hắn môi đi một bước, liền đánh lui một gã đích tôn đệ tử. 20 bước sau, hắn ngạo nghệ đứng thẳng, tuy là trên thân có đếm không hết dấu quyền vết chân, khỏe miệng cũng có máu tươi chảy ra. Nhưng hắn qua chi địa, lại không một gã đích tôn thiếu niên có thể đứng lên, toàn bộ ngang nằm trên mặt đất, không run, không ngừng kêu rên. Còn có người muốn tỉ thí với ta sao? Dương Hàn nhìn về phía đối diện như trước đứng thẳng gần trăm danh quy thuận tại đích tôn phổ thông hộ vệ. Trên mặt lành ý hiện lên. Ngươi, ngươi không thể thông qua. Đối diện hộ vệ trồng, một gã thống lĩnh bộ dáng người đàn ông trung niên ngăn trở, nhưng hắn nét mặt lại có chút khẩn trương Chủ nhân phân phó, ngươi không thể vào nghị sự đường. Chủ nhân. Ngươi nói là đại bá vẫn là tam thúc. Dương Hàn cười nói, thân ta là Dương Phủ Nhị Công Tử, bọn họ có tư cách gì ra lệnh cho ta, Dương gia này còn không có đến lượt bọn họ trường quản, dĩ nhiên cũng có dung khí công nhiên vi phạm cha ta mệnh lệnh. A báo Ngươi còn không lui xuống, trong phủ đại sự, tự có các vị đại nhân quyết đoán, ta ngươi đều là gia binh, nơi đó có tham gia tư cách, nhị công tử tuổi còn trẻ, nhưng chiến lược mạnh, trừ đại công tử Dương Thành, Dương Phủ Tam Đại Trong đã không người có thể chiến, tất nhiên là tiếp theo đại gia chủ. Dương Ngũ hét lớn một tiếng, hắn nhìn về phía Dương Hàn, trong lòng tràn ngập kính nể. năm ấy 15 tuổi, nhưng đối mặt cường địch, không sợ hãi chút nào, liền chiến hơn 20 người, bị thương không nhẹ, nhưng vẫn như cũ khuôn mặt chấn nhất định. Dương gia ở trong tay hắn, nhất định sẽ quất khởi. Không, không được. Tên gọi a báo thống lĩnh vẫn như cũ lắc đầu, nhưng hắn ánh mắt rủ xuống, không dám cùng Dương Hàn đối mặt. Hừ. Dương Hàn hừ lạnh một tiếng, hắn xài bước về phía trước, hướng đi đối diện. Trước mặt đích tôn hộ vệ còn lại là không ngừng lùi lại. Bọn họ thân là Dương phủ gia binh, nếu dám cùng Dương gia đệ tử là địch, đó là lại dám phạm thượng. Dù ai cũng không cách nào chạy trốn trừng phạt. Hơn nữa tại Dương Hàn trên thân, bọn họ cảm thấy cực đại uy áp. Dương Hàn tự hơn 100 tên cầm trường đao hộ vệ trong đi qua, mặc dù thân đao cách mình chỉ có mấy tấc, vẫn như cũ mặt không đổi sắc, hơn 100 tên đích tôn hộ vệ cũng chỉ có thể mong đợi nhìn Dương Hàn hướng về nghị sự đường đi. Thỉnh ba vị trưởng lão minh giám, Dương Hải xuyên công việc quản gia có hại, dẫn sói vào nhà vì gia tộc đưa tới đại nạn, không thể làm tiếp gia chủ. Hạ lâu phủ đã sớm đối với ta Dương gia nhìn chằm chằm, vậy làm sao có thể trách nhị ca? Đều là bởi vì hắn phát triển Dương gia quá nhanh, động hạ lâu phủ lợi ích Chê cười, nhược đục cường thực, cá lớn nuốt cá bé, nếu không phải gia chủ lớn mạnh Dương Gia, Dương Gia đã sớm cùng thần tinh thành hắn mấy cái tiểu gia tộc một dạng, bị hạ lâu phủ nuốt sạch sẽ Vừa mới đi tới nghị sự đường trước, Dương Hàn liền nghe được bên trong nghị sự đường truyền đến kịch liệt tranh luận tiếng, tràn ngập mùi thuốc súng. Hoàn hảo không có tới chế. Dương Hàn nghe bên trong nghị sự đường tranh cãi cũng là thở phào một cái, vừa mới hắn bị đích tôn ngăn trở, tiêu hao không ít thời gian. Dâm trận tại chỗ đi vào nghị sự đường. Dương Hàn liền phát hiện bên trong nghị sự đường phân biệt rõ ràng chia làm ba phái. Dương phủ bên trong dựa theo huyết thống trưởng, cộng phân kiệu dữ, trừ đi đích tôn, Dương Hàn phụ thân Dương Hải xuyên cùng Tam bên ngoài còn có sáu phòng huyết thống xa hơn một chút họ Dương tộc nhân. Lúc này trên đại sảnh, Dương Hải xuyên cùng ba tên dâu tóc tuyết trắng lao giả cũng xếp hàng ngồi dưới đại cao Tam phòng cùng Dương Hải xuyên nhất mạch cùng đích tôn cùng một. Khác giữ họ hàng xa trợn mắt nhìn, dư ngũ giữa tộc nhân thì rời phải xa hơn một chút cũng là cầm xem trưởng thái độ. tiểu đối dương hàn gặp qua ba vị trưởng lao ra ra. dương hàn tiến nhập nghị sự đường, trực tiếp hướng đi đại sảnh chỗ sâu. sau đó không mình hành lễ, thanh lãng tiếng nói cùng hắn đầy dấu quyền, vết chân dơ giấy bẩn thỉu quần áo, tức khắc hấp dẫn bên trong nghị sự đường họ dương tộc nhân ánh mắt. chương 9, ta không có. hàn nhi, ngươi đây là làm sao làm? dương hải xuyên cùng ba vị trưởng lao song song ngồi ở nghị sự đường trên đài cao, hắn vừa thấy dương hàn đi vào, trên thân vết chân. Bùi bằng phân bố, không khỏi phải cực kỳ vô cùng kinh ngạc, vội vã thân thiết hỏi: "Ta tới nghị sự đường trên đường gặp mặt đích tôn một ít ca ca, cùng bọn chúng luận bàn một phen." Dương Hàn trầm giọng đáp: "Đại ca, ngươi đây là ý gì?" Dĩ nhiên làm khó dễ một đứa bé. Dương Hải xuyên thấy Dương Hàn hình dạng, tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra, hắn trợn mắt nhìn phía Dương Liệt Đao, lớn tiếng chất vấn: "Bất quá bọn đang quấy rối tỷ thí mà thôi, có cái gì ngạc nhiên?" Dương Liệt Đao lơ đệnh, tùy ý khoát khoát tay. Phụ thân, không cần nổi giận, đại bá nói rất chính xác, bất quá chỉ là tiểu hài tử luận bàn mà thôi. Dương Hàn nghe vậy, cũng là khe cười một tiếng, phong khinh vân đạo. Hừ, Dương Hải xuyên, ngươi xem một chút, liền Dương Hàn đều so ngươi lòng dạ dậu. Dương liệt đao cười ha ha nói, tuy là hắn không biết Dương Hàn làm sao sẽ đi vào, nhưng thấy Dương Hàn mặt có vết máu, áo quần rách nát, nhất định là bị đánh phải không nhẹ, vì vậy thấy Dương Hàn lời nói, chỉ coi hắn bị đánh sợ. Chủ nhân! Đúng lúc này! Tên kia làm A bào thống lĩnh bước nhanh vào, tại Dương Liệt đao bên thai nhẹ nói vài câu. Dương Liệt đao nghe vậy, khí sắc nhất thời đại biến, hắn tự tay chỉ hướng Dương Hàn, lớn tiếng quát mắng. Dương Hàn, trong lòng ngươi nhưng có tình nghĩa huynh đệ, còn tuổi nhỏ liền lòng dạ độc các như vậy. Đại bà nói, Dương Hàn như thế nghe không hiểu. Dương Hàn một bộ cực kỳ vô tội hình dạng, ánh mắt trong suốt, nét mặt còn lại là có chút mờ mịt. Rồi một cái nghe không hiểu, ta đích tôn hơn 20 tên hậu bối đều bị ngươi đả thương. Rất nhiều người đều gân cốt gãy, thủ thương không nhẹ, ngươi dám đánh, còn không dám thừa nhận sao. Dương liệt đao hét lớn, các vị tộc nhân nhìn một chút, đây chính là con trai của Dương Hải Xuyên, như vậy thủ đoạn độc ác, như vậy ác độc. Đại bá, ta đây cũng không hiểu, ngươi vừa mới còn nói, đây bất quá là tiểu hải tử ở giữa hồ đồ thôi, như thế cái này lại biến, ta xem đại bá dở mặt tốc độ còn nhanh hơn lận sách, lúc này mới rõ là lợi hại. Dương hàn hai tay chắp tay, một bộ cực kỳ kính phục hình dạng. Ngươi! Ngươi ngưng tranh đua miệng lưỡi, ta hỏi ngươi giữa huynh đệ tỷ thí, có ở dưới như vậy ngoan thủ sao? Dương Liệt Đao đột nhiên đứng lên, chỉ vào Dương Hàn lớn tiếng chất vấn. Hạ ngoan thủ? Dương Hàn nghe vậy cười nói, vậy ngươi đích tôn hơn 20 người cùng nhau động thủ với ta, như thế nào tính? 6 7 trọng tu vi đại ca, làm khó ta một cái ngũ trọng phế vật, nói thế nào? Tiểu bối. Dương Liệt Đao thở hổn hển, hắn một bước tiến lên trước, khí thế áp hướng Dương Hàn, nhưng cước bộ vừa mới bước ra một nửa. Liền bị Dương Liệt Tiến bắt lại. Đại ca không nên nói nữa, không lớn lên Dương Hàn uy phong A. Dương Liệt Tiến nói nhỏ. Hỏng. Dương Liệt đau nghe vậy, cũng là đột nhiên thức giấc. Hắn nhìn phía bốn phía, quả nhiên phát hiện nghị sự đường rất nhiều tộc nhân ánh mắt đều nhìn về phía Dương Hàn, có kinh ngạc, có kính phục cũng có nghi vấn. Nhưng vô luận cái gì ánh mắt, thế nào ý tưởng, bọn họ lực chú ý toàn bộ đặt ở Dương Hàn trên thân, bị hắn hấp dẫn. Ha ha, đại ca, tam đệ, đích tôn nhất mạch tổn thương ta sẽ theo tài sản riêng trong bồi thường, sử dụng đan dược tiền xem bệnh, ta toàn quyền phụ trách. Dương Hải Xuyên ha ha cười nói, vừa mới bên trong nghị sự đường tranh luận, hắn cùng với đích tôn ai cũng không có chiếm thượng phòng, nhưng Dương Hàn thứ nhất, liền lập tức đem tình thế xoay, để cho đích tôn nhất mạch khí thế giảm nhiều. Đồng thời hắn cũng vì Dương Hàn có thể đem đích tôn 20 nhiều con em đánh bại, mà cảm thấy khiếp sợ, tiêu ngạo, hận không thể lớn tiếng nói cho tộc nhân, đây chính là ta con trai của Dương Hải xuyên. Dương Hàn, Ta nhớ lần trước thấy ngươi, ngươi chính là tam trọng tu vi, hôm nay ngắn ngủi thời gian một năm, ngươi ngay cả thăng hai cấp, rất tốt, tốc độ này so ngươi đại ca Dương Thành còn mạnh hơn. Trên đài cao một gã tóc bạc láo giả, khẽ vướt trong râu, trong mắt hơi lộ ra tỏ ý khen ngợi ý. Đại trưởng lão, ta cũng không bị hiểu rõ làm sao chuyện, giống như đột nhiên thông suốt một dạng luyện một chút đã đột phá. Dương Hàn cười cười, cung kính đáp. Cảnh giới ngược lại không trọng yếu, ta cũng rất tốt kỳ. Ngươi là đánh như thế nào quá so ngươi cảnh giới cao đối thủ? Trên đài cao, một gã hơi mập lão giả cười tủm tìm hỏi. Tam trưởng lão, cầu hùng khí lực lớn, là ngươi vài lần, mười mấy lần, nhưng một cái lão đạo thợ săn lại có thể đơn giản đưa nó chế phục. bò khí lực lớn, nhưng vẫn như cũ hoàn phải cày ruộng. Dương Hàn đáp. Ha ha, nói hay, hai từ này, ta thấy. Tam trưởng lão nghe vậy, trong mắt hơi híp, ha ha cười nói. Hải Xuyên, ngươi con trai của này không tệ còn mạnh hơn Dương Thành ở trên một phần, nếu như thật tốt bồi dưỡng, không hẳn không thể kế thừa Dương phủ vị trí gia chủ." Nhị trưởng lão gật đầu. Hắn đem Dương Hàn vừa mới biểu hiện để ở trong mắt, bằng trường ấy tuổi lại có thể đem Dương liệt cao, Dương liệt tiến lộng phải đầy bụi đất, trí tuệ bất phàm. "Ba vị trưởng lão, Dương Hàn bất quá là tiếp cận một ít tiểu kỹ xảo thôi, không có gì giá trị phải khích lệ." Dương Hải xuyên này nãy cười nói, nhưng trong hai mắt cũng là tờ tờ hở cỡ vở 7 giây không che dấu được tự hào. Dương Liệt Đao thấy ba vị trưởng lão cũng đúng Dương Hàn biểu hiện ra vẻ tán thưởng, không phục lắm, hắn đột nhiên tiến lên một bước đạo, ta cho rằng chỉ có chân chính vốn có thực lực người, mới có thể kế thừa vị trí gia chủ, mặc dù kỹ xảo cao tới đâu, tại thực lực tuyệt đối phía trước, một dạng vô dụng. Đại ca, ta ngược lại muốn biết người nói thực lực tuyệt đối là cái gì? Dương Hải Xuyên cười lạnh một tiếng. Tự nhiên là anh Linh. Dương Liệt Đao ngữ điệu cực cao, hắn chỉ vào Dương Hải Xuyên đạo, năm đó huynh đệ chúng ta mấy người. Phụ thân chọn ngươi là gia chủ, nguyên nhân chủ yếu nhất, hoàn không phải là bởi vì ngươi là chúng ta trong đồng lửa, duy nhất thành công ngưng tụ anh linh người. Mà ba vị trưởng lão, có thể có được quyết sách dương gia đại sự quyền lợi, cũng là bởi vì ba vị trưởng lão thân cư anh linh. Không sai, võ giả lớn nhất căn cơ chính là anh linh, chỉ có anh linh võ giả mới là một cái gia tộc chiến lược chân chính. Nhị trưởng lão gật đầu. Đại trưởng lão hơi thở dài nói, chỉ tiếc các ngươi đồng lửa chỉ điểm hải xuyên một cái ban lan thiên hồ anh linh. Tam đại trang hiện nay chỉ có Dương Thành mở thánh môn, nhưng vẫn chậm chạp không có cảm ứng được anh linh. Hôm nay càng là bỏ nhà ra đi. Đại trưởng lão Dương Hải xuyên nghe vậy vừa định bẩm báo Dương Hàn mở thánh môn việc, nhưng bị Dương Liệt Đao lớn tiếng cắt đứt. Chỉ thấy Dương Liệt Đao giấm trận tại chỗ đi lên đài cao, đối mặt mọi người ha ha cười nói. Nhưng hôm nay bất động, ta Dương Phủ Tam đại trang đã xuất hiện anh linh võ giả. Cái gì? Anh linh võ giả là ai? Thật giả, anh linh võ giả trong một vạn không có một lúc đó dễ dàng như vậy xuất hiện, dương liệt Đao lời nói một chỗ, bốn tòa khiếp sợ, tất cả xôn xao, mọi người nghị luận ở ủy, đem toàn bộ ánh mắt nhìn về phía dương liệt Đao, rất sợ bỏ qua cái gì. anh linh võ giả vô luận tiềm lực, chiến lực đều vượt xa phổ thông võ giả, muốn thành lập gia tộc, nhất định phải có anh linh võ giả toa chấn, bằng không rất nhanh liền sẽ bị gia tộc hắn thôn phệ. Dương gia tổ tiên chính là một gã cường đại binh gia anh linh võ giả, mọi người đều biết, ta hậu đại tiên trong đều mang một cái đau chữ chính là vì kỷ niệm tổ tiên binh giai anh linh cựu tiêu đao, cũng kỳ vọng ta hậu bối trong có thể xuất hiện đao anh linh. Dương Liệt đao thần thái phấn chấn, hắn diện, chỉ thấy hai cánh tay hắn mở ra đạo, trời xanh có mắt, tổ tiên phù hộ, ta đích tôn nhất mạch rốt cục xuất hiện anh linh võ giả, Dương Thần Đao. Hai nhi tại. Một gã tuổi chừng 14-15 thiếu niên, nghe vậy theo đích tôn nhất mạch trong tộc nhân đi ra, có chút thần khí đi tới nghị sự đường ở giữa, hắn mặt hướng mọi người, thần sắc lão nghệ. Anh linh, lần giương đao. Dương Thần đao một tiếng quát nhẹ, sau lưng của hắn Thánh môn đống nhiên hiện lên, Thánh môn trong một thanh trường đao màu đen chậm rãi mọc lên, thân đao đen kịt như mực, mơ hồ có lân phiến chớp động, chôi đao càng là một sắc bén thú trảo bộ dáng, đúng là phàm giai thượng phẩm anh linh, lân giắc đao. Rõ là anh linh. Thật là đẹp đao. Đích tôn nhất mạch phải quật khởi, không thể ngăn cản. Dương gia mọi người khiếp sợ, anh linh võ giả quá mức rất thưa thớt, trong gia tộc mỗi sinh ra một cái đều cực kỳ quý trọng, đều là gia tộc ưu tiên lo lắng người thừa kế. Ha ha, tốt, tốt, tốt. Tam Đại Trong, rốt cuộc sinh ra anh Linh, Dương ra bất gì ta. Ba vị trưởng lão đại hỉ, tất cả đều vỗ tay khen ngợi. Dương Hàn, ngươi xem ta anh Linh thế nào. Dương thần đao nhìn quét Dương Hàn, thần khí rào rạt, có khả năng đúc thành anh Linh, xác định giá trị được từ hào kiêu ngạo. Rất đẹp, rất đẹp. Dương Hàn đầu rủ xuống, hai đấm nắm chặt, tự lân giác đao hiện thân sau, sắc mặt hắn liền càng phải căng lên, liền tiếng trả lời âm cũng rất nhỏ. Có chút hữu khí vô lực cảm giác. Đích tôn nhất mạch ẩn dấu thật sâu a. Dương Hải Xuyên nhìn đạo kia lân giơ đao, tâm tình phức tạp, gia tộc hậu bối xuất hiện anh linh võ giả đáng giá cao hứng, nhưng hắn trước tộc trưởng lại tràn ngập nguy cơ, nếu như tiếp nhận hắn là ổn thỏa người cũng được, nhưng giao cho Dương Liệt Đao, hắn lại thật không yên tâm. Ha ha, đây mới thực sự là thực lực, chân chính tiềm lực. Dương Liệt Đao sướng hoài cười to, hắn xem thường quét Dương Hải Xuyên một cái, xoay người hét lớn một tiếng, chất vấn Dương Hàn, Dương Hàn Ngươi nhưng, có anh Linh? Không có. Dương Hàn đầu rủ xuống, thân thể lạnh run. Ai, Đích Tôn nhất mạch thật muốn trưởng quản gia tộc. Ngươi xem gia chủ cùng Dương Hàn đều không tại hệ răng, gia tộc hy vọng đều trẻ tuổi. Đáng tiếc Dương Hàn thiên phú, lần đả kích này đối với hắn tất nhiên rất lớn. Dương gia mọi người thấy Dương Hàn cúi đầu, run rẩy run rẩy run, đều cho rằng hắn rất bị hề hoại không khỏi có chút tiếc hận. Nhưng gia tộc tiếp nhận chính là như vậy. Chỉ có Anh Linh võ giả mới có tư cách kế thừa gia chủ, dù sao vũ lực mới là căn bản. Dương Hàn, đây chính là tư cách, đây mới thực sự là tiềm lực, theo ta mà so với, ngươi chẳng là cái thá gì, liền Anh Linh cũng không có, cũng dám lớn lối như vậy, sau đó dụng tâm phụ tá con ta, tại Dương gia ta còn có thể thưởng ngươi một chén cơm ăn." Dương Hải xuyên ha ha cười nói, trong thần sắc tràn đầy vẻ đắc ý, một bộ nắm quyền hình dạng, phảng phất Dương gia này đã là hắn. "Thưởng ta cơm ăn, ngươi nhằm nhỏ gì?" Dương Hàn đầu rủ xuống, lại đột nhiên cười lạnh một tiếng. Chỉ bằng con ta có anh linh, ngươi có không, ngươi có không. Dương liệt đao liên thanh chất vấn. Ta, không có anh linh. Dương Hàn lắc đầu, đột nhiên hắn ngừng run, tựa đầu rơ lên, cặp mắt sáng ngời, trong dĩ nhiên mơ hồ có tinh quang chớp động, ở phía sau một tinh quang lặng yên lưu truyền. Ta không có anh linh, nhưng ta có cái này. Dương Hàn đột nhiên giang hai cánh tay, hắn hai mắt biến phải càng sáng ngời, như là hai quả ngôi sao dạng ngời rực rỡ tản ra ánh sáng dịu dịu, sau lưng kéo xuống tinh quang đột nhiên xoay tròn cấp tốc, càng lúc càng lớn, càng ngày càng đậm, trong nháy mắt thì trở nên phải bà trượng dư rộng. "Ta không có anh linh, nhưng ta có Tam Sắc Tinh Vân." Dương Hàn nhẹ nhàng mỉm cười, thanh âm thanh đạo. Một đạo kẽ nước thoáng qua, thánh môn mở rộng ra, vô số lộng lấy ngôi sao tại thánh môn trong lập lòe, hồng, xanh, hoàng tam sắc tinh vân tự thánh môn sau lưu động ra, lượn lờ tại Dương Hàn quanh thân, giống như chính tiên. Dương Liệt đau khiếp sợ, Đích Tôn khiếp sợ, mọi người khiếp sợ, Dương phủ khiếp sợ. Tam sắc tinh vân lở lở, tướng cấp anh linh ngưng tụ điểm báo. Mẹ trứng, ẩn nấp một màu tinh vân, rõ là lao lực. Dương Hàn âm thầm thở phào một cái, trong lòng thầm than một tiếng. Truy cập trang web audioluocuyenfun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, trò hay mới vừa bắt đầu. Dương phủ nghị sự đường, một mảnh trầm mặc, mọi người kinh ngạc nhìn nghị sự đường ở giữa, Dương Hàn phía sau tam sắc tinh vân. Tất cả đều tư duy gián đoạn. Ha ha ha, Tam Sắc Tinh Vân, tướng cấp anh linh a, tướng cấp anh linh. Cười to một tiếng phá tan thật lâu yên lặng, Tam trưởng lão hai chân miết lên, ngồi ở ghế trên, không ngừng đập loạn, hắn ngửa đầu cười to, kém chút tắt hơi. Chơi bảo hộ ta Dương gia a, Dương gia quật khởi đem thế không thể đỡ. Đại trưởng lão vừa khóc bên cười, như một hải tử. Tam Sắc Tinh Vân, không nghĩ tới ta sinh thời, có thể ở Dương gia hậu đại trong nhìn thấy, chết cũng không tiếc. Nhị trưởng lão run rẩy, chậm rãi đứng lên, Hàn Nhi, ta con trai ngoan, Dương Hải Xuyên còn lại là tự lầm bầm, đã quên mất kích động. Tướng cấp Anh Linh, như cùng tên chữ một dạng quốc chi thủ lĩnh, vạn binh thống soái, người mang đem hồn, chỉ cần bình yên phát triển, đều là một phương hào bá, uy chấn đầy đất. Ai có thể cũng không biết, này cũng không phải Dương Hàn Anh Linh chân chính đẳng cấp, nếu không phải sợ kinh thế hai thủ, nếu không phải hạ lâu phủ, Phương Gia nhìn chằm chằm. Dương Hàn một khi phóng xuất vương cấp Anh Linh bốn màu tinh vân. Đừng nói thanh châu đại địa, chính là toàn bộ Yến quốc đều sẽ bị rung động. Dương Hàn là người của hai thế giới, tự nhiên sẽ hiểu cây to đón, đón gió, cứng quá dễ gây đạo lý, hắn truyền thừa chu thiên tinh thần tông, trưởng quản tinh phủ, anh Linh lại quá mức kinh ngạc, quyết không thể tiết ra ngoài, bị người khác biết được. Tướng cấp, điều đó không có khả năng, tuyệt đối không thể. Dương liệt đao liên tiếp lùi lại, sắc mặt hắn trắng bệch cơ hồ không còn cách nào tin tưởng mình con mắt, vừa mới hoàn cao cao tại thượng, không ai bị nổi. Một bộ nắm chắc phần thắng hình dạng, lúc này nhưng trong nháy mắt tự ngọn núi rơi vào cốc, loại này biến đổi lớn, khó có thể nhận. Xèo xèo. Dương thần đao phía sau, trôi này lân rác đao anh Linh, run rẩy run rẩy run, cơ hồ có vỡ nát dấu hiệu. Tuy là Dương Hàn chỉ lộ ra tam sắc tinh vân nhưng anh Linh trong lúc đó trời sinh đẳng giai cảm ứng lại cực kỳ chân thực mãnh liệt. Vương cấp anh Linh vạn vật khởi nguyên đỉnh, chính là tổ giai anh Linh đều có thể né tránh, húng chi một cái tiểu tiểu giai đứng thẳng nghị sự đường ở giữa Dương Hàn nhìn quét nội đường tộc nhân hôm nay trước hắn tại tộc nhân trong mắt chỉ là một dựa vào phụ thân gia chủ địa vị hưởng thụ tài nguyên tu luyện nhưng tinh tiến chậm chậm phế vật chẳng bao lâu sau hắn mười năm hàng đêm khổ tu bị người khác coi là hài hước nhưng sau ngày hôm nay hết thề đều đem cải biến nhìn trên thân tam sắc tinh vân lưu chuyển thiếu niên Dương phụ tộc nhân nhìn về phía ánh mắt của hắn dần dần phát sinh cải biến nguyên bản thản nhiên xem thường tiếc hận đều biến thành sùng kính tình. Đó là đích tôn tộc nhân cũng đều túi đầu. Tại trong mắt thế nhân, anh Linh là một gã võ giả chân chính tiềm lực cùng địa vị biểu tượng, một cái phàm giai anh Linh đều có thể ngạo thị gia tộc, cải biến gia tộc bố cục Mà tướng cấp anh Linh, càng là chỉ có thể nhìn lên tồn tại, đó là có thực lực tuyệt đối có thể trùng kích võ giả đại cảnh giới thứ ba chân nguyên cảnh cường giả. Còn có ai nghi vấn tra ta vị trí gia chủ? Dương Hàn Thanh Bằng nói ra, nghị sự đường hoàn toàn yên tĩnh sau một lát cách xa phân tranh cầm xem chừng thái độ ngũ dự tộc nhân nhất tề túi người ôm quyền nói chúng ta nguyện đi theo gia chủ muôn lần chết không chối tử chúng ta nguyện thề sống chết cống hiến sức lực dương hải xuyên thuộc hạ cùng tam phòng nhất mạch cùng quát lên đích tôn nhất mạch lại không dị nghị dương liệt đau sắc mặt suy nhược hắn đi xuống đài cao dẫn dắt đích tôn tộc nhân chậm rãi không mình hành lễ tướng cấp anh linh xuất hiện để cho hắn buông tha tất cả không thực tế ý tưởng ừ hải xuyên mấy năm nay trưởng quản dương phủ Gia tộc thế lực đề thăng rất mạnh, vài ngày trước hạ lâu phủ cùng phương phủ liên hợp ước hiếp ta dương phủ, tuy là cùng dương thành có liên quan, nhưng về đến là bởi vì thần tinh thành thế lực bố cụ, trận chiến này sớm muộn đều có thể phát sinh. Nhị trưởng lão trầm giọng nói, không sai, thần tinh thành mặc dù có tứ đại gia tộc thế lực, nhưng chân chính cường đại chỉ có ta dương phủ cùng hạ lâu phủ, phương gia dựa vào ta dương gia thượng vị tấn thăng tứ đại gia tộc, nguyên bản không dám cùng ta dương phủ chống lại. Bọn họ chỗ rửa vào bất quá là hạ lâu phủ đại công tử hạ lâu trí tam sắc tinh vân hiện thân mà thôi. Tam trưởng lão khinh thường nói. Hiện tại Dương Hàn cũng thành công câu thông anh Linh, bọn họ rửa vào đã không đáng để lo. Nếu bọn họ muốn chiến, ta Dương phủ liền phụng bồi đến, hải xuyên, ngươi là gia chủ, một trận toàn phủ trên dưới đều do ngươi điều khiển, bất quá có một việc, ta muốn tuyên bố. Đại trưởng lão nhìn quét Dương phủ tộc nhân, trận chiến này là ta Dương thị tử tôn cùng hạ lâu gia phương gia đại chiến. Quan hệ đến ta dương phủ có thể hay không kéo dài, có thể hay không trưởng khống thần tinh thành, đi lên chân chính quật khởi đường. Mà dương hàn là ta dương gia có thể hay không quật khởi dựa vào, hắn an nguy đó là dương phủ an nguy, bất luận kẻ nào dám can đảm đem hắn ngưng tụ tam sắc tinh vân việc tiết lộ, đó là ta dương phủ tội nhân, giết vô xá. Ừ dương phủ tộc nhân cùng kêu lên đáp. Hạ lâu phủ cùng ta dương gia thực lực trên lệch không bao nhiêu, mặc dù có phương gia cùng hắn ngoại viện tương trợ, nhưng ta dương gia không hẳn không có lực đánh một trận ta đem liên hệ cùng ta Dương gia liên quan chặt chẽ thế lực, giúp ta Dương phủ chạm diệt Hạ lâu phủ. Phương ra, trưởng khống thần tinh thành. Dương Hải xuyên đứng dậy, phía sau hắn ban Lan Thiên Hổ hiện ra, uy thế vô song. Cần tuân gia chủ mệnh, chiến Hạ lâu, nắm giữ thần tinh thành. Dương phủ tộc nhân cùng kêu lên hò hét, phương bắc đại địa, mọi người vũ dũng, huyết khí hào hùng. Dương phủ tộc nhân sở e ngại Hạ lâu phủ, hoàn toàn bởi vì Hạ lâu chỉ muốn ngưng tụ tướng cấp anh linh. Hiện tại Dương Hàn cũng thành công câu thông anh linh. Tam sắc tinh vân hiển thân, Dương phụ tộc nhân dũng khí cũng rốt cục đột hiển đi ra. Võ giả, tu vi làm căn bản, ta phụng phụ thân mệnh, đưa cho các phòng tộc nhân thai tức kỳ đan dược linh tùy đan, sau này phàm là ta Dương thị tộc nhân, tại mỗi tháng năm hạt trung phẩm đoán thể đan cung cấp cho bên ngoài, còn có thể lấy được hai quả dược lực càng tốt hơn linh tùy đan, thủ phê đan dược đem tại Hạ Nguyệt bắt đầu cấp cho. Dương Hàn Từ trong lòng lấy ra chín bình nhỏ, cấp cho cho cửu giữ tộc nhân, mỗi bình nhỏ đều trang bị 10 hạt linh tùy đan. Đây là dương hàn gần nửa tháng đến luyện bãi bỏ binh khí chỗ, trừ dùng để tu luyện bên ngoài, còn thừa lại 15 bình. Linh tùy đan. Ta phục 26 giờ ép tới nhìn một chút. Ba vị trưởng lão hiếu kỳ, tiếp nhận một lọ linh tùy đan, trà xét rõ ràng. Nay luyện đan tạo nghệ thật sâu, dược lực ngưng tụ không tan, cơ hồ không có tạp chất, dược lực cơ hồ so đoán thể đan nhiều hơn gần 5 phần 10. Tam trưởng lão đem một khỏa đan dược bỏ vào trong miệng, hồi lâu sau, kinh hỉ cảm thán. Hải Xuyên Ngươi đan dược này đến từ đâu? Nếu là có như vậy đan dược cung cấp cho, không ra mấy năm, ta Dương phụ thực lực tất nhiên tăng lên rất nhiều." Đại trưởng lão mặt sắt thái vui mừng. "Chuyện này, đan dược này là ta ra ngoài là lúc, tình cờ chỗ." Dương Hải Xuyên hoàn toàn không biết này linh tụy đan lai lịch, nhưng Dương Hàn tại tộc nhân phía trước đã nói rõ đây là bản thân cung cấp, chỉ có thể hàm hồ đáp. "Được, tốt, tốt có như vậy đan dược cung cấp cho, ta Dương gia lo gì không thể vượt khởi." Đại trưởng lão vui vẻ nói đan dược phối phương cực kỳ chân quý đại trưởng lão chỉ coi dương hải xuyên không muốn tiết lộ cũng không hỏi thêm nữa dương phủ tộc nhân nhận được linh thủy đan cũng đều vui mừng quá đỗi dương hàn phụ trợ dương hải xuyên ân uy tình thi đã lại lần nữa đem dương phủ lòng người ngưng tụ báo gia chủ nghị sự đường bên ngoài đột nhiên truyền đến dương ngũ thanh âm hạ lâu phủ người đến đưa tới một phong thơ đem tin cầm vào dương hải xuyên sắc mặt chầm xuống ưa nghị sự đường bên ngoài dương ngũ bước nhanh tiến nhập Đem thư tín giao cho hắn làm Dương Hải Xuyên. Dương Hải Xuyên mở ra thư tín, thô sơ giản lược đảo qua, càng là hừ lệnh một tiếng, Hạ lâu phủ thật đúng là cuồng vọng a. Hải Xuyên, trong thơ nói như thế nào? Đại trưởng lão hỏi. Hạ lâu phủ chẳng biết tại sao, đem Dương phủ cắt nhường ra sản kỳ hạn phòng khoán tới ba tháng sau, hơn nữa đem địa điểm đặt ở rời thần tinh thành ngoài ngàn dặm lục Quyên thành. Dương Hải Xuyên nói ra. Sau ba tháng, Lục Quyên thành. Đại trưởng lão nghe vậy nhíu mày, cũng là không giải thích được hừ này hạ lâu phủ rõ là lòng ham muốn không nhỏ a Tam trưởng lão lại đột nhiên cười nhạt, đạo, các ngươi còn nhớ phải sau 3 tháng là cái gì đại nhật tử sao? Đại nhật tử, chẳng lẽ là? Dương Hải xuyên nghe vậy, đột nhiên tỉnh ngủ, sau 3 tháng, là thanh châu đệ nhất Tông Lạc Vân Tông 5 năm một lần chiêu đồ ngày, lục yên thành phủ cận hơn 30 tọa thành trì lớn nhỏ, đều có thể chạy đi tham gia Hạ lâu phủ là muốn bắt ta dương phủ tại 30 thành rất nhiều hào kiệt phía trước lập uy Đại trưởng lão nộ. Hắn mộng đẹp sợ là phải không đùa, tam tháng vừa lúc có thể cho chúng ta chuẩn bị thêm một chút. Dương Hải Xuyên cười nói, hắn nhìn phía nam, trong mắt chiến ý thiêu đốt. Dương Phủ gia tộc đại hội từ từ kết thúc, Dương Hải Xuyên chẳng những củng cố vị trí gia chủ, càng làm cho Dương Phủ tộc nhân tâm khẩn chặt ngưng tụ chung một chỗ, nhưng lúc này liên lặng phía sau, nổi lên cũng là một hồi lớn hơn nữa phong bạo. Hội nghị kết thúc, mọi người tắn đi, chỉ còn Dương Hải Xuyên. Ba vị trưởng lão cùng gia tộc thành viên trung tâm ở lại nghị sự đường thương nghị ứng đối ra sao hạ lâu phủ, Dương Hàn bởi vì khai thông thánh môn, ngưng tụ gia tam sắc tinh vân, cũng ngoại lệ lưu lại. Bất quá gia tộc chỗ nghị luận việc, hắn tạm thời không chen lời vào, chỉ là yên lặng lắng nghe, đợi lát nữa nghị kết thúc, hắn mới theo cha đích thân đến đến Dương Hải Xuyên trong sân. Hàn nhi, ngươi có thể ngưng tụ tướng cấp anh linh, thật để cho vi phụ cảm thấy cao hứng. Dương Hải Xuyên rất mừng rỡ, nhưng hắn lại hơi nghi hoặc một chút hỏi thế nhưng ngươi vừa mới phát cho các phòng đan dược lại là chuyện gì xảy ra? phụ thân, ta tới tìm ngươi cũng là vì chuyện này. dương hàn trầm tư chốc lát mới nói, ta tình cờ lấy được nhất kiện dị bảo, có khả năng đem bãi bỏ cũ nát binh khí lại lần nữa rèn luyện, còn có thể lấy ra trong lưu lại linh lực hóa thành đan dược. cái gì, lại có loại bảo vật này? dương hải xuyên cực kỳ khiếp sợ, tuy là hắn có chút không thể tin, nhưng là biết dương hàn đoạn không có cầm chuyện này nói đùa. ngươi gần nhất tu vi tăng mạnh. Có hay không cũng bởi vì cái này dị bảo. Dương Hải xuyên hỏi. Vâng, phụ thân, chỉ là món bảo vật này hết sức đặc thù thứ cho Hải Nhi không thể sự thật cho biết. Dương Hàn nói ra, hắn suy nghĩ nhiều lần, mới quyết định đeo sao phủ một phần nhỏ bí mật cho biết phụ thân. Dù sao hắn phải đúc lại tiên phủ, cần đại lượng vật tư, hơn nữa đan dược một chuyện, cũng nhất định phải để cho phụ thân biết được. Nhưng tinh phủ bí mật thực sự quá kinh người, hắn lý do an toàn, hiện nay vẫn không thể toàn bộ cho biết phụ thân. Ừ. Ngươi có thể lấy được như vậy gì bảo, tự là ngươi cơ duyên, biết người càng ít càng tốt. Dương Hải xuyên gật đầu, thăng long đan một chuyện cho hắn cực đại phát động, vì vậy cũng lơ đệnh, và lại Dương Hàn là con của hắn, nhi tử đồ đạc chính là mình đồ đạc, nhất định phải cẩn thận thủ hộ. Vâng, phụ thân. Dương Hàn gật đầu, chỉ là hiện nay phải luyện lấy đan dược, ta cần đại lượng tài nguyên, hiện nay chỉ là bãi bỏ bình khí liền đầy đủ. Nói tới chỗ này, Dương Hàn gãi đầu một cái, cười hát, hát nói. Bên trong phủ tạp vật phòng tích góp từng tí một cũ nát binh khí đều bị ta dùng hết. Trưng 11, ngoài ý muốn gặp nhau. Ha ha, chính là ta dương ra toàn bộ tài nguyên bị ngươi dùng hết thì như thế nào. Dương Hải xuyên cười to, ta dương phủ hắn sản nghiệp trong cũng có một chút tàn phá thai tức phàm binh. Ngày mai ta liền để cho người mang tới. Ngoài ra ta sẽ nhường thủ hạ đi bí mật thu mua một ít bãi bỏ binh khí, tin tưởng đầy đủ ngươi trong thời gian ngắn lưu cầu, bãi bỏ binh khí lại lần nữa rèn luyện còn có thể lấy ra lưu lại linh lực hóa thành đan dược, đây chính là một vốn bốn lời bốn bán. Dương Hải xuyên biết được Dương Hàn tinh phủ một chút bí ẩn, rất là hưng phấn, hắn vô cùng khẩn cấp, lập tức đi vào an bài. Tại phụ thân ủng hộ mạnh mẽ ở dưới, ngày thứ hai, Dương Hàn liền tại Dương phủ một chỗ cực kỳ bí ẩn nhà kho bên trong, nhìn thấy ước chừng chất đầy một cái kho phòng tàn phá vũ khí. Thanh châu đại địa vũ phong thịnh hành, tranh đấu không, dứt, tàn phá binh khí muốn thu thập cực kỳ dễ dàng. Thậm chí có chuyên môn làm cái này sinh ý thương nhân. Ở sau đó thời gian một tháng bên trong, Dương Hàn đóng cửa không ra, hắn một mặt chăm chỉ tu luyện, một mặt luyện tàn phá binh khí đúc thành tinh phủ. Một tháng sau, Dương Hàn đem tích góp từng tí một hơn 800 miếng nhất giai đan dược linh tùy đan toàn bộ giao cho hắn làm phụ thân cấp cho cho Dương Phủ tộc nhân. Những đan dược này đầy đủ Dương Phủ 200 dương gia đệ tử một tháng cấp cho lượng. Tinh phủ tinh luyện phần còn lại mà thành trung phẩm phàm đội quân tinh kiếm cũng có hơn 50 chối đều bị phụ thân Dương Hải xuyên cất xong, chuẩn bị cùng hạ lâu phụ quyết chiến lúc, cấp cho cho tộc nhân sử dụng. Tại Tinh chủng, bốn màu tinh vân cùng với linh tủy đàn phụ trợ, Dương Hàn tu vi tinh tiến rất mạnh, rốt cục đột phá đến thai tức lục trọng luyện cốt cảnh giới, hắn xương cốt toàn thân như cương, có thể so hạ phẩm thai tức phàm binh, lực cánh tay càng là đạt đến 2000 cân, có thể so phổ thông thai tức bắt trọng võ giả. Đồng thời bởi vì lực cánh tay tăng thêm, hắn mỗi ngày dẫn vào tinh trong phụ tài liệu cũng cơ hồ tăng gấp đôi gia tăng thật lớn tinh phủ trùng kiến tốc độ. Nhưng lập tức xử như vậy, tinh bên trong phủ biến hóa nhưng cũng không lớn, nguyên bản 50 thước vuông cỡ bình thai, cũng vẹn vẹn tăng trưởng 2 3 thước vuông mà thôi, trùng kiến phàm giai tinh phủ thời gian dường như xa xa khó vời. Ta tu vi đã đạt đến lục trọng, anh linh ấn ký kết thành, chỉ kém một bước cuối cùng là có thể đúc thành anh linh pháp tướng, là thời điểm xuất phủ. Trong mắt Thất, Dương Hàn thầm nghĩ, đúc thành anh linh sẽ có dị tượng sinh thành, đẳng cấp càng cao, dị tượng càng rõ rệt. Nếu như Dương Hàn tại Dương phủ bên trong đúc thành anh linh, dị tượng nhất định sẽ khiếp sợ thần tinh thành, bị hạ lâu phủ chỗ do thám. Vì vậy hắn nhất định phải cách xa thần tinh thành, tìm kiếm chỗ ẩn nút. Chỉ cần thành công ngưng tụ anh linh, hắn tốc độ tu luyện liền sẽ tức khắc để thăng gấp 5 lần nhiều. Chỉ có như vậy hắn có thể thần tốc tiến nhập ngưng khí kỳ, thu nạp thiên địa nguyên khí, tinh phủ truyền thừa tam thiên tinh luân quan tưởng kinh cùng tinh thần chiến thể quyết mới có thể chân chính phát huy tác dụng. Dù sao chính thức tu luyện hai thứ này truyền thừa vô thượng. Cần đại lượng thiên địa nguyên khí nhập thể mới có thể. Đồng thời võ giả tu luyện, trừ tự mình tiềm tu bên ngoài, cũng phải trải qua vật lộn xương ái, ma luyện ý chí võ đạo, chỉ có như vậy mới có thể trở thành chân chính cứng, giả, bằng không không một thân tu vi, nhưng không có tương ứng ma luyện, ý chí thiếu thốn, chiến lực kém phát triển, có thể nào chân chính cười ngạo thiên đất ở giữa. Một ngày, tại mưa phùn mưa bụi sáng sớm, Dương Hàn Cô ý cự tuyệt phụ thân an bài dũng sĩ vệ bảo hộ hắn đề nghị, một thân một mình chuẩn ra Dương phủ, vướng về f 3 giật bên ngoài thành thần tinh đi hắn một thân bố y trang phục đầu đội mũ gánh vác một thanh đoàn kiếm cùng đi xa lữ người không có một chút khác biệt cũng không thu hút cộng thêm thần tinh thành tới gần ngũ vụ thạch lâm tới trước thám hiểm võ giả rất nhiều vì vậy cũng không có dẫn tới các đại gia tộc xếp vào ở trong thành mật thám chú ý chậm rãi đi ra thần tinh thành dương hàn nhìn sau lưng đổ sộ cửa thành em thầm thở phào một cái tâm tình của hắn hơi kích động dù sao đây là hắn lần đầu tiên tự mình ra ngoài thám hiểm đối mặt với không biết lại có ngoạn mục thế giới, dương hàn khẽ cười một tiếng, dẫm trận tại chỗ hướng về phương xa ưu vụ thạch lâm đi. ưu vụ thạch lâm là thanh châu phương bắc một nơi hung hiểm, quanh năm tràn đầy sương mù, trong quái thạch săn sát, cùng đồ sộ cây cối trộn trung, cực khó nhận biết, còn có manh thú hành hành. yếu nhất cũng có phổ thông võ giả lục trọng thực lực, chỗ sâu càng là có tương đương với võ giả ngưng khí kỳ cường đại manh thú chiến thủ, là rất nhiều võ giả ma luyện bản thân cùng với thám hiểm thiên đường. ưu vụ thạch lâm bên trong. Rừng đá dày đặc, cũng có dây núi khe, đất bí mật rất nhiều, nhưng tiến nhập trong rừng đá thám hiểm võ giả cũng là không ít. Bởi vì là sáng sớm, đi thông u vụ thạch lầm trên đường lớn, lên đường đi người cũng không tính quá nhiều. Thưa thớt, Dương Hàn một mặt đi trước, một mặt suy tư thích hợp hắn nhất ngưng tụ anh linh pháp tướng địa điểm. Rầm rầm rầm. Liền Dương Hàn giẫm trận tại chỗ mà đi tế, hắn đột nhiên cảm thấy trước mắt đại địa bắt đầu hơi rung động, phía sau còn có ầm ầm tiếng vó ngựa truyền đến. Hắn quay đầu nhìn về phía sau. Chỉ thấy thần tinh thành phương hướng trên đường lớn, đột nhiên cuốn lên trận trận bụi khói, tiếng sấm vang nhanh chóng, gót sắt leng keng, một đội mặc sâm nghiêm chiến giáp uy vũ kỵ sĩ tựu cuối đại lộ chạy nhanh đến. Cao tới hai thước dị chủng chiến mã thần tông mã, thân mang giáp sắt màu đen thành quần kết đội, lay động thực lực mạnh mẽ gót sắt, như một dòng lũ lớn, tự thần tinh thành cuốn tới, tốc độ cực nhanh. Hơn nữa những kỵ sĩ này cũng không cấm kỵ người đi đường, ngược lại có ý hướng những thứ kia túi đầu lên đường người đi đường phóng đi, một ít lên đường người đi đường né tránh không kịp. Lại bị cuốn tại kỵ binh dưới vó ngựa, trong nháy mắt đạp làm thịt ngáo. Ha ha, một đám phế vật. Thần tông trên thân ngựa chiến giáp kỵ sĩ chẳng những lơ đệnh, ngược lại phát ra cười ha ha tiếng, thanh em to, thoải mái, mấy hơi thở trong lúc đó, thiết giáp kỵ đội đã chạy vội tới Dương Hàn trước người. Dương Hàn thấy thế, vội vàng hướng ven đường tránh né nhưng này chút thiết giáp kỵ sĩ nhưng cũng không muốn bỏ qua hắn, một đạo tiếng rít thê lương roi thép nhảy lên không tiếng vẫn như cũ bám theo tới. Thước chiều dài roi thép giống như rắn độc truy kích Dương Hàn, roi ra mục tiêu đúng là Dương Hàn đầu. Thiết giáp kỵ sĩ lực cánh tay mạnh mẽ, Huy Vũ Trường Tiên nhờ thần tông mã lực lượng, bộc phát ra vượt xa nghìn cân lực lượng. Người thường nếu như đánh phải một roi, tất nhất định đầu nổ tung, óc bốn phía. Dương Hàn trong lòng không khỏi thoáng qua một chút kinh sợ, Trường Tiên thật dài, đến không vội tránh né, hắn hai chân chặt chẽ đâm vào trên mặt đất, thân thể về phía sau hú lượng, một cái cầu sắt ngang dọc, hiểm hiểm tránh thoát gào thét mà dài roi. Màu đen roi thép ở hai gò má ba tấp phía trước địa phương sẽ qua, kinh phong đánh tới, hắn mặt cũng là cảm thấy một chút nóng bỏng. Hả? Tên kia trên lưng ngỡ kỵ sĩ dường như thật không ngờ một cái thân thể nhỏ gầy đi người có khả năng tránh thoát bản thân roi thép, hơi kinh ngạc. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn Dương Hàn, mũ sắt sau khát máu điên cuồng trong ánh mắt, toát ra một chút không cam lòng, nhưng hắn dưới trướng thần tông tốc độ ngựa độ cực nhanh, sau một khắc, hắn cả người lẫn ngựa đã xông ra mấy trượng xa lần này coi như ngươi tiểu tử gặp may mắn, lần sau cũng không nhất định. Thiết giáp kỵ sĩ cười lớn một tiếng, cùng một chúng đồng dạng kêu ngạo khát máu. Thiết giáp kỵ binh nhanh chóng đi, lưu lại một lộ vết máu, phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Tiêu Diên người đi đường, thần tông mã chạy nhanh ở giữa, chân ở dưới vẫn như cũ có treo bước hơi nóng huyết đù. Nhìn một đội này kêu ngạo khát máu, cơ hồ coi người qua đường tính mệnh như là đồ chơi thiết giáp kỵ sĩ. Dương Hán trong lòng vô cùng băng lãnh, hắn không phải thánh nhân không có thương xót thiên hạ từ bi nhưng chỉ bởi vì một điểm lạc thú liền kích sát trà đạp vô tội người qua đường tính mệnh nhưng cũng để cho hắn không thể chịu đựng được. Húng chi những người này còn nghĩ roi ra vung đến trên đầu hắn nếu như hắn tu vi kém một chút cho dù không chết cũng phải trọng thương. không qua tại dương hàn băng lánh trong ánh mắt lại tiết lộ ra một chút nghiền ngẫm thần sắc hắn nhận ra chi đội ngũ này lai lịch hắc thiết kỵ binh hạ lâu phủ tinh nhuệ nhất một chi đội ngũ cùng hắn dương ra dũng sĩ vệ một dạng là hưởng dự thần tinh thần bén nhọn vũ lực. Hắc Thiết Kỵ binh tinh nhuệ phi phàm, nhân số không quá trăm, từ trước đến nay chỉ nghe theo Hạ Lâu Thiên chỉ huy, chuyện tầm thường sự việc đều sẽ không dễ dàng xuất động, lần này cũng là toàn bộ điều động, đúng là tại sao vậy chứ? Lẽ nào? Dương Hàn tinh tế hồi tưởng, hắn thân thể bị tinh trùng cải tạo, trí nhớ kinh người vừa mới bị hắn trong lúc vô tình liếc một cái tạp nham hình ảnh, ở trong đầu hắn chậm rãi nổi lên, tại một đội đen kịt kỵ kị sĩ trong, mơ hồ có một đỏ một trắng hai bóng người. Hạ Lâu Chí, Phương Kinh Dung, Dương Hàn kinh ngạc, trong ánh mắt sắc bén xạm nhanh chóng. Một đỏ một trắng hai bóng người, đúng là đem hắn Dương gia đẩy vào tuyệt cảnh Hạ lâu phủ đại công tử Hạ lâu trí, cùng với phản bội hắn Đại ca Dương Thành, sử tâm trí chán chường rời nhà đi xa. Dương Thành đã từng vị hôn thê Phương gia đại tiểu thư Phương Kinh Dung. Hơn một tháng trước, liền nghe nói Hạ lâu trí tam sắc tinh vân lượn lờ, muốn ngưng tụ anh linh, nhưng những ngày qua thần tinh bên trong thành cũng không có dị tượng sinh thành, xem ra hắn hơn phân nửa còn không có chú thành anh linh phát tướng. Lần này ra ngoài, phỏng trừng cũng cùng ta cũng một dạng, là muốn tìm kiếm thích hợp địa điểm hoàn thành một bước cuối cùng. Vốn còn muốn tại hai tháng sau lục yên thành cùng ngươi phân cao thấp, không nghĩ tới ở chỗ này trước gặp ngươi, vậy hãy để cho ta trước thu chút lợi tức đi, ta dương ra hai khỏa thăng lòng đăn cũng không phải là tốt như vậy tiêu hóa. Thuận tiện, cũng vì những thứ này vô tội người qua đường thảo một cái công đạo. Dương Hàn quay đầu nhìn lại, trên đường lớn huyết nhục tàn phá thi cốt phân bố, tiêu rên khóc người đi đường cực kỳ bi thương. Dương Hàn trong lòng băng lãnh, hắn buộc chặt quần áo, đạp kiên định cước bộ, dọc theo hạ lâu phủ thiết giáp kỵ binh để ấn, truy tìm đi. Vũ vụ Thạch Lâm ở vào thần tinh thành 300 dặm bên ngoài, Dương Hàn quần áo nhẹ đi trước, sức mạnh thân thể có thể so bắt trọng hắn, 300 dặm đường chỉ dùng không tới 2 ngày thời gian. Tại ngày thứ 2 ban đêm, Dương Hàn liền đã chạy tới Vũ vụ Thạch Lâm khu vực biên giới. Trong bài đá, manh thu hành hành, còn có đường đi phức tạp võ giả tạm cư trong, lúc đó có cướp giết, đánh nhau chết sống việc phát sinh rất là hỗn loạn. Ban đêm càng là nguy cơ trọng trọng, vì vậy Dương Hàn không có mạo vào, hắn tại ngoài bãi đá nghỉ ngơi và hồi phục một đêm, đợi đến sáng sớm ngày thứ hai mới đứng dậy tiến nhập trong bãi đá. Trong rừng, cao vóc thạch trụ đứng vững, như từng chui hình thái, cỡ khác nhau trường kiếm cắm ngược, tiểu không quá cao 2, 3 mét, hai người lại vây quanh, lớn lại có cao mấy chục mét, hơn 10 người khó có thể vây quanh. Thạch trụ trong lúc đó còn có xuôi xuê cây rừng bụi cây sinh trưởng che ánh mắt. Trong lúc đi đều phải cẩn thận từng ly từng tí, chậm rãi đi trước. Mặc dù Dương Hàn ngũ giác linh mẫn cường đại, cũng không thể không cẩn thận từng ly từng tí, hơn nữa chạm vạng đến buổi trưa trong khoảng thời gian này, trong rừng thỉnh thoảng sẽ có sương mù phiêu tán, càng là tăng thêm một chút nguy hiểm cơ hội. Trước mắt đất đai bị lá rụng toé thạch bao trùm, mềm không giống nhau, cao thấp bất bằng, Dương Hàn giống lên trên, rất khó khống chế cước bộ thanh âm. Còn chưa đi ra 4 năm dặm, một phủ phục tại trong bụi cỏ tam nhã ngắm hồ, Liền từ Dương Hàn nghiêng phía sau đột nhiên đập ra, nhỏ tanh hôi nước miếng sắc bén răng nhọn hướng về Dương Hàn cổ chính là cắn một cái đi. Trưng 12, thân tàng cát. Không tốt. Dương Hàn tuy là cực kỳ cẩn thận, nhưng dù sao lần đầu tiến nhập rừng đá, kinh nghiệm chưa đủ, không có tại trước tiên phát hiện ẩn nút ở chỗ tối chỗ tam nhãn ám hổ. Trong lòng hắn thầm kêu một tiếng, vội vàng giống như trước nào lên, lộn một vòng tránh thoát tam nhãn ám hổ công kích. Nguyên lai là ám hổ. Dương Hàn xoay người đứng lên. Thấy trước người hùng xem khát máu tam nhãn ám hổ, cũng là một tiếng cười khẽ. Tam nhãn ám hổ, là trong bài đá thường gặp nhất một loại manh thú, là yêu thú ưu ám ma hổ nhất mạch hậu duệ, nhưng trong cơ thể tổ huyết rất mỏng manh, hoàn toàn không có tổ tiên hung uy Tuy là chiều dài tam nhãn, nhưng ở giữa chán cái kia ánh mắt lại chỉ là cái bài biện, chỉ có đột phá đến ngưng khí cấp bậc, mới có thể mở ra. Dương Hàn trước mắt cái này, không có mở ra tam nhãn, thực lực bất quá tương đương với võ giả lục trọng hai bên. Gào Tam Nhãn Ám Hổ lại không biết Dương Hàn ý nghĩ trong lòng, nó gầm ghét một tiếng, hướng Dương Hàn vọt tới, nhưng nào tới lộ tuyến nhưng cũng không là thẳng tắp. Nó trước lấy cực nhanh tốc độ nhảy lên Dương Hàn bên cạnh thân một tòa thạch trụ, mà hậu thân thân lắc một cái, tại giữa không trung ở một cái cấp tốc cuốn đánh về phía Dương Hàn, sắc bén hổ trảo chụp vào Dương Hàn bộ mặt. Sẹt. Dương Hàn rút ra sau lưng quần tinh kiếm, nhưng có cho Tam Nhãn Ám Hổ tới gần cơ hội, chính là lục trọng hai bên thực lực, Tam Nhãn Ám Hổ tốc độ mau hơn nữa cũng không cách nào chạy trốn Dương Hàn hai mắt bắt. Ngay tam nhạn ám hổ vừa mới nhảy đến Dương Hàn trước người trong ngáy mắt, Dương Hàn đoạn kiếm trong tay đã quán xuyên ám hổ đầu, đem hung hăng đính tại thạch trụ trên. Mới vừa tiến vào rừng đá liền gặp mặt mánh thú, sau này lộ có lẽ không dễ đi lắm. Tuy là đơn giản đem tam nhạn ám hổ kích sát, nhưng Dương Hàn nhưng không có phất lờ, loại thú dữ này chỉ là trong rừng đá thực lực thấp nhất một loại, càng đi chỗ sâu, xuất hiện mánh thú thực lực càng cao. Gào. Gào rút ra ám hổ trên thân quần tinh kiếm, Dương Hàn còn chưa kịp kiểm tra tam nhãn ám hổ thân thể, trước người hắn dựng đá chỗ tối tăm lại có 6 đạo bóng đen đập ra. Dương Hàn cả kinh, tam nhãn ám hổ là hổ thuộc, cũng bất quần cư, từ trước đến nay độc hành, làm sao sẽ một lần xuất hiện nhiều như vậy, hắn không kịp suy tư, chân đạp đất, ra sức nhảy lên, ở giữa không trung liên tục xoay thân hình, tránh né ám hổ hợp sức tấn công. 6 con tam nhãn ám hổ thực lực mặc dù không quá 6 7 trọng, nhưng tốc độ cực nhanh, lại bởi vì quanh năm sinh hoạt tại U Vũ Thạch Lâm, suốt năm ở Đà Vô, tuy là giữa hai bên không có quá nhiều phối hợp, nhưng nhảy nhào cắn góc độ lại cực kỳ xảo quyệt, rất khó tránh né. Dương Hàn cùng mấy con tam nhạn ám hổ sượt qua người, xuống tới mặt hơi thở tanh hôi để cho hắn cơ hồ muốn nuốt mửa. Súc sinh nhận lấy cái chết. Dương Hàn trên không trung tránh được ba con tam nhạn ám hổ nhào cắn, nhưng nhảy một cái lực hao hết, thân thể bắt đầu hạ xuống, mà đổi thành bên ngoài ba con ám hổ cự tuyệt ba cái bất đồng góc độ nhào tới. Đem Dương Hàn vây quanh, muốn tránh né đã không có khả năng. Hắn thầm quát một tiếng, cổ tay cuốn, quần tinh kiếm ở giữa không trung hóa thành một đạo lưu tinh, bắn về phía chính diện tới Tam nhãn ám hổ. Máu me tung tóe, quần tinh kiếm tự Tam nhãn ám hổ màu đỏ tươi miệng rộng bắn vào, trực tiếp quán xuyên ám hổ đầu, bắn sau lưng ám hổ thạch trụ trên. Dương Hàn một kích thành công, thân thể về phía trước nhanh chóng hướng về đi, hắn thân ảnh mới vừa rời đi, nguyên bản nơi sống yên ổn, liền có hai cái ám hổ nhàu người rơi xuống. Tản ra mùi máu tanh miệng rộng hung hăng khép lại, hai cái tam nhãn ám hổ cũng là hưởng công vô ích, chỉ nghe được hai tiếng trên dưới răng nhọn kịch liệt va chạm tiếng. Dương Hàn chạy vội tới thạch trụ trước, rút ra quần tinh kiếm, đạp thạch trụ mặt bên nô ra nhảy lên thạch trụ đỉnh, giơ kiếm nhìn lại, đợi thấy dưới cột đá vài ám hổ hình dạng, nhưng lại thầm mắng một tiếng. Hạ lâu phủ thiết giáp kỵ sĩ đều là thuộc con nhím sao, như thế cái gì đều trọng. Dưới cột đá, nam chỉ tam nhãn ám hổ thử lấy răng nhọn, khom lưng nhìn Dương Hàn, trong miệng phát ra ô ô khiếu tiếng tại bọn họ da lông ở trên mấy đạo rõ ràng làn roi cực kỳ bắt mắt đem ám hổ chân chuột màu đen đậm da lông nảy máu thịt bé bét lúc này vẫn liên tiếp nhỏ xuống tiên huyết những thứ này làn roi hiển nhiên là thiết giáp kỵ binh tiến nhập rừng đá là lúc quật sở trí những thứ này tam nhạn ám hổ bị roi ra đánh kích thích ra thu tính lúc này mới hợp lại cùng nhau khắp nơi đả thương người dương hàn lắc đầu xoay người liền đi những thứ này tam nhạn ám hổ mặc dù không là hắn đối thủ Nhưng năm chỉ cùng lên, cũng cực kỳ khó chơi. Nếu như lâu đấu không được, khó tránh khỏi sẽ đưa tới hắn manh thú. Trời biết những thứ kia kiêu ngạo đến không có biên thiết giáp kỵ binh đều trọc phiền toái gì, một khi bị hắn manh thú vây công, cũng không dễ dàng thoát thân. Trong bãi đá cao vấp cây cối cùng thạch trụ săn sát, Dương Hàn tự thạch trụ trong lúc đó nhảy, mặc dù lớn đại gia kịch thể lực tiêu hao, nhưng tốc độ lại nhanh không ít. Chỉ là năm chỉ tam nhạn ám hổ lại cũng không định bỏ qua Dương Hàn, vẫn như cũ phía sau theo đuổi không bỏ. Bất quá theo thời gian đưa đẩy, dần dần bị Dương Hàn xa xa bỏ lại đằng sau. Đang ở Dương Hàn muốn thở phào một cái, làm sơ nghỉ ngơi là lúc, ở đối diện trong bãi đá lại đột nhiên truyền đến hai đạo nam tử tiếng mắng chửi. Hán đại gia, những xuất sinh này đều điên sao, như thế luôn luôn đuổi theo lão tử không tha. Lý bất lạc, có mắng chửi người khí lực, không bằng nhiều chạy hai bước, chờ một hồi bị huyết hổ cắn phần ông, đừng kêu cha gọi mẹ, hải táo rất à. Theo thanh âm hạ xuống. Một cao một thấp hai bóng người tự trong bãi đá lao ra, đạo kia mập lùn thân ảnh vừa thấy Dương Hàn, liền hô to một tiếng, tiểu tử, nhanh trở về chạy. Đang nói suy tàn, cũng đã lướt qua Dương Hàn, chạy băng băng đi. Dương Hàn không có nhiều lời, thấy hai người này hình dạng, cũng đoán được phía sau hai người là cái gì cảnh tượng, không nói hai lời, đi theo này một cao một thấp hai đạo thân hình đi. Chạy không có mấy bước, liền nghe được sau lưng có trận trận hổ gầm sư tử gầm chi âm, cùng với võ giả có tiếng kêu thảm thiết. Dương Hàn phía trước hai đạo thân ảnh kia tốc độ cực nhanh, đồng thời chạy nhanh phương hướng cũng không phải thẳng tắp hướng về ngoài bãi đá. Tại một vài chỗ, hai bóng người hơi dừng lại một chút, lại hướng về rừng đá bên trong chạy đi. Dương Hàn đuổi sau, hắn nhìn ra hai người trước mắt tại trong rừng đá kinh nghiệm thuần chất, mỗi lần phương hướng thay đổi đều rất có quy luật. Có lúc nghe cùng những thư kia phát cuồng mánh thú càng ngày càng gần, nhưng quẹo cua một cái sau, lại cùng những thú dữ kia gặp thoáng qua, từ từ thoát khỏi mánh thú truy kích phạm vi. Hô, đại gia lão tử phổi đều tạc. sau nửa canh giờ hai bóng người không ở chạy nhanh dần dần dừng lại mập lùn nam tử đặt mông ngồi dưới đất hầm hực thở hồn hện tên kia vóc người cao gầy thân ảnh mặc dù không giống như mập lùn nam tử khoa trương như vậy nhưng là khí tức bất ổn khuynh chân ngồi xuống âm thầm điều hòa dương hàn chạy vội tới phụ cận cũng là không kiên trì nổi hắn tu vi cận vi lục trọng mặc dù tại tinh trùng rèn luyện ở dưới cường độ có thể so bắt trọng võ giả nhưng thời gian giải phi nước đại cũng rất tiêu hao thể lực dần dần lực kiệt hắn chọn một chỗ cùng hai người kia có vài chục mét khoảng cách thật trụ quanh chân ngồi xuống khôi phục thể lực cái chán bên trong tinh trùng về xuống điểm tinh huy rơi vào hắn huyết nhục gần cốt trên vẹn vẹn nửa nén hương thời gian cũng đã khôi phục hoàn tất thân thể lại lần nữa tràn ngập sức sống tinh trùng quả nhiên thần kỳ không những có thể rèn luyện thân thể tăng tiến tu vi còn có thể giảm thiểu thân thể khôi phục thời gian dương hàn đình chỉ vận công âm thầm kinh hỉ hắn tinh trùng là khoảnh khắc ngôi sao nhỏ luyện hóa mà thành ẩn chứa vô tận lực lượng bản nguyên, tại cảnh giới thấp lúc, hoàn toàn không cần phải lo lắng thể năng quá mức tiêu hao. Mặc dù thụ thương, tốc độ khôi phục cũng so với người thường phải nhanh. Bất quá Dương Hàn cũng không có đứng dậy, hai người kia Tu Vi đều so Dương Hàn cao hơn nhiều. Nếu như Dương Hàn trước đứng dậy, chắc chắn lại đến quá nhiều chú mục, võ đạo thế giới hiểm ác đáng sợ vô cùng, không thể không phòng. Hắn một mặt làm ra khôi phục thể lực hình dạng, một mặt bí mật quan sát hai đạo thân ảnh kia, hai người kia một cao một thấp, đều mặc hoàng y. Nhiên kỷ đều 30 trên dưới, vóc người cao gầy tên nam tử kia tu vi khá cao, ước chừng tiểu trọng, mà tên kia mập lùn nam tử, thì đại khái tại bắt trọng hai bên. Dương Hàn vốn định tại thoát khỏi manh thu truy kích phạm vi sau, liền lập tức rời khỏi, bất quá ở đó tên mập lùn nam tử ngã ngồi trên mặt đất thời điểm, lại thay đổi chủ ý. Vừa mới tại mập lùn nam tử cố định trong nháy mắt, hắn áo bào phiêu đặng trong lúc đó, lộ ra thắt ở bên hông một khối màu đen tiểu bài, tuy là chỉ là nháy mắt rồi biến mất nhưng vẫn là bị Dương Hàn bắt được tiểu bài hình dạng. Ở đó khối đen nhánh tiểu bài chính diện, khắc lấy một tòa đang ở dâng lên nguyên bảo, ngọc khí núi nhỏ. Không nghĩ tới trước mắt hai người này dĩ nhiên là thần tàng các người, xem bọn hắn hình dạng mặc dù cũng không là thần tàng các nhân vật trọng yếu, nhưng nếu như có thể kết giao, cũng sẽ có nhất định trợ lực. Dương Hàn thầm nghĩ, thần tàng các cũng không phải tông môn đại phái, chỉ là một nhà cửa hàng, nhưng nó lực lượng so với một dạng tông môn đại phái mạnh hơn, thanh châu thậm chí toàn bộ yến quốc cảnh nội thành trì lớn nhỏ, cơ hồ đều có thần tàng các chi nhánh. Thần binh, công pháp, thiên tài địa bảo, kỳ chân dị thú, thần tàng các cái gì đều bán, cũng cái gì đều thu, giá cả công đạo, không lừa dối, chỉ cần có tiền, thần tàng các có thể thỏa mãn ngươi tất cả nhu cầu, thậm chí cao thủ võ đạo, đế quốc công chúa, vương phi, nửa yêu thú nữ tử, cũng có thể thông qua thần tàng các thuê làm hoặc mua. Đa tạ hai vị dẫn đường, vô cùng cảm kích. Sau nửa canh giờ, Thấy cách đó không xa hai người kia khôi phục hoàn tất, đứng thẳng đứng dậy, Dương Hàn cũng lập tức đứng lên, chắp tay nói ra. Dễ nói, dễ nói. Mập lùn nam tử nghe vậy cười hắc hắc, nửa đùa nửa thật nói, không phải ta lý bất lạc tâm tính thiện lương, chỉ là ngươi này tiểu thân bản, liền cho mánh thú nhét kẽ răng đều không đủ, đi vậy phí công. Tiểu huynh đệ khách khí. Nam tử cao gầy thấy Dương Hàn cùng mình cùng nhau khôi phục hoàn tất, trong mắt lộ ra một kinh ngạc, hắn hơi nhìn quét Dương Hàn một cái, càng là có chút kinh ngạc Ngược lại tiểu huynh đệ, tuổi còn trẻ thì có lục trọng tu vi, thực sự khó, không biết là Thần Tinh Thành nhà kia đệ tử. Nam tử cao gầy âm thầm đem Dương Hàn cùng Thần Tinh Thành các đại trong thế lực kiệt xuất hậu bối tương liên hệ, cũng không có suy đoán ra Dương Hàn thân phận. Tại Hạ Thần Tinh Thành Dương phủ Dương Hàn, không biết hai vị quý danh. Dương Hàn cười nói: "Thân tang các lý bất lạc." Mập luôn nam tử nghe vậy, rất có chút thần khí trả lời: "Thân tang các Thần Tinh Thành chi nhánh quản sự phùng bất phá." Nam tử cao gầy chắp tay nói: Tố văn Dương Phủ phủ chủ Dương Hải xuyên uy danh, không biết cùng tiểu huynh đệ sương hôi như thế nào. Đúng là gia phụ. Dương Hàn cung kính nói. Nguyên lai là Dương Phủ nhị công tử, thật kính. Phung bất phá cười nói, trước đây chỉ nghe nói ngươi đại ca Dương Thành là Dương gia trẻ tuổi đệ nhất nhân, hôm nay xem ra, Dương Phủ chủ đem ngươi giấu rất sâu à. Trưng 13, kích sát thiết giáp vệ. Dương Phủ. Không thích, các ngươi Dương Phủ cùng ta thần tàng các việc buôn bán ít nhất, không có gì kiếm đầu. Lý Bất Lạc lại hốt hốt mùi nói, ha ha, này cũng không hẳn, sắp tới ta Dương Phủ đang định cùng thần táng các làm một món làm ăn lớn, đến lúc đó thiếu không được phải làm phiền hai vị. Dương Hàn cười nói, tình cảm kia tốt. Lý Bất Lạc nghe vậy, thái độ tức khắc thay đổi, hắn mấy bước tiến lên, từ trong lòng móc ra một cái tiểu thẻ đưa cho Dương Hàn, lúng ta lúng túng cười nói, cái kia, đến lúc đó nói tên của ta à, ngươi cũng biết chúng ta làm ăn người, mỗi tháng cũng là có một ít nhiệm vụ, sinh hoạt không dễ dàng à. Dễ nói, đến lúc đó nhất định tìm hai vị, Dương Hàn còn có chuyện, đến đây đừng qua, thần tinh thành trong tai kiến. Dương Hàn thu hồi tiểu thể đứng dậy cáo biệt, cũng không cùng hai người quá nhiều nói chuyện, hắn kết bạn hai người xem đã đạt đến, nếu như lúc này nói chuyện quá nhiều, không khỏi lộ vẻ phải tận lực một ít. Ừ, tiểu tử này đổ có chút ý tứ, làm việc đúng mực vừa đúng, cẩn thận, ngược lại là một có tài năng. Thấy Dương Hàn thân ảnh đi xa, mập lùn lý bất lạc lại thái độ khác thường, trong mắt lướt qua một tia sáng chói cũng dương phủ nhưng không có cái này cơ hội phát triển hạ lâu trí tướng cấp anh linh ngưng tụ sắp đến hai tháng sau tất nhiên sẽ bị lạc vân tông chọn chúng đại lực bồi dưỡng thần tinh thành thậm chí lục nguyên thành mấy vạn dã bên trong đều sẽ không có người dám can đảm phản đối hạ lâu phủ phùng bất phá lắc lắc đầu nói vậy cũng không hẳn ngày muốn khiến người hủy diệt trước phải xử điên cuồng hạ lâu trí còn không có ngưng tụ anh linh hạ lâu phủ liền cuồng vọng như vậy kiêu ngạo thật coi mình đã là chân nguyên gia tộc sao lý bất lạc cười lạnh một tiếng Nếu không phải là có nhiệm vụ trên người, ta một trưởng liền diệt hạ lâu phủ trên dưới, thiên tài không có lớn lên, lại nghịch tiên cũng bất quá là khỏa mầm non mà thôi, nhớ năm đó. 3. Lý Bất Lạc Hùng Dũng ai vệ lời còn chưa nói hết, đầu liền lần lượt phùng bất phá hung hăng một trưởng. Ngươi nhanh cho ta tiết kiệm một chút tâm đi, nếu không phải ngươi này tính chất nhảy nhóc tử, ta sẽ ở phía trên tầng phong tu vi. Cùng ngươi cùng nhau hợp tác, rõ là gặp vật đen. Phùng bất phá nộ, đừng gây thêm rắc rối. Dành thời gian tìm được kia kiện trí bảo, chúng ta hảo giao kém, tới phong ấn, đến thần tinh thành 8 năm, một điểm manh mối cũng không có. Không qua 18 năm mà thôi, gấp cái gì, sống mấy trăm tuổi, điểm này tính nhẫn lại cũng không có. Lý Bất Lạc sờ sờ bị phát đầu, có chút bất mãn nói lầm bầm, chờ ta khôi phục tu vi, mấy năm nay lần lượt ngươi bàn tay nhất định cả gốc lẫn lãi trả lại. Dương Hàn cũng không biết Lý Bất Lạc cùng phùng bất phá đối thoại, bằng không nhất định sẽ rất khiếp sợ, mấy trăm năm thọ mệnh. Vậy ít nhất là võ đạo cảnh giới thứ ba chân nguyên cảnh cường giả, nhân vật như vậy bọn chúng đều là cao cao tại thượng tồn tại, hạng người tầm thường căn bản không có thấy phong thái cơ hội cũng có thể. Ngầm tròn con, toàn bộ thần tinh thành, thậm chí mấy PM không cụ vạn giảm bên trong đệ nhất thành lũ quên thành, cũng không có chân nguyên cường giả tòa chấn, như vậy tồn tại không phải loại này địa phương vắng vẻ có thể có được. Dương Hàn cáo biệt thần tàng các lý bất lạc, phung bất pha sau, không có đi ngoài bãi đá tranh né mảnh thú bạo động. Ngược lại lại lần nữa cẩn thận từng ly từng tí hướng trong rừng đi tới. Lấy thiết giáp kỵ binh tiêu ngạo, nếu như chỉ có linh tinh mánh thu nổi giận, cũng không kỳ quái, nhưng phải tạo thành như vậy sao đại quy mô thú nhỏ chiều, thì có chút ý vị sâu xa, nhất định là thiết giáp binh cố ý gây nên. Xem ra thiết giáp kỵ binh là muốn là hạ lâu chí thanh thanh trận, phòng ngừa có người nhiễu loạn hạ lâu chí ngưng tụ anh linh, các ngươi càng như vậy, ta lại càng không cho các ngươi thực hiện được. Dương Hàn theo thú chiều bạo phát đầu nguồn đi, đi không quá một canh giờ liền nghe được trong bài đá truyền đến linh tinh thần tông mã gót sắt dẫm lên đại địa thanh âm, trong còn kèm theo thiết giáp kỵ binh lớn tiếng la lên cùng siêu siêu trưởng tiên âm thanh pha không. tại đó dương hàn theo tiếng đi, sau một lát hắn trốn một khỏa tráng kiện thạch trụ sau, con mắt xuyên thấu qua rừng cây, nhìn phía rừng đá phía trước chỗ trống, chỉ thấy năm sáu tên hạ lâu phủ thiết giáp kỵ binh chính tụ tập cùng một chỗ, cưỡi thần tông mã, huy vũ roi thép, xua đuổi manh thú, manh thú dã tính nan tuần. Lúc này đang có hơn 10 con thú dữ hung tha chạy trốn, vây công thiết giáp kỵ binh. Những thú dữ này có Dương Hàn từng gặp Tam Nhãn Ám Hổ, nhưng nhiều hơn lại chưa từng thấy qua, chiều cao 2 trượng huyết sắc lớn hổ, đầu dài khắp gai nhọn màu đen đại mãng, hai cái đầu cực đại gấu xám. Mỗi một đầu đều hết sức hung mãnh, mạnh hơn Tam Nhãn Ám Hổ ở trên rất nhiều. Chỉ là thiết giáp kỵ binh vây tụ chung một chỗ, trường tiên sắc bén, dài 7, 8 mét trường tiên tại thiết giáp kỵ binh huy vũ ở dưới, tạo thành nghiêm mật phòng tuyến. Để cho những thu giữ này rất khó tới gần, hơi không lưu ý, liền bị trường tiên này huyết nục văng tung tóe, tiêu tên tê làm. Dương Hàn thấy thế, cười lạnh một tiếng, hắn theo dừng chân trên trụ đá giữ lại một khối hòn đá nhỏ, hướng về phía một gã thiết giáp kỵ binh bộ mặt bỏ rơi đi. A. Thiết giáp kỵ binh lực chú ý đều phía trước manh thu ở trên, căn bản không có tinh lực dự phòng hắn, trong một gã thiết giáp kỵ binh bị Dương Hàn hòn đá đánh trúng bộ mặt, kêu thảm một tiếng, theo thần tông mã ở trên rơi xuống. Gào. Bóng đen lướt qua, vài manh thú nhân cơ hội mà lên, một huyết hổ trầm trọng thú thân đè xuống, răng sắc bén rơi vào thiết giáp kỵ sĩ nơi cổ thiết giáp hàm tiếp chỗ, tiên huyết phun tung tóe, vẹn vẹn cái, thiết giáp kỵ sĩ đầu liền cùng thân thể tách rời. Tiên huyết xuất, manh thú gia tinh càng bị kích phát vô cùng nhuẩn nhuyễn, bọn họ xé rách thiết giáp kỵ binh thân thể, nhưng kỵ binh trên thân thiết giáp kiên cố, manh thú một trận cắn xé, vẹn vẹn đem thiết giáp cắn lõm, đi không có phá hoại đến kỵ binh đã dần dần băng lãnh thi thể. Phế vật xuất sinh, còn lại thiết giáp kỵ sĩ giận dữ, bọn họ không nhìn thấy Dương Hàn xuất thủ, chỉ coi là tên kỵ sĩ kia bản thân rơi xuống. Nhưng thiếu tên kỵ sĩ kia hiệp trợ, kín không kẽ hở phòng tuyến đã xuất hiện chỗ hổng, vài manh thú nhân cơ hội xông vào, rút lui. Trong một gác kỵ sĩ hét lớn một tiếng, hắn tăng roi đánh lui một manh thú, mang theo huyết nhục tung tóe, hắn quay đầu ngựa lại, hướng phương hướng phía sau vội vã đi. Dư kỵ sĩ thấy thế cũng đều đánh lui trước người manh thú, khoái mã rơ roi, chạy đi đâu? Dương Hàn khép cười một tiếng, hắn lại lần nữa vây ra một cục đá, đánh chúng tên kia thoáng dẫn đầu kỵ sĩ dưới trướng thần tông mã móng ngựa nặng đến 2.000 cân lực lượng nhất thời đem thần tông mã móng ngựa đánh gãy, thần tông mã gào thét một tiếng, thân ngựa nghiêng lật, các loại trượt chân trên mặt đất, còn lại vài tên kỵ sĩ thấy thế tuy là lập tức nắm chặt dây cường, nhưng dưới thân chiến mã tốc độ quá nhanh, căn bản không tránh kịp, cũng đều bị vấp ngã. Gào! Sau lưng bị làm tức giận đã lâu mảnh thu tức khắc nào tới, hắc giáp kỵ sĩ không kịp nâm dậy chiến mã. Chỉ có thể cuốn quyết đứng lên, dơ roi phòng ngự, nhưng mất đi chiến mã cao cao tại thượng ưu thế, vài kỵ sĩ tức khắc rơi vào mánh thú vây công khốn cảnh. Kỵ binh giáp đen bất đắc dĩ, chỉ có thể trừ chiến mã, liền chiến liền lui, bọn họ tu vi đều thay tức thất trọng trở lên, tuy là ị vào trên thân thiết giáp cùng trong tay trường tiên, nhất thời không đến mức bị mánh thú gục, nhưng là khó có thể tại mánh thú dưới sự vây công, bảo trì trận hình. Sau một lát, thiết giáp kỵ sĩ liền bị mánh thú tách ra, tự mình chiến đấu. Dần dần lui đến rừng đá chỗ sâu, Dương hàng chọn nhất định một gã vóc người đối lập nhau nhỏ gầy kỵ sĩ, âm thầm theo. Nhiều đặc sắc hơn mời được thư Tùng vóng. Tên này kỵ sĩ bị một màu đen đại mãng cùng một đầu thạch tiêu biểu xuyên sơn giáp truy kích, hoảng hốt chạy bừa, trốn vào rừng đá chỗ sâu, hắn chạy cực nhanh, dần dần cùng sau lưng manh thú kéo dài khoảng cách. Kỵ sĩ vừa mới âm thầm thở phào một cái, nhưng đột nhiên cảm thấy đùi phải đau nhức, như là bị người đâm một đao giống như đau đớn một khỏa nhỏ bé thạch ở đùi phải thiết giáp ở trên vỡ nát là ai đau nhức đánh tới kỵ sĩ cướp bộ bị kiếm hãm suýt nữa ngã xuống đến lúc này hắn đương nhiên biết mình tiểu đội mặc dù bị manh thu đánh lui là có người âm thầm phá đám nhưng hắn làm hai tiếng cũng không thấy có người xuất hiện không khỏi tức giận mắng một tiếng lúc này sau lưng hai cái manh thu đã đuổi theo kỵ sĩ mặc dù trong lòng giận dữ cũng không kịp làm tiếp hắn chỉ có thể trước ngăn cản hai cái manh thu vây công nhưng hắn đuổi phải bị dương hàn kích thương lại thêm lo lắng Dương Hãn tại âm thầm ra tay, không còn cách nào tập trung tinh lực ứng đối mảnh thú vây công, không một chút thời gian liền bị hai cái mảnh thú ép liên tục lùi lại. Đau đầu đại mãng đuôi rắn đưa ngang một cái, hướng kỵ sĩ trước mắt bỏ rơi đi, kỵ sĩ tránh lui không kịp, hai chân bị đuôi rắn vấp ngã. Thạch Tiêu biểu xuyên sơn giáp lập tức súng lên, dùng cực đại đầu, trầm trọng thân thể va chạm kỵ sĩ, thình thịch một tiếng, liền đem kỵ sĩ thân thể đánh bay, kỵ sĩ bay ra hơn 10 mét, rơi trên mặt đất, trong miệng liền nói tiên huyết. Tề. Đau đầu đại mãng mở ra sà vẫn, hướng về phía kỵ sĩ đầu sẽ cắn một cái. Nhưng liền nó miệng rộng khoảng cách kỵ sĩ đầu vẹn vẹn mấy tấc khoảng cách lúc, một đạo hắc quang thoáng hiện, đau đầu đại mãng đầu tức khắc bị một thanh đoản kiếm quán xuyên, đại mãng kêu gào một tiếng, thật lớn thân rắn vô lực rũ xuống, đập ầm ầm tại thiết giáp kỵ sĩ trên thân. Nguy hiểm thật, vạn nhất này thân thiết giáp tổn hại, ta còn phải sẽ tìm một cái. Dương Hàn theo trên trụ đá nhẹ nhàng nhảy xuống, hướng đi thiết giáp kỵ binh. Giống Thạch tiêu biểu xuyên sơn giáp thấy lớn mãng bị giết, xoay người nhằm phía Dương Hàn, cái này thạch tiêu biểu xuyên sơn giáp chiều cao một trượng, nặng đến hơn 2.000 cân, bị nó va chạm cũng không dễ chịu. Nhưng Dương Hàn nhưng không có né tránh, hắn tuy là cận vi lục trọng tu vi, nhưng một cánh tay lực lượng đã đạt đến hơn 2.000 cân, hai cánh tay hợp sức lại thêm đạt 4.000 cân, hoàn toàn không hãi sợ thạch tiêu biểu xuyên sơn giáp xuống tới. Vân Long Trưởng Dương Hàn cười lạnh một tiếng Song trưởng mở ra đón Thạch Tiêu biểu Xuyên Sơn Giáp thân hình khổng lồ đột nhiên đẩy ra. Nhiều đặc sắc hơn mời được thư Tùng vóng. Thình thịch. Xuyên Sơn Giáp giống như núi nhỏ thân thể đụng vào Dương Hàn trên song trưởng, chẳng những không có đem Dương Hàn đánh bay, ngược lại bị Dương Hàn trên song trưởng truyền đến lực lượng khổng lồ đẩy lui, Thạch Tiêu biểu Xuyên Sơn Giáp trầm trọng thân thể ngã lật, trên mặt đất xẹt qua một đạo thật dài câu vết, nhất thời thảo một vết đá bay ngang. Dương Hàn thả người nhảy lên, tại Thạch Tiêu biểu Xuyên Sơn Giáp thân thể vừa mới đình chỉ hoạt động trong lúc Một trưởng đánh trúng thạch tiêu biểu xuyên sơn giáp đầu, xuyên sơn giáp kêu rên một tiếng, cứng rắn đầu lom xuống thật sâu, tắt thở mà chết. Ngươi, ngươi là người phương nào, dám can đảm cùng hạ lâu phủ đối nghịch, không sợ hạ lâu phủ đánh xuống trừng phạt sao. Đại mạng dưới thân, tên kỵ sĩ kia dùng răng ngầm đầu, thanh âm gian nan, nhưng ngựa khí vẫn như cũ cao cao tại thượng. Khỏi cần hạ lâu phủ tới tìm ta, không lâu sau sau đó ta sẽ tự mình đi tìm hạ lâu thiên tính sổ. Dương hàn rên một tiếng. Hạ Lâu phủ là hắn dương ra từ địch, như không phải hắn lấy được Chu Thiên Tinh thần tông truyền thừa, Dương phủ rách nát đã là kết cục đã định. Công tử nhà ta thế, nhưng muốn ngưng tụ tướng cấp anh linh tồn tại, thần tinh thành vạn giảm bên trong, ai dám cùng ngươi ta Hạ Lâu phủ chống đỡ cạnh tranh, ngươi sẽ chết rất khó chịu." Kỵ sĩ thanh âm cách quãng, liên tiếp cười nhạt. "Cái này không nhọc ngươi quan tâm." Dương Hàn cười lạnh một tiếng, đi tới tên kỵ sĩ kia trước người, giơ cánh tay lên, "Ta muốn thiết giáp dùng một lát, ta đi trước gặp gỡ nhà ngươi đại công tử." Tiếng nói vừa dứt, Dương Hàn bàn tay vỗ trúng kỵ sĩ cái chán, kỵ sĩ này bị đã bị thương nặng, Dương Hàn một kích, lập tức để cho hắn khí tức hoàn toàn không có. Trưng 14, Phương Kinh Dung nương tụ anh Linh, sẽ dẫn đến thiên địa dị tượng, lúc này trong bãi đá, toàn bộ đều là hạ lâu phủ thiết giáp kỵ binh, Dương Hàn mặc dù rời phải lại xa, cũng sẽ bị những kỵ binh này phát hiện, và lại càng đi rừng đá chỗ sâu, bên trong manh thú đẳng cấp càng cao, càng là hương hiểm. Dương Hàn suy nghĩ nhiều lần trong lòng dâng lên một cái lớn mật ý tưởng, đó chính là lăn lộn đến hạ lâu trí trước người, cùng hắn cùng nhau ngưng tụ anh linh, nhờ hạ lâu trí ngưng tụ anh linh dị tượng, che giấu bản thân, đem kỵ sĩ thiết giáp ổi, mặc lên người, dương hàn mặt bị giấu ở đèn kỵ thiết giáp mũ giáp mặt nạ bảo hộ phía dưới, tên kỵ binh kia cùng hắn thân hình không sai biệt nhiều, thiết giáp ngược lại cũng tính thích hợp, nhẹ nhàng hoạt động, dương hàn tại thích đứng thiết giáp trong quá trình, trong lòng âm thầm kinh ngạc tại hạ lâu phụ thiết giáp kỵ binh trang bị hoàn mỹ. Này thân thiết giáp tuy là không đạt được phẩm giai hạ phẩm trình độ, nhưng cùng bình thường phẩm giai hạ phẩm phòng cụ so sánh, phòng ngự tính cũng không sai biệt nhiều, phí tổn xa xỉ, đủ để so sánh với hai thanh phẩm giai hạ phẩm binh khí giá trị, dù sao chế tạo lớn như vậy thiết giáp tài liệu cần thiết so binh khí muốn phải nhiều hơn rất nhiều. Đồng thời, tên này kỵ sĩ vẫn xứng bị một thanh phẩm giai hạ phẩm đòn đao, cùng một đẳng cấp đồng dạng đạt đến phẩm giai hạ phẩm roi thép. Tên này kỵ sĩ vẫn chỉ là phổ thông thiết giáp kỵ binh, cũng đã có giả bộ như vậy bị Nếu như là đen thiết đầu xem hoặc là đen thiết thống lĩnh, trang bị nhất định càng thêm hoàn mỹ. Hạ lâu phủ quả nhiên không hổ là thần tinh thành uy tín lâu năm thế lực, kể thay mặt để dành đến gia rất phong phú. Ta dương gia tuy là những năm gần đây cuộc khởi, cùng hạ lâu phủ địa vị ngang nhau, nhưng ở gia tộc tích lũy xúc tích ở trên, nhưng khác biệt quá nhiều. Dương gia dũng sĩ vệ cùng thiết giáp kỵ binh cùng là một phủ lực lượng tinh nhuệ, nhưng ở trang bị, lại vẹn vẹn đạt đến mỗi người một thanh phẩm giai hạ phẩm binh khí trình độ mà vẫn là dương gia hao hết gia chế tạo. Xem ra sau khi trở về phải thêm nhanh tinh phủ lúc lại, nhiều chế tạo một ít trung phẩm quần tinh kiếm, bổ sung dũng sĩ vệ cùng dương phủ thân binh hộ vệ, bằng không một khi cùng hạ lâu phủ giao chiến, tại vũ khí trang bị tất nhiên chịu thiệt. Dương Hàn Âm thầm hạ quyết tâm, một khi anh linh năng tụ, lập tức trở về dương phủ chuẩn bị, hắn đem kỵ binh thi thể vừa lấp, sau đó đi ra ngoài, tìm kiếm hắn thiết giáp kỵ binh. Lần này hạ lâu phủ thiết giáp kỷ binh trăm người nhất tề xuất động, Dương Hàn không đi suất tiến mét, liền gặp mặt một tiểu đội thiết giáp kỵ binh phóng ngựa mà tới. "Thiết tam tập lục, người chiến ma đây?" Một gã thiết giáp kỵ binh chạy vội tới phụ cận hỏi, "Như thế làm như thế hổ bái. Chúng ta bị người ám toán, mã đều mất, hoàn người chết." Dương Hàn che bị đại mãng đụng hơi lom hú giáp, thanh âm khàn khàn nói, "Cái gì? Lại có người dám cùng ta hạ lâu phủ đối nghịch, rõ là không muốn sống." Tiên kia thiết giáp kỵ binh nghe vậy, tức giận hừ một tiếng, hắn liếc mắt nhìn Dương Hàn nói, Người cùng chúng ta cùng nhau hồi trô ở đi, bất quá, tạm thời không muốn thấy công tử, miễn phải ảnh hưởng công tử tâm trạng, nếu để cho công tử biết các ngươi như vậy phế vẩn, đừng nói cái mạng nhỏ ngươi, chính là gia quyến cũng đều phải bị liên lụy. Đa tạ, Dương Hàn gật đầu, làm bộ một bộ thụ thương không nhẹ hình dạng, hắn cùng với một gã khác kỵ sĩ cùng kỵ một thần tông mã, hướng về rừng đá một chỗ chạy đi, thỉnh thoảng có thể cùng hắn vội vã lên đường thiết giáp kỵ binh gặp nhau. Không biết đi bao lâu. Đi ngang qua một chỗ thạch trụ san sát dày đặc rừng đá sau, một tòa cao vấp ngọn núi nhỏ liền xuất hiện tại Dương Hàn trước mắt. Trong bãi đá, lại có như thế tiểu sơn, nếu như không phải những thứ này thiết giáp kỵ binh dẫn đường, ta còn thực sự không thể phát hiện nơi này. Dương Hàn âm thầm kinh ngạc, hắn cùng với những thứ này thiết giáp kỵ binh hướng trên núi nhỏ đi tới, dọc đường dĩ nhiên thấy rất nhiều mặc hạ lâu phủ ra binh phục sức võ giả, xem ra lần này cùng hạ lâu chí cùng nhau đi ra, không chỉ là thiết giáp kỵ binh thậm chí phổ thông hộ vệ cũng tới không ít. Như vậy xem ra, toàn bộ hạ lâu phủ đại bộ phận lực lượng đều ở chỗ này, nếu như lúc này tấn công hạ lâu phủ, nhất định có thể đánh hạ lâu Thiên một trở tay không kịp, đáng tiếc, đáng tiếc. Dương Hàn nghĩ tới đây, không khỏi có chút tiếc hận, lúc này hắn rời thần tinh thành qua xa, hiện tại báo tin đã tới không kịp. Ngươi ở nơi này nghĩ ngơi và hồi phục đi, khôi phục một chút thương thế. Ở trên núi nhỏ, Dương Hàn cùng Thiết Giáp Kỵ binh đi tới một chỗ đất bằng phẳng, tại đây chỗ trên đất bằng mấy trụ đỉnh giản dị ra thu trứng đồng đứng ở một góc, một gã thiết giáp kỵ binh chỉ vào trong một cái trứng đồng cùng Dương Hàn nói ra. Được. Dương Hàn không có nhiều lời, chỉ là gật đầu, hắn cáo biệt những thứ này thiết giáp kỵ binh, liền đi lại tập tẽn tiến vào ra thu trứng đồng, đợi dư vài tên thiết giáp kỵ binh sau khi rời đi, Dương Hàn liền theo ra thu trứng đồng tiểu phùng hướng ra phía ngoài âm thầm điều tra. Chỗ này đất bằng phẳng ở vào núi nhỏ thượng bộ, Phạm Vi nhìn thật tốt, chân núi hơn mười dặm trong phạm vi rừng đá nhìn một cái không sót gì. Lúc này mơ hồ có khả năng thấy có võ giả linh tinh thân ảnh lay động, xem ra nơi này thủ vệ cực kỳ nghiêm nghiêm. Tại đất bằng phẳng bên trái lại có một cái đi thông đỉnh núi đường nhỏ, theo Dương Hàn chỗ mơ hồ có khả năng thấy cách đó không xa trên đỉnh núi, đang có mười mấy tên thiết giáp kỵ binh cầm đao đứng thẳng, thủ hộ ở một tòa ngoài nhà đá. Đang nhập chiến đủ. A toại nói vậy không 65 năm 2 nạ hạ lâu chí cùng phương Khinh Dung ngay khi chỗ trong nhà đá, chờ đợi buổi tối đến, ngưng tụ anh linh. Dương Hàn thu hồi ánh mắt, Ngồi xếp Bằng, Minh Tưởng Tam Thiên Tinh Luân Quan tưởng Kinh nội dung quan trọng, trầm tĩnh tâm trạng, là trạng vạng ngưng tụ anh linh chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như Hạ Lâu trí biết, ta liền hắn dưới mí mắt, bị hắn thiết giáp kỵ binh thủ hộ, ngưng tụ anh linh, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Dương Hàn hơi nhếch khóe môi lên lên, kéo xuống quá mỉm cười. Cũng trong lúc đó, đỉnh núi trong nhà đá, một gã mặc màu đỏ trường bào nam tử dưới ánh nến mờ mờ trong, ngồi xếp Bằng. Năm nào hẹn chừng 20, khuôn mặt tu lão, hai hàng lông mày đen kịt Nhưng một đôi mỏng quá phận môi lại làm cho cả người hắn lộ vẻ phải có chút không tốt cảm giác, hẹp dài trong hai mắt tổng hội mất tự nhiên tản mát ra một chút tâm thật. Kỳ quái, vì sao trong lòng ta sẽ mọc lên một cổ cực kỳ bất an rung động? Hạ lâu trí tự lẩm bẩm hắn giơ bàn tay lên nhẹ nhàng vỗ, một gã mặc thiết giáp, thân thể đại hán khôi ngô liền tự ngoài nhà đá đẩy cửa mà vào. Công tử, có gì phân phó? Thiết giáp đại hán cung kính nói. Sự tình làm như thế nào đây? Hạ lâu trí hỏi. Bẩm công tử, thiết giáp vệ toàn bộ điều động, tại thị vệ trong phủ dưới sự hỗ trợ đã thành công kích khởi thú triều. Lúc này trong rừng võ giả đại bộ phận đều đã bị thú triều xua đuổi ra. Thiết giáp vệ hiện nay đang ở kích sát xua tan dư lưu lại võ giả. Ngoài ra núi nhỏ phụ cận cũng đã an bài bên trong phủ võ giả nghiêm gia thủ hộ. Thiết giáp đại hán nói ra, ừ, thiết nhất bên trong phủ quy củ ta không nói, ngươi cũng minh bạch, không muốn xảy ra bất chấp gì. Bàng không hạ lâu trí nhìn về phía thiết giáp đại hán, mỉm cười. Vâng, thuộc hạ minh bạch, công tử yên tâm. Thiết giáp đại hán nghe vậy, trong lòng không khỏi cả kinh, hắn nhớ tới hạ lâu phủ sâm nghiêm quy củ cùng trong địa lao những thứ kia vẹn vẹn xem một chút, liền sẽ tóc gáy xạ lập hình cụ, vội và đáp Được, đi xuống đi. Hạ lâu trí nghe vậy, phất tay một cái. Ừ thiết giáp đại hán liền vội vàng hành lễ, lùi lại ra nhà đá, đem nhà đá cửa phòng đóng, bất chi bất giác, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt Nhiều đặc sắc hơn mời được thư t Rõ là một đám phế vật Đợi ta ngưng tụ tướng cấp anh linh Tiến nhập lạc vân môn sau Nhất định phải huấn luyện một chi bản thân tinh lệ Dùng cũng tiết kiệm tâm một ít Bên trong nhà đá, hạ lâu chí sỉ khẽ một tiếng chí lang, không muốn vì làm chút việc vật yêu sầu Ngươi là tướng cấp võ giả Sau này sẽ có rất nhiều phàm giai binh giai võ giả tự động đầu đến dưới quyền ngươi Bực này phế vật bất quá là tạm thời dùng một chút mà thôi Liên hạ lâu chí sỉ khẽ trong lúc Một đôi mềm Tiêm non ngọc thủ tự hạ lâu chí phía sau lộ ra, vuốt ve hắn cường kiện bắp thịt, một chút ôn nhuễn mùi thơm ngát truyền vào trong mũi, để cho dự định vào nhất định hạ lâu chí trong lòng cũng là khẽ du lên, cũng là ngươi có thể nói. Hạ lâu chí khẽ cười một tiếng, hắn đem sau lưng ôn nhuận như ngọc thân thể ôm vào trong lòng, hai tay ở trên người một trận vuốt phẳng nhào nặn trên, xử phải trong lòng đạo kia mềm mại thân thể cũng là khí tức bất ổn. Chí Lang, không muốn lộ. Trong lòng mềm mại thân ảnh ngẩng đầu lên lộ ra một mặt nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt, đệ lại Hạ Lâu Chí phải giò vào trong quần áo tay, nàng hai gò má tiêu hồng, mị nhãn như tơ cười nói, Chí Lang, vẫn là lấy đại sự làm trọng, chờ ngươi thành công ngưng tụ anh linh, chúng ta cùng nhau tiến nhập lạc vân môn sau, ngươi nghĩ thế nào? nhẹ sát mặt đều đồng ý. tiếng nói vừa dứt, Phương Kinh Dung một đôi thẳng tắp đùi đẹp rơi xuống, hướng về phía Hạ Lâu Chí nhẹ nhàng cười, liền dẫn một trận mùi thơm ngát chạy ra cửa phòng. hừ, ta thật đúng là có chút không kịp đợi a. Hạ lâu trí nhìn yêu mị thân ảnh, trong cổ họng một trận rung động, có chút khó có thể ức chế. Tính vẫn là đại sự quan trọng, nhưng sau một lát, hắn liền khắc chế bản thân. Dù sao hôm nay vẫn là ngưng tụ anh linh quan trọng, chỉ cần có thể ngưng tụ tướng cấp anh linh, cái gì nữ nhân không chiếm được? Hắn đóng chặt hai mắt, âm thầm điều tức. Sau bốn canh giờ, hạo nhật tối lui, trăng lạnh treo cao, bầu trời đêm quang đãng, quần tinh lập lòe, dưới trời sao, dương hàn chỗ núi nhỏ bị ưu vụ thạch lầm bên trong nổi lên xương ngủ với khỏa như tiên cảnh. Là thời điểm dẫn ngôi sao buồn nguyên, ngưng tụ anh linh pháp thân. Dương Hàn Minh tưởng tam thiên tinh luân quan tưởng kinh cảm thụ được trên trời sao mạnh mẽ tinh lực, hai mắt nhắm nghiền, một đen nhánh đen thui tiểu đỉnh hư ảnh từ hắn giữa chân mày thoáng hiện, tiểu đỉnh hư hư lắc lắc, chỉ là hư thể, chỉ có đi qua tinh lực ngưng tụ, mới có thể chân chính trọng tụ, đúc thành pháp tướng. Thiết vệ chuẩn bị. Cũng trong lúc đó, đỉnh núi trong nhà đá, hạ lâu chí mở hai mắt ra, hắn khẽ quát một tiếng đỉnh đầu nhà đá nóc nhà liền bị thiết giáp vệ hợp sức mở lộ ra lộng lây bầu trời đêm đến đây đi ta tử điện ngục hỏa lệnh quan chú tinh lực tái hiện ngươi thần uy cùng ta cùng nhau tiếu ngạo thanh châu trưởng làm thiên hạ hạ lâu chí hét lớn một tiếng một cái tử điện quấn quanh mơ hồ có liệt hỏa bước lên lệnh bài hư ảnh từ hắn trên chán nhảy ra phù ở giữa không trung nhiều đặc sắc hơn mời được thư tùng vong trong giây lát đó quang đãng tinh không dị tượng nảy sanh trên núi nhỏ không Một tòa thật lớn tinh luân vòng xoáy đột nhiên xuất hiện, càng biến càng lớn, cuối cùng dĩ nhiên đạt đến trăm trượng. Tướng cấp tinh luân A, lại thật có trăm trượng to lớn. Ngươi xem, trong tam sắc quan chú, chói mắt loa mắt. Ta nghe nói chúng ta phụ chúng ngưng tụ anh linh lúc, xuất hiện tinh luân co to khoảng mấy trượng, cực kỳ đồ sộ, nhưng cùng công tử so với. Trưng 15, Vương giả Chi Uy Trên núi nhỏ, rất nhiều thủ vệ hạ lâu chí thiết giáp kỵ binh đều bị không trung dị tượng hấp dẫn trong tinh không thật lớn tam sắc tinh luân vòng xoáy liên tiếp lưu chuyển sáng rực chói mắt ước trường đem phủ cận 10 dặm rừng đá theo phải sáng giống như ban ngày trong nước xoáy một đạo ba trường dư rộng tinh lực quang trụ tự trăm trường tinh luân trong vòng xoáy tâm rũ xuống quang chú đến trên núi nhỏ trong lúc nhất thời quang mang đại thắng đó là ba trăm dặm bên ngoài thần tinh thành cũng có thể xem chứng đến hưng thật mạnh tinh lực ta anh linh vì sao mơ hồ run động có người ở ngưng tụ anh linh pháp thân ta bình giai anh linh cũng sẽ run động chẳng lẽ là U vụ thạch lâm chỗ sâu, sáu bóng người tại thạch trụ trong lúc đó nhảy, mỗi lần nhẹ nhàng nhảy một cái, đều có thể vượt qua vài trăm thước khoảng cách. Sáu bóng người khí tức cường đại, quần áo trên người tạc tạc rung động, mơ hồ nộ lưu tại trùng quanh thân thể xoay quanh lao nhanh, khiến cho bọn hắn thân ảnh biến phải hư huyễn thần bí mật. Đột nhiên, sáu đạo không ngừng chạy nhanh nhảy thân ảnh đều tại đồng nhất thời gian ngưng đọng, bọn họ đứng đứng ở thạch trụ trên, ngẩng đầu nhìn phía núi nhỏ, sau lưng chẳng biết tại sao, lại có hoa quang chớp động. Trong mơ hồ hiện ra một ít dị thú hoặc binh khí hình tượng. Tướng cấp, không nghĩ tới di nhiên tại bên này biên thủy thành nhỏ, gặp mặt tướng cấp anh Linh ngưng tụ. Đầu lĩnh một người đống nhiên cảm thán một tiếng, ánh mắt lộ ra gần kinh ngạc lại ghen ghét thần sắc phức tạp, xem ra lạc vân môn lại muốn thêm vào một gã thiên tài. Tên còn lại lại cười nhạt, gặp chúng ta cũng không nhất định, giết người này, trở lại tông môn, lấy được khen thưởng, so với chúng ta lần này thu hoạch còn nhiều hơn, tuyệt không có thể để cho lạc vân lấy được này cái tướng cấp anh linh Thần Tinh Thành, Hạ Lâu phủ một tòa trên tháp cao, một gã thân hình cao lớn, khuôn mặt cùng Hạ Lâu chí giống nhau đến mấy phần người đàn ông trung niên, ngước mắt nhìn Vũ Vũ Thạch Lâm phương hướng, khi nhìn đến đạo kia tinh lực quán chú sau, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Ha ha ha, ta Hạ Lâu phủ của khởi, là thế không thể đỡ, thế không thể đỡ, Thanh Châu đại địa cuối cùng sẽ có ta Hạ Lâu phủ một bả ghế ngồi, không phục người sát sát sát. Thần Tinh Thành một cái phương vị khác, Dương phủ trên đài xem sao. Dương Hải xuyên cùng Tam Đại trưởng lão cũng đưa mắt nhìn phía Dương Đá. Dương Hải xuyên nhìn Thạch Lâm Phương hướng, trong miệng tự lẩm bẩm: Đạo này tinh lực là hàn nhi dị tượng sao? Dương Đá núi nhỏ, tam sắc tinh luân trong tinh lực quang trụ quang chú mà xuống, ánh mắt mọi người đều bị tinh quang hoàng động. Mơ hồ có khả năng thấy tinh trụ trong, có một vệt chớp tím lượn lờ tiểu ấn tản ra tầng tầng hỏa diễm. Tại tinh quang quang chú phía dưới, từ từ ngưng tụ, cũng từ từ có nhàn nhạt uy thế tỏa ra, để cho trên núi mọi người lại có một loại muốn không mình hành lễ kích động. Đây chính là tướng cấp anh linh, kiếp này có khả năng thấy gần như chỉ ở trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện kỳ quan, là đủ. Tướng cấp anh linh, quốc chi thủ lĩnh, tại Thanh Châu đại địa, cũng không có bao nhiêu. Trên núi nhỏ, hạ lâu phủ mọi người nhìn phía tinh luân cùng tướng cấp anh linh, sinh lòng cảm khái, vô cùng tự hào, phảng phất thấy không lâu sau tương lai, bọn họ quyền thế vô song hình dạng. Nô, tướng cấp anh linh sao, quả nhiên có chút khí thế đây. Núi nhỏ không cạt không mặt trái. Một bộ lụa trắng phương khinh dung ngước mặt cười, nhìn đỉnh đầu tòa kia Tinh Luân, ánh mắt trong suốt, tại dưới ánh sao, càng lộ vẻ phải băng thanh ngọc khiết, thần thánh không thể xâm phạm, hoàn toàn không có trong nhà đá cái loại này quyến rũ vẻ. Nàng dưng ở Tinh Quang hình trụ trong tử điện ngục hỏa lệnh, đưa ra một cánh tay ngọc nhẹ nhàng xoa bản thân khuynh quốc khuôn mặt, trong miệng nhẹ nhàng nói ra, có lẽ chỉ có dạng anh linh mới xứng được với ta đây khuynh thế dung nhan, này diệu lệ thân thể. Nói tới chỗ này, trong đầu của nàng Đột nhiên hiện ra một đạo khắc to lớn cao ngất thân ảnh, cái loại này bao hàm chân thành cùng rõ ràng ý nghĩa yêu thương ánh mắt, để cho nàng nội tâm có một chút không rõ, nhưng sau một khắc nhưng lại chuyển hóa thành một loại khinh bỉ và xem thường. Dương Thành A, Dương Thành, ai cho ngươi thiên tư không bằng chí lang, ta phương khinh dung nhất định là phải đứng ở thế giới này nhất nhân vật hàng đầu, ngươi cho không được ta như vậy sinh hoạt cũng có thể, mặc dù ngươi cũng là song sắc tinh vân mở, thế nhưng ta phương khinh dung tiểu thể chỉ có thể thuộc về mạnh hơn ta nam nhân. Nghĩ đến Dương Thành bị kích động tìm được bản thân, tự nói với mình hắn đã mở xong Sắc Tinh Vân, nhưng phải nàng bảo mật là lúc, cái loại này hưng phấn cùng tự hào hình dạng, Phương Khinh Dung khinh thường cười, này thần tinh thành trong còn có thể xuất hiện so chí lang còn có thiên phú cường giả sao? Anh. Nhưng ngay lúc này, như là trở về đáp nàng lời nói một dạng trong tinh không nổi bật kinh biến, trên núi nhỏ không Tam Sắc Tinh Luân bầu trời, đột nhiên lại lần nữa có ánh sáng hoa lưu chuyển, so với vừa mới Tam Sắc Tinh Luân sơ hiện là lúc, càng thêm lộng lẫy lóa mắt một vòng tân tinh lần tại hạ lâu chí tam sắc tinh luân bầu trời chậm rãi tạo thành. Nay lần mới xuất hiện tinh luân càng thêm phong phú, phảng phất có thiên quân lực quán đỉnh, vẻn vẹn mới vừa xuất hiện, trên núi mọi người liền cảm thấy trong lòng cảm giác nặng nề, dường như có vô tận áp lực ra thân. Cái gì? Đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có hai đạo tinh luân? Mọi người kinh ngạc. Trong tinh không tinh luân lưu chuyển, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng lớn, trong chốc lát cũng đã bao trùm hạ lâu chí trăm trượng tinh luân mấy hơi thở trong lúc đó càng là khuyết tán đến nghìn trượng cỡ, tinh luân bên trong xích tranh, hoàng lục ánh sáng bốn màu lưu chuyển lộng lây lóa mắt, mỗi một vệt hào quang đều có như hạo nhật chi quang, ánh sáng nghìn dặm giống như ban ngày. Hạ lâu trí tam sắc trăm trượng tinh luân tại đây miếng thật lớn tinh luân phía dưới, tựa như cùng một sâu lông co rút ở cự long dưới thân thể một dạng tam sắc quang hoa tại tinh luân lộng lây lóa mắt bốn màu hoa quang trong hoàn toàn tiêu tịch. a dừng đá chỗ sâu sáu đạo phi nước đại tới thân ảnh. Đột nhiên không hẹn mà cùng phát ra một tiếng kinh hoàng tiếng kêu, theo thạch trụ trên rơi xuống khỏi đến, ngã trên mặt đất, bọn họ cả người run rẩy run rẩy run, căn bản là không có cách đứng thẳng, phía sau rầm rầm rầm thánh môn mở rộng ra, sáu anh linh run rẩy tự thánh môn trong đi ra. Hồng, tranh hai màu chói mắt lượn lờ tử mẫu kim hoàn, cảnh sát xương lạnh lần, tỏa ra hồng sắc hoa quang tử dương, Viêm Câu, Ô Long Thương, Cung Sừng Châu, tất cả đều hướng về núi nhỏ phương hướng khom lưng thần phục. Vương, Vương cấp Từ mẫu kim hoàn ở dưới, một người nằm dạp trên mặt đất, lạnh run, trong miệng gian nan phát ra tiếng. Giết, giết, sau khi trở về, ta ngươi tất thăng đệ tử chân truyền. Cảnh sát xương lạnh lần ở dưới, tên còn lại tuy là cũng run rẩy run rẩy run, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ điên cùng. Vâng, nghìn trượng tinh luân trong, một đạo bề rộng chừng 30 trượng tinh trụ ẩm ẩm rơi vào, đem trọn tòa núi nhỏ toàn bộ bao phủ. Trong cột sáng, một cái đen thui tiểu đỉnh tại trong cột sáng bay múa bước lên. Hút vào kẻ khác kinh khủng tinh lực, tại tinh lực quán trú tử tử ngưng tụ. Như thế sẽ mạnh như vậy, tại tông môn ghi chép tròn, mặc dù vương cấp, tinh luân cũng bất quá 300 trượng cỡ, tinh trụ bất quá 10 trượng. Trong bãi đá sáu người càng thêm khiếp sợ, không còn cách nào tự ức. Cái gì? Vương cấp anh Linh, con ta anh Linh chẳng lẽ là vương cấp? 300 dặm bên ngoài, hạ lâu phủ tháp cao trên, nam tử cao lớn ngẩng đầu đứng lặng, hắn thấy trong bãi đá dị biến, đầu tiên là kinh hỉ vạn thuần, nhưng sau đó lại sắc mặt đại biến Không đúng, trí nhi tinh vân xác định chính là tướng cấp, từ điện ngục hỏa lệnh ấn ký đã ngưng tụ thành, tuyệt không có lại lần nữa để thằng có thể. Nhất định là hắn cường giả tại đúc thành anh linh, hoàng bét, tại vương cấp anh linh áp bách dưới, còn ta lâm uy. Nam tử cao lớn hét lớn một tiếng, thả người nhảy xuống tháp cao, hướng về thạch lâm phương hướng phi nước đại đi. Dương phủ bên trong, trăm mét trên đài cao, nhìn đột nhiên xuất hiện nghìn trượng tinh luân, Dương hải xuyên cùng ba vị trưởng lão tất cả đều kinh ngạc. Không nghĩ tới ta thần tinh thành nhỏ dĩ nhiên có thể sinh ra vương cấp anh linh, này giống như xuất, có lẽ toàn bộ thanh châu đều phải bị rung động. Đại trưởng lão vuốt dâu thở dài. Nhiều đặc sắc hơn mời được thư tùng võng. T. Doe nụ ạ toạch chỉ là không biết là đệ tử, thần tinh thành bên trong giường như cũng không có nghe nói có người xuất hiện bốn màu tinh vân dị trạng. Nhị trưởng lão ngạc nhiên nói. Đầu tiên là hạ lâu chí tam sắc tinh vân, sau đó nhà của ta Dương Hàn cũng thành công hiện ra tướng cấp anh linh dấu hiệu. Hôm nay lại xuất hiện vương cấp, lẽ nào này thần tinh thanh nhỏ, thật muốn có thần tinh mọc lên, quần tinh cạnh tranh ngày sau. Tam trưởng lão lắc đầu, lão, thiên hạ này là người tuổi trẻ, vì sao ta sẽ đối này vương cấp tinh luân có một loại mơ hồ cảm giác thân thiết? Dương Hải xuyên chắp tay nhìn phía tinh luân, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, không biết Hàn Nhi lúc nào sẽ ngưng tụ anh linh, ta cảm giác vừa mới lần trăm trưởng tinh luân cũng không phải Hàn Nhi, lẽ nào sẽ hạ lâu trí? Đạo kia vương cấp anh linh là ai? Theo đạo lý Dương Hàn đi tới phương hướng đúng là ưu vụ Thạch Lâm, hắn Anh Linh chính là tướng cấp, mà vừa mới tại trong bãi đá ngưng tụ Anh Linh người, rất có thể chính là Dương Hàn. Nhưng từ nơi sâu xa, Dương Hải Xuyên luôn có một loại cực kỳ cảm giác kỳ quái, Chung quy thấy phải đạo kia trăm trượng tinh luân cũng không phải Dương Hàn phát ra, loại cảm giác này không hề có đạo lý, nhưng cũng cực kỳ cố chấp cắm dễ tại Dương Hải Xuyên trong lòng. Hải Xuyên, Dương Hàn dự định lúc nào ngưng tụ Anh Linh? Đại trưởng lão đột nhiên xoay người hỏi. Hàn Nhi ngày hôm qua đã tự mình đi tới rừng đá ngưng tụ anh linh. Dương Hải xuyên nhìn phía xa dị tượng, vô ý thức đáp: Cái gì, hồ đồ, quả thực hồ đồ. Ba vị trưởng lão nghe vậy sững sờ, lại trăm miệng một lời mắng to. Vừa mới cái kia trăm trưởng tinh luân, phải làm chính là Dương Hàn ngưng tụ tướng cấp anh linh sản xuất sinh dị tượng. Đại trưởng lão hồn hện, đạo kia vương cấp anh linh cùng tướng cấp anh linh khoảng cách quá gần, tại vương giả uy áp ở dưới, tướng cấp anh linh mặc dù ngưng tụ thành công, cũng sẽ rất có tổn thương lúc này hoàng bét hải xuyên ngươi tốt hồ đồ à làm sao sẽ phạm như vậy sai lầm dương hàn là ta dương gia niềm hy vọng ngươi như thế bất cẩn như vậy nhị trưởng lão càng là khí run rẩy run rẩy run ba vị trưởng lão không nên kinh hoàng theo ta suy đoán đạo kia tướng cấp anh linh phải làm không phải hàn nhi không ngờ dương hải xuyên lại yên lặng lắc đầu dựa theo hàn nhi lục trọng tu vi nhanh nhất cũng phải hôm nay buổi sáng mới có thể chạy tới dương đá thời gian ngắn như vậy bên trong Hàn Nhi liền tìm kiếm thích hợp ngưng tụ anh linh chốt đều rất khó khăn. Theo ta đoán, đạo kia tướng cấp anh linh phải làm là hạ lâu trí. Hạ lâu trí. Đại trưởng lão nghe vậy, thần sắc hơi chậm, hắn hơi suy tư, gật gật đầu nói, ừ, hạ lâu trí đã sớm chuyển ra co tam sắc tinh vân lượn lờ, nhưng gần một chút thời gian đến, thần tinh thành nhưng vẫn không có tướng cấp anh linh ngưng tụ dị tượng phát sinh. Ngươi nói đủ rất có thể, nhiều đặc sắc hơn mời được thư tùng vắng. Nhưng lập tức xử như vậy, chúng ta cũng không có thể phớt lờ. Dương Hàn một thân một mình ngưng tụ anh linh nguy hiểm và phần, chúng ta không thể khinh thường." Tam trưởng lão nói ra. "Đi, triệu tập dũng sĩ vệ, đi rừng đá." Đại trưởng lão trầm giọng nói, mặc dù đạo kia tướng cấp anh linh rõ là hạ lâu trí, chúng ta cũng nhất định phải đi vào, một khi bị hạ lâu phủ phát hiện Dương Hàn cũng là tướng cấp anh linh, nhất định sẽ gây bất lợi cho hắn." Đại trưởng lão yên tâm, ta ở đó nói tướng cấp anh linh lúc xuất hiện, cũng đã triệu tập dũng sĩ vệ tập hợp, chuẩn bị xuất phát. Dương Hải xuyên gật đầu, Dương Hàn là con của hắn, so với hắn người khác càng thêm quan tâm Dương Hàn an nguy. Chương 16: Tham Lam Vạn Vật Khởi Nguyên Đỉnh. Vũ vụ Thạch Lâm, nghìn trượng tinh luân ở dưới, tinh lực bằng bạc, tiểu đỉnh chim nổi tại tinh trụ trong, thu nạp rộng lượng tinh lực, tại ngôi sao lực lượng bản nguyên quán trú, hư nguyên thân thể dần dần ngưng thật, hiện ra bản thể, đúng là một toàn thân đen kịt, hình thức cổ xưa ba chân đỉnh đồng. Đỉnh đồng ba chân hai lỗ thai, thân đỉnh chân chuột, nhưng không có một chút màu sắc và hoa văn văn lộ toàn khác, xa xa nhìn lại, nếu như không phải nó quanh thân bốn màu tinh vân lưu chuyển, căn bản là một ở nông thôn thợ rèn cửa hàng chế tạo phổ thông đồ vật, hơn nữa còn phải là bán thành phẩm cái loại này. nhưng chỉ có này không chút nào hiếm lạ tiểu đỉnh, lại có một loại để cho trong lòng người mơ hồ rung động khí tức tỏa ra. trên núi mọi người chẳng biết tại sao, từ lúc bất chi bất giác quỳ lạy trên mặt đất, ánh mắt thành kính nhìn phía tiểu đỉnh, như là tín đồ. phương kinh dung hai đầu gối quỳ xuống đất, trong mắt nhìn đạo kia ẩn vào tinh trụ tròng, bị bốn màu tinh vân lượn lờ hư huyễn hình tượng. Thân thể mềm mại rung động không thôi, nàng một đôi trong đôi mắt đẹp thiêu đốt vô cùng kịch liệt tôn sùng tình, trong lòng càng là như liệt hỏa thiêu đốt một dạng toàn bộ thân thể mềm mại nhiệt độ đều bất chi bất giác bắt đầu kéo lên. Vương cấp, Vương cấp, đây mới thực sự là cường giả. Phương Kinh run dày, run rẩy run rẩy phát ra tiếng, nàng trong tầm mắt chỉ có cái kia thần bí thân ảnh, hạ lâu trí tướng cấp anh linh tử điện ngục hỏa lệnh sớm bị nàng ném ra. Đến, cựu tiêu ở ngoài, tại sau lưng nàng, thánh môn mở, hai màu lưu quang chậm rãi chuyển động trong lều vải Dương Hàn bị tinh quang tắm rửa rồi rào bằng bạc ngôi sao lực lượng bản nguyên tại tiểu đỉnh tiếp dẫn ở dưới cũng rót đến trong cơ thể hắn bị hắn thân thể thu nhận tinh thần lực là thế giới nhất tinh túy lực lượng bản nguyên Dương Hàn thân thể tại tinh lực quán trú phía dưới dĩ nhiên tại bất chi bất giác chậm dài biến hóa một chút bị tinh quang rèn luyện mặc dù không cùng lần đầu tiên bị tinh trùng hiệu quả rèn luyện như vậy rõ rệt nhưng loại này rèn luyện lại càng thêm ôn hòa hắn huyết nhục gân mạch cũng dần dần biến phải càng kiên cố hơn chỉ là thân thể thu nhận tinh lực tốc độ dù sao cũng có hạn, rót đến dương hàn trong thân thể rộng lượng tinh lực, vẹn vẹn bị tiêu hao một chút mà thôi. Nhiều hơn tinh lực nhưng không cách nào thu nhận, hướng bên ngoài cơ thể không gạt thổi đi. Nhưng ngay tinh lực sắp phiêu tán đến bên ngoài cơ thể trong nháy mắt, hàn gai chán bên trong tinh trùng lại đột nhiên bắt đầu cấp tốc chuyển động lên. Những thứ kia sắp phiêu tán tinh lực tại tinh trùng chuyển động ở dưới, chợt bắt đầu hướng dương hàn nơi chán vọt tới. Sau đó toàn bộ quán chú đến xoay tròn tinh trùng trong. Tựa hồ là tìm được lực lượng phát tiết chỗ, nghìn trượng tinh luân nơi trung tâm nhất mười mấy trượng tinh trụ trong, quan chú xuống tinh lực, phun trào tốc độ càng thêm kinh người, càng bàng bạc tinh lực cầm ẩm rũ xuống, tuôn hướng lấy tinh luân tiếp theo người một đỉnh. Vù vù, Tựa hồ là cảm ứng được tinh lực kịch liệt phun trào, giữa không trung tiểu đỉnh cũng là cực kỳ vui mừng, nó thân đỉnh ông ông tác hưởng, tiểu đỉnh chậm rãi chuyển động, từ từ trở nên lớn, theo nguyên bản lớn trường bàn tay, quay tít một vòng, dĩ nhiên biến thành ba trượng cỡ cự đỉnh cự đỉnh miệng mở rộng ra, thu nạp tinh lực, rót trên núi nhỏ một người một đỉnh tại bất tri bất giác mở một hồi tinh lực đại yến vô thủy vô tận tinh lực bị dương hàn, tinh trùng cùng tiểu đỉnh thu nhận toàn bộ quá trình ước trưởng kéo dài ba nén nhang thời gian như vậy bàng bạc tinh lực thời gian dài như vậy quán chú cùng thu nạp trước đó chưa từng có mới nghe lần đầu một dạng võ giả ngưng tụ anh linh tinh lực quán chú cường độ cùng thời gian đều cùng anh linh đẳng cấp tương quan nhưng lập tức đó là vương cấp có thể hạ xuống 10 trượng tinh lực nguyên trụ, kéo dài một nén nhang cũng đã là cực hạn, mà Dương Hàn tiểu đỉnh đúc thành lại các là phổ thông vương cấp cấp 3. Nếu như đem cường độ cùng thời gian hợp hai thành một, Dương Hàn cùng tiểu đỉnh thu nạp tinh lực chính là phổ thông vương cấp 9 lần, 9 lần đây cơ hội chính là tổ giai anh linh mới có thể thu nạp tinh lực. Trong khoảng thời gian này, Dương Hàn thần hồn luôn luôn ở vào một loại cực kỳ thần bí không linh trạng thái, vô tư vô niệm, không muốn không lo, đây là võ giả ngưng tụ anh linh trong quá trình một khắc trận cơ duyên, ngưng tụ thần hồn. Đây là mỗi ngưng tụ anh linh võ giả tại thành Tiểu Kim đan cảnh trước, duy nhất một lần ngưng kết thần hồn bổn nguyên cơ hội, thần hồn bổn nguyên cường đại hay không, chẳng những chuyện liên quan đến ý chí võ đạo, hoàn đối võ giả nội tính, tiềm lực có vô cùng trọng yếu ảnh hưởng. Dương Hàn hồn phách vốn là người thường gấp hai, mà ở loại này cơ hội phía dưới, hắn hồn phách càng là cường đại đến một cái lĩnh người kinh khủng tình trạng, thậm chí đã thoát khỏi hư đoàn trạng thái, bắt đầu xuất hiện ngưng tụ thành hình chiều hướng mà hắn cái chán bên trong tinh trùng cũng ở đây thu nạp rộng lượng tinh lực sau biến phải càng thêm óng ánh trong suốt tinh trùng mặt ngoài điểm tinh huy chấp động tản ra mê người lộng lẫy so ban đầu tiến nhập dương hàn trong cơ thể là lúc phải càng thêm êm dịu viên mãn tinh lực tinh túy bên ngoài thành thần tinh nhiều đội nhân mã gào thét chạy băng băng ra 300 trăm dặm bên ngoài vương cấp anh linh ngưng tụ kinh người dị tượng đã đem thần tinh thành các đại thế lực kinh động vương cấp anh linh này mặc dù tại bên ngông nghìn vạn giảm nhân khẩu mấy ước thanh châu Cũng là tuyệt đối cao nhất tồn tại, là thanh châu đại địa tương lai vương, giả, quan sát chúng sinh chúa tể, tuyệt đối chúa tể. Đến là dạng gì người, mới có thể đưa tới như vậy kinh thiên dị tượng. Cảnh tượng kỳ dị như vậy, chỉ ở phủ đầy bụi viễn cổ trong điện tịch, mới có linh tinh miêu tả. Vì sao theo khoảng cách rừng đá càng ngày càng gần, ta anh linh chợt bắt đầu xuất hiện run. Trong khoảng thời gian ngắn, đi thông u vụ thạch lâm trên đường lớn, nhân mã lao nhanh, cắt bụi tung bay. Hơn 10 nhánh cỡ đội ngũ tại dưới bầu trời đêm tự thần tinh thành tuân ra, hướng về ưu vụ thạch lâm nhất tề xuất phát. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút đến là dạng gì người, mới có thể ngưng tụ ra vương cấp anh linh. Như vậy thiên tài tuyệt thế, tương lai thanh châu vương giả, nhất định phải không người kết giao. Một khi bị vương giả chọn chúng, sau này nhất định sẽ lên như diều gặp gió, đứng hàng nhân thần. Đây là cơ duyên vô cùng to lớn, đại bảo tàng, không thể đơn giản bỏ qua. Nhanh! con ta hạ lâu chí ngay vương cấp phía dưới hạ lâu thiên xua đuổi thần tông mã đêm ở dưới chạy như điên hàn nhi sẽ đang ở đâu vậy dương hải xuyên dẫn dắt một bách huy phong lẫm lâm dũng sĩ vệ quên quá khứ trên bãi đa không ba nghìn trượng cỡ bốn màu tinh luân dần ngừng lại chuyển động nơi trung tâm bàng bạc tinh lực cũng dần dần thu nhỏ lại cuối cùng cùng bốn màu tinh luân cùng nhau hóa thành vô số rực rỡ tinh huy ầm ầm phiêu tán quy phục và chịu giáo hóa tại giữa thiên địa vừa mới phát sinh cái gì Ta như thế quỷ trên mặt đất, trên núi mọi người theo tinh luân kinh sợ trong thức tỉnh, cảm thấy kinh ngạc, nghị luận ở Mỹ. Vương cấp, đây là cái gì dạng cường giả? Phương Kinh Dung trong suốt trong hai mắt, chớp động dị dạng quan huy, ta phải làm là thuộc về mạnh như vậy người, vì hắn ta cam nguyện hiến dâng tất cả. Bá. Cũng trong lúc đó, Dương Hàng trầm bế hai mắt đột nhiên mở ra, hắn hai mắt trong suốt, nội hàm thần quang, mới vừa mở ra hai mắt, một cổ kẻ khác rung động hồn lực nổ bắn ra ra, khiến cho người không dám nhìn thẳng sinh lòng hoảng sợ. Nhưng sau một khắc loại này kinh sợ tâm hồn người lực ba động liền bắt đầu dần dần tiêu tán, gần như yên lặng, chỉ là tại đây yên lặng hai mắt phía sau, lại có một cổ cường đại hồn lực ba động đang lặng lặng ẩn nút. Thu. Dương Hàn tâm niệm chấp động, trên núi nhỏ bị bốn màu tinh vân lượn lờ tiểu đỉnh, siêu một tiếng trở về Dương Hàn trong cơ thể, tại cái chán bên trong tinh trùng bầu trời huyền phụ, tại tinh trùng tinh huy trong bao, tản ra một chút như ẩn như hiện khí tức vương giả. Ta anh Linh rốt cục ngưng tụ thành công. Dương Hàn hai đấm nắm chặt, trong lòng mừng rỡ, Anh Linh ngưng tụ thành công, liền ký hiệu hắn từ nay về sau đem đi lên một cái cùng phổ thông võ giả dứt khoát không đồng đạo lộ. Thế giới này lấy võ vi tôn, nhưng chân chính chúa tể chỉ thuộc về Anh Linh cường giả, hùn chi hắn Anh Linh vẫn là vương cấp. Anh Linh pháp tướng trở về cơ thể, ta cảm thấy toàn bộ thiên địa đều có một số khác biệt, dường như thân thể ta cùng thiên địa này liên hệ càng thêm chặt chẽ, đối thiên địa vạn vật cảm ứng càng sâu sắc hơn bản trước. Anh Linh pháp tướng là vũ trụ tự sinh ra ngày lên. Trăm triệu năm ở giữa rơi xuống vô số sinh linh mạnh mẽ một chút tàn hồn, nhờ ngôi sao lực lượng bản nguyên lại lần nữa ngưng tụ mà thành. Những thứ này đã từng ra lệnh toàn bộ thiên địa đều vì thế mà chấn động sinh linh mạnh mẽ, từng cái cũng có vô thượng pháp lực, cùng sâu xa cảnh giới, bọn họ đối với càng ngộ, đối đại đạo thăm dò, đều có mỗi cái cực kỳ độc đáo kiến giải. Tuy là thân thể tan vỡ, thần hồn bay ra, nhưng ở duy nhất một chút tàn hồn trong, đều có thể lưu lại một chút không rõ nhưng lại chân quý ân ký Võ giả ngưng tụ anh linh pháp tướng tại thân thể mình trong, tự nhiên cũng sẽ đem này ấn ký cùng nhau thu nhận. Anh linh võ giả cường đại, không đơn giản do anh linh pháp thân mang đến tu vi tăng tốc, anh linh đặc tính cùng với anh linh thần thông, càng then chốt đó là này một chút lưu lại đại đạo cảm ngộ. Tu vi tăng tốc, anh linh đặc tính cùng thần thông, tuy có thể để cho võ giả cường đại vượt xa cùng giai, nhưng ở đạt đến võ đạo đỉnh phong là lúc, có thể hay không đột phá đạo kia vĩnh hằng xiển xích, này một chút đại đạo cảm ngộ cũng là trọng yếu hơn. Ta đói. Ngay Dương Hàn tinh tế cảm ngộ bản thân biến hóa là lúc, một đạo yếu ớt nhưng có vô cùng kiên định lòng tin đột nhiên truyền tới trong óc hắn. Dương Hàn sức sở, có chút khó tin, trong óc hắn, tại sao có thể có cái thanh âm này? Tiểu, tiểu đỉnh. Dương Hàn không thể tin, cái thanh âm này hắn cũng không xa lạ, đúng là tại anh Linh trong thánh điện, cái kia thô bạo tùy hứng tiểu đỉnh chỗ từng phát ra tiếng điểu. Anh Linh trong thánh điện anh Linh, chỉ là tàn nghiệm, tất cả chỉ dựa vào bản năng vận chuyển. Cũng vạn vật khởi nguyên đỉnh cũng là Dương Hàn biết duy nhất có bản thân ý thức anh Linh, này từng để cho hắn cực kỳ khiếp sợ. Chỉ là anh Linh một khi cùng võ giả kết hợp với nhau, một chút bản năng cũng sẽ yếu bất rất nhiều, chỉ có cơ bản nhất sinh tồn bản năng, cũng chính là đối anh Linh đẳng cấp cảm ứng. Chưa bao giờ nghe ai nói quá anh Linh sẽ tự động vận chuyển, càng không thể nào có độc lập ý thức. Nhưng tiểu đỉnh cũng không phải phổ thông anh Linh tàn nghiệm. Người vẫn còn ở. Dương Hàn nuốt nuốt miệng, có chút khô khốc đáp lại nói Cho dù biết mình Anh Linh còn có ý thức, cũng sẽ có chút khó thích đứng, dù sao bên trong thân thể của mình ở lại một đạo khác linh hồn. "Đói, chỗ ấy, mỹ vị." Trong đầu, tiểu đỉnh truyền đến đáp lại, ngắn gọn nhưng lại rõ ràng, một cổ kỳ dị khí tức tự dương hàn phía trên truyền đến, bị Dương Hàn cảm ứng, đó là một cổ không kém ba động, bốn nguyên chỗ dường như thập phần cường đại, nhưng ba động biên độ cũng là có chút hữu khí vô lực cảm giác. Chương 17: Không tới 20 tuổi ngưng khí cường giả. Hạ lâu chí tướng cấp Anh Linh Cơ hồ vô ý thức, Dương Hàn liền đoán được cổ ba động kia đến từ hắn phía trên chỗ đỉnh núi, là hạ lâu chi đạo kia tướng cấp anh Linh, tử điện ngục hỏa lệnh Mẹ nó, kẻ tham ăn. Dương Hàn trợt mắng to một tiếng, hắn chính là cực kỳ rõ ràng nhớ phải tại anh Linh trong thánh điện, tiểu Đỉnh vùi đầu vào hắn trong thần hồn lúc, theo như lời câu nói kia. Bọn họ quá hẹp hỏi, đều không cho ta ăn, ngươi nhớ kỹ, xuống sau, gặp mặt tan ngon anh Linh, ngươi một cái cũng đừng cho ta bỏ qua. Đói, chỗ ấy, mỹ vị Nhưng Tiểu Đỉnh nhưng không có đối Dương Hàn tức giận mắng xuất hiện phản ứng, nó phản phản phục phục đều lặp lại một câu kia đơn giản rõ lời nói. "Hô, hoàn hảo, xem ra Tiểu Đỉnh kia ý thức cũng không hoàn thiện, vẹn vẹn nhiều hơn chút thôn phệ bản năng." Dương Hàn âm thầm thở phào một cái. Ta cũng muốn thôn phệ Hạ Lâu Chí tử điện ngục hỏa lệnh, nhưng hiện tại dường như không phải lúc. Tiểu Đỉnh thôn phệ thần thông, Dương Hàn hết sức tò mò, mà Hạ Lâu Chí lại là Dương gia đại địch, Dương Hàn cũng không ngại dùng Hạ Lâu Chí để làm thực nghiệm nhưng lúc này hoàn cảnh lại không được phép hắn làm như thế. Dương Hàn nhìn phía đỉnh núi, chỉ thấy ngoài nhà đá gác thiết giáp kỵ binh, tất cả đều xông vào trong nhà đá, trật tự có chút hỗn loạn, không biết hạ lâu trí chỗ ấy phát sinh cái gì, nhưng theo thiết giáp kỵ binh hoảng loạn biểu hiện xem, dường như phát sinh cái gì không hay sự tình. Anh Linh đã ngưng tụ, nơi đây không thích hợp ở lâu, sớm đi tuyệt vời. Dương Hàn không người đi ra trướng đồng, lúc này bởi vì hắn đột như đến vương cấp anh Linh ngưng tụ cho trên núi nhỏ Hạ Lâu phủ tộc nhân mang đến rất lớn trùng kích. Cộng thêm Hạ Lâu trí Trô ấy dường như xuất hiện một chút phiền toái, toàn bộ trên núi nhỏ Hạ Lâu phủ hộ vệ cũng còn không có trong kinh ngạc hòa hoãn, ngược lại cho Dương Hàn một cái trốn thời cơ tốt. Dương Hàn tại hộ vệ trong xuyên qua, cũng không có người lưu ý đến hắn, vì vậy hắn cơ hồ không có phí bất luận khí lực gì, liền ung dung xuống núi, hướng về ngoài bãi đá thần tốc chạy vội. Bởi tiểu đỉnh đột nhiên phát ra tiếng, Dương Hàn vừa mới cũng chưa kịp cảm thụ bản thân phát sinh biến hóa. Nhưng ngay hắn toàn lực hướng ngoài bãi đá chạy qua trình trong, lại kinh hỉ cảm thụ được bản thân thân thể dường như lại mạnh mẽ nhiều. Dương Hàn hai cánh tay mở ra, ra sức nhảy một cái, dĩ nhiên vượt qua gần 70 mét khoảng cách. Hắn đang chạy nhanh, run run hai cánh tay, một quyền huy kích ra, bên cạnh thân tráng kiện thạch trụ ầm ầm nổ tung, toái thạch bắn tung tóe ra hơn trăm thước. Ta cảnh giới vẫn là lục trọng, nhưng dường như đã tới trung hậu kỳ, ngược lại khí lực trướng rất nhiều, chừng ba bốn trăm cân. Thay tức cảnh, chủ luyện nục thân. Mỗi một tầng nhỏ võ giả lực lượng đều tương đối cố nhất định, có thể khó đột phá. Nhưng nếu là có thể tại mỗi một tầng nhiều tăng trưởng một chút khí lực, khi tiến vào người kế tiếp tầng nhỏ lần lúc, liền có thể lấy được nhiều hơn lực lượng. Mà ở tiến nhập võ giả đại cảnh giới thứ 2 ngưng khí cảnh lúc, thân thể có khả năng tải trọng kinh khí nói kể cũng càng thêm nhiều. Dương Hàn thân thể bị tinh trùng cải biến, bản thể lực lượng đã vượt qua cùng giai võ giả rất nhiều, lục trọng tu vi cũng đã có bắt trọng thực lực võ giả, cơ hội đạt đến cực hạn. Nhưng ở lần này tinh lực tắm rửa ở dưới, lại cực kỳ khó lại phải đột phá, hơn nữa tăng thêm biên độ chừng 3-400 cân nhiều. Như vậy phát triển tiếp, một khi hắn tiến nhập ngưng khí cảnh, có kinh khí đem vượt xa bình thường võ giả, đạt đến một cái kinh khủng tình trạng. Không hổ là vương cấp anh linh sở hữu người, thấp như vậy nhỏ cảnh giới là có thể bột phát ra mạnh như vậy thực lực, thật là làm cho ta không kính phục đều không được. Đúng lúc này, một đạo âm trầm thanh âm đột nhiên theo dương hàn sau lưng phiêu đang tới. Sau đó một đạo thân ảnh kẹp theo nhẹ nhẹ khí cảm, tự dương hàn đỉnh đầu nhẹ nhàng, rơi vào dương hàn trước người mấy thước chỗ. Ai? Dương hàn chợt ngừng cất bộ, thân thể hắn về phía sau nhảy một cái, rút ra phía sau quần tinh kiếm, ngăn ở trước người, mắt lạnh nhìn phía phía trước, nhưng lập tức hắn con ngươi co rút nhanh, trong lòng kéo xuống quá một chút hơi lạnh. Thật mạnh khí tức, thậm chí so phụ thân hoàn phải cường đại hơn một chút. Nô, phản ứng cũng không tệ, nhưng ngươi không có ý định chọn đi mà nạng để cho chúng ta thấp như vậy giai anh linh võ giả, thấy vương giả phong thái sao? Dương Hàn phía trước, đạo kia đột nhiên xuất hiện gầy thân ảnh hai cánh tay ôm ở trước ngực, có chút lười nhác đứng thẳng, sau lưng hắn một thanh cực kỳ cổ quái nửa tháng lần hình binh khí tà tà đâm ra, tuy là mặc một thân vải thô áo tăng, nhưng khó có thể che giấu trên mặt hắn cái này ở lâu thượng vị khí tức, loại khí tức này tỏa ra cực kỳ tự nhiên, tất nhất định từ hấu niên liền bồi dưỡng. Theo gầy thân ảnh theo rừng đá âm u chỗ chậm rãi đi ra, Dương Hàn lại là hơi kinh ngạc. Đây là một cái cực kỳ người tuổi trẻ, nhiều nhất không cao hơn 20 tuổi, nhưng hắn quanh thân cổ đãng khí lưu, nhưng lại ký hiệu đây là một cái ít nhất đạt đến ngưng khí tam trọng ngưng khí kỳ cường giả. Không tới 20 tuổi ngưng khí kỳ tam trọng cường giả, đừng nói thần tinh thành, chính là toàn bộ lục nguyên thành mấy vạn rậm bên trong, đều chưa từng nghe nói. Đó là thần tinh thành Dương phụ phụ chủ, Dương Hàn phụ thân Dương Hải Xuyên, cũng bất quá chỉ là ngưng khí tam trọng, lại uy danh vang dội, kinh sợ thần tinh thành. Chỉ là Dương Hải xuyên số tuổi lại ước chừng là người trước mắt này còn nhiều gấp đôi. Chỉ có trong truyền thuyết, cao cao tại Thượng Tông Môn, chỉ có nơi đó đi ra võ giả, mới có thể có như vậy thực lực. Các hạ là Lạc Vân Tông Đại Nhân. Dương Hàn lại lần nữa lui về phía sau một bước, hắn ở tên này nam tử trẻ tuổi trong mắt thấy một chút lạnh lẽo sắc ý. Nếu ta là Lạc Vân Tông người, hiện tại đã sớm đem ngươi nâng lên đến, xem như đại bà bối, hiến cho Tông Môn linh thưởng, một cái vương cấp. Đủ để sự đệ tử bình thường tấn thăng làm chân truyền. Gây nam tử trẻ tuổi về phía trước bước ra một bước, có chút tiếc hận lắc đầu, đáng tiếc ngươi gặp là ta, sách sách, đáng tiếc à, vương cấp anh linh, còn không có nở rộ quang mang sẽ rơi xuống. Tiếng nói vừa dứt, nam tử trẻ tuổi bước ra một bước, cả người hóa thành một đạo hư ảnh, hướng phá không khí, phát ra ầm ầm khí lưu sao động tiếng, xuất hiện tại Dương Hàn trước người mấy tấp địa phương, sau lưng khí lãng quần cuộn, một bàn tay nhất thời bóp Dương Hàn cái cổ đem Dương Hàn cả người đều sốc lên đến. A, Dương Hàn hai tay thanh ở nam tử trẻ tuổi cầm tại trên cổ mình tay, ra sức dây rua, nhưng nam tử trẻ tuổi cánh tay phản phất thần binh một dạng cứng rắn, căn bản là không có cách khiêu động. Hơn nữa nơi cánh tay trên da còn có một cổ cổ khí lưu dính thật sắt vào da rẻ lưu động, Dương Hàn tay vừa mới va chạm vào nam tử, liền bị khí lưu tản mát ra lực lượng kinh khủng đánh lui, toàn bộ cánh tay đều bị vây ra, suýt nữa sẽ chất khớp. Lấy ra ngươi vương cấp anh linh cho ta xem xem, cho ta xem xem. người tuổi trẻ trong hai tròng mắt đột nhiên toát ra một cổ điên cuồng cùng cực điểm hưng phấn thần sắc, vương cấp, ha ha ha, ta sắp chém giết một gã vương cấp, như vậy tồn tại bị tan nơi tận cùng. ta cho các ngươi cao cao tại thượng, tướng cấp, vương cấp, coi như ta vậy cấp thấp anh linh võ giả như không, vương cấp thì như thế nào, còn chưa phải là chết trong tay ta, các ngươi lại liều linh à? thật coi thiên địa này chính là các ngươi sao? ta nộ vào. hắn cười ha ha, phía sau chói mắt lưu truyền. Một đạo hồng tranh hai màu lưu quang lượn lờ nửa tháng lần xuất hiện tại nam tử trẻ tuổi sau lưng, dĩ nhiên là binh giai Anh Linh. Dương Hàn bị nam tử trẻ tuổi chặt chẽ bóp cổ, sự khó thở, theo người tuổi trẻ phóng đãng trong tiếng cười, trên tay độ mạnh yếu dần dần gia tăng, Dương Hàn dần dần cảm thấy ý nghĩ ảm đạm, thân thể cũng dần dần không để được khí lực đến. Nhưng ngay nam tử trẻ tuổi phía sau, binh giai Anh Linh xuất hiện trong nháy mắt, Dương Hàn trong đầu, đột nhiên thoáng hiện ra một đoạn ngắn tin tức. Anh Linh tên thật, Phong Nguyệt Hàn Thương Luân đảng giai, binh giai thượng phẩm, thuộc tính, phong, bang, thần thông, không có, anh linh áo nghĩa, phàm giai, anh linh đặc tính, trăng tròn nắm giữ, binh giai, anh linh vào binh, binh khí tăng phúc, ta đói, mỹ vị, trật, còn chưa chờ Dương Hàn phản ứng qua đến, trong đầu, Tiểu Đỉnh ngắn gọn mà rõ lời nói lại lần nữa truyền ra, Dương Hàn phía sau Thánh Môn hiện lên, ánh sáng bốn màu chậm chậm lưu động, được, ha ha, Vương cấp sinh linh rốt cục hiến thân. Nam tử trẻ tuổi thấy dương hàn phía sau thánh môn mở, không khỏi phải mặt lộ kinh hỉ, trong lòng dĩ nhiên mơ hồ có vẻ mong đợi. Vương cấp anh linh, mặc dù hắn như vậy bước vào đại tông môn binh giai võ giả, cũng gần là nghe nói, nhưng xưa nay chưa từng thấy qua. Như vậy đẳng cấp anh linh một khi sinh ra, liền sẽ bị đại tông môn nhận phải tông môn sâu nhất chỗ, coi như tiếp theo thay mặt tông môn truyền thừa người, dốc hết tông môn tài nguyên, dốc lòng bồi dưỡng, là tông môn không thể tiết lộ ra ngoài lớn nhất cơ mật nay đây từng cái vương cấp anh linh sở hữu người thân phận đều thập phần thần bí đó là chỗ vốn có anh linh cũng là cực kỳ bí ẩn không cho người ngoài biết vì vậy nam tử trẻ tuổi cũng vô cùng háo kỳ vương cấp anh linh bộ dáng dương hàn phía sau ánh sáng bốn màu lưu chuyển càng ngày càng sáng thánh môn trong một đạo đen kịt bóng dáng tự khai mở thánh môn trong chậm rãi đi ra nam tử trẻ tuổi trợn to hai mắt nhìn không chuyển mắt nhìn trầm trầm dương hàn phía sau hắn ngưng thở rất sợ bỏ qua cái gì ánh sáng bốn màu ở dưới Đen thui, đen thui, tiểu đỉnh tự trong thánh môn kỳ quái dây ruột tròn vo thân đỉnh, cất bước ra ba cái ngắn béo bắp chân, dĩ nhiên giống như thú nhỏ một dạng bốn lượn đi lại, nói không nên lời buồn cười. Đen thui thu cạnh bán thành phẩm thân đỉnh tại ánh sáng bốn màu bao vây, liền giống như một ở nông thôn mập lùn lão nông phụ thêm đế vương hoàng bào, trốn ở góc nhà ở dưới, cầm dây vàng áo ngọc sắt nước muối. Mẹ nhà nó, này, đây chính là vương cấp. Nam tử trẻ tuổi nẹn họng nhìn chân chối, ngây ngốc nhìn tiểu đỉnh, nửa ngày qua đi. Đống nhiên cất tiếng cười to, tâm tình kịch liệt, liền nước mắt đều bật cười. Ta còn tưởng rằng vương cấp anh Linh sẽ cỡ nào bá đạo tuyệt luân, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên là cái dạng này. Ha ha ha, quá khôi hài, thật không lạ tông môn phải tuyết tảng. Ha ha ha, này vừa ra, chẳng phải là bị người cười đến rụng răng. Nam tử trẻ tuổi túi người cười to, cũng không có nhận thấy được sau lưng của không ZS4 vở hắn binh dai anh Linh, phong nguyệt hàn sương luân lại bắt đầu không tự chủ được run rẩy run rẩy phát run lên. Vù vù. Tiểu đỉnh thân đỉnh nhẹ nhàng run, nó chậm rãi siêu mèo, miệng đỉnh chậm rãi đối ở nam tử trẻ tuổi phía sau Phong Nguyệt Hàn xương luân, chỉ lớn chừng bàn tay miệng đỉnh ông ông tác hưởng, giống như là đang nổi lên cái gì. T. Nam tử trẻ tuổi lúc này rốt cục ý thức được có chút không đúng, sau lưng của hắn Phong Nguyệt Hàn xương luân truyền đến rung động càng ngày càng mạnh. Thoát đầu, nam tử trẻ tuổi đối loại này rung động cũng lơ đễnh, chỉ coi là cấp thấp anh linh gặp cao giai anh linh, đối phát ra cao đẳng uy áp sản xuất sinh phản ứng tự nhiên thậm chí còn chủ động đi áp chế Phong Nguyệt Hàn Xương luân loại này rung động, làm rèn luyện bản thân ý chí võ đạo thủ đoạn. Chương 18: Xui xẻo hạ lâu trí. Người Anh Linh có gì đó quái lạ. Phong Nguyệt Hàn Xương luân rung động càng ngày càng kịch liệt, mãi đến mang cho nam tử trẻ tuổi một loại sinh tử sắp đến mãnh liệt cảm giác nguy cơ lúc, hắn mới tỉnh ngủ. Nhưng lúc này tỉnh ngộ, lại lúc này đã trễ, một cổ cường đại hấp lực từ nhỏ lừng lấy miệng lộ ra, binh giai Anh Linh Phong Nguyệt Hàn Xương lần căn bản vô lực pháp kháng loại này cường đại hấp lực gần như trong nháy mắt liền bị tiểu đỉnh hút lên, hóa thành một vệt sáng, bị nuốt vào tiểu đỉnh trong bụng. A. Nam tử trẻ tuổi hét lớn một tiếng, hắn bỗng nhiên cảm thấy mình cùng binh giai anh linh phong nguyệt hàn xương lần liên hệ bị trong nháy mắt chia lìa, một loại sâu tận xương tủy mãnh liệt cảm giác sợ hãi trong nháy mắt bao phủ hắn. Thân là một gã anh linh võ giả, nam tử trẻ tuổi đáng tự hào nhất đó là trên thân thành công ngưng tụ binh giai anh linh phong nguyệt hàn xương lần. Ở gia tộc, thân phận thấp hắn Có khả năng tự rất nhiều cạnh tranh người trong đi dẫn ra, đạp những thứ kia đã từng cao ngạo đại ca, thành vi gia tộc trọng đổi dưỡng đối tượng, tương lai gia tộc nhân vật trọng yếu, dựa vào chính là anh Linh. Tại Tông Môn, hắn có thể đủ ngạo nghệ tại rất nhiều anh Linh đồng môn, trở thành Tông Môn trẻ tuổi nổi bật người, sắp thăng làm đệ tử tinh anh, dựa vào cũng là anh Linh. Cả đời này, anh Linh là hắn chân quý nhất, cũng chân quý nhất, loại tình cảm này thậm chí so phụ mẫu tình, phu thê tình còn muốn càng thêm nồng hậu, chân quý Cũng vào thời khắc này, hắn cùng với binh giai Anh Linh Phong Nguyệt Hàn Sương lần liên hệ lại bị sinh sinh chặt đứt. Giống như hắn phụ tá đắc lực đột nhiên thì biến mất một dạng vắng vẻ cảm giác để cho trong lòng hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nhưng hắn còn chưa kịp khổ sở, một loại thần hồn bị xé rách thành hai nửa đau nhức tự trong óc hắn đột nhiên đánh tới, trong chớp mắt, hắn cả người kình khí lại bị đau nhức tán đi, cái này đau nhức đến từ thần hồn chỗ sâu, căn bản là không có cách chống đỡ. Nam tử trẻ tuổi bóp dương Hàn cổ cánh tay rơi xuống, Hai cái tay cánh tay ôm lấy đầu, lăn xuống khắp nơi đất, không ngừng teo rên, tịch liệt thần hồn xé rách làm cho hắn không còn cách nào ức chế giật giật. Ta anh Linh, không, đưa ta anh Linh. Nam tử trẻ tuổi lớn tiếng gào làm, thần hồn đau đớn mãnh liệt, hắn đã không thể chịu đựng được, mà anh Linh đột nhiên mất đi, càng làm cho hắn không còn cách nào tin tưởng, cũng không thể tin tưởng. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ, thôn vệ anh Linh, ngươi là xuất từ vực sâu yêu ma. Nam tử trẻ tuổi che đầu không ngừng chửi tới nói ta là ma quỷ. Dương Hàn thật vất vả theo trong tay nam tử thoát khỏi, hắn lui lại mấy bước, mạnh mẽ hít thở mấy cái khí, lúc này mới dần dần chậm qua khí lên. Nghe được nam tử luôn mồm gọi hắn ma quỷ, để cho trong lòng hắn càng là tức giận thiếu đốt, một vẻ tức giận ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên. Ta với ngươi cũng có thù oán gì, thật tốt, liền muốn giết ta. Dương Hàn tiến lên một cước đạp ở nam tử trẻ tuổi quần quần thân thể, tức giận mắng một tiếng, một mình hắn thật tốt lên đường, lại bị người này cấm trụ, không hỏi mọi việc "Sẽ đem hắn chém giết. Là ngươi bản thân tìm tới, cũng đừng trách ta, còn nữa, đa tạ đưa tới anh linh." Dương Hàn cười lạnh một tiếng, trong tay quần tinh kiếm theo nam tử trẻ tuổi huyết hầu một kiếm cắm vào, không có chút nào do dự. Nếu như cho thần bí này nam tử trẻ tuổi khôi phục qua đây, Dương Hàn chắc chắn phải chết. Còn như thôn phệ hắn binh giai anh linh, Dương Hàn cũng không có chút nào ý thẹn, nếu như không phải hắn vạn vật khởi nguyên đỉnh có như vậy thần thông, hắn căn bản không có năng lực phản kháng, sớm đã chết tại trong tay nam tử thử máu me tung tóe, thần bí nam tử trẻ tuổi mất đi trong cơ thể kình khí bảo hộ, non mềm bét hầu tại phàm giai trúng phẩm binh khí quần tinh kiếm sắc bén mũi kiếm mạnh mẽ cắm vào, nước ra nát vụn, sắc bén đoạn kiếm đem bét hầu chặt nước, thình thịch, huyết dịch rót khí quản, vùng vây dây chết, để cho thần bí nam tử trẻ tuổi rốt cục buộc phát ra một chút khí lực, cánh tay hanh vùng, đập trúng dương hàn bộ ngực, đem đánh bay, nâng khí tam trọng võ giả, khí lực mấy vạn, mặc dù nhẫn nhịn thụ thần hồn sẽ rách đau nhức ở dưới bộ phát ra một chút khí lực cũng không phải dương hàn thấp như vậy dai võ giả có khả năng thừa nhận dương hàn thân thể bay ra liên tiếp đụng đoạn vài cái thạch trụ mới ngừng thân hình hắn ngực bụng đau nhức nội tạng rung động ngay cả xương sườn đều gãy vài cái dương hàn liền nói mấy cái tiên huyết nhất thời đã bất tỉnh Phu cận trong rừng đá vài tam nhạn ám hổ bởi vì bị hạ lâu phủ thiết giáp kỵ binh vây đuổi tạm thời tụ tập cùng một chỗ thạch trụ gãy thanh em đưa chúng nó quá nhiều dẫn đầu một đám hổ ngẩng hổ mũi Người trong không khí bao phủ nhàn nhạt huyết khí, phát ra một đạo nghẹn ngào tiếng. Vài tam nhãn ám hổ chậm dãi đứng dậy, người trong không khí huyết khí, hướng về rừng đá một cái phương hướng, truy tìm đi. Rừng đá một bên kia trên núi nhỏ, hạ lâu phủ thị vệ phân tán tại núi nhỏ các nơi gác, tuy là bọn họ trụ đao đứng thẳng, thân thể cao ngất, nhưng ánh mắt lại đều không tự chủ được hướng về chỗ đỉnh núi Lặng Yên nhìn lại. Tự nửa canh giờ trước, chân trời trong kinh người nghìn trượng tinh luân tán đi, đỉnh núi nhà đá tại truyền ra rối loạn tương bừng sau, Liên lặng yên không một tiếng động, chỉ có thiết giáp kỵ binh luôn luôn gác, không khiến người ta tới gần, xa xa có thể thấy được rất nhiều thiết giáp kỵ binh đang ở vội vội vàng vàng chạy nhanh. Đến là chuyện gì xảy ra? Nhiều người canh giữ như vậy, vẫn còn có người đang ta dưới mí mắt phá đám, một đám thùng cơm. Lúc này hạ lâu trí sắc mặt trắng bệnh, không có một tia huyết sắc, hắn nghiêng dựa vào trên giường hẹp, trên thân tre lấp nhất tầng chân quý gia thu thảm, lại như cũ lạnh run. Vừa mới vương cấp anh linh mang cho hắn uy áp thực sự quá kinh khủng, riêng là ở tướng cấp anh linh tử điện ngục hỏa lệnh vẫn chưa có hoàn toàn ngừng tụ là lúc, cái này đến từ linh hồn chỗ sâu uy áp, kém chút đem hắn tử điện ngục hỏa lệnh áp trầm ầm vỡ vụn. Nếu không phải cuối cùng đạo kia anh linh chẳng biết tại sao đột nhiên tha cho ta, ta chẳng những không còn cách nào đúc thành anh linh, chính là tính mệnh đều khó bảo toàn toàn bộ. Kéo căng che đắp lên trên người già thú thảm, Hạ Lâu chí tức giận trách mắng, hắn tâm tình kích động, vừa muốn nhổng dậy trong miệng liền tức khắc có tiên huyết tràn ra. ngẩng chuyền con công tử tuyệt đối không nên tức giận. công tử bảo trọng thân thể. nhà đá không gian thu hẹp bên trong, tràn đầy quỷ đầy thiết giáp kỵ binh đầu mục lớn nhỏ, trên mặt bọn họ đều lộ ra thấp thỏm lo âu thần sắc. người nọ tra đi ra chưa? hạ lâu chí chỉ vào một gã thiết giáp kỵ binh quát lên. đại công tử, chúng ta đang ở tra tên kia thiết giáp kỵ binh cuống quýt đáp. lại tra chính là không có. hạ lâu chí cười lạnh một tiếng, trảm tiếng nói vừa dứt, một vệt ánh sáng màu màu tuế lên, kỵ sĩ đầu thật cao nâng lên, đầu bị phún bắn tung tuế tiên huyết nhuộm đỏ. sau đó lại bang một tiếng rớt xuống đất, giống như quả cầu ra một dạng trên mặt đất chậm rãi cuộn. chúng thiết giáp kỵ binh thấy thế, liền vội vàng đem đầu âm u, không dám nhìn thẳng Hạ Lâu Chí băng lánh hai mắt, mặc cho chảy xuôi tiên huyết đưa bọn họ quần tháp bước. các ngươi còn không đi thăm dò? Hạ Lâu Chí gầm lên một tiếng, nhưng hắn đang nói còn không có hạ xuống, chân núi lại tức khắc truyền đến một trận ầm ỹ tiếng chém giết. Đại công tử, không được, có người giết tới trong núi, công tử chạy mau. Một gã phổ thông hộ vệ thủ lĩnh trang phục võ sĩ đột nhiên vọt vào nhà đá, gấp giọng bẩm báo, hắn sắc mặt nóng nảy, rất hoảng sợ. Cái gì? Rõ là phản thiên, thần tinh thành phụ cận cũng dám có người phạm ta Hạ lâu phủ chi ủy. Hạ lâu chí giận dữ cười, đến bao nhiêu người, ta ngược lại nhìn một chút không nỉ chuột dám đến tập kích bổn công tử đến tổn cùng là Dương gia vẫn là Trần gia. Đại công tử, đến người cũng không phải Dương gia cùng người Trần gia. Bọn họ tổng cộng 5 người, đều là ngưng khí cảnh cường giả. Thị vệ gấp giọng nói: "Thùng cơm, chỉ có 5 người sợ cái gì, chúng ta không có ngưng khí kỳ võ giả sao, làm Quỷ lão, yêu thúc đi trảm người nọ." Hạ Lâu chỉ cánh tay vung lên, "Quỷ lão, yêu thúc đều là Hạ Lâu phủ số tiền lớn mời ngưng khí kỳ võ giả, tất cả đều là ngưng khí nhị trọng tu vi." "Đại công tử, Quỷ lão, yêu thúc hai vị đại nhân đều bị người nọ chém giết." Thị vệ nuốt một búng nước miếng, gian nan đáp: Người nọ vẹn vẹn dùng một chiêu, quỷ lão, yêu thúc hai vị đại nhân liền bị trong tay hắn tử mẫu hoàng cắt thành hai đoạn, công tử, người nọ thế nhưng một gã binh dai anh linh võ giả. Cái gì, binh dai anh linh võ giả? Hạ lâu trí đột nhiên đứng dậy, mỹ mắt ngảy lên, anh linh võ giả cái gì rất thưa thớt, đừng nói thần tinh thành, chính là vạn giảm chi địa đệ nhất thành lộ quên thành, cũng vẹn vẹn có một gã binh dai võ giả tỏa chấn. Hắn tâm tư bay lột, đột nhiên nói thầm một tiếng, không được đạo kia vương cấp anh linh phải làm chính chỗ này nhóm người trong đó nhất định là bọn họ giận cho đánh mèo ta xong rồi quấy nhiều đến vương cấp anh linh ngưng tụ có binh giai cường giả hộ vệ đó là cái gì dạng thế lực nhanh triệu tập hạ lâu phủ hộ vệ ngăn lại những người đó thiết giáp kỵ binh hộ tống ta hồi phủ nghĩ đến đây hạ lâu chí không dám còn nữa nửa điểm chần chờ gấp giọng ra lệnh vâng công tử bên trong nhà đá thiết giáp kỵ binh ngay vậy lại tức khát thở vào một cái chỉ cần có thể bình yên hộ tống công tử hồi phủ Trách phạt phải làm sẽ giảm nhẹ không ít. Vài tên thiết giáp hộ vệ đầu mục vội vàng đem hạ lâu chí đỡ, đưa lên thần tông mã lưng ngựa, sau đó vây quanh hạ lâu chí, từ nhỏ sơn mặt trái cấp tốc thối lui. Kinh dung đây, hạ lâu chí cười ở trên lưng ngựa, lúc này mới nhớ tới phương kinh dung. Ta ở đây. Một tiếng thanh âm em ái vang lên, phương kinh dung phóng ngựa mà tới. Kinh dung, chúng ta đi mau, những người đó quá mạnh, chúng ta không phải là đối thủ. Hạ lâu chí vội la lên một tiếng, dẫn đầu đi. Ừ Phương Kinh Dung gật đầu, cũng cơi ngựa đuổi theo, chỉ là ánh mắt cũng không ở hướng sau lưng đám kia võ giả nhìn lại. Dĩ nhiên có nhiều như vậy anh Linh võ giả theo hắn, thân phận của hắn nhất định không đơn giản đi, thật muốn xem hắn bộ dáng. Phương Khinh Dung than nhẹ, trong thần sắc, lại có chút mơ hồ tiết hận cảm giác. Mạc Sư huynh, cái viên này tướng cấp anh Linh chạy. Núi nhỏ sơn núi chỗ, một gã khí tức cường đại võ giả tại hạ lâu phủ võ giả trong vây công, đột nhiên hét lớn, ở đỉnh đầu. Một cả người tràn ngập liệt diễm tuấn mã đẳng không đả đá. Mau đuổi theo, không nên để cho hắn chạy, Bạch sư huynh đi kích sát cái viên này vương cấp, chúng ta nếu như tướng dai cũng không cách nào kích sát, khả năng liền xấu xí. Phía sau có một lớn một nhỏ hai đạo viên hoàn bay múa trẻ tuổi võ giả hét lớn một tiếng, hai cánh tay hắn rung lên, cuốn lên tầng tầng khí lãng đem chúng quanh vây công hạ lâu phủ thị vệ lượn bay, thả người nhảy một cái hướng về núi nhỏ mặt trái phóng đi. Sau lưng hắn, bốn gã đỉnh đầu đều có phàm giai anh linh hiện ra trẻ tuổi võ giả cũng gấp tốc độ truy đuổi đi nhanh không thể để cho bọn họ đuổi theo công tử bằng không chúng ta đều phải chết hạ lâu phủ võ giả hồn hện nhìn năm đạo đi xa thân ảnh bọn họ khóc không ra nước mắt những người đó đều là ngưng khí kỳ anh linh võ giả bọn họ căn bản không có thể cản ngăn chốc lát đại công tử ngưng tụ cái anh linh mà thôi như thế xuôi sẹo như vậy chương 19, gặp lại phương kinh Dung. nổ vang gót sắt tiếng dẫm lên đại địa từ xa đến gần lao nhanh tới mặt đất run rẩy run rẩy run, dày run đống đá vụn ở dưới. Dương Hàn hai mắt nhắm chặt hơi rung động, hô hấp yếu ớt, khí tức ly khai. Trẻ tuổi cường giả theo tay vung lên, đem hắn chấn thành trọng thương, nội tạng đều vỡ ra. Nhưng vào lúc này, hắn cái chán bên trong tinh trùng đột nhiên khẽ run lên, điểm tinh huy giải xuống, rơi vào hắn xương cốt, nội tạng cùng gân cốt trong huyết đủ. bị chấn rách nội tạng trong nháy mắt lợi dụng mắt Trần có thể thấy tốc độ chậm rãi khép lại, gãy xương sườn cũng dần dần dài ra tân xương cốt, đem chỗ gãy núi liền cùng một chỗ. Sau một lát. Dương Hàn hai mắt chậm rãi mở ra, ánh mắt lộ ra một chút cực kỳ thần sắc thống khổ. Hắn sờ sờ trước ngực, gãy xương sườn đã nối liền cùng một chỗ, tuy là còn chưa có khỏi hẳn, nhưng có chậm chậm năng lực hành động. Chỉ là thân thể bị phá cục đá vụn chất đống đè ở phía dưới, để cho hắn không cách nào di động thân thể. Dương Hàn đau hừ một tiếng, hắn cắn chặt răng, nhịn đau đau, gian nan đem trên thân hòn đá đẩy đi. Hào hào, nhưng hắn mới vừa từ trong đống đá nhánh lên trên thân, một đạo hơi thở thanh hôi liền xông tới mặt. Dương Hàn trước người ba thước chi địa, một tam nhạn ám hổ chớp động gu lam hai mắt, sắc bén răng nha tại dưới ánh trăng tỏa ra trắng bệnh lọt lây, hướng hắn mảnh liệt nào tới. Thình thịch, nhất thanh âm hưởng chuyển đến, toái thạch tung tóe, tam nhạn ám hổ bị Dương Hàn thuận tay giơ lên một tảng đá lớn đập trúng đầu hổ, không khỏi phải liên tiếp lui về phía sau. Ngao, đầu hổ truyền lên đến cảm nhận sâu sắc, để cho tam nhạn ám hổ hung tính càng hơn, nó thử lấy lạnh leo răng nanh, trong miệng liên tiếp nghẹn ngào gầm thét. A, đau quá đột nhiên thì phát lực, tác động còn chưa có khỏi hẳn nội tạng, sườn sườn, đau đớn kịch liệt để cho Dương Hàn thân thể co rút nhanh, toát ra mồ hôi lạnh. Hắn khẽ mắt liếc qua nhìn quét trước người, không khỏi phải ám hít một hơi lạnh khí. Ở trước người mười thước bên ngoài, bảy, tám con tam nhạn ám hổ chính tụ tập tại một chỗ vỡ vụn trên thi thể, xé rách tranh đoạt thi cốt huyết khí, đang đằng nhiệt khí tự thi thể cùng ám hổ trong miệng liên tiếp toát ra, huyết khí nồng đậm di trong rừng. Lúc này tên kia trẻ tuổi cường giả thi thể. Cơ hồ đã bị ám hổ phân chia sạch sẽ, vài ám hổ đang ở là không nhiều thịt nát gào thét cạnh tranh cắn, một cỗ thi thể hiển nhiên không đủ những thứ này đói bụng manh thú phân chia. Thấy Dương Hàn đột nhiên theo trong đống đá toát ra, những thứ này Tam nhạn Ám Hổ lập tức sáng suốt buông tham một điểm thiếu đáng thương huyết nục, đem băng lanh tham lam ánh mắt nhắm ngay Dương Hàn. Hoàn hảo vừa mới bị đặt ở bên dưới đống đá. Dương Hàn trong lòng may mắn và phần, hắn nhìn về phía vài chậm rãi hướng hắn tới gần Tam nhạn Ám Hổ, đột nhiên lộ ra một chút cười trào phúng ý. Hắn tự tay từ trong lòng chỗ bí ẩn lấy ra tinh phủ tiểu châu sẽ thôi động tiểu châu đem hắn hút vào tinh phủ tạm thời tránh né rầm rầm rầm nhưng vào lúc này ở cách Dương Hàn bất quá 40-50 năm mươi m địa phương kịch liệt tiếng sấm đại trấn. một đội thiết giáp âm u kỵ binh tự rừng đá chỗ sâu lao nhanh ra mãnh liệt roi thép cuồn cuộn đánh gãy đội ngũ phía trước chứa mắt cây cối thạch trụ tuôn ra lá rụng đầy trời phái thạch tung tóe trần cua tê uyiốt neo o Dương Hán trước người những thứ này tam nhạn ám hổ tựa hổ là nhớ phải này đội kỵ binh lợi hại tại kỵ binh chạy đi trong ngay mắt liền lập tức buông tha dương hàn lui vào ủ ám trong bãi đá là hạ lâu chí cùng thiết giáp kỵ binh bọn họ như thế như thế bối rối dương hàn nhìn phía cái kia cấp tốc đi thiết giáp kỵ binh đống chốc phát hiện công chính cùng thiết giáp kỵ sĩ cùng cưới một thần tông mã sắc mặt tái nhợt lung lay sắp đổ hạ lâu chí tuy là thiết giáp kỵ binh phong cách vẫn luôn là nhanh như điện chớp đấu đá lung tung Nhưng lúc này Dương Hàn nhưng ở những thứ này thiết giáp kỵ binh trên thân, cảm thụ được bao phủ tại trong bọn họ, cái loại này thất kinh bầu không khí. Thiết giáp kỵ binh gào thét mà qua, hạ lâu Chí đi ngang qua Dương Hàn bên cạnh thân là lúc, cũng chú ý tới nửa người bị đặt ở toái thạch phía dưới, sắc mặt tái nhợt Dương Hàn. Hạ lâu Chí khỏe mắt nhăn lại, hiện nhiên đối tự mình xuất hiện tại trong bãi đá Dương Hàn cảm thấy ngoài ý muốn. Ở trong tình báo, cái này Dương gia nhị công tử kém xa hắn đại ca Dương Thành, chỉ là một tư chất bình thường liền thai tức tứ trọng cũng không có đạt đến tài trí bình thường mà thôi. Cũng trong bãi đá mảnh thu thấp nhất đều là lục trọng thực lực, cái này Dương Hàn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, bên cạnh còn không có Dương phủ dũng sĩ vệ thủ hộ. Những ý niệm này tại hạ lâu trí trong lòng chợt lóe lên, nếu là lấy đi, hắn nhất định sẽ dừng lại, thật tốt để ra nghi vấn một phen, nhưng lúc này nhưng căn bản không để ý tới Dương Hàn. Tiểu tử này chẳng lẽ là bởi vì Dương thành tên phế vật kia trốn đi, bị kích thích, muốn tại trong bãi đá tôi luyện đột phá hay sao? thật là ngu phẩm. hạ lâu trí trong lòng cười nhạo một tiếng, liền không để ý tới. tại thần tông mã cùng thiết giáp kỵ sĩ dưới sự hỗ trợ nhằm phía ngoài bãi đá. phương khinh dung đi theo thiết giáp kỵ binh sau, cũng phát hiện dương hàn, nhìn dương hàn lẻ loi ngồi ở trong đống đá, phương khinh dung trên mặt lộ ra một chút vẻ mặt khác thường. Ngay hai tháng trước, phương khinh dung còn từng lôi kéo dương hàn tay, cùng dương thành cùng nhau tại thần tinh thảnh rượu ngon nhất lâu uống rượu nói chuyện hiếm, thân thiết gọi hắn đệ đệ nhưng ở nửa tháng trước, phương khinh dung cũng là cùng phụ thân phương nguyên đồng hạ lâu phủ phụ chủ hạ lâu thiên cùng nhau bước trên dương phủ đại môn tại dương thành cùng dương hàn kinh ngạc trong ánh mắt ép phải dương hải xuyên giao ra hai quả kia để cho nàng cùng hạ lâu trí tư chất đại biến thăng long đan dương hàn phương khinh dung nhìn thiếu niên trước mắt trong miệng nhẹ giọng thì thảo tại dương hàn băng lãnh nhìn kỹ nàng trong hai mắt nàng phảng phất là thấy một cái khắc cùng dương hàn khuôn mặt giống nhau đến mấy phần anh tuấn thân ảnh chính diện lộ tuyệt vọng thống khổ ánh mắt nhìn mình Lập tức, một loại khó có thể ngăn chặn chán ghét này lên Phương Kinh Dung trong lòng, nàng phóng ngựa chạy vội trong lúc đó, một thanh sáng ngời chói mắt đoản kiếm tự nàng Thiên Thiên trên ngọc thủ bắn ra. Truy thủ sắc bén tại thảm đạm dưới ánh trăng chớp động chói mắt ánh sáng lạnh, bắn về phía Dương Hàn Cổ. Phương Kinh Dung thất trọng tu vi võ đạo, một kích toàn lực phía dưới, tốc độ kinh người, lực lượng lại thêm đạt 1500 cân. Thấy đạo hàn quang kia cùng Dương Hàn Cổ gần trong gang tức, Phương Kinh Dung cười lạnh một tiếng, xoay người biến mất ở trong bãi đá. Cản Trùy thủ sắc bén tại Dương Hàn cổ trước một CM địa phương đình chỉ, Dương Hàn hai cái đầu ngón tay ra tăng trên trùy thủ, một cổ lạnh lẽo truyền đến, để cho Dương Hàn trong lòng càng là băng lãnh. Hừ, thật hào phóng à, là đưa ta vào chỗ chết, ngay cả thượng phẩm phạm binh đều dùng tới, khinh dung tỉ tỉ, ngươi quả nhiên đối với ta rất tốt. Dương Hàn nhìn trùy thủ trong tay cười nhạt, hắn trở tay đem này cái đoạn kiếm thu hồi, lúc này mới thầm than một tiếng, tính, trước đi ra lại nói, thiết giáp kỵ binh vừa đi trong bãi đá liền an toàn nhiều nhìn vương kinh dung đi xa thân ảnh dương hàn lắc đầu nếu ám hổ đã cách xa hắn liền khỏi cần lại tiến vào tinh phủ tị nạn dương hàn chậm rãi hít một hơi bắt đầu chậm rãi di chuyển chân ở trên hòn đá vù vù ta đói ăn trong đầu đạo kia tiểu đỉnh thanh âm vang lên lần nữa đạo thanh âm này dương hàn cũng không lại xa lạ gần là vừa mới ngưng tụ anh linh buổi tối thứ nhất tiểu đỉnh này đã mấy lần hướng dương hàn thỉnh cầu anh linh an mẹ nó Ngươi vừa mới ăn một cái binh dai anh linh, lúc này mới bao lâu thời gian, lại muốn ăn cái gì? Dương Hàn cười mắng một tiếng, có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không ghét Tiểu Đỉnh. Vừa mới nếu như không phải Tiểu Đỉnh phát huy, thôn phệ trẻ tuổi kia cường giả anh linh, có lẽ lúc này nhét vào tam nhãn ám hổ trong bụng chính là hắn. Còn không biết Tiểu Đỉnh này thôn phệ anh linh sẽ có thay đổi gì, thật có thể mô phỏng bị cắn nuốt anh linh sao? Dương Hàn trong lòng có chút ngạc nhiên. Di chuyển hòn đá, chính Miên Man suy nghĩ trong lúc. Dương Hàn lại đột nhiên ngẩn ra, như là ý thức được cái gì. Tiểu đình mỗi lần nói đói, đều cũng có anh linh võ giả tại phụ cận, hiện tại hạ lâu chí đã đi xa, trước mắt cái này không biết lai lịch người cũng đã bị cắn ướt, lẽ nào. Dương Hàn đống nhiên tỉnh ngủ, nhưng không đợi hắn đứng dậy, liền nghe được đỉnh đầu trên trụ đá, thình thịch thình thịch truyền đến một trận cấp tốc đạp không tiếng, hắn đưa mắt nhìn lại, nhất thời bị sợ phải ngẹn họng nhìn chân chối. Nam đạo khí tức cường đại bóng người tự phía trên thạch trụ liên tiếp lướt qua. Những bóng người này mỗi nhảy một bước liền có thể vượt qua hơn trăm thước, trên thân còn có khí lưu chuyển động, phải làm đều là ngưng khí cảnh giới võ giả. Võ giả cảnh giới tuy là rất cao, nhưng tịnh không đủ để để cho Dương Hàn kinh ngạc, để cho hắn kinh ngạc là, này năm thân ảnh đỉnh đầu, dĩ nhiên có có một đạo anh linh huyền phụ, năm đạo bóng người, đó là năm cái anh linh võ giả, trong thậm chí còn có binh giai anh linh. Anh linh võ giả, lúc nào như thế không bao nhiêu tiền. Dương Hàn nhìn năm đạo cấp tốc mà hơn người ảnh, tự lẩm bẩm. Mặc dù là nhân khẩu gần 300,000 thần tinh thành, kể ở trên tên anh linh võ giả cũng bất quá hơn 10 người mà thôi, nhưng Dương Hàn đêm nay, không tính là mình và hạ lâu trí, lại đã thấy 6 bất đồng anh linh võ giả. Tối nay dừng đá, chỉ sợ là có chút ý tứ, chẳng qua là ta thương thế chưa lành, không còn cách nào tham gia cũng là có chút đáng tiếc. Dương Hàn nhìn trước người cái kia vỡ vụn bất kham thi thể, trong lòng như có điều suy nghĩ. Người này thiên tư bất phàm, chẳng những là binh giai anh linh hơn nữa không tới 20 tuổi cũng đã là ngưng khí tam trọng võ giả nhân vật như vậy tất nhiên xuất từ đại tông môn nhưng nghe hắn vừa mới khẩu khí nhưng cũng không là thanh châu hàng loạt lạc vân môn đệ tử ngược lại dường như hoàn cùng lạc vân môn mơ hồ có vẻ để ý tại thanh châu cả vùng đất có dũng khí đối địch với lạc vân môn những người này đến xuất tử ở đâu đây dương hàn đẩy xuống trên thân hòn đá chậm rãi đứng lên chuẩn bị rời khỏi nơi đây nhưng khỏe mắt quan quá nam tử trẻ tuổi kia hình bán nguyệt binh khí lúc lại ngừng cước bộ Người nọ trẻ tuổi như vậy, đó là ngưng khí tam trọng võ giả, thân phận không thấp, trên thân mang vợt, tất nhiên có giá trị không nhỏ. Dương Hàn đi tới thi hài trước, đem hình bán nguyệt binh khí nhặt lên, cũng không di vở cờ bờ hở chính là một thanh độ còn có chút đặc biệt hình bán nguyệt loan đao. Loan đao vào tay cực kỳ trầm trọng, Dương Hàn thân thể thụ thương, chỉ có thể miễn cưỡng phát huy bản thể lực lượng 2-3 trọng, nhưng lập tức xử như vậy hắn một cánh tay khí lực cũng có 5-600 cân. Thế nhưng tại nhặt cái này binh khí thời điểm. Một tay dĩ nhiên không còn cách nào đem sốc lên, hai tay hắn đồng thời phát lực, mới chậm rãi đem cái này vũ khí treo ở phía sau lưng, thô thô tính ra, trôi này nửa tháng loan đau ít nhất cũng có 800 cân hai bên. Hắn nhìn nó nghiêng hai phía một phen, lại đang một chỗ lõm trong đất bùn phát hiện một cái tử sắc túi nhỏ, đem hai thứ đồ này nhặt lên, xác định không có vật khác phẩm sau, dương hàn lúc này mới chống quần tinh kiếm, khập khiễng hướng rừng đá chỗ sâu đi tới. Truy cập trang web đào đi ở chuyện full.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, thôn vệ anh linh, tinh lực quan trú. Tại Dương Hàn đi không lâu sau, dừng đá chỗ sâu lại là chạy ra một ít hồn vết máu loang lổ võ giả, bọn họ đúng là phụ trách kéo dài năm tên thần bí võ giả hạ lâu phủ thị vệ, trong lúc đó bọn họ sắc mặt nóng nảy, hướng về ngoài bãi đá thần tốc chạy đi. Vũ vụ thạch lâm nồng nặc xương mù lại lần nữa phiêu khởi, trăng lạnh yên lặng như nước, hết thể đều bởi vì rất nhiều võ giả đi xa mà bình tĩnh lại. Nhưng đối với ngoài bãi đá, Chính hội va chạy tới nơi này thần tinh thành thế lực lớn nhỏ mà nói, trò hay lại mới mới vừa bắt đầu. Một hồi cải biến thần tinh thành thực lực bố cục huyết chiến bởi vì hạ lâu trí chạy mà từ từ triển khai. Một đêm này, tiên huyết nhuộm dần đại địa, rung động lòng người, bất quá lại tạm thời không có quan hệ gì với Dương Hàn. Trong bại đá, Dương Hàn cước bộ dừng lại ở một cái to lớn thạch trụ trước, cái trụ đá này rộng 5 trượng, dài 7 trượng, thạch trụ cao vót, chứng 20, 30 mét. Dương Hàn nhẫn người đau đớn. Chậm rãi leo lên thạch trụ, tại cách xa mặt đất hơn 10 mét đất thân hình mới ngừng lại được, hắn một tay thanh ở thạch trụ nổi lên bộ phận, tay kia rút ra quần tinh kiếm cắm ở thạch trụ trên, chậm rãi đào ra một cái có thể dung nạp hắn tiến nhập ngồi xếp bằng lỗ nhỏ. Dương Hàn tiến vào trong động, lại móc một ít hòn đá, đem lỗ nhỏ cổng vào thô sơ giản lược che lại, lúc này mới trầm tĩnh lại. Hắn nghỉ ngơi chốc lát, liền hai mắt khép hờ, trong lòng minh tưởng Tam Thiên Tinh Luân Quan Tưởng Kinh kéo hắn cái chán bên trong tính chủng, vẩy xuống điểm tinh huy, thoải mái chữa trị hắn thân thể. Trong suốt như ngọc tinh loại xoay chậm chậm, nhất tinh tinh nhận chứa ngôi sao lực lượng bản nguyên tinh huy, chìm vào dương hàn xương cốt trong gân mạch, tổn hại nội tạng, tụ huyết dần dần bị đuổi tản ra thu nhận, từ từ khôi phục lục lẫy. Vừa mới nối liền cùng một chỗ xương cốt bắt đầu biến phải kiên cố. Bất chi bất giác, dương hàn tại thạch trụ bên trong lỗ nhỏ đó là trôi qua ba ngày thời gian. Ba ngày sau dương hàn mở hai mắt ra, ánh mắt của hắn trong vát, trên mặt lại lần nữa hiện ra sức sống. Bình thường võ giả thụ như vậy thương thế, không có 1 2 tháng, căn bản là không có cách khỏi hẳn, nhưng Dương Hàn tại tinh trùng dưới sự trợ giúp, lại vẹn vẹn dùng 3 ngày. Dương Hàn vươn người, tràn ngập lực lượng thân thể để cho hắn rất mừng rỡ, lúc này hắn một cánh tay lực lượng đã chừng 2500 dư cân, cơ hồ là cùng đẳng cấp võ giả gấp 2, đó là thai tức bắt trọng võ giả, cũng không có hắn như vậy lực cánh tay. Tiểu đỉnh thôn phệ cái viên này, bình giai anh linh phong nguyệt hàn xương lần, không biết sẽ có thay đổi gì. Dương Hàn tâm ý khẽ động. Sau lưng của hắn thánh môn mở, ánh sáng bốn màu lưu chuyển phía dưới, một cái đen kịt mập lùn tiểu đỉnh tại trong quang hoa, lay động ba cái ngắn béo bắp chân, từ từ xuất hiện. Thật không lạ người nọ muốn cười dương hàn nhìn vẻ ngoài cực kỳ khó coi tiểu đỉnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là toát ra một chút bất đắc dĩ tiêu ý. Luôn vẻ ngoài, coi như là đẳng cấp thấp nhất phàm giai anh linh, cũng phải so tiểu đỉnh mạnh hơn không ít, liền lấy phụ thân Dương Hải xuyên ban lan thiên hổ anh linh mà nói, hùng bá huy vũ, bách thú chi vương không muốn biết so tiểu đỉnh mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. nếu như không phải tiểu đỉnh quanh thân ánh sáng bốn màu lượn lờ, sợ là cũng được kẻ khác nghi ngờ. Dương Hàn có phải hay không thuận tay kiếm một cái phá đỉnh, gắt ở đỉnh đầu của mình đảm nhiệm anh linh. bất quá tiểu đỉnh hình dạng mặc dù không có thể, nhưng dù sao anh linh cũng không phải tiếp cận bề ngoài ăn cơm, gần là tiểu đỉnh có thể thôn vẹn hắn anh linh, sử bản thân vào hóa thần thông, liền độc nhất vô nhị. e rằng cùng tiểu đỉnh đẳng cấp để thằng sau, hình dạng sẽ khá một chút đi. Dương Hán bản thân ăn uổi. Nhưng ở tâm, hắn dường như cũng là không thế nào tin tưởng, trước mắt chiếc đỉnh nhỏ này có khả năng biến hóa một lần, dù sao tiểu đỉnh ở phương diện này hạt tại quá mỏng một ít. Tiểu đỉnh thôn phệ phong nguyệt hàn xương luân, dường như không có thay đổi gì a. Dương Hàn lắc đầu, phao trừ tạp niệm, hắn tỉ mỉ quan sát tiểu đỉnh, cũng không có phát giác tiểu đỉnh này cùng quá khứ có cái gì bất đồng. Gì? Đây là vật gì? Nhưng khi Dương Hàn chuyển ánh mắt, nhìn phía trong đỉnh nhỏ bộ phận lúc, lại kinh ngạc phát hiện, tại tiểu đỉnh bên trong đỉnh bộ phận có một quang đoàn nhỏ, nhỏ, quang đoàn lớn trừng ngón cái, chớp động hồng, tranh hai màu lưu quang, quang đoàn bên trong một cái hình bán nguyệt trăng tròn nhẹ nhàng trôi nổi, mà ở quang đoàn ở ngoài lúc này lại có một đạo xương mù màu đen hình khí thể đem chặt chẽ bao vây, không hề đứt đoạn như tầm ăn lên, lớn trừng ngón cái quang đoàn thỉnh thoảng bành trướng một cái, kéo mặt ngoài hai đạo hồng, tranh lưu quang cũng là lập loè sáng ngời một ít, nhưng sau đó một khắc quang đoàn nhưng lại bị hắc sắc vụn trạng khí thể áp chế trở lại, theo thời gian đưa đẩy càng đổi càng nhỏ, cũng càng ngày càng ảm đạm. Quang đoàn bên trong, đạo kia nho nhỏ phong nguyệt hàn xương luân càng là không ngừng phát ra gào thét tiếng. Nguyên lai tiểu đỉnh còn không có đem phong nguyệt hàn xương luân tiêu hóa, dương hàn trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như cũng là thật không ngờ, tiểu đỉnh nguyên lai là như vậy thôn vệ hắn anh linh. Vù vù, cảm thụ được quang đoàn phản kháng càng ngày càng yếu, tiểu đỉnh thân đỉnh bắt đầu rung động, cái này xương mù màu đen thế công càng thêm mãnh liệt. Đột nhiên co lại, chỉ nghe ba một tiếng, quang đoàn nát vụn sương mù màu đen vọt vào quang đoàn bên trong, đem chuôi này phong nguyệt hàn sương luân anh linh bao vây lại. Chi, phong nguyệt hàn sương luân phát ra một tiếng tiêu rên, thân ảnh tức khắc biến mất ở trong hắc vụ. Hắc vụ ngưng tụ thành đoàn trạng, đầu tiên là tĩnh chốc lát, sau đó dĩ nhiên chậm rãi huyễn hóa ra tiểu đỉnh hình dạng, sau đó hắc vụ hơi rung động, lại lần nữa trở về đoàn trạng, sau lại lần nữa biến hóa, lần này cũng là ngưng hóa ra cái viên này bình dài anh linh phong nguyệt hàn sương lần hình dạng. Ngay phong nguyệt hàn sương luân xuất hiện trong ngay mắt. Dương Hàn mặt lộ vẻ khiếp sợ, nhìn phía đỉnh đầu, tuy là hắn ánh mắt ra phủ đỉnh nham thạch che, nhưng cực kỳ cảm ứng rõ ràng đến, ở trên đỉnh đầu hắn Vương, một đoàn bề rộng chừng 30 trượng tinh luân đang chậm rãi tạo thành. Tinh lực quan chú, dĩ nhiên là tinh lực quan chú. Dương Hàn đến lúc này mới hiểu được, tiểu đỉnh tại thôn vệ anh linh sau, thế nào để thăng bản thân đẳng cấp, dĩ nhiên là tinh lực quan chú. Tiểu đỉnh mỗi cấp đoạt thôn vệ một cái anh linh, là có thể lại lần nữa mở một lần tinh lực quan chú, tích thủy thành kênh. Tiểu lĩnh tích lũy tháng ngày, liền có thể tích lũy rộng lượng tinh lực, hoàn thành lột xác. Một trượng cỡ quang trụ tự tinh luân trong chiếu nghiêng xuống, Dương Hàn tắm rửa tinh lực, thần hồn không minh, dĩ nhiên lại lần nữa tiến vào thần hồn rèn luyện trạng thái, hằn gai chán bên trong tinh trùng cũng ở đây tinh lực tưới ở dưới, bắt đầu từ từ thu nạp ngôi sao lực lượng bản nguyên. Bất quá loại này tinh lực quán chú thời gian quá ngắn, vẹn vẹn kéo dài mệt hơi thở, Dương Hàn phía trên đỉnh đầu, chân trời trong không gì nhỉ không y lý lúc đó đạo kia tinh luân liền tiêu tán ra tan đi trong trời đất, thời gian đã vậy còn quá ngắn, liền bình thường binh giai võ giả ngưng tụ anh linh một phần mười cũng chưa tới. Dương Hàn theo Không Minh trong trạng thái thức tỉnh, có chút chưa thỏa mãn, bởi vì tinh lực quán trú thời gian quá ngắn, hắn thần hồn cùng thân thể đều chỉ có nhỏ nhẹ cường hóa, nhưng hắn vẫn cũng không cảm thấy tiếc hận, ngược lại cực kỳ mừng rỡ. Phổ thông anh linh võ giả suốt đời chỉ có thể có một lần tinh lực quán trú cơ hội, hắn nhưng bởi vì tiểu đỉnh đem có vô số lần cơ hội. Mặc dù thời gian ngắn ngủi cũng không sao, chỉ cần tiểu đỉnh thôn vệ anh linh, là hắn có thể luôn luôn có như vậy kỳ ngộ. Theo thời gian đưa đẩy, hắn thần hồn cùng thân thể đem tại tinh lực quan chú đạt đến kẻ khác trình độ kinh khủng. Đồng thời hắn mơ hồ cảm giác được viên kia bị sư phó hắn Chu Thiên tinh thần tông trưởng môn xuyên vào cái chán bên trong, cung cấp hắn tu hành tác dụng tinh trùng, cũng ở đây tinh lực quan chú có một tia thay đổi. Có lẽ tại không lâu tương lai, khỏa này chỉ là coi như tu luyện vật tiêu hao tinh trùng có lẽ sẽ trở thành hắn leo lên võ đạo đỉnh phong lại một dựa vào dương hàn đỉnh đầu tiểu đỉnh chim nổi tuy là hình dạng vẫn như cũ đen thui vô cùng cổ xưa vụ về nhưng giờ khắc này ở tiểu đỉnh thân đỉnh một cái tầm thường xóa xỉnh lại đột nhiên hiện ra nửa tháng lần hình hoa văn đúng là phong nguyệt hàn xương luân tiểu đỉnh biến hóa dương hàn khẽ quát một tiếng đen thui mập lùn tiểu đỉnh thân đỉnh ong long rung động nó quay tít một vòng đột nhiên đã biến ảo thành phong nguyệt hàn xương luân hình dạng bán nguyệt hình cái vòng phong nguyệt hàn xương luân ở trên nhẹ nhẹ màu lam nhạt hàn khí chậm rãi bốc lên hàng lần rung động phong lợi đao nhận trên dĩ nhiên mơ hồ có tiếng gió thiểu động hồng tranh hai màu lưu quang xoay quanh nhìn qua cùng thần bí kia trẻ tuổi cường giả phong nguyệt hàn xương luân không có một chút sai biệt dương hàn rút ra chuôi này thập từ cái này thần bí trẻ tuổi cường giả hình bán nguyệt luân đao đao vừa đến tay một cổ cực kỳ cảm giác thân thiết thấy liền từ trên thân đao truyền đến dương hàn nắm chặt chuôi đao đỉnh đầu hắn vậy do tiểu đỉnh biến ảo mà thành phong nguyệt hàn xương luân dĩ nhiên cùng loan đao xuất hiện một chút liên hệ, xử phải dương hàn trong lòng sinh ra một loại tự tin, chỉ cần này loan đao ở trong tay hắn, liền tất nhất định phát huy ra vượt xa người khác quy lực. đây chính là binh giai anh linh phong nguyệt hàn xương lần vốn có áo nghĩa sao? phàm giai anh linh đặc tính, trăng tròn nắm giữ, binh giai đặc tính, anh linh và binh, binh khí tăng phúc. tiểu đỉnh quả nhiên thần kỳ, dĩ nhiên đem phong nguyệt hàn xương luân đặc tính, thần thông cũng cùng nhau thu nạp chuyển hóa. Nếu là ta hiện tại đem mặt che, có lẽ năm người kia nhất định sẽ đem ta coi như tên kia trẻ tuổi cùng giả, mà không thêm nghi ngờ, chỉ là tu vi ở trên vẫn có chỗ sơ hở. Dương Hàn mỉm cười, vừa nhìn về phía trong tay hình bán nguyệt luân đao, này luân đao trọng 800 cân, toàn thân băng lam, không biết là kim loại gì chế thành, nhẹ nhàng đụng chạm thân đao, còn có một chút khí băng hàn nhập thể, Dương Hàn không khỏi phải hơi rung động. Binh khí này tất nhiên đạt đến ngưng khí cường binh đẳng cấp, so quần tinh kiếm mạnh hơn quá nhiều. Đáng tiếc không có tương ứng đạo pháp. Dương Hàn xoa thân đau cực kỳ yêu thích, đây là hắn đệ nhất chuôi ngưng khí cường bình cấp bậc binh khí. Đúng, cái kia túi nhỏ. Dương Hàn vỗ chán một cái, như thế đem nó quên, e rằng ở trong đó sẽ có một ít thu hoạch. Dương Hàn lấy ra túi nhỏ, đây là một cái phía trên theo đầy phồn áo hoa văn tử sắc túi nhỏ. Túi nhỏ miệng túi ra có theo linh nhất môn dòng chữ. Dương Hàn giật nhẹ miệng túi, lại phát hiện căn bản là không có cách mở ra túi nhỏ. Chẳng lẽ là túi chữ vật Dương Hàn trong sướng suốt, vừa mừng rỡ vạn phần. Túi trữ vật là một loại cực kỳ kỳ diệu báu bối, tuy là cái túi không lớn, nhưng bởi vì là dùng đặc thù vải vóc khắc kiếm pháp trận mà thành, vốn có nhất định xoay không gian năng lực, có thể đem vật phẩm thu vào trong. căn cứ đẳng cấp, ánh sáng ở giữa cỡ cũng là bất động. Nhưng lập tức liền thấp nhất đẳng cấp túi trữ vật cũng có thể có một gian phòng nhỏ cỡ, bất quá cũng là cần nguyên khí khu động. Dương Hàn mặc dù không có tiến nhập ngưng khí kỳ, trong cơ thể không còn cách nào tụ tập nguyên khí. Thế nhưng hắn đã ngưng tụ Anh linh thành công, Anh linh là tinh lực ngưng tụ mà thành pháp thân, trong cũng là ẩn chứa một chút nguyên khí, mặc dù không nhiều, thế nhưng mở này túi trữ vật cũng là đầy đủ. Chương 21: Thu hoạch lớn. Dương Hàn đưa tay đặt ở túi trữ vật ở trên, một luồng nguyên khí tự vương cấp Anh linh pháp tướng vạn vật khởi nguyên đỉnh xuyên vào đến cánh tay hắn trong, túi trữ vật tức khắc quang mang lóe lên, Dương Hàn trong đầu tức khắc hiện ra một cái đặc biệt không gian. Cái không gian này chỉ có 20 thước vuông cỡ, trong có nhàn nhạt chói mắt chớp động. Dĩ nhiên là một đống linh thạch, nhiều như vậy nguyên thạch, Chừng hơn một ngàn quả, cơ hồ vượt qua ta Dương phủ hai năm thu vào. Dương Hàn có chút kinh hỉ, tuy là hắn lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy nguyên thạch, bất qua ánh mắt lại không có quá nhiều dừng lại, mà là nhìn về phía túi chứa vật khác một góc hẻo lánh. Tại đó cũng có một chút vật phẩm chất đống, mấy cái bình nhỏ, ba quyển sách nhỏ, cùng một mặt da thú chế tạo thành địa đồ. Dương Hàn theo trong túi cản khôn đem những vật phẩm này lấy ra, xem trước hướng ba quyển sách nhỏ. Chột to là xem, mừng rỡ trong lòng quá đỗi, này ba quyển sách nhỏ đều là công pháp võ quyết, hơn nữa phẩm cấp đều không thấp. Hoàng giai vũ kỹ trung phẩm ngạo nguyệt hàn phong đao phổ, hoàng giai trung phẩm nguyên quyết linh nhất hóa khí quyết cùng với hoàng giai hạ phẩm thân pháp du long cử bộ. Đều là hoàng giai, người này cất giữ cũng quá đực rồi, ta dương phủ tốt nhất tuyệt học cũng chỉ là phụ thân hoàng giai hạ phẩm quyền pháp mãng hổ khiếu nguyệt quyền cùng tổ tiên truyền xuống hoàng giai hạ phẩm đao pháp cửu tiêu đao quyết, nhưng này người lại có ba quyển hoàng giai công pháp, trong hai quyển thậm chí đạt đến trung phẩm. Dương Hàn chép miệng một cái võ quyết công pháp cùng sở hữu ngũ đại đẳng giai từ cao xuống thấp lần lượt là thiên địa huyền hoàng phàm mỗi một đẳng giai lại có thượng trung hạ tam phẩm có khả năng liệt đẳng cấp công pháp đều không phải là tụ phẩm rất chân quý Dương Hàn tu tập vân long quyền đó là phàm giai thượng phẩm võ học có chút bất phàm đây còn là bởi vì hắn là Dương phủ phủ chủ nhi tử bằng không cũng chỉ có thể tu tập phàm giai trung phẩm võ quyết. Dương Hàn đem này 3 quyển sách nhỏ ôm vào trong ngực tinh tế lật xem, trong ngạo nguyệt hàn phong đao phổ cùng sở hữu thất thức, Ba thức trước, thai thức kỳ võ giả có thể tu tập. Mặc dù không cách nào phát huy ra đao pháp toàn bộ uy lực, nhưng so với phảm giai thượng phẩm công pháp, lại cường đại không ít, nếu như luyện đến chỗ sâu, cùng hoàng giai hạ phẩm vũ kỹ so sánh, cũng là không sai biệt nhiều. Du Long cựu bộ còn lại là một môn thân pháp, sau khi luyện thành thân giống như Du Long, lấy tự Du Long thấy đuôi không thấy đầu ý, trừ bước đầu tiên Du Long gì chuyển đầu. Thai tức cảnh thể luyện tập bên ngoài, dư tám bước ít nhất phải đạt đến ngưng khí cảnh mới có thể tu tập. Mà bản kia Linh Nhất Hóa Khí Quyết càng là một độ ngưng khí cảnh võ giả tu luyện kình khí pháp môn. Mấy bản này công pháp ta chỉ có thể tu tập một phần nhỏ, ngược lại đối phụ thân giúp đỡ rất lớn. Riêng là quyển này Linh Nhất Hóa Khí Quyết càng có khả năng bù đắp phụ thân tại nguyên quyết ở trên thiếu sót. Công pháp chia làm vũ kỹ, thân pháp cùng nguyên quyết, trong lại lấy có khả năng tăng cao tu vi nguyên quyết chân quý nhất, cũng là thưa thấp nhất. Dương Gia tuy là có hai quyển hoàng giai hạ phẩm vũ kỹ, nhưng ở ngưng khí cảnh nguyên quyết ở trên, lại chỉ có phàm giai thượng phẩm nguyên quyết. Dương Hàn Phụ thân tiến nhập ngưng khí cảnh sau, tu luyện còn lại là mãng hổ khiếu nguyệt quyền kèm theo có chút giản dị ngưng khí tu luyện pháp môn. Mặc dù so sánh lại phàm giai nguyên quyết tốt một chút, nhưng căn bản là không có cách so sánh được chuyên môn tu luyện kình khí hoàng giai hạ phẩm nguyên quyết. Đây không vạp dịp cũng là vì sao Dương Hải xuyên tiến nhập ngưng khí cảnh gần 20 năm mới khó khăn lắm đạt đến ngưng khí tam trọng hậu kỳ cảnh giới. Thật không chỉ, mà còn là Dương Gia, thần tinh thành hắn ba gia tộc lớn, tại nguyên quyết phương diện cũng cực kỳ khan hiếm. Đem sách nhỏ cất xong, Dương Hàn nhìn về phía mấy cái bình nhỏ, những thứ này bình nhỏ đại thể đều là một ít cung cấp ngưng khí cảnh võ giả đồ thiết yếu cho tu luyện ngưng khí đang dược, cùng với một ít dùng cho trị liệu thương thế đang dược, tuy là cũng rất chân quý, nhưng không còn cách nào cùng ba quyển công pháp so sánh. Tờ này ra thu vậy là cái gì? Dương Hàn để xuống những thứ kia bình nhỏ, đưa mắt rơi vào cuối cùng tấm kia hơi mỏng trên gia thú. Gia thú trong, đại bộ phận địa phương đều vẻ ưu ám cây cối, chỉ ở trong một góc có vẽ một cái thành nhỏ ký hiệu. Đây là thần tinh thành, như vậy mảnh này cây cối đại biểu chính là ưu vụ thạch lâm. Dương Hàn thầm nghĩ trong lòng. Hắn nhìn phía địa đồ ở giữa, tại đó có một đặc thù kiếm hình ký hiệu, bên cạnh còn có một hàng chữ nhỏ, trong lòng đất 30 trượng, có nguyên thạch khoáng giấu một chỗ, trong kiếm khí năng dọc, e rằng có gì bảo. Nguyên thạch khoáng giấu, dị bảo. Dương Hàn trong lòng kinh hoàng không ngừng, nếu thật là như trên bản đồ sở tiêu nhớ như vậy, Dương gia quật khởi là thế không thể đỡ. Một tòa nguyên thạch khoáng mạch, coi như là nhỏ nhất mạch khoáng, cũng có thể để cho Dương gia tại mấy năm trong lúc đó, nhảy một cái trở thành vạn dặm bên trong thế lực lớn số một, huống chi còn có dị bảo. Ta muốn nhanh lên nói cho phụ thân, phái người điều tra. Dương Hàn đứng dậy, đẩy ra ngăn ở phía trước hòn đá, nhảy xuống, hướng về ngoài bãi đá chạy đi, nhưng hắn không đi ra mấy bước Liền có hai âm thanh đột nhiên theo trước người truyền đến. Đứng lại, chờ đi. Ngươi là người phương nào, vì sao xuất hiện tại trong bãi đá? Theo thanh âm hạ xuống, hai gã mặc lam sắc trang phục võ giả đột nhiên theo Dương Hàn trước người thạch trụ hạ xuống, ánh mắt cảnh giác nhìn Dương Hàn. Các ngươi là thần tinh thành người Trần Gia. Dương Hàn nhìn phía hai người này, một cái liền nhận ra trên người hai người này quần áo, đúng là thần tinh thành trong tứ đại gia tộc Trần Gia sở độc hữu hình thức. Ngươi cũng đến từ thần tinh thành. Nghe được Dương Hàn nhận ra minh lịch, hai người kia ngược lại thì thở phào một cái, nhìn về phía Dương Hàn cũng không phải như vậy để phòng. Thiếu niên, có thể hay không nói lên tên họ ngươi. Trong một người nói ra, Dương Phủ Dương Hàn. Dương Hàn cũng không có giấu giếm thân phận mình, như nói thật nói. Tại thần tinh thành tứ đại trong thế lực, chấn gia là bảo thủ nhất một cái, từ trước đến nay không tham dự thần tinh thành bên trong phân tranh, vẹn vẹn bảo vệ tổ tiên lưu lại sản nghiệp, vẫn luôn bảo trì trung lập nhưng ở mấy năm gần đây lại bị hạ lâu phủ chỗ xa lánh, mất đi rất nhiều gia tộc sản nghiệp, vì vậy cùng dương phủ bắt đầu biến phải có chút thân cận. Ngươi là dương phủ nhị công tử. Một gã trần gia võ giả có chút hồ nghi xem dương hàn một cái, hơi suy tư rồi nói ra, xin ngươi chờ, nhà của ta thất công tử đang ở phụ cận, nếu như ngươi rõ là dương phủ người trong, một hồi liền có thể đi. Tiếng nói vừa dứt, tên này võ giả lấy ra một mảnh lá xanh, đặt ở trong miệng dùng sức thổi một cái. Tức khắc phát ra một đạo cực kỳ tiếng the the vang. Được. Dương Hàn gật đầu, tên này võ giả sử dụng thư từ qua lại chi pháp, đúng là Trần Gia có một, vì vậy chờ đợi chốc lát, cũng là không ngại. Đồng thời hắn cũng có chút kỳ quái, vì sao luôn luôn mọi chuyện không để ý tới Trần Gia, sẽ có như vậy cử động, từ nơi này hai gã võ giả cử động đến xem, Trần Gia lần này xuất động người có lẽ không ít. Sau một lát, trong bãi đá một trận nhỏ vụn tiếng bước chân truyền ra. Ngay sau đó liền có hơn 10 tên võ giả theo trong rừng nối đuôi nhau ra. Một người cầm đầu tuổi chừng hơn 20 tuổi, mặc cẩm bào, khí tức trầm tĩnh, hắn vừa thấy Dương Hàn, trên mặt hiện ra cực kỳ thân thiết nụ cười. "Dương Hàn hiện đệ, chúng ta nhanh chóng một năm chưa từng gặp lại đi, lần trước thấy ngươi hay là đang dưỡng phụ?" Chi Tín huynh, là có một năm không thấy, ngươi không phải tại Lục Nguyên thành võ viện tu hành sao? Tại sao lại ở chỗ này?" Dương Hàn cũng là thân thiết cười nói. "Người trước mắt là Trần gia con thứ 7." Tên gọi Trần Chi Tín, tư chất không tệ, làm người cũng rất hiền lành. Hiện nay tại lục yên thành trong tùng hạc võ viện, theo một gã thực lực cường hãn ngưng khí cảnh võ giả tu hành. Một cái khó nói hết ta, gì? Trần Chi Tín cười khổ lắc đầu, hắn đi tới gần, vừa thấy Dương Hàn cũng là có chút kinh dị. Ngươi, ngươi tu vi dĩ nhiên đạt đến lục trọng. Lần trước thấy ngươi, ngươi mới vừa mới tấn thăng thai tức tam trọng, lúc này mới một năm, ngươi thì đến lục trọng, đây cũng quá nhanh. Ngươi năm nay lúc này mới bao lớn? Tương lai thành tựu có thể lớn hơn ngươi Ca Dương thành cao hơn nữa a." Trần Chi Tín liên thanh cảm thán, trên mặt hiện lên vẻ mừng rỡ. "Chi Tín huynh quá khen." Dương Hàn cười nhạt, ngược lại hỏi, "Chi Tín huynh, ngươi còn không có nói cho ta biết, vì sao các ngươi Trần phủ lại ở chỗ này, xảy ra chuyện gì sao?" "Ra đại sự." Trần Chi Tín nghe vậy, nặng nề thở dài một hơi nói, "Không chỉ mà còn là chúng ta Trần phủ, ngay cả các ngươi Dương phủ, Hạ Lâu phủ cùng Vân phủ, lúc này đều trong bãi đá đây." Cái gì, đây là vì sao? Dương Hàn cảm thấy kinh ngạc, thần tinh tứ phủ, từ trước đến nay không thế nào hòa thuận. Dương Phủ cùng Hạ Lâu Phủ, Phương Phủ, lúc này lại là sinh tử đại địch, làm sao sẽ đồng thời tại rừng đá? Còn chưa phải là bị Hạ Lâu Trí liên lụy. Trần Chi tín nghe vậy, hoa khí trên mặt cũng là hiện ra tức giận. Ba ngày trước, Hạ Lâu Trí tại rừng đá ngưng tụ tướng cấp anh Linh, nhưng không biết tại sao, dĩ nhiên trọc tới ưu châu đệ nhất tông Linh nhất môn môn nhân bên trong phủ nhân mã bị giết người ngưỡng mã lật chạy ra rừng đá vừa lúc gặp mặt đi tới rừng đá thần tinh thành các đại thế lực trần chi tín từ từ nói đến dương hàn giờ mới hiểu được phát sinh cái gì ngày ấy chẳng vạng, hạ lâu chí hoảng hốt chạy bừa xông vào thần tinh thành các đại trong thế lực mà sau đó chạy tới năm tên ngưng khí cảnh anh linh võ giả cũng theo tiến vào đưa tới thần tinh thành cùng năm người kia luận đấu tuy là linh nhất môn bên kia chỉ có năm người nhưng bọn hắn kỹ xảo tinh thông kình khí trình độ thâm hậu vượt xa cùng cảnh giới võ giả, mà thần tinh thành bên trong ngưng khí cảnh võ giả cũng không ít, nhưng hoàn toàn không phải những người này đối thủ. Vừa đối mặt, thì có vài ngưng khí cảnh võ giả bị tại chỗ chém giết. Mãi đến thần tinh thành tứ đại thế lực chạy tới, lúc này mới đem hoàn cảnh xấu hòa nhau. Hạ lâu phủ phủ chủ Hạ lâu thiên chạy tới, thấy nhi trọng thương nguy hoại, rất là tức giận, cùng Hạ lâu phủ vài tên ngưng khí cảnh võ giả hợp sức chém giết một gã linh nhất môn đệ tử. Dư bốn gã linh nhất môn đệ tử mắt thấy tình thế không hay, cũng quyết lấy ra thân phận. Nhưng bọn hắn không sáng rõ thân phận, có lẽ còn có chạy trốn cơ hội, thần tinh thành các đại thế lực biết được những người này dĩ nhiên là xuất từ cùng thành châu đệ nhất tông lạc vân môn nổi danh lũ châu đại môn, làm sao sẽ thả bọn họ đi. Bất luận là sợ sau này linh nhất môn trả thù, vẫn là lạc vân môn cùng linh nhất môn trong lúc đó lâu đời ân kiểu, bốn người này cũng không thể sống rời khỏi. Một phen vô cùng thê thảm chém giết sau. Lại có hai gã linh nhất môn đệ tử bị chạm, còn lại hai người tuy là bản thân bị trọng thương, nhưng vẫn nhân cơ hội đem về trong bãi đá. Đã nhiều ngày đến, thần tinh thành khắp thành xuất động, tại trong bãi đá kéo khai thiên la địa võng, vây bắt chạy trốn hai gã linh nhất môn người. Những người đó dĩ nhiên lợi hại như vậy. Dương Hàn nghe xong Trần Chi tín nói, có chút nghĩ mà sợ, ngày ấy nếu như không phải tiểu Đỉnh, hắn là tuyệt đối không còn cách nào chạy trốn linh nhất môn tên kia có phong nguyệt Hàn Sương Luân Anh linh võ giả trong tay. Trưng 22, đục nước béo cỏ. Công tử, phát hiện hai người kia tung tích, hạ lâu phủ cùng phương phủ người đã đưa bọn họ vây quanh ở một chỗ sơn cốc nhỏ trong. Ngay Dương Hàn cùng Trần Chi Tín nói chuyện trong lúc, đột nhiên có Trần gia võ giả bẩm báo. Đi, chúng ta nhanh đi. Trần Chi Tín nghe vậy, xẹt nhảy lên, lôi kéo Dương Hàn liền đi. Chúng ta gấp làm gì? Dương Hàn sắc mặt có chút cổ quái, những linh nhất môn đó đệ tử nếu liền ngưng khí cảnh võ giả cũng không thể chiến thắng bọn họ như vậy thay tức cảnh võ giả, đi thì có ích lợi gì? Trần Chi Tín thấy Dương Hàn mặt lộ vẻ cổ quái, bừng tỉnh cười nói, chúng ta nhìn linh nhất môn người thế nào giết hạ lâu phủ hoa rơi nước chảy, lão gia tử nhà ta lên tiếng, chúng ta Trần gia chỉ điểm người không xuất lực. Nhưng chợt, Trần Chi Tín vừa tức phình nói ra, hạ lâu phủ khinh người quá đáng, sự tình là bởi vì hạ lâu chí lên, chém giết linh nhất môn đệ tử, lại làm mọi người ra sức, thế nhưng được chỗ tốt, lại bản thân độc chiếm vẫn cứ còn có người nói gì nghe nấy. Đúng, ngươi có nhìn thấy được chúng ta người nhà họ Dương, cha ta như thế nào đây?" Dương Hàn một mặt cùng Trần Chi Tín chạy tới sơn cốc nhỏ, một mặt hỏi, "Các ngươi Dương phủ thương vong rất ít, Dương Thúc thật đúng là khí phách, chẳng những chém giết một gã linh nhất môn đệ tử, theo tên kia linh nhất môn trên thân người được đến đồ đạc, Dương Thúc cũng không giao cho Hạ Lâu Tiên, nhưng làm Hạ Lâu Tiên tức hỏng mất." Trần Chi Tín nói ra Dương Hải Xuyên, trên mặt toát ra một cổ vẻ khâm phục, hắn hơi thở dài nói, Lão gia tử nhà ta cũng vậy, Trần Gia đều bị hạ lâu phủ khi dễ đến cái dạng này, cũng không dám phản kháng. Trần Thúc tự nhiên là có nhìn hắn lo, thân là gia chủ, hắn cũng phải vì gia tộc mọi người suy nghĩ. Dương Hàn Trần An nói, Ừ, đúng vậy. Trần Chi tín gật đầu, nhưng tâm tình có chút âm u, không nói thêm nữa, hai người cùng Trần Gia võ giả bước nhanh đi trước, đợi chạy tới sơn cốc nhỏ phụ cận lúc, liền thấy không ít võ giả chính vội vã đi sơn cốc nhỏ chạy tới bất quá dương hàn tại trong cũng không có phát hiện dương phủ người trong không am một giờ giờ ba linh nhất môn đệ tử tránh né chỗ kia sơn cốc nhỏ cũng không lớn dương hàn cùng trần chi tín lúc chạy đến trong cốc bên ngoài đã có không ít bóng người chấp động bên trong sơn cốc càng là truyền đến chém giết tiếng giống trần chi tín khắp nơi nhìn sang hắn thọc một chút dương hàn chỉ hướng sơn cốc mặt bên một cái cực kỳ cao vót thạch trụ dương hàn hội ý gật đầu hai người rời khỏi trần gia võ giả lặng lẽ leo lên cái kia thạch trụ hướng trong cốc nhìn lại Chỉ thấy trong sân cốc, đã đều bị thần tinh thành võ giả chiếm giữ, nhưng những thứ này võ giả chỉ là tụ thành một cái chuồng, cũng không có tới gần trung tâm vòng chiến, chỗ ấy chiến đấu không phải bọn họ có khả năng tham gia. Không biết sống chết hạ đẳng mặt hàng, các ngươi chẳng lẽ không sợ linh nhất môn khuynh thiên cơn giận sao? Vòng chiến trung ương nhất, hai gã trẻ tuổi võ giả lưng tựa lưng, trận mắt lạnh lẽo tại trung quanh bọn họ, tám gã đến từ thần tinh thành ngưng khí cảnh võ giả cầm trong tay binh khí, cẩn thận một chút nhìn đã thân chịu trọng thương hai người Hiện tại liền tự sát, sau đó thả ta cùng rời đi, cũng đảm bảo các ngươi hậu đại mạng sống, các ngươi không biết thân phận chúng ta sao, Linh Nhất Môn, chúng ta là Linh Nhất Môn. Một gã Linh Nhất Môn đệ tử trẻ tuổi, sắc mặt dữ tợn, ở đỉnh đầu, một quả đen quấn quanh lạnh lùng trường thương đang ở màu đỏ lưu quang trong nhẹ nhàng trôi nổi. Hừ, chưa dứt sửa tiểu tử, xuất từ Linh Nhất Môn thì thế nào, nơi này cũng không phải là Ú Châu, Thanh Châu nhất cảnh thống Linh Tông Môn là Lạc Vân Môn, tha các ngươi đi. Lạc Vân Môn cho ấy chúng ta như thế đại giáo. Một gã thần tinh thành ngưng khí cảnh đại hán cười lạnh một tiếng, hắn trên đỉnh đầu, chống trơn, chỉ là một gã phổ thông võ giả. "Ta khuyên hai vị vẫn là nhấc tay đầu hàng tốt Lạc Vân Môn tuy là cùng linh nhất môn thủy hỏa bất dung, nhưng chỉ cần các ngươi thành tâm quy hàng, nghĩ đến cũng sẽ không quá làm khó dễ các ngươi, chúng ta cũng tốt giao độ." Một gã mặc màu đỏ trường bào, vóc người trung niên khôi ngô nam tử chậm rãi tiến lên trước một bước, hắn hai hàng lông mày đen kịt, khuôn mặt cương nghị, khinh bạc trên môi súc lấy hai quăng ngắn ngồi trong dâu, tuy là mặt nở nụ cười, nhưng cho người ta một loại băng lãnh cảm giác. ở trên đỉnh đầu một màu xanh lớn điêu dương cánh bay lượn. Dương Hàn, ngươi xem, đó chính là Hạ lâu phủ phủ chủ Hạ lâu thiên phàm giai anh linh thanh vũ điêu. lão gia tử nhà ta từng nói, này Hạ lâu thiên tu luyện huyết điêu sĩ bằng trưởng đã tới cấp độ cực cao, thần tinh thành trong, trừ phụ thân ngươi bên ngoài, không người có khả năng ở trong tay hắn chống nổi ba mươi chiêu. Trần Chi tím liếm liếm môi, thế nhưng tối hôm qua. Hạ lâu thiên đang cùng tên kia có phẩm giai anh linh cung sừng châu võ giả lúc đối địch, lại suýt nữa bị thua những thứ này đại tông môn đệ tử đúng là tu luyện thế nào, còn trẻ như vậy, lại lợi hại như vậy. Đại tông môn sao dương hàn nghe vậy, trong lòng cũng là có chút hướng tới. Hắn người mang vương cấp anh linh, căn bản không yếu hơn những tông môn kia trong thiên chi tiêu tử, hắn lấy chỉ có mình có thể nghe thanh âm, nhẹ giọng thì thảo. Một ngày nào đó, ta sẽ đi thế gian này các đại đỉnh cấp tông môn tự mình lãnh giáo một chút đại tông môn bên trong những thứ kia chân chính cường giả lợi hại, bất quá nhưng bây giờ không phải lúc. Dương Hàn nhìn thanh ngọc điêu ở dưới hạ lâu thiên thân ảnh, non nớt khuôn mặt lướt qua một tấm lãnh, người này không trừ, hắn Dương gia liền không có một ngày yên tĩnh. Hừ, bất nói nhảm, các ngươi muốn giết chúng ta là công, vậy thì tới đi. Một gã khác người mang binh giai anh linh tử mẫu kim hoàn linh nhất môn đệ tử, gầm lên một tiếng, trong mắt hắn kéo xuống quá một chút âm lãnh cùng điên cuồng thần sắc. Lăng sư đệ Hôm nay chúng ta có lẽ rất khó chạy thoát thân, dù sao cũng là một lần chết, không bằng kéo nhiều mấy người đệm lưng. Người mang binh dai anh linh linh nhất môn đệ tử từ trong lòng lấy ra một cái bình nhỏ, đổ ra một viên màu đỏ tươi đăng dược, thả vào trong miệng, sau đó đem bình nhỏ kia phao cho sau lưng tên kia lăng sư đệ. Nghịch huyết đan, mạc sư huynh, ngươi. Họ lăng linh nhất môn đệ tử nhìn thấy bình nhỏ, đột nhiên cả kinh, hắn nhìn chung quanh một chút thần tinh thành võ giả, sắc mặt trắng bệ, cười khổ một tiếng, cũng được. Vậy cuối cùng điên cuồng một lần đi." Tiếng nói vừa dứt, hắn trực tiếp đem bình nhỏ kia bên trong mấy viên đan dược toàn bộ đổ vào trong miệng. Sau một khắc, tên này họ Lăng đệ tử đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân hắn đỏ chói, như da rễ trên chạy ra tầng tầng tiên huyết. Trên mặt càng là vô cùng dữ tợn, huyết quản tất cả đều bạo khởi, toàn bộ khuôn mặt giống như có vô số con rắn nhỏ đang qua lại toán loạn. "Không được, nhanh hơn." Hạ Lâu Thiên trông thấy tên kia họ Lăng đệ tử hình dạng biến sắc, hắn hét lớn một tiếng thân thể như một lớn điêu đập ra tại hạ lâu thiên quanh thân trong vòng ba trượng từng cổ một mắt trần có thể thấy khí lưu cấp tốc bắt đầu khởi động hạ lâu thiên dĩ nhiên đột phá đến ngưng khí tứ trọng đặt đến kình khí ly thể tình trạng dương hàn khoe mắt co rụt lại ngưng khí cảnh võ giả phá vỡ khí hải thu nạp thiên địa nguyên khí cùng bản thân nội tức kết hợp tạo thành kình khí kình khí có thể làm cho võ giả lực lượng tại trong thời gian ngắn tăng cường mấy lần đồng thời quanh thân kình khí cổ đẳng sẽ có khí lưu tại mặt ngoài thân thể toán loạn, nhưng không còn cách nào ly thể đả thương người. Chỉ khi nào võ giả bước vào tứ trọng hướng khí kỳ, quanh thân kình khí liền có thể ly thể phóng thích đến trung quanh trong vòng ba trượng, tạo thành một cái chỉ chịu võ giả bản thân khống chế khí trạng. Lúc đối địch, có khả năng hạ thấp địch nhân tốc độ lực lượng, thậm chí có thể hai bên địch nhân tứ chi đỏ thâm thân ảnh tự giữa không trung đập xuống, hạ lâu thiên hai cánh tay như đại bằng lông cánh, bí mật mang theo mạnh mẽ kình khí gào thét tới, hai cánh tay hắn dơ qua đỉnh đầu. Hướng về kia họ Lăng đệ tử hành tập mà xuống, mấy vạn cân lực lượng đem không khí đều sẽ phải phá thành mảnh nhỏ. Thình thịch. Họ Lăng đệ tử lại căn bản không có chênh lệch, hắn hai mắt đỏ thẫm, chỉ có điên cuồng sát lục ý, hiển nhiên đã đánh mất lý trí, Hạ Lâu Thiên một kích toàn lực, nện ở trước ngực hắn, nhưng không có khiến cho hắn lùi lại nửa bước. Mà Hạ Lâu Thiên như là đụng vào thiết sơn một dạng lại bị họ Lăng đệ tử trong cơ thể quần cuộn huyết khí đẩy lui. Ha ha ha, sát sát sát, các ngươi đều phải chết. Họ lăng đệ tử trong cổ họng phát ra giống như dã thú gào thét, tuấn giận khuôn mặt vặn vẹo biến hình, hắn giống giận đánh về phía Hạ Lâu Thiên, công phạt trong không có một chút chiêu pháp võ thức, dương nhanh múa vút như là dã thú. Nhưng chính là như vậy thô lỗ công kích, lại ẩn chứa kẻ khác dung động lực lượng, đem Hạ Lâu Thiên ép phải liên tiếp lui về phía sau, vài tên ngưng khí võ giả bị hắn va chạm, tức thì bị đánh bay thổ huyết. Nhanh, đều tản ra, không nên cùng hắn chính diện giao phong, hắn nhất định dùng cái gì bí dược có khả năng trong thời gian ngắn sử tu vi bạo tăng, chỉ cần thời gian vừa quá, hắn tiểu như cùng phế nhân. Hạ lâu thiên hai cánh tay bị chấn chết lặng, hắn nhanh chóng lùi về phía sau, quát lớn, bí dược. Trung quanh ngưng khí võ giả cũng nhìn ra họ lăng đệ tử chố không ổn, vội vã lui lại không cùng chính diện giao phòng, mà là tại bên cạnh chạy, liên tiếp hấp dẫn hắn lực chú ý. Không được, người nọ chạy. Ngay giữa sân mọi người lực chú ý bị họ lăng đệ tử hấp dẫn lúc, đột nhiên có võ giả kinh hô một tiếng Tên kia họ Mạc Linh nhất môn đệ tử dĩ nhiên thừa dịp mọi người không chú ý, đột phá vây quanh, hướng về ngoài cốc đi. Người này thật sâu tâm cơ a. Dương hàng tại ngoài cốc thạch trụ trên xem rõ ràng, họ Mạc đệ tử tuy là đem đan dược kia thả vào trong miệng, cũng biểu hiện ra một loại mất lý trí, điên cuồng công kích hình dạng. Nhưng nếu là tỉ mỉ quan sát, là có thể phát hiện, ở mạnh mẽ, điên cuồng thế công ở dưới, lại hơi cất giữ một chút phòng thủ dáng vẻ. Sau đó lợi dụng khi chúng quanh mọi người không dám lên trước cùng hắn lúc đối địch cơ, phá vỡ ngoại vi võ giả vây quanh. Dương Hàn, hắn hắn hướng chúng ta bên này. Trần Chi tín kinh hô một tiếng, chỉ vào cấp tốc tới họ mạc môn nhân nói, nhanh, chúng ta đi mau, bị hắn ngộ thường cũng không tốt. Ừ, chúng ta chia nhau đi. Dương Hàn con mắt hơi co rụt lại, hắn gật đầu, cùng Trần Chi tín cùng nhau nhảy xuống thạch trụ. Được, ta những này qua đều thần tinh thành, ngươi nếu không có việc gì. Có thể tới tìm ta." Trần Chi Tín vội la lên một tiếng, tức khắc hướng về một hướng khác đi. Nhìn Trần Chi Tín hoảng loạn đi xa thân ảnh, Dương Hàn nhưng không có động thân, hắn nhìn họ Mạc Linh nhất môn người chạy tới thân ảnh, một cái lớn mật ý niệm trong đầu ở tâm mộc lên. Mà lúc này, trong cốc võ giả tại phát giác họ Mạc Linh nhất môn đệ tử chạy trốn sau, tuy là đều chạy nhanh đến, nhưng họ Mạc đệ tử chạy trốn rất đột nhiên, trong cốc đại bộ phận ngưng khí võ giả cũng đều bị tên kia họ Lăng Linh nhất môn đệ tử kiềm chế, tuy là truy đuổi tới, nhưng nhất thời nửa khắc nhưng cũng không cách nào đuổi theo Dương Hàn theo trong túi cản khôn lấy ra bị hắn thu hồi thiết giáp kỵ binh mũ sắt thần tốc mặc lên người mà sau sẽ chui này hình bán nguyệt loan đao cũng lấy ra sách ở trong tay phía sau hắn thánh muốn mở tiểu đỉnh biến nào mà thành phong nguyệt Hàn xương luôn lập tức nổi lên Bạch sư huynh Dương Hàn vừa mới chuẩn bị hoàn tất họ mạc Linh nhất môn đệ tử cũng đã theo sơn cốc cốc vét ngã xuống thấy Dương Hàn sau lưng phong nguyệt Hàn xương luôn sau nhất thời mừng rỡ kêu một tiếng Trong mắt nào còn có nửa điểm vẻ điên cuồng. Chương 23, Dương Thần Đao. Dương Hàn nhìn thấy họ mạc đệ tử nhưng không có lên tiếng, hắn xoay người liền hướng rừng đá chỗ sâu chạy đi, mà họ mạc linh nhất môn đệ tử không một chút nào nghi ngờ, đi theo Dương Hàn thân ảnh cấp tốc đi. Bạch Sư Minh, ta vừa mới như vậy cử động, cũng là bất đắc dĩ. Họ mạc linh nhất môn đệ tử dường như có chút sợ hãi Bạch Sư Minh, hắn tại chạy trốn trong liền vội vã giải thích, nếu không ta và làng sư đệ đều không cách nào chạy ra sân quốc. Ta sống mệnh chỉ là là. "Gì? Bạch sư huynh, ngươi như thế, ngươi tu vi như thế biến phải thấp như vậy?" Họ Mạc Linh nhất môn đệ tử lời vừa nói ra được phân nửa, liền tức khắc kinh nghi một tiếng. "Thình thịch." Mà cùng thời khắc đó, trước người hắn Bạch sư huynh lại đột nhiên một cái lảo đảo quỳ dạp xuống đất, trong miệng thanh âm cực kỳ khàn giọng nói ra, "Ta trọng thương khó bình phục, ngươi cầm cái này về sư môn." Vừa nói, Bạch sư huynh run rẩy run rẩy lấy ra một cái tử sắc túi nhỏ hướng họ Mạc Linh nhất môn đệ tử chuyển tới. Bạch sư huynh, đây là ngươi túi chữ vật." Họ Mạc linh nhất môn đệ tử thấy thế, mừng rỡ trong lòng, liền vội vàng nói, "Bạch sư huynh, ngươi an tình, ta nhất định khắc khi trong lòng, ngươi yên tâm, ta hồi tông môn sau, nhất định triệu tập sư huynh đệ, báo thủ cho ngươi." Họ Mạc đệ tử trong miệng mặc dù nói cảm kích lời nói, nhưng tay lại cực nhanh hướng Bạch sư huynh trên tay chụp tới, thân thể càng là làm tốt sẽ nhanh đi chuẩn bị. Nhưng ngay họ Mạc linh nhất môn đệ tử tới gần Bạch sư huynh chốc lát, Bạch sư huynh đỉnh đầu Huyền phù Phong Nguyệt Hàn Sương luân lại đột nhiên run lên. Họ Mạc đệ tử Tức khắc cảm thấy mình binh giai anh linh tử mẫu kim hoàn bị một cổ cường đại lực lượng sẽ rách ra thân thể mình, cùng mình thần hồn tách rời, hắn thần hồn đau nhức, đau tiếng la hét. Bá. Quỳ rạp trên đất Bạch sư huynh nhưng ở lúc này đột nhiên xoay người, một đạo xanh lam sắc bén tạc nhanh chóng, họ Mạc linh nhất môn đệ tử đầu Tức khắc cùng thân thể tách rời, một cổ cực nóng máu tươi từ lỗ cổ bắn ra. Dương Hàn thu hồi Bán Nguyệt Luân đao. Thân thủ nhanh chóng tại họ Mạc Linh nhất môn đệ tử trong lòng tìm kiếm, đang bắt đến một vật sau, Dương Hàn không ở do dự, tức khắc xoay người rời đi. Nhanh, hắn tại đó. Liên tại đồng nhất thời gian, Dương Hàn sau lưng đột nhiên có mấy bóng người cấp tốc chạy tới, lớn tiếng kêu gọi. Không tốt. Dương Hàn trong lòng thất kinh, hắn không có nghĩ tới những người này tới đây dạng nhanh, những thứ này truy đuổi tới võ giả. Tu vi đều là ngưng khí cảnh trở lên, cao hơn hắn ra quá nhiều, lấy Dương Hàn tu vi căn bản không còn cách nào chạy trốn chỉ có tạm thời trốn Tinh phủ. Dương Hàn xông vào rừng đá, nhanh chóng trốn một cây thật lớn thạch trụ phía sau, đưa tay sờ về phía trong lòng cái viên này Tinh phủ Tiểu Châu. Bá. Một hoa quang thoáng hiện, Dương Hàn thân thể lập tức bị Tiểu Châu hút vào Tinh phủ trong, mà cái viên này Tiểu Châu thì tí tách một tiếng, rơi xuống tại thạch trụ ở dưới hư thối lá dụng trong, biến mất. Kỳ quái, ta vừa mới rõ ràng thấy hai người, như thế nháy mắt chỉ thấy Cái này linh nhất môn đệ tử bị người chém giết là ai có như vậy thực lực, tại thời gian ngắn như vậy làm được. Vài tên thần tinh thành ngưng khí cấp bậc võ giả đi tới tên kia họ mạc linh nhất môn đệ tử trước thi thể, nhìn không đáng dừng đá, rất là kinh ngạc. Bọn họ kiểm tra chung quanh, nhưng không có phát hiện một chút tung tích. Vết chân đến cái này cùng thạch trụ sau lại đột nhiên biến mất, trên trụ đá cũng không có ai bước qua vết tích. Một gã võ giả nói ra, không sai, các ngươi có thể đem tên này linh nhất môn đệ tử chém giết, thật to có thưởng. Sau một lát. Lại có rất nhiều người chạy tới, dẫn đầu đúng là Hạ Lâu Thiên, hắn nhìn thấy trên mặt đất tên kia linh nhất môn đệ tử thi thể, trên mặt lộ ra mỉm cười. Hạ Lâu Phủ Chủ, tên này linh nhất môn đệ tử cũng không phải chúng ta chém giết. Nhìn thấy Hạ Lâu Thiên chạy tới, vài tên ngưng khí võ giả liền vội vàng tiến lên, đem vừa mới chuyện phát sinh từng cái bẩm báo, bọn họ nói rất cẩn kẽ, e sợ cho bị Hạ Lâu Thiên hiểu lầm. Người nọ trong nháy mắt liền biến mất. Hạ Lâu Thiên nghe vậy, trên mặt u ám không định. Ánh mắt của hắn nhìn kỹ trên mặt đất bộ kia linh nhất môn đệ tử thi thể, trong lúc nhất thời có chút trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì. Hạ Lâu huynh, sự tình xử lý thế nào, có thể tìm được tên kia chạy trốn linh nhất môn đệ tử sao? Đúng lúc này, trong rừng đá lại có một đội nhân mã chạy tới, dẫn đầu cũng là một gã mặc nho bảo, khuôn mặt nho nhã người đàn ông trung niên. Phương Nguyên đồng huynh, làm sao ngươi tới trễ như thế? Hạ Lâu Thiên vừa nhìn thấy mặt, thần sắc hơi hòa hoãn. Hừ, còn chưa phải là dương gia. Linh nhất môn đệ tử chạy tứ tán trong rừng, bọn họ chẳng những không nghe theo hạ lâu huynh ý chỉ, bao vây tiếu trừ những thứ này linh nhất môn người, ngược lại hành động một mình, tại trong bãi đá trắng trợn, như là đang tìm thứ gì. Phương Nguyên đồng hừ lạnh một tiếng nói ra, ta không yên lòng, liền luôn luôn lặng lẽ đi theo dương hải xuyên, về sau phát hiện hắn đang cùng người trần gia hội họp sau, vương tha, bắt đầu hướng ngoài rừng triệt hồi, lúc này mới chạy tới cùng hạ lâu huynh hội hợp. Ngươi nói ngươi vừa mới luôn luôn đi theo dương hải xuyên. Hạ lâu thiên hỏi, không sai, hạ lâu hình, xảy ra chuyện gì sao? Phương Nguyên đồng thấy hạ lâu thiên thần sắc có chút cổ quái, liền thanh hỏi, ngươi xem tên này linh nhất môn người. Hạ lâu chí chỉ chỉ trước mắt tên kia họ mạc đệ tử thi thể, đem vừa mới sự tình lại lần nữa kể rõ một lần. Ta vốn tưởng rằng tên này linh nhất môn người là Dương Hải Xuyên giết chết, dù sao này thần tinh thành trong, cũng chỉ có hắn có như vậy thực lực, thế nhưng ngươi vừa mới nói, nhưng lại đẩy lật ta phỏng đoán. Hạ lâu chỉ ánh mắt nhìn phía rừng đá chỗ sâu, nếu không phải Dương Hải Xuyên, như vậy là ai đây? Những thứ này linh nhất môn trong, dường như cũng không có cái kia ngưng tụ vương cấp anh linh người tồn tại. Nam tiên linh nhất môn đệ tử liên tiếp bị giết, hạ lâu thiên cùng Phương Nguyên Đồng dẫn dắt thần tinh thành võ giả lại đang trong bãi đá tỉ mỉ điều tra mấy ngày, nhưng cũng không có bất kỳ hắn phát hiện. Hạ lâu thiên đem phần lớn người mã rút về, chỉ còn sót lại một ít tinh nhuệ tiếp tục điều tra, mà bởi vì lo lắng tử hạ lâu trí thương thế. Hắn cùng với đại đội nhân mã cùng nhau trở lại thần tinh thành trong. Đi qua rừng đá nhất dịch, hạ lâu phủ tổn thương nghiêm trọng nhất, vẹn vẹn năm tên linh nhất môn đệ tử liền đem hắn thiết giáp kỵ binh chém giết gần nửa phổ thông thị vệ cũng tử thương không ít, ngay cả ngưng khí cảnh võ giả, cũng tổn thất bốn người, thần tinh thành đệ nhất thực lực, thật đã không ở. Bất quá ngại vì hạ lâu trí tướng cấp anh linh ngưng tụ thành công, hạ lâu phủ thanh uy ngược lại cũng không có yếu bớt, ngược lại tăng mạnh không ít đồng thời trừ bị Dương Hải xuyên cùng ngoài ra tên kia không biết thân phận người chém giết họ mạc Linh Nhất môn đệ tử bên ngoài dư ba tên Linh Nhất môn môn nhân trên thân cái gì cũng bị Hạ Lâu Chí cùng Phương Nguyên đồng chia đều theo thần tinh thành bên trong tin tức linh thông nhân sĩ tiết lộ trong dĩ nhiên hàm chứa mấy bộ hoàng giai phẩm cấp công pháp bí tịch điều này làm cho thần tinh thành hắn tham gia bao vây tiêu trừ Linh Nhất môn đệ tử thế lực lớn nhỏ rất nóng mắt bất quá ngại vì Hạ Lâu phủ cùng ngày đều thăng uy thế cũng là không người dám có một chút dị nghị. Chỉ có thể đem loại này không vừa lòng âm thầm nuốt vào. Ngoài ra, còn có một việc tình, tại gần một chút thời gian cũng bị thần tinh thành bên trong thế lực lớn nhỏ liên tiếp nhận nghị. Đó chính là thần tinh thành lại sinh ra hai đạo binh giai anh linh, trong một cái đến từ thần tinh thành tứ đại thế lực phương phủ. Một đạo khác lại có chút kỳ quái, dĩ nhiên cùng đạo kia vương cấp anh linh một dạng đồng dạng xuất từ rừng đá phương hướng, chỉ là dị tượng thời gian kéo dài quang ngắn, chỉ có mấy hô hấp liền biến mất. Cùng lúc đó cũng có người nói. Ngày đó thần tinh thành võ giả tại trong bãi đá truy kích linh nhất môn người, trong rừng đá đã từng xuất hiện một lần binh giai anh linh ngưng tụ dị tượng xuất hiện, chỉ là thời gian kéo dài đồng dạng quá ngắn vì vậy cũng không có dẫn tới quá nhiều người chú ý. Tại bao vây tiếu trừ linh nhất môn đệ tử sau khi kết thúc ngày thứ 10, bên ngoài thành thần tinh, một cái vải thô áo tang đầu đội mũ thiếu niên tự rừng đá phương hướng tới, hắn long đong vất vả trên mặt, một đôi mắt rất sáng ngời. Hô, những hạ lâu phủ đó thiết giáp kỵ binh thật khó bỏ rơi a thiếu niên liếc mắt một cái sau lưng, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: ta những này qua không trở về, phụ thân khẳng định lo lắng hỏng. thiếu niên kéo thấp mũ, xen lẫn trong vào thành trong đám người, tránh thoát hạ lâu phủ thị vệ kiểm soát, đi vào thần tinh thành trong, theo dòng người hướng về bên trong thành đi, thẳng đến dương phủ đại viện. nhưng khi hắn đi tới lân cận dương phủ một tòa tiểu lâu là lúc, thiếu niên cực kỳ linh mẫn hai lỗ tai khẽ động, như là nghe được cái gì thú vị thanh âm, dĩ nhiên cước bộ nhất chuyển đi vào trong tiểu lâu. Lúc này đại sảnh tiụ lầu bên trong một mảnh hỗn độn, bảy tám tên tuổi chừng 17, 18 tuổi thiếu niên cười hì hì đứng ở trong đại sảnh, nhìn trước người bọn họ một gã bị đánh mặt mũi bầm dập thiếu niên, trên mặt không che dấu chút nào hài hước cùng đùa cợt. "Mẹ, Dương thần đạo, thật là khí phách tên a, Dương gia các ngươi đều nhanh xong đời, ngươi tiểu tử này còn không mắt giải." Một gã áo gấm thiếu niên đùa cợt nói, "Ta chửi Dương gia thì thế nào, ngươi cũng không nhìn một chút chúng ta là ai, lại vẫn dám đi lên chất vấn chúng ta. Ta quản người là ai?" Bằng ta dương già chính là không được. Mọi người trước người bị đánh phải thiếu niên mặt không chịu khuất phục, hắn khoanh tay cánh tay, trong mắt tràn ngập tức giận, ta dương gia tuyệt sẽ không quên. Hừ hừ, mạnh miệng có ích lợi gì, nửa tháng sau Lục Nguyên thành Thăng Thiên biết, chính là các ngươi dương gia cắt nhường gia sản, thuộc về như Hạ Lâu phủ này, các ngươi phủ chủ Dương Hải Xuyên cũng phải cho ta Hạ Lâu thúc thúc làm chó giữ cửa. Một gã khác thiếu niên cũng cười khởi nói, phương gia ta đã có binh giai anh linh, ta Hạ Lâu chí đại ca càng là tướng cấp anh linh. Các ngươi dương phủ tân một đại có cái gì Chỉ ngươi dương thần đao một cái phạm dài sao Chó má Ai nói ta dương gia không có Ta dương phủ dương hàn Dương thần đao tức giận bất quá Hắn vừa mới phải ra khỏi cái gì Nhưng tự hồ là nghĩ đến cái gì Ngựa khí một trận cũng là nói ra Ta dương gia có cốt khí Quyết không khuất phụ Ha ha, cốt khí, ha ha Chúng thiếu niên nghe vậy ầm ầm cười to Như là nghe được cái gì cực kỳ buồn cười sự tình Có buồn cười như vậy sao hẳn là các ngươi phương phủ cùng hạ lâu phủ liền cốt khí cũng đều không có ngay chúng thiếu niên cười vang trong lúc một đạo lạnh lùng thanh âm lại đột nhiên cực kỳ rõ ràng bắn vào những thiếu niên này trong thay ai ai tại nói ẩu nói tả tự tìm cái chết phải không chúng thiếu niên nhất thời giận dữ bọn họ nhìn về phía thanh âm xuất xử liền nhìn thấy một gã quần áo mộc mạc đầu đội mũ thiếu niên ra hiện ở trong mắt bọn hắn mẹ không có mắt đồ đạc một gã thiếu niên cẩm ý tức giận hừ một tiếng thả người một quyền đánh tới Đầu kia đội nón lá thiếu niên khẽ quát một tiếng, đón thiếu niên Cẩm Y nắm đấm một quyền vùng ra, chỉ nghe răng rắc một tiếng, thiếu niên Cẩm Y cánh tay theo tiếng mà đứt, phát ra xét đánh răng rắc cốt liệt tiếng. A, tay ta. Thiếu niên Cẩm Y thân thể nổ lớn bay ra, ngã trên mặt đất, hắn ôm lấy cánh tay lớn tiếng kêu gào. Tự tìm cái chết. Dư thiếu niên thấy thế đều tức giận, bọn họ cùng nhau ầm ầm mà lên, đem đầu kia đội nón lá thiếu niên vây quanh, 7, 8, 2 đấm đầu nhất tề đánh phía tên thiếu niên kia. Chương 24 Vinh quang trở về, một đám phế vật cũng dám riêu võ Dương Oai, xem ta ngạo nguyệt Hàn Phong đao. Mũ thiếu niên khẽ cười một tiếng, không để ý, hắn lấy trưởng là đao, nên hướng hơn 12 đấm đầu, trưởng đao như phong, đao thế như trăng. Ba ba ba ba, một trận kình phong phất qua, bảy tám tên thiếu niên tất cả đều tứ tán ra, trọng trọng rớt xuống đất, bọn họ một cánh tay tất cả đều bẻ gãy, đều dên không thôi. Sau đó đừng để cho ta tại thần tinh thành trong nhìn thấy ngươi môn, bằng không gặp một lần. Cắt đứt các ngươi cánh tay một lần. Mũ thiếu niên cười lạnh một tiếng, tiến lên nâng dậy Dương thần đao đi ra tiểu lâu. Dương hàn, là ngươi. Đợi hai người đi ra tiểu lâu, Dương thần đao đột nhiên nhỏ giọng hỏi. Hắn đối Dương hàn thanh âm rất tin tưởng, một cái liền đem hắn nhận ra. Thương thế của ngươi như thế nào đây? Dương hàn không trả lời, mà là rơi lên mũ, hỏi hướng Dương thần đao. Ta không sao, đà tạ ngươi. Dương thần đao thấy quả thật là Dương hàn, hắn đầu tiên là hơi có chút kinh hỉ. Nhưng sau đó chẳng biết tại sao, lời nói lại biến phải có chút băng lãnh, chỉ là nói một tiếng tạ, liền bỏ qua Dương Hàn cánh tay, tự mình đi. Dương Hàn thấy thế, đầu tiên là sửng sở, sau đó cũng là có chút bất đắc dĩ cười một cái, người tuổi trẻ khó tránh khỏi khí ngạo. Tại Dương gia, Dương Thần Đao vốn cho là mình ngưng tụ phàm gia anh linh, là Dương gia thiếu niên trong đệ nhất nhân, ai biết lại bị Dương Hàn vẽ mặt, khẩu khí này phỏng trường Dương Thần Đao đến bây giờ còn không có tiêu đây. Bất quá Dương Hàn ngược lại lơ đệ chỉ nhìn dương thần đao duy trì gia tộc tuyên bố liền có thể nhìn ra người này không hề giống phụ thân hắn dương liệt đao vậy hàn hẹp hơn nữa thời khắc mấu chốt có khả năng ngừng bản thân kích động không có tiết lộ dương hàn tam sắt tinh vân việc ngược lại một cái có thể bồi dưỡng nhân tài còn như đối dương hàn thái độ còn trẻ người khó tránh khỏi sẽ hành động theo cảm tình ngược lại không coi vào đâu dương hàn cười cười tiếp tục hướng dương phủ đi tới hắn vừa ở vào dương phủ đại môn những thủ vệ kia tức khắc có chút kinh hỉ nhị công tử ngươi cuối cùng trở về Phủ chủ đã nhiều ngày phái ra rất nhiều người mã tìm kiếm ngươi tung tích đây. Ừ, cha ta đây. Dương Hàn gật đầu cười nói. Phủ chủ lúc này hẳn là tại nghị sự đường cùng ba vị trưởng lao thương nghị sự tình đây. Thị vệ trả lời. Dương Hàn nghe vậy, cùng cửa phủ bên ngoài thị vệ nói đơn giản vài câu, liền vội vã hướng về Dương phủ nghị sự đường đi. Ai, ngươi có phát hiện không? Nhị thiếu gia lần này trở về, ta cuối cùng cảm giác hẳn có chút không giống, dường như có chút một gã thị vệ nhỏ giọng nói ra. Hắn ngắm lại, lại tựa hồ như nghĩ không gian nên dùng cái gì từ ngữ hình dung. Kẻ khác sợ hãi. Một tên thị vệ khác cũng là nói ra, thiếu gia trên thân khí chất dường như có chút bất động, hơn nữa tu vi cũng tinh tiến không ít. Ừ, từ lúc đại công tử Dương Thành trốn đi, này Dương Phủ cũng chỉ còn lại có nhị thiếu gia, thật hy vọng hắn cũng có thể ngưng tụ anh Linh, trở thành một tên anh Linh võ giả. Có một gã thị vệ nói ra, Dương Hải xuyên cùng Dương Hàn, Dương Thành luôn luôn đối Dương Phủ thị vệ cứ tốt sâu phải dương phủ trên giới kính yêu, bởi vì Dương Hàn thân hiện tam sắc tinh vân sự tình cực kỳ bí ẩn, những thị vệ này cũng không biết. Nay cũng bao nhiêu thời gian, Dương Hải Xuyên, ta cho ngươi biết, nếu như Dương Hàn thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngươi người phủ chủ này cũng liền chấm dứt. Dương phủ bên trong nghị sự đường, tam đại trưởng lão ngồi ở vị trí đầu, nổi giận đùng đùng nhìn về phía đứng ở bọn hắn trước người Dương phủ phủ chủ Dương Hải Xuyên, phía sau người còn lại là mặt bất đắc dĩ cười làm lạnh. Ba vị trưởng lão Ta những này qua đã phái ra nhiều nhân mã đi vào tìm kiếm Dương Hàn, chỉ là Dương đã thực sự quá lớn, trong thời gian ngắn cũng rất khó tìm. Dương Hải Xuyên có chút cười khổ nói, Dương Hàn là con ta, ta làm sao sẽ không hết sức tìm kiếm, lại nói, Dương Hàn luôn luôn nhạy bén, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Trải qua mấy ngày nay, Dương Hải Xuyên cơ hồ mỗi ngày đều sẽ bị ba vị trưởng lão đưa tới, chất vấn Dương Hàn hạ lạc, thật trong lòng hắn cũng rất nóng nảy, nhưng đối mặt ba vị lớn lên người, nhưng cũng không thể phát hỏa trong lòng sát thực phiền muộn, ngươi phải nhớ kỹ, hắn không riêng gì con trai ngươi, càng là ta dương gia cuột khởi hy vọng. Đại trưởng lão cả giận nói, vạn nhất có cái gì sai lầm, cẩn thận ta lấy ngươi tế tổ. Đại trưởng lão, ta đây không phải trở về sao? Không muốn lại vì khó phụ thân. Ngay dương hải xuyên vẻ mặt đau khổ nhận ba vị trưởng lão hỏi là lúc, một đạo thanh thúy thanh âm đột nhiên tự nghị sự đường bên ngoài vang lên. Dương hàn trở về. Bên trong nghị sự đường, dương hải xuyên cùng ba vị trưởng lão nghe được dương hàn thanh âm. Thần sắc rung lên, nhất thể hướng nghị sự đường ngoài cửa nhìn lại, chỉ thấy một gã mặc vài thô áo tang thiếu niên chính cởi tủng tìm nhảy qua môn mà vào. Dương Hàn, ngươi như thế ra ngoài lâu như vậy mới trở về, không biết ba vị trưởng lão đều cấp hỏng sao. Dương Hải xuyên thấy Dương Hàn trở về, trong lòng tảng đá lớn nhất thời để xuống, nhưng hắn ngay trước ba vị trưởng lão mặt, bất tiện đem mừng dỡ lộ ra ngoài, làm ra vẻ uy nghiêm hỏi. Được, Dương Hàn trở về là tốt rồi. Còn chưa chờ Dương Hàn trả lời. Tam trưởng lão cũng là cấp lời nói, sau đó hắn hơi có nghi ngờ hỏi: "Dương Hàn, ngươi Anh Linh Ngưng Kết thành công sao?" "Đúng vậy, Dương Hàn, đã nhiều ngày trong bãi đá, nghe nói có hai đạo binh giai Anh Linh Ngưng tụ, có thể hay không có ngươi?" Nhị trưởng lão cũng là hỏi. Tuy là Dương Hàn trước đó vài ngày đã hiển lộ tam sát tinh vân, là tướng cấp Anh Linh Ngưng tụ điểm báo, nhưng thứ nhất những ngày qua, trừ hạ lâu chí ngưng tụ Anh Linh dị tượng bên ngoài, trong bãi đá cũng không có tướng cấp Anh Linh Ngưng tụ dị tượng. Ngưng tụ Anh Linh Tinh Vân gần là điểm báo, cũng không đại biểu nhất định có thể ngưng tụ anh Linh, cũng không đại biểu ngưng tụ anh Linh tất nhiên là tướng cấp, hầu hết thời gian, võ giả cũng sẽ xuất hiện ngưng tụ anh Linh, so Tinh Vân báo hiệu đẳng cấp thấp hơn tình hình. Hơn nữa đã nhiều ngày trong bãi đá, còn có vương cấp anh Linh ngưng tụ, chỉ sợ cũng phải đối Dương Hàn anh Linh ngưng tụ xuất hiện ảnh hưởng, ngay cả Dương Hàn có khả năng ngưng tụ vương cấp anh Linh loại khả năng này, lại tự động bị ba vị trưởng lao không chú ý. Dù sao cái kia đẳng cấp anh Linh căn bản không phải bọn họ loại này biên thủy bên trong tòa thành nhỏ nhỏ yếu gia tộc có khả năng chờ đợi chuyện của tôi s vương cấp anh linh thế nhưng có thể trở thành thanh châu chi vương tồn tại dương gia có khả năng xuất hiện tướng cấp anh linh đã là tổ tiên hiền linh đúng vậy hàn nhi ngươi anh linh dương hải xuyên nghe vậy trong mắt cũng là toát ra vẻ chờ mong dù sao tam sắc tinh vân gần là điểm báo cũng không phải thật thật tại tại anh linh may mắn không làm được mệnh dương hàn nhìn bốn đạo chờ mong ánh mắt mỉm cười, sau lưng của hắn tam sắc hoa quang thoáng hiện, một vòng hình bán nguyệt kỳ dị binh khí đột nhiên hiện lên ở đỉnh đầu. Binh khí này toàn thân băng lam, phía trên có từng tia từng tia màu lam nhạt hàn khí chậm rãi bốc lên, hình bán nguyệt phong lợi đao trên mũi dao, dĩ nhiên mơ hồ có tiếng gió thiều động, hồng màu da cam tam sắc lưu quang xoay quanh trăng tròn xoay quanh, ánh sáng sáng ngời đem chọn cái nghị sự đường đều theo phải cực kỳ thông thấu. Được, thật thành, tướng cấp anh linh a, ta dương gia may mắn a. Đại trưởng lão vô đầu gối thở dài, hai hàng bẩn khóc tự giàn mua trên má yên lặng chạy xuôi. Đây chính là tướng cấp, đây chính là tướng cấp, ta dương gia cũng có tướng cấp, ta xem hạ lâu thiên lúc này hoàn thế nào càng hẳn rỡ. Nhị trưởng lão còn lại là nét mặt phân chấn, hai mắt trong lúc đó chiến ý tràn trề. Ai a, không nghĩ tới ta sinh thời, lại có thể khoảng cách gần như vậy quan sát một cái tướng cấp anh linh, giống như thiên tài như vậy, lúc nào rời ta đây sao gần. Tam trưởng lão trực tiếp chạy xuống đài cao. Như là tiểu hài tử một dạng vòng quanh Dương Hàn chạy qua lại, con mắt cơ hồ đều có thể dán lên. Hàn Nhi Dương Hải xuyên yên lặng không nói gì nhìn Dương Hàn đỉnh đầu Phong Vũ Hàn Sương Luân, trong mắt cảm khái vô hạn. Hắn lúc còn trẻ đã từng tại Thanh Châu lang bạc, chỉ có phàm giai anh linh hắn đã từng nhận hết những lính kia giai anh linh võ giả cười nhạo cùng xem thường. Không nghĩ tới 20 năm sau, con trai của hắn cũng là trở thành cao cao tại thượng tướng cấp anh linh võ giả, đây là bực nào tự ngạo, bực nào hĩ diện. Mau nói cho ta biết. Này anh Linh là cái gì? Tam trưởng lão vội vã không nhịn nổi hỏi. Tam trưởng lão, ta anh Linh tên là Phong Vũ Hàn Sương Luân, Phong, bang song thuộc tính. Dương Hàn cười nói. Dĩ nhiên là song thuộc tính anh Linh, ít nhất cũng là tướng cấp thượng phẩm A. Ba vị trưởng lão nghe vậy càng là kinh hỉ và phần. Mặc dù là cùng đảng giai anh Linh, cũng đồng dạng có đẳng cấp phân chia, giữa hai bên trên lệch cũng là không nhỏ, đối võ giả chiến lực có vô cùng trọng yếu ảnh hưởng. Ba vị trưởng lão vốn tưởng rằng Dương Hàn chỉ là bình thường tướng cấp anh linh, lại chưa từng ngờ tới lại còn là song thuộc tính thượng phẩm anh linh. Dương Hàn nhìn phụ thân và ba vị trưởng lão kinh hỉ vạn phần hình dạng, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, nếu như các ngươi biết ta chân chính anh linh đẳng cấp, không thông báo là hình dạng gì. Tại theo rừng đá hồi thần tinh thành trên đường, Dương Hàn suy nghĩ tỉ mỉ, cuối cùng vẫn quyết định tạm thời giấu giếm hắn vương cấp anh linh vạn vật khởi nguyên đỉnh bí mật, dù sao hắn anh linh thần thông quá mức kinh người, có khả năng thôn phệ người khác anh linh sử bản thân tần thăng. một khi bí mật này bị người khác biết được, hắn liền sẽ trở thành thiên hạ anh linh võ giả địch nhân trung, bị khắp thiên hạ anh linh võ giả chỗ truy sát. dù sao ai cũng không hy vọng bản thân anh linh bị kẻ khác thôn vệ. hồi lâu qua đi, ba vị trưởng lão mới từ dương hàn ngưng tụ tướng cấp anh linh trong vui mừng, khôi phục bình thường, cao hứng bừng bừng rời khỏi đại thính nghị sự. hàn nhi, ngươi có phải hay không còn có chuyện gặp ta? thấy ba vị trưởng lão rời khỏi, dương hải xuyên cũng là cười nhẹ nhàng hỏi. Biết con không bằng cha, Dương Hàn mặc dù tại giảng thuật trong rừng đi qua lúc, không có chút nào chỗ sơ hở, nhưng Dương Hải Xuyên hay là từ Dương Hàn trong mắt thấy một chút ẩn nấp tiêu ý. Vẫn là không thể gạt được phụ thân. Dương Hàn nghe vậy lại cười hắc hắc, hắn đi tới Dương Hải Xuyên trước người, rất ẩn nấp từ trong lòng móc ra một cái tử sắc túi nhỏ, chuyển cho Dương Hải Xuyên, nói, phụ thân, ngươi xem một chút đây là cái gì? Linh nhất môn. Dương Hải Xuyên tác động tử sắc túi nhỏ. Liên tại trước tiên thấy túi nhỏ ở trên co theo linh nhất môn dòng chữ nhất thời cả kinh suýt nữa cầm trong tay túi nhỏ tung người gặp mặt linh nhất môn người bọn họ không có đối với ngươi như vậy đi linh nhất môn người bởi vì hạ lâu chí ngưng tụ tướng cấp anh linh liền triển khai truy sát cơ hồ đem hạ lâu phủ một nửa tinh nhuệ chiến lược hao hết dương hải xuyên biết được dương hàn dĩ nhiên cũng gặp phải linh nhất môn người như thế không cảm thấy kinh ngạc ta đây không phải thật tốt đứng ở chỗ này sao dương hàn ngồi ở dương hải xuyên bên cạnh ghế trên Cười hì hì nói ra, phụ 077MZ vở hờ thân, ngươi trước nhìn một chút này túi nhỏ bên trong là vật gì. Này túi nhỏ dường như có chút cổ quái. Dương Hải xuyên nghe vậy, ngược lại âm thầm thở phào một cái, hắn nhìn Dương Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, đưa mắt rơi vào trong tay túi nhỏ ở trên. Di, chẳng lẽ là... túi chữ vật. Dương Hải xuyên đột nhiên kinh hô một tiếng. Không nghĩ tới phụ thân cũng biết túi chữ vật. Dương Hàn treo kẹo nói, ngươi không nên xem thường vì phụ. Ta lúc còn trẻ đã từng tại Thanh Châu cả vùng đất sông xáo qua, này túi chữ vật tên ta đương nhiên nghe nói qua. Dương Hải Xuyên nói tới chỗ này, ngữ khí lại có chút mất tự nhiên, hắn hơi bỗng nhiên dừng lại, bất quá, này hoàn là lần đầu tiên cầm ở trong tay. Dứt lời, Dương Hải Xuyên trong mắt lộ ra vẻ mong đợi cánh tay hắn bàn tay khí lưu ba động, một đạo hoa quang thoáng hiện, sau một lát, trong tay hắn đã nhiều bốn bản hoàng sắc sách nhỏ. Dương Hải Xuyên dừng ở trong tay bốn bản sách nhỏ, thần sắc khiếp sợ Hắn từng cái lật xem trong tay công pháp sách nhỏ, trong miệng thì thảo không thôi, từ từ hưng phấn. Hoàng giai vũ kỹ trung phẩm ngạo nguyệt hàn phong đao phổ, hoàng giai trung phẩm công pháp linh nhất hóa khí quyết, hoàng giai hạ phẩm thân pháp du long cự bộ, hoàng giai hạ phẩm vũ kỹ phích lịch tử mẫu hoàn. Vẫn còn có trung phẩm nguyên quyết linh nhất hóa khí quyết trung phẩm nguyên quyết a. Nhìn trong tay bốn bản sách nhỏ, Dương Hải xuyên ánh mắt lộ ra nồng nhiệt vẻ, riêng là đối mặt bản kia linh nhất hóa khí quyết càng là kích động và phấn. Chương 25: Dương phủ biến hóa lớn. Có một môn cao đẳng cấp vũ khí, Nguyên quyết, là võ giả cường đại chính yếu cách, một quyển vũ khí cường đại, Nguyên quyết, có thể làm cho một cái tiểu gia tộc nhanh chóng quật khởi. Mà ở Thanh Châu đại địa, Hoàng giai vũ khí đã là rất chân quý, cực kỳ khó, mà Hoàng giai Nguyên quyết càng là quý trọng vô cùng, so với vũ khí phải chân quý mấy lần, người bình thường liền nghe nói đều rất ít, chớ đừng nói chi là gặp qua. Dương Hải xuyên tiến nhập ngưng khí cảnh gần 20 năm, nhưng tu vi lại vẹn vẹn đạt đến ngưng khí tam trọng hậu kỳ chậm chạp không còn cách nào đột phá cùng hắn không có chuyên môn dùng cho tu luyện kình khí nguyên quyết có cửa ải cực kỳ lớn hệ nếu như Dương Hải xuyên tại mới vừa gia nhập ngưng khí cảnh lúc có thể có được một quyển Hoàng giai Hạ phẩm nguyên quyết như vậy hiện tại hắn ít nhất cũng sẽ là ngưng khí hậu kỳ tu vi thậm chí đột phá đến chân nguyên cảnh cũng có nhiều khả năng chân nguyên cảnh là võ giả đại cảnh giới thứ ba một khi tiến nhập liền có di sơn đảo hải cưỡi gió mà đi cường đại thần thông có thể sử dụng các loại ẩn chứa kỳ dị uy năng pháp khí mà chân nguyên cảnh võ giả mới là thành châu cả vùng đất tầng lực lượng. Lại có trung phẩm nguyên quyết. Dương Hải xuyên cơ hồ không dám tin tưởng mình con mắt, như vậy nguyên quyết là hắn bao nhiêu năm rồi tha thiết ước mơ. Phụ thân, có quyền này nguyên quyết, ngươi tu vi nhất định sẽ lại lần nữa để thăng. ta tin tưởng ngươi rất nhanh thì có thể đột phá ngưng khí tứ trọng, đến lúc đó chúng ta dương gia cũng sẽ không lại e ngại hạ lâu thiên. Hàn nhi, ngươi, ngươi mang cho vi phụ kinh hỉ thực sự quá nhiều. Dương Hải xuyên nhìn trước mắt bất quá mới 15 tuổi Dương Hàn, trong lòng cảm khái vạn phần. Ngắn ngủi 2 tháng, Dương Hàn chẳng những dốc hết sức xoay hắn trong gia tộc khốn cảnh, cho Dương gia vô hạn hy vọng. Hôm nay lại là lấy được 4 bản vũ kỵ nguyên quyết, trong có 2 quyển trung phẩm công pháp, thậm chí còn có chân quý nhất nguyên quyết. Hàn nhi, ngươi những vũ kỵ này công pháp là như thế nào lấy được? Dương Hải xuyên hỏi. May mắn giết 2 cái linh nhất môn người, thuận tiện kiếm. Dương Hàn cười hắc hắc, làm ra vẻ cao thâm nói. À, không cẩn thận giết hai cái linh nhất môn người, thuận tiện kiếm. Dương Hải Xuyên nghe vậy hít một hơi lanh khí, hắn ngược cười, liên tiếp lắc đầu. Ngày ấy tại rừng Đá, hắn lao lực toàn lực, mới tại đại trưởng lao dưới sự hỗ trợ, chém giết một gã liệt câu anh linh võ giả, lấy được một quyển Hoàng giai hạ phẩm cấp pháp, quý trọng vạn phần, thậm chí không tiếc cùng hạ lâu thiên chống lại. Phải biết rằng thì là có mấy trăm năm truyền thừa Dương phủ, cũng vẹn vẹn có hai quyển Hoàng giai hạ phẩm vũ kỹ, trong một quyển vẫn là Dương Hải Xuyên lúc còn trẻ tình cơ chỗ. Mà Dương Hàn lại gần là ra ngoài lịch lãm một lần, liền mang về như vậy phong phú chiến lợi phẩm. Ta Dương Hải Xuyên có thể có như vậy như tử, cuộc đời này không tiếc. Dương Hải Xuyên thở dài, trên mặt lộ ra cực kỳ vui mừng nụ cười. Phụ thân, trong túi càng khôn, còn có một tấm bản đồ, ngươi thấy sao? Dương Hàn hỏi. Địa đồ. Dương Hải Xuyên nghe vậy, tay lại lần nữa thăm dò vào túi chữ vật, từ đó lấy ra tấm kia hơi mỏng thủ phê địa đồ, mang theo nghi vấn hỏi hướng Dương Hàn, bản đồ này dính đến một chỗ nguyên thạch khoáng dấu Dương Hàn sắc mặt chỉnh trọng nói: Tài nguyên khoáng sản Dương Hải xuyên suyết nữa thất thanh gọi ra nguyên thạch là thanh châu trong một loại ẩn chứa thiên địa nguyên khí kỳ dị hào đá trong nguyên khí chẳng những có thể xuất tiến võ giả tu vi tại chế tạo luyện đan cùng trên trận pháp đều có đặc thù công dụng là thanh châu đại địa chân quý nhất lưu thông vận một tòa nguyên thạch khoáng dấu mặc dù là nhỏ nhất một tòa cũng có thể sản xuất mấy vạn miếng nguyên thạch lấy Dương gia hiện nay sản nghiệp Một năm khổ cực tích góp từng tí một, cũng bất quá có thể được 500 nguyên thạch mà thôi. Dương Hải Xuyên đã không biết nên dùng tâm tình gì biểu đạt hắn lúc này cảm thụ. Phụ thân, bản đồ này gần là ký hiệu, nhưng là có hay không thật tồn tại vẫn chưa biết được. Dương Hàn nói ra, hơn nữa chỗ này nguyên thạch khoáng giấu quan hệ trọng đại, phụ thân tốt nhất tự mình đi vào kiểm tra, tại không xác định trước, không thể để cho ngoại nhân biết được. Yên tâm, Hàn Nhi, Vi phụ hiểu. Dương Hải Xuyên nắm thật chặt trong tay nguyên quyết cùng địa đồ. Trong lòng đột nhiên biến phải kích động, một cái phủ đầy bụi ở trong lòng hắn hơn 10 năm bóng hình xinh đẹp, đột nhiên nổi lên, thật lâu không thể tiêu tán. Đại nhi, e rằng cuộc đời này chúng ta còn có gặp nhau lần nữa thời điểm, ngươi lưu cho ta một đứa con trai tốt ta. Phụ thân, ngươi như thế. Dương Hàn thấy Dương Hải Xuyên thần sắc hơi khắc thường, dường như có cái gì cực kỳ thâm trầm tâm sự, không khỏi phải hỏi nói. Không có việc gì, nhớ tới một ít chuyện cũ A. Dương Hải Xuyên nghe vậy cười cười. Hắn nhìn Dương Hàn lại không có tính toán thanh cái này phủ đầy bụi ở trong lòng hắn chuyện cũ kể ra đi ra, hắn nhi vẫn là quá nhỏ, chờ hắn lớn hơn một chút, lại nói cho hắn đi. Hắn nhi, ngươi cho là chúng ta Dương gia hiện tại phải làm thế nào hành sự? Dương Hải xuyên lắc đầu, hắn nhìn về phía Dương Hàn, đang nói nhất chuyện, hôm nay chúng ta Dương gia cũng có tướng cấp anh linh, hơn nữa có những công pháp này, chúng ta Dương gia thực lực chẳng mấy chốc sẽ đề thăng, mà hạ lâu thiên nhưng bởi vì linh nhất môn tổn thất nặng nề. Dương Hải xuyên nắm chặt nắm đấm, trong mắt chiến ý thiêu đốt. Phụ thân, ta cho rằng hiện nay còn chưa phải là cùng hạ lâu thiên vạch mặt thời điểm. Dương Hàn lại lắc đầu, hạ lâu phủ dù sao cũng là thần tinh thành uy tín lâu năm thế lực, an sâu bè lến dễ, tích lũy thật dày, tuy là lần này tổn thất rất nặng, nhưng không hẳn cũng sẽ không có ẩn dấu lực lượng. Hơn nữa phương phủ cùng hạ lâu thiên liên hệ chặt chẽ, chúng ta dương gia cùng quyết đấu, phần thắng không lớn, hơn nữa mặc dù thắng lợi, chúng ta cũng sẽ trả giá nặng nề. Chúng ta bây giờ còn cần lại ẩn nhẫn một thời gian, phụ thân và bốn vị trưởng lão phải làm nhanh chóng lợi dụng nguyên quyết, tăng thực lực lên, ta cũng sẽ trong khoảng thời gian này dùng dị bảo chế tạo trung phẩm phàm binh quần tinh kiếm cùng đang dược, thần tốc để thăng dương phụ thực lực. Hàn Nhi nói cực phải, vi phụ là có chút nóng nảy. Dương Hải xuyên gật đầu nói, ta hiện tại liền đem linh nhất hóa khí quyết đưa cho ba vị trưởng lão, ba vị trưởng lão dừng lại ở ngưng khí tam trọng vài chục năm, có quyển này nguyên quyết, tin tưởng rất nhanh liền có thể đột phá tứ trọng. Dương Hải xuyên đem túi chữ vật lại lần nữa giao cho Dương Hàn sau, liền giấu trong lòng bốn bản hoàng giai công pháp vội vã rời đi. Phải nhanh chóng giải quyết Hạ Lâu Chí, bằng không ta tiến nhập lạc vân môn sau cũng không có thể an tâm tu hành. Hơn một tháng sau, đó là lạc vân môn tuyển chọn đệ tử thời cơ. Lạc vân môn thân là thành châu đệ nhất tông, thống lĩnh thanh châu mấy trăm đại tiểu tông môn, thế lực, xuất tích thâm hậu. Dương Hàn tuy là có tinh phủ cùng vương cấp anh linh, nhưng nếu là muốn lấy tốc độ nhanh nhất cường đại lên. Lạc Vân Môn là hắn lựa chọn tốt nhất. Từ nay ngày bắt đầu, Dương Hàn liền lại bắt đầu đóng cửa không ra khổ tu sinh hoạt. Hắn ban ngày tiến nhập Dương phủ hậu viện thương khấu, lợi dụng phụ thân Dương Hải xuyên đưa tới liên tục không ngừng tàn phá binh khí đúc lại tinh phủ, tinh luyện vũ khí, gan dược. Ban đêm thì khổ tu Vân Long trưởng ngạo Nguyệt Hàn phong đao phổ ba thức trước, Du Long cửu bộ bước đầu tiên, sử dụng đồng thời tinh phủ sản xuất linh tùy đan, tăng cường tu vi. Bởi vì đã thành công nương tụ anh linh, có thể lợi dụng anh linh vận dụng một phần nhỏ nguyên khí. Hắn mỗi ngày tiến nhập tinh phủ số lần tăng thêm không ít, đồng thời bởi vì một cánh tay lực lượng tăng thêm, mỗi lần dẫn vào tinh phủ trong tàn phá binh khí cũng từ từ tăng nhanh. Một tháng qua, hắn tổng cộng tinh luyện 300 chuôi trung phẩm phà binh quần tinh kiếm, đan dược 6.000 hạng, toàn bộ cấp cho cho dương phủ tộc nhân, dũng sĩ vệ cùng thân binh thị vệ. Dương phủ hơn 200 tên tộc nhân cùng 100 tên dũng sĩ vệ đã toàn bộ trang bị trung phẩm phà binh, thậm chí rất nhiều dương phủ phổ thông thị vệ cũng đều được quần tinh kiếm mà Dương phủ tộc nhân cùng dũng sĩ vệ thay thế đến cấp thấp phàm binh, cũng đều cấp cho cho phổ thông thị vệ. Đồng thời tại Dương Hàn theo đề nghị, Dương phủ trong, hoàng giai trở xuống vũ khí, không hề căn cứ địa vị cao thấp mà có hạn chế, toàn bộ phát cho Dương phủ thị vệ tu tập, gắng đạt tới trong thời gian ngắn nhất để thăng thực lực bọn hắn. Tại rồi rào đan dược cung cấp cho ở dưới, ngắn ngủi thời gian một tháng, Dương phủ thị vệ thực lực đều có tăng lên trên diện rộng, bọn họ cũng bắt đầu tu tập phàm giai vũ khí thuật phẩm, cũng lấy phải nhất định tiến triển. Phối hợp binh khí lại thêm tân, sức chiến đấu thăng cực kỳ rõ ràng. Những thứ này Dương phủ thị vệ cũng là nhạy cảm cảm giác được Dương phủ trong một ít biến hóa, bọn họ mơ hồ có khả năng cảm giác được trước khi đại chiến bầu không khí, hơi căng thẳng thần kinh ở dưới, nhiều hơn cũng là hưng phấn. Hạ lâu phủ áp chế Dương phủ thời gian đã lâu, bọn họ đã sớm bất mãn. Hơn nữa bọn họ thân là Dương phủ thị vệ, có khả năng rõ ràng cảm giác được Dương phủ thực lực vô cùng bay lên, mặc dù không biết nguyên nhân, thế nhưng Dương phủ thực lực đại tăng liền ký hiệu bọn họ sau này sinh hoạt sẽ tốt hơn, địa vị cũng sẽ càng cao, mà thực lực bọn hắn cũng sẽ càng mạnh. Dương Hải Xuyên cùng ba vị trưởng lão thay phiên bế quan khổ tu, bọn họ bởi vì công pháp khiếm khuyết, dừng lại ở ngưng khí tam trọng thời gian quá lâu, tại trọng tu linh nhất hóa khí quyết sau, bọn họ liên tiếp đột phá, dĩ nhiên toàn bộ đột phá đến ngưng khí tứ trọng 095MV4O. Tại thần tinh thành trọng, đã biết ngưng khí tứ trọng võ giả, chỉ có hạ lâu thiên một người mà dương ra nhưng ở lúc này nhiều bốn gã ngưng khí võ giả. Đồng thời mấy quyển linh nhất môn vũ kỹ, thân pháp cũng đang bị Dương Hải Xuyên cùng ba vị trưởng lão nhanh chóng tiêu hóa, thực lực bọn hắn tại không lâu sau sẽ có càng rõ ràng hơn để thăng. Dương Hải Xuyên cùng ba vị trưởng lão sau khi đột phá, mặc dù không có cho biết dương phủ trên dưới, thế nhưng người tinh mắt cũng là có khả năng cảm thụ được bốn người trên thân khí tức biến hóa. Tại dưới tình huống như vậy, toàn bộ dương phủ tộc nhân đều bắt đầu biến phải ngưng tụ, không hề có mang dị tâm. Dù sao bọn họ đều là dương gia đệ tử, chỉ có dương gia cường đại, bọn họ mới được càng tốt đẹp chỗ. Dương Hải xuyên địa vị cũng là trước đó chưa từng có củng cố, đó là dương liệt đao, dương liệt tiến đám người, lúc này cũng là không thể không tung hắn tiểu tâm tư, an tính lại, toàn tâm toàn ý cùng dương gia chúng tộc nhân cùng nhau, là dương gia lớn mạnh mà phục vụ. Và lại, trong chút thời gian này, bao gồm bọn họ ở bên trong dương phủ dòng chính thành viên trung tâm. Đều được Dương Hải Xuyên ban tặng hoàng giai hạ phẩm vũ kỳ diễm chân ngựa Pháp phải biết rằng bọn họ trước tu luyện cũng bất quá phàm là giai vũ kỳ thượng phẩm mà thôi, bọn họ làm sao sẽ không hài lòng. Hôm nay những thứ này Dương Phủ thành viên trung tâm đi không được Dương Phủ có khả năng càng cường đại hơn, như vậy bọn họ có thể có được nhiều hơn. Mà Dương Hải Xuyên đang chỉ điểm bọn họ vũ kỳ là lúc, trong lúc lơ đảng bảy ra cao thâm cước bộ cùng càng hùng hồn kinh khí, càng làm cho bọn họ cảm thấy dị thường nóng mắt. Dương Phủ trên dưới tất cả đều xoa tay không kịp chờ đợi muốn triển khai một hồi đại chiến. Chương 26: Đi tới Lục Uyên Thành. Dương Phủ một chỗ trong sân nhỏ, Dương Hàn thân ảnh tại trong sân cấp tốc thoáng qua, tay hắn cầm một thanh Bán Nguyệt Luân đao, bổ ra đao ảnh trọng trọng. Hàn Phong tập dã, Nạo Nguyệt Thanh Luân, Hàn Nguyệt Đường Đỉnh. Dương Hàn nhẹ giọng cấp uống, Nạo Nguyệt Hàn Phong đao phổ bà thức trước cấp tốc hiệp ra, lạnh lùng cấp tiến đao pháp ở trong tay hắn nhanh chóng chuyển xê dịch, bộ ra trận trận Hàn khí bốn phía. Bán Nguyệt Luân đao đến mức, đao phong uốt mặt Đến từ loan đao đao phong đem ba tấc bên trong thảo mộc xe rách, hóa thành đầy trời thảo mưa. Du Long nhất phụ thủ, Dương Hàn thân thể đột nhiên nâng cao, nhảy lên một cái hơn 10 mét, hắn thân ảnh ở giữa không trung nhọc lên, giống như một chỉ đại long tự thủy đưa ra phù du mà lên, đem thật lớn lộ ra đầu rồng mặt nước. Dương Hàn thân thể đang tăng lên quy tích, dĩ nhiên hiện ra một loại không thể tưởng tượng nổi vốn lộn tư thế, giống như mãng xà bơi lội, cự long đáp mây bay bay vút lên. Trở lại, Hàn Phong tập dã, nào nguyệt thanh luân Hàn Nguyệt đương đỉnh. Trên thân thể thăng tới đỉnh điểm, Dương Hàn thân ảnh bắt đầu hạ xuống, hàn cuốn thân thể, đầu lao xuống, chân ở trên cao, ngạo nguyệt hàn phong đao phổ đao pháp liên tục thi triển. Từng đạo đao lực ngưng tụ, ở thân thể sắp rơi xuống là lúc, lực khí toàn thân quán trú đến cánh tay phải, một đao tích xúc đã lâu đao thế đột nhiên phát ra. Oen! Đất đá tung tóe, thảo mục bay ngang, tiểu viện chỗ, đao qua chỗ, một đạo sâu một thước, dài 5 mét thật lớn khe bống chốc hiện lên. Nguyên bản chỉnh tề tiểu viện lúc này cũng là trước mắt đống hỗn độn, vết đao răng khắp nơi. Hàn Nhi đã có bao nhiêu lực lượng, rõ ràng chỉ là thất trọng cảnh giới, nhưng một đao này lực, đã đột phá cửu trọng võ giả lực cánh tay, cộng thêm hắn hoàng giai đao pháp, chỉ sợ sẽ là thai tức kỳ đại viên mãn võ giả, cũng rất khó địch nổi. Dương Hải xuyên nhìn Dương Hàn thân ảnh, trên mặt tràn ngập kinh ngạc và mừng rỡ. Phụ thân, người là lúc nào đến? Dương Hàn rơi xuống, điều chỉnh hô hấp. Lại đột nhiên phát hiện Dương Hải Xuyên không biết lúc nào đã xuất hiện ở trong sân nhỏ. Một tháng khổ tu, để cho hắn tu vi rốt cục đột phá thai tức thất trọng luyện ra cảnh giới, hắn hôm nay ra rẻ cứng cỏi, đao kiếm tầm thường căn bản là không có cách đâm thủng, lực cánh tay càng là đạt đến kinh khủng 4.000 cân, vượt xa bình thường cựu trọng võ giả lực lượng. Vừa xong không lâu sau, đã nhiều ngày, bên trong phủ người làm vườn cơ hồ đều có thể tức giận đi. Dương Hải Xuyên nhìn đống hỗn độn tiểu viện, ha cười nói. Cái này Dương Hàn gãi đầu một cái, cười hát hát nói, không có cách nào ta hiện tại không thể ra phủ, chỉ có thể ở nơi này luyện công. Hàn nhi lực lượng ngươi là như thế nào luyện thành, nếu như vậy xuống, chỉ sợ ngươi một khi tiến nhập ngưng khí cảnh, thân thể dung nạp kình khí đúng là cùng đẳng cấp võ giả gấp đôi ở trên A, thậm chí đều có thể cùng vi phụ vài ngày trước kình khí so sánh. Dương Hải xuyên cười nói, phụ thân nói giỡn. Dương Hàn cười cười, lại đột nhiên không đầu không đuôi hỏi, phụ thân, thế nào? Người xem. Dương Hải Xuyên nghe vậy, lại tựa hồ như là biết Dương Hàn hỏi, hắn xuề bàn tay ra, một khối tản ra nhàn nhạt vầng sáng hòn đá nhỏ, xuất hiện tại Dương Hải Xuyên trong tay, hòn đá nhỏ hơi tỏa sáng, một chút nhàn nhạt nguyên khí ba động ẩn chứa trong. Địa đồ nguyên lai là thật. Dương Hàn đại hỉ, Mấy ngày trước đây, Dương Hải Xuyên cùng đại trưởng lão tự mình đi tới rừng đá, điều tra tấm bản đồ kia sở tiêu nhớ địa phương, lúc này xem ra, cũng là thu hoạch chẳng đầy. Nếu không phải là đã nhiều ngày muốn đi lục bên thành tham gia thăng thiên hội, đại trưởng lao thiếu chút nữa sẽ ở tại nguyên thạch khoáng nút bên trong không ra. Dương Hải Xuyên thần sắc phân chân nói, chỗ này nguyên thạch khoáng giấu mặc dù không tính lớn, nhưng là tuyệt đối không nhỏ, sơ bộ tính ra, có ít nhất 10 vạn nguyên thạch khoáng giấu, ước chừng bù đắp được ta Dương gia khổ cực phát triển 200 năm tích lũy. Có những thứ này nguyên thạch, chúng ta Dương gia tại 1-2 năm ở giữa, liền có thể trở thành vạn giảm bên trong cao cấp nhất thế lực. Dương Hải Xuyên phân chân nói Coi như là lỗ quên thành bên trong các đại thế lực, cũng không có thể so sánh với chúng ta. Vừa nói, Dương Hải Xuyên trong lòng cũng là càng thêm lửa nóng, nhớ tới đạo kia đã phân biệt 14 năm bóng hình xinh đẹp, hắn lần đầu tiên cảm giác mình cách nàng gần như vậy. E rằng không xa tương lai, hắn đó là có cơ hội đi vào cái kia ở quá khứ thoạt nhìn như vậy cao không thể chạm thế lực cường đại, đồng thời hiện tại hắn cũng là có hy vọng đem siêu Việt. Http, ngầm truyền com chân nguyên gia tộc sao, e rằng không lâu sau tương lai. Ta dương gia cũng sẽ xuất hiện cường đại chân nguyên võ giả. Dương Hải Xuyên nhìn trước mắt Dương Hàn, trong lòng lập tức đem loại khả năng này biến phải cực kỳ khẳng định. Hàn nhi, sau năm ngày lục nguyên thành, ngươi cũng chuẩn bị cho tốt sao? Dương Hải Xuyên đột nhiên hỏi. Phụ thân, ta đã chuẩn bị cho tốt. Dương Hàn gật đầu, đến lúc đó, ta sẽ nhường hạ lâu thiên đẹp. Thần tiêu nhất đao. Dương phủ một chỗ khác tiểu viện, một gã vóc người khỏe mạnh thiếu niên cử đao đứng thẳng một thanh tản ra lạnh tấu xương sắc bén lân giác đao bị hắn cầm ở trong tay theo thiếu niên một tiếng quát nhẹ lân giác đao quang mang chớp động dưới ánh mặt trời nổi lên tầng tầng đao mạc thanh thế không nhỏ ừ không tệ xem ra ngươi đã nắm giữ trước bốn chiêu tiểu viện một tòa giả sơn sau dương hàn thân ảnh đột nhiên xuất hiện hắn nhìn trong viện thiếu niên mặt lộ vẻ tán thưởng hàn ca thiếu niên kia vừa thấy dương hàn trên mặt tức khắc lộ ra cực kỳ thân thiết nụ cười hắn có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái ta quá ngu Hẳn ca đem cửu tiêu đao phổ giao cho ta một tháng, ta mới đưa thức thứ tư năm giữ. Thần đao, một tháng đã rất nhanh, hiện tại ngươi nếu như tại gặp lại những thứ kia phương phủ cùng hạ lâu phủ ra hỏa, khẳng định có thể đem bọn họ đánh phải chạy chối chết. Dương Hàn cười nói. Dương Hàn trước mắt gã thiếu niên này, đúng là Dương thần đao, cùng một tháng trước hoàn cùng Dương Hàn có chút ngăn cách hắn, lúc này cũng là cùng Dương Hàn cực kỳ thân cận. Nguyên nhân chủ yếu nhất, đó là Dương Hàn khẩn cầu ba vị trưởng lão cùng phụ thần. Đem dương gia tổ tiên truyền xuống tới bản kia dương gia chân phủ tuyệt học, Hoàng gia hạ phẩm Vũ Kỵ Cựu Tiêu Đao phổ bàn tặng Dương thần đao. Tuy là Dương thần đao vốn có phạm giai anh linh, thế nhưng dựa theo dương phủ quý củ, hắn nhất định phải đến ngưng khí cảnh mới có thể tu tập, dù sao này Cựu Tiêu Đao phổ là dương phủ chân quý nhất võ quyết. Bất quá hiện tại dương phủ cũng là không hề thiếu khuyết võ quyết, nguyên bản võ quyết cộng thêm Dương Hàn cùng Dương Hải xuyên lấy được linh nhất môn ngũ môn tuyệt học, dương phủ hiện tại đã có bảy bản hoàng giai công pháp trong thậm chí còn có trung phẩm võ quyết vì vậy đối mặt dương hàn yêu cầu ba vị trưởng lão không có chút nào do dự đó là đồng ý điều này làm cho dương thần đao đối dương hàn rất cảm kích hắn anh linh cùng dương gia tổ tiên một dạng đều là đao loại anh linh thở nhỏ thụ dương liệt đao ảnh hưởng đối tổ tiên cũng là cực kỳ tôn sùng sau đó dương thần đao đang cùng dương hàn luận bàn là lúc càng là phát giác mình cùng dương hàn trên lệnh thực sự quá lớn trong lòng cũng là âm thầm bắt đầu kính phục lên dương hàn đến một tháng ở chung Dương thần đao sớm đã tiêu trừ trong lòng ngắn cách, hai người cũng đều là thiếu niên, cũng không lâu lắm, liền biến phải cực kỳ thân cận. Dương hàn đến, như thế không cho ta biết một tiếng. Nhưng vào lúc này, một gã mặc cẩm bào người đàn ông trung niên từ nhỏ viện chỗ sâu đi ra, hắn nhìn về phía Dương hàn cũng là ý cười đầy mặt, đúng là Dương hàn đại bá Dương liệt đao. Dương liệt đao lúc này đối Dương hàn thái độ cũng là rất thân thiết, thực sự Dương hàn triển lộ ra tam sắc tinh vân là lúc. Hán liền đã bỏ đi cùng Dương Hải xuyên tranh đoạt gia tộc tộc trưởng ý niệm trong đầu, tướng cấp anh linh tiềm lực vô hạn, căn bản không phải phàm giai anh linh, có khả năng nghịch nổi. Mà Dương Hàn người mang tướng cấp anh linh, sau này cũng sẽ không cực hạn tại thần tinh thành như vậy nơi chật hẹp nhỏ bé. Mà Dương gia nhất định sẽ đi ra bên này biên thủy nhỏ, tiểu nhân trở thành thanh châu cả vùng đất đều có nổi danh đại gia tộc, Dương thần đao cùng Dương Hàn đến gần chút, sau này cũng sẽ ở Dương Hàn dưới sự trợ giúp, đồng dạng trở thành thành châu cường giả đang muốn đi tìm đại bá đây. Dương Hằng chắp tay cười cười, cùng Dương Liệt Đao, Dương Thần Đao phụ tử cười nói hướng tiểu viện chỗ sâu đi tới. Dương gia chỉ dựa vào phụ thân Dương Hải xuyên một người chủ trì thực sự không dễ, chỉ có từ trên xuống dưới nhà họ Dương đồng lòng mới có thể chân chính phát triển lớn mạnh. Sau ba ngày, trói mắt mặt trời chiếu khắp nơi, Dương phủ bên trong một trăm tên mặc tiệm tân bị giáp, eo treo trung phẩm phạm bình quần tinh kiếm tháo vắt võ giả cất bước đứng thẳng, màu xanh mánh hồ liệt Đao áo choàng sau lưng bọn họ theo gió phiêu lãng. Những thứ này võ giả khí tức thâm trầm, Tu Vi đều thai tức thất trọng trở lên, đúng là Dương không ZFGF56 phủ tinh nhuệ nhất chiến lực, dũng sĩ vệ. Dương phủ dũng sĩ vệ tuyển chọn cực kỳ nghiêm khắc, nhất định phải chung với Dương phủ, hơn nữa Tu Vi cũng phải đạt đến thai tức cảnh thất trọng mới có thể, mà bọn họ lấy được tu bổ cho cũng đồng dạng là cao nhất, cơ hội cùng Dương phủ tộc nhân mở dạng. Mà tại gần một tháng linh tủy đan vô hạn lượng tu bổ cho phía dưới, những thứ này dũng sĩ vệ Tu Vi lên một lượt thăng rõ ràng cơ hồ bảy thành dũng sĩ vệ đều đột phá đến bắt trọng, còn lại dũng sĩ vệ thấp nhất cũng đạt đến thất trọng hậu kỳ. Đồng thời theo phàm giai vũ kỹ thượng phẩm toàn diện bùng ra, quần tinh kiếm phổ cập, những thứ này dũng sĩ vệ chiến lược tăng vượt lên, đã mơ hồ siêu việt hạ lâu phủ thiết giáp kỵ binh. Mà lúc này tại dũng sĩ vệ bốn phía còn rất nhiều dương phủ thành viên trung tâm cùng thân binh hộ vệ, bọn họ đem cùng nhau đi vào lộ quên thành tham gia 5 năm một lần thăng thiên hội. Dương Hải xuyên cưỡi ở thần tông mã ở trên nhìn trước mắt những thứ này tháo vắt dũng sĩ vệ cùng dương phủ tộc nhân trầm giọng nói ba tháng trước hạ lâu thiên cùng phương nguyên đồng sông ta dương phủ công nhiên cướp đi dương phủ trí bảo thăng long đan cũng ép ta dương phủ cắt nhường gia sản quy hàng hạ lâu thiên để cho ta cùng hắn trước cửa làm thủ vệ hộ vệ dương phủ thiết cốt thề sống chết không hàng chiến chiến chiến dũng sĩ vệ nghe vậy mọi người đoán giận cùng kêu lên hét lớn tiếng chấn kiệu tiêu không sai ta dương phủ chưa từng nhát gan người bọn họ muốn chiến chúng ta liền chiến Sau năm ngày lục nguyên thành, là hạ lâu phủ để cho ta dương hải xuyên đầu hàng chi địa, là để cho ta dương phủ cách hơn 30 thế lực lớn nhỏ phía trước chịu nhục chi địa. Nhưng ta hôm nay muốn nói, sau năm ngày lục nguyên thành, chẳng những sẽ không trở thành ta dương phủ chịu nhục chi địa, chính ngược lại, lục nguyên thành sẽ trở thành ta dương phủ quật khởi khai đoan, tại đó ta sẽ nhường ly địa bên trong thế lực lớn nhỏ biết, người đó mới thật sự là thần tinh thành vương giả. Dương hải xuyên vung tay hết lớn. Hạ lâu thiên chỗ rửa vào bất quá chỉ là hạ lâu trí châu ngưng tụ tướng cấp anh linh, nhưng bọn hắn có tướng cấp, chúng ta liền không có sao. Và anh, lời này vừa nói ra, mặc dù là núi đổ không sợ hãi, dũng sĩ vệ cũng là ầm ầm nổ vang. Đây là Dương Hải xuyên lần đầu tiên tại trừ Dương phủ thành viên trung tâm bên ngoài tiết lộ bí mật này, dũng sĩ vệ mọi người trên mặt đều lộ ra khiếp sợ vẻ hoảng sợ. Bọn họ chỉ biết là gần một chút thời gian Dương phủ thực lực đại tăng, có đánh với Hạ lâu phủ một trận thực lực nhưng tuyệt đối không từng nghĩ đến, bị tất cả mọi người cho rằng chỉ có Phạm giai Anh Linh, tại thần tinh thành tứ đại trong thế lực, trẻ tuổi tiềm lực yếu nhất Dương phủ, dĩ nhiên, dĩ nhiên cũng là có tướng cấp anh linh tồn tại. Chương 27, Mã gia trại thất tiểu thư. Trong lúc nhất thời, tất cả dũng sĩ vệ con mắt càng thêm cực nóng, bọn họ ánh mắt đều rơi vào Dương Hải Xuyên bên cạnh Dương Hàn trên thân, tuy là Dương Hải Xuyên không có nói rõ, nhưng tất cả mọi người theo Dương Hải Xuyên tự hào trong mắt thấy cái gì. Dương phủ thần uy, Dương phủ thần uy Dũng sĩ vệ la lên tiếng như nước thủy triều. Dương phủ tộc nhân xuất phát, mục tiêu Lục Nguyên thành. Dương Hải xuyên vung cánh tay lên một cái, hắn hai chân kẹp một cái, trong quần thần tông mã hí một tiếng, Dương đá lao ra. Sau lưng hắn Dương Hàn, Tam đại trưởng lão, Dương Liệt Đao, Dương Thần Đao cùng Dương thị tộc nhân cùng với Dũng sĩ vệ cũng nhất tề theo vào, cưỡi thần tông mã tự Dương phủ cửa phủ lao ra, hướng về Lục Nguyên thành phương hướng vội vã đi. Lục Nguyên thành, khoảng cách thần tinh thành gần 2000 dặm, thần tông mã dị chủng trời sinh, Chạy nhanh như bay, sự chịu đựng kéo dài, cũng ngày đi mấy trăm dặm mà không biết mệt mỏi, năm ngày thời gian cũng là cực kỳ đầy đủ. Dương Hàn tuy là sinh hoạt tại Lục Quên thành phụ cận, nhưng là là lần đầu tiên đi tới. Thanh Châu đại địa, diện tích bao la, đặt 90 triệu bình phương tròng, nhân khẩu mấy tỷ, toàn bộ là hàng loạt Lạc Vân Môn phạm vi thế lực, Lạc Vân Môn thống lĩnh Thanh Châu mấy trăm đại tiểu tông môn, thế lực trưởng quản Thanh Châu nhất cảnh chi địa. Dựa theo Lạc Vân Môn đối Thanh Châu địa giới phân chia, Lục Nguyên Thành cùng chung quanh hắn mấy vạn dặm bên trong bốn tòa thành trì, hơn 20 chỗ thành trấn cùng mấy trăm chỗ cỡ làng mạc, đều ở vào một cái địa vực bên trong, tên là Ly Điệu, ý là cách xa trung tâm chi địa. Ly Điệu là thanh châu xa xôi chi địa, nhân khẩu hơn 300 vạn, tại 300 trong khu vực, bài danh 270 vị, tuy là diện tích so với hắn khu vực lớn hơn rất nhiều, nhưng tài nguyên đối lập nhau càn quối. Bởi vì mấy trăm năm trước mới bị mở rộng, Ly Điệu cũng không có giống như hắn vực một dạng, có chân nguyên gia tộc thống lĩnh đang đứng ở quần hùng chinh chiến thời kỳ. Cách trong, lấy lục nguyên thành cường đại nhất, nhân khẩu trăm vạn, bốn tòa thành trì thứ hai, Dương phủ chỗ Thần Tinh thành, đó là bốn thành một trong, này đây Dương phủ cách rất nhiều thành trì, trong thành trấn thế lực bài danh mặc dù không tiếp cận trước, nhưng là tuyệt không kháo hậu. Nếu như không phải Hạ Lâu chí cũng ngưng tụ tướng cấp anh linh, này ly điệu tất nhiên là ta Dương gia đất phong. Dương Liệt đao ở trên không khoáng trên vùng quê chạy băng băng, hắn nhìn giữa thiên địa này bao la khu vực, đột nhiên cảm thán một tiếng. Thanh Châu 300 khu vực, mỗi một vực đều có vực chủ, có là dựa vào thực lực thủ thắng, có còn lại là lạc vân môn phong ban thưởng, nhưng yêu cầu thấp nhất cũng phải có chân nguyên cấp bậc võ giả tòa chấn. Ma ly điệu bởi vì mở rộng thời gian hơi ngắn, cũng không có vực chủ, nhưng nếu như tại đây đầy đất có khả năng sinh ra tướng cấp chân linh, thì một khi tướng cấp chân linh tấn thăng đến chân nguyên cảnh, lại tự động lấy được này đầy đất vực vực chủ chi vị, đây cũng là hạ lâu thiên lấy gì ngông cuồng như thế nguyên nhân chỗ. Ừ, vậy thì thế nào? coi như hạ lâu phụ sinh ra hai cái tướng cấp, tương lai ly địa chi chủ cũng nhất định là ta dương gia Tam trưởng lão nghe vậy cũng là xem thường rên một tiếng, hắn đã theo đại trưởng lão chô biết được nguyên thạch khoang dấu một chuyện, chỉ cần phát triển thỏa đáng, mấy năm ở giữa, lại sử dương gia trở thành ly địa tối cường thế lực. Vâng, là, tam trưởng lão nói cực phải. Dương liệt đao cười ha ha nói, xem, nơi nào có một đạo nhân mã hương chúng ta nơi này lại tới. Ngay mọi người hoan đàm trong lúc, Một gã dũng sĩ si vệ đột nhiên gấp giọng báo động trước. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, đột nhiên bụi khói bao phủ, một chi huyết hồng đội ngũ kỵ binh đang hướng về Dương phủ mọi người chạy nhanh đến, kỵ binh áo giáp sáng rõ, eo nhảy qua luân đao, cầm trong tay kình nỏ, sắc bén trên mũi tên, lanh măng người nhanh chóng. Dũng sĩ si vệ, báo động trước. Một gã dũng sĩ si thủ lĩnh hét lớn một tiếng. Soạt soạt soạt hơn 100 tên dũng sĩ si vệ tức khắc tản ra, bọn họ từ phía sau lưng lấy ra ra thu tấm tốt tròn rút ra bên hông buộc lấy quần tinh đoàn kiếm, thân thể nằm ở trên lưng ngựa, tùy thời chờ đợi ra tốc tấn công. Dũng sĩ vệ về đơn vị, nhưng vào lúc này Dương Hải Xuyên cũng là quát to một tiếng, ngăn lại dũng sĩ vệ cảnh giới. Sau đó hắn nảy kích dưới thân thần tông mã, một thân một mình lao ra đội ngũ, hướng về kia đội đỏ dực kỵ binh đi. Ha ha, Hải Xuyên, ngươi dũng sĩ vệ huấn luyện không tệ, bất quá so với ta mã gia liệt hỏa kỵ binh vẫn là kém một chút. Một tiếng thu cường. Hào phóng thanh em đột nhiên tự đỏ rực kỵ binh trong vang lên, chợt một gã mặt đầy râu tu cao lớn vạm vỡ đại hán tự đối diện đội ngũ kỵ binh trong phi ra, hướng về Dương Hải Xuyên mà tới. Hải Táo, Mã Đại Kiểm, ngươi nếu không phục, chúng ta có thể tỉ thí một chút. Dương Hải Xuyên còn lại là không lưu tình chút nào mắng trả lại. Được. Trong râu đại hán nghe vậy, cũng là tức khắc đồng ý, hán tự trên chiến mã đột nhiên đập ra, một toàn thân đỏ chét từ giác hồng lưu ở đỉnh đầu đột nhiên hiện lên lão mã vẫn là như vậy gấp gáp a dương hải xuyên cười ha ha hắn nhìn đại hán kia nhào tới thân ảnh cũng không có đứng dậy vẹn vẹn dơ lên một bàn tay đón nhận ai nha ngươi cũng dám coi thường ta đại hán tự giữa không trung thấy dương hải xuyên cũng không có đứng dậy cũng là tức giận hét lớn một tiếng có nguyên nếm mùi đau khổ lời còn chưa dứt đại hán một đôi mẩu đồng lõn to bằng nắm đấm cũng đã gào thét tới thình thịch dương hải xuyên dơ trưởng lên kích quyền trưởng chạm vào nhau trong lúc đó phát ra một tiếng vang nặng nề Một đạo mắt trần có thể thấy khí lưu bạo liệt khí lãng ầm ầm hướng bốn phía tán đi. Hai người cỏ cây chung quanh bị này nổ tung khí lưu trùng kích thất linh bất lạc. Thình thịch. Trong Dâu Đại Hán thân thể rơi ầm ầm trên mặt đất, hắn hai chân kéo đất lùi lại đi. Hai cái đại cước trên mặt đất chuyến ra hai đạo thật dài khe, ma đuổi thành một bên, Dương Hải xuyên lại vững vàng ngồi ở trên ngựa, liền hắn ngồi xuống thần tông mã cũng là không hề động một chút nào. Ai a, người dĩ nhiên đột phá. Trong Dâu Đại Hán vây vây tay hết sức kinh ngạc, sau đó hắn bước nhanh đến phía trước, mở rộng vòng tay, hướng Dương Hải xuyên ôm đi. Dương Hải xuyên lúc này từ lâu nhảy xuống ngựa, cùng đại hán kia chặt chẽ ôm một cái. ngươi cũng quá không nể mặt ta. Đại hán buông ra trước ngực, đồng thời hướng Dương Hải xuyên ngực mánh kích một quyền, nhưng trên mặt cũng không có chút nào tức giận, ngược lại rất mừng rỡ. thế nhưng ngươi muốn tỉ thí? Dương Hải xuyên lơ đễnh, hắn chuyển hướng sau lưng, Hàn Nhi, còn không mau bài kiến ngươi mã bà bá, đây chính là ngươi nhạ phụ tương lai à? Dương Hàn bái kiến mã ba bá. Dương Hàn nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là một đỏ, hắn nhảy xuống chiến mã, không mình hành lễ. Nay tròm dâu đại hán tên gọi mã Hoa đức, là phụ thân Dương Hải xuyên bản thân, hai người lúc còn trẻ từng cùng nhau lang bạc Thanh Châu, tình như thủ túc. Còn như Dương Hải xuyên theo như lời nhạc phụ, cũng là hai người nói đùa lúc nhức lên, cũng không quá thật, nhưng nói đùa mở một lúc sau, ngược lại có vài phần thật. Mấy năm không thấy, Dương Hàn đều lớn như vậy, gì? Mã Hoài Đức nhìn thấy Dương Hàn, cũng là vui vẻ, hắn dùng lực vô vô Dương Hàn bả vai, cũng là sợ một tiếng, ai bì à, thất trọng tu vi, năm kia khi thấy ngươi mới nhị trọng đi. Chật, còn chưa chờ Dương Hàn trả lời, Mã Hoài Đức liền lập tức hiến vật quý một dạng hướng sau lưng gọi lên, Linh Nhi, mau tới, ngươi tương lai tướng công ở chỗ này đây. Cha, ngươi câm miệng. Mã Hoài Đức lời còn không rơi, một tiếng khét eo liền từ sau lưng đội kỵ mã trong vang lên, này thanh âm thanh thúy dễ nghe. Nhưng khí thế cũng là không kém. Dương Hàn khuôn mặt nhỏ nhắn đường đỏ, trong lòng cực kỳ bất đắc dĩ, xem ra này Mã gia trại thất tiểu thư vẫn là trướng mắt bản thân. Tiếng vó ngựa từ xa đến gần, hai bóng người tự mã hoài đức kỵ binh trong nhảy ra, một người trước mặt là một cái tuổi chừng 15 thiếu niên, mắt to mày rậm, thần sắc chất phác. Phía sau người nọ cũng là xem phải Dương Hàn hai mắt tỏa sáng, đó là một tên tuổi chừng 16 tuổi thiếu nữ, thiếu nữ da thịt trắng nõn, dung mạo xinh đẹp, liêu diệp lông mi cong ở dưới. Một đôi xinh đẹp tuyệt trần sáng vô cùng, ngạo nghễ dưới mũi, một mặt cái miệng anh đào nhỏ nhắn tiên diễm mướt mát. Thiếu nữ này mặc một thân bó sát người hồng sắc áo da, vóc người thích thú, hoàn toàn không giống nàng cái tuổi này tất cả. Dương Hàn nhìn thiếu nữ này, mắt lộ xương lạnh tới gần, trong đầu chỉ hiện lên một cái tử ngữ mặt trẻ. Dương Ba phụ tốt, Dương Hàn đại ca tốt. Phía trước thiếu không xỉ tặt năm niên kia đi tới gần, tung người xuống ngựa, trung quy trung cụ hướng Dương Hải xuyên cùng Dương Hàn Vân An, vừa nhìn chính là thành thật hài tử. Đây là Mã Hoài Đức đệ bắt tử, Mã Siêu. Dương Bá phụ tốt. Sau đó, đạo kia đỏ rực thân ảnh đi tới, Mã Linh Nhi chợt hướng Dương Hải xuyên hỏi một tiếng tốt. Nhưng nàng xoay người nhìn về phía Dương Hàn lúc, cũng là mặt tức giận, như thế tới chỗ nào đều có thể nhìn đến ngươi, ngươi không hảo hảo ở trong nhà tu hành, ra ngoài làm gì? Mã Linh Nhi tính cách sôi động, mặt mũi lại cực mỏng, phụ thân Mã Hoài Đức trung quy lại ưa thích bắt nàng cùng Dương Hàn nói đùa, để cho tuổi tác phát triển thiếu nữ có chút không nhịn được mặt mũi. Và lại những năm gần đây, vô luận là Mã Hoài Đức cùng Dương Hải xuyên đều đối với chuyện này, có chút quả thật ý tứ, cũng Mã Linh Nhi tính tình cao ngạo, hơn nữa Tu Vi võ học thật tốt. Vừa nghĩ tới phải gả cho cái kia mỗi ngày khổ luyện, nhưng ngay cả thai tức tứ trọng cũng không có mau đầu tiểu tử Dương Hàn, mặc dù gần là có một khả năng nhỏ nhoi mà thôi, cũng để cho nàng có chút không thể nhận. Tại thiếu nữ ôm ấp tình Cảm Trong, nàng phu quân phải làm là một gã tư thế vai hùng phong giật, Tu Vi tuyệt luân thanh niên tuấn kiệt. Dương Hàn thế nhưng cũng như vậy hình tượng không có một điểm trồng địa phương. Mà này vốn tưởng rằng có thể nhờ lạc vân môn tuyển chọn, rốt cuộc không cần nhìn thấy Dương Hàn, không hề bị phụ thân mã hoài đức nói đùa, ai biết vừa mới ra mã ra trại, liền gặp mặt Dương Hàn, nàng có thể nào không tức. Ha, tiểu nha đầu. Dương Hàn trước mặt mọi người, bị một cái tiểu nha đầu răn dạy, trong lòng không khỏi phải có chút cơn tức, ta lại không chiêu ngươi, ngươi vấn ta xong rồi cái gì, ta đi ra ngại ngươi chuyện gì. Ngay sau đó hắn thiếu niên tính tình nổi lên, không biết như thế, miệng một thiếu, dĩ nhiên mở miệng nói, cha ta nói ta trưởng thành, thuận tiện mang ta đi mã gia trại cầu hôn. Vừa nói, nhìn mã linh nhi một đôi đột nhiên phun lửa con mắt, Dương Hàn liền hối hận, không có việc gì chọc giận nàng làm cái gì. Quả nếu không, mã linh nhi ngay vậy, cánh tay nhỏ nhắn hướng bên hông một chảo, một cái roi ra liền bị thiếu nữ sách ở trong tay, bá một tiếng giống như Dương Hàn bỏ rơi đến, lực lượng ngược lại không lớn, thế nhưng thanh thế không nhỏ. Tốc độ cũng là cực nhanh. Mã Linh Nhi, đừng đánh. Dương Hàn nghiêng người trốn một chút, bắt lại Mã Linh Nhi bỏ rơi đến roi ra, muốn giải thích. Nhưng Mã Linh Nhi bên kia thấy Dương Hàn bắt lại bản thân roi ra, có chút giật mình, nhưng nhiều hơn cũng là tức giận, bản sợ đả thương ngươi, ngươi chế dễ dám bắt bổn tiểu thư roi ra. Hải Xuyên, chúng ta rất lâu không gặp, cũng rất tốt tâm sự. Mã Hoài Đức thấy hai người rằng co ở trên, lại không quan tâm chút nào, hắn lôi kéo Dương Hải Xuyên đi liền. Hoàng quay đầu hướng Dương Hàn, cười hắc hắc. Chương 28, nhân tình ấm lệnh. Dương Hải Xuyên bị Mã Hoài Đức lôi kéo, thật đúng là đi, liền đầu cũng không quay lại, Dương Hàn tu vi, Dương Hải Xuyên thế nhưng biết, trừ phi thai tức kỳ viên mãn, bằng không thật không có người có thể gây tổn thương cho cho hắn, người thiếu niên trong lúc đó đùa giỡn, hắn toàn bộ không để ở trong lòng. Ai, thất tỷ, đừng nóng giận. Chỉ còn lại thành thật hài tử Mã Siêu mặt khẩn trương nhìn Mã Linh Nhi, ngựa này thất tiểu thư tính cách Mã siêu thế nhưng hiểu rõ thông thấu, muốn khuyên can.